hai song song mươi n tháng Thú liên à h tiếp trước đó bình thường không có lợi hại cao thủ đi vào khiêu chiến tổng yếu cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi ân ta xem không sai bị lắm cái này diệp phi phải xui xẻo mắt thấy mười t h ắ n g liên tiếp đang nhìn lại thất bại trong g ă n g tớp bất quá cũng tốt chèn ép chèn ép hắn k h í thế mỗi trận đấu đều lấy một kiếm phân thắng thua hắn cho là mình thật lợi hại vì làm náo động bại lộ quá sớm chính mình thực lực mạnh nhất cái này khiến đụng tới thất bại đáng lời tại cao to thanh niên nhân xem ra diệp phi đã toàn lực ứng phó coi như còn có ẩn g i ấ u thực lực cũng không thừa lại nhiều ít sớm muộn cũng sẽ bại kết cục hắn nơi nào biết diệp phi đã cực kỳ gắng sức kiềm chế thực lực của chính mình có thể phía trước chín trận đấu bên trong đối thủ thực lực thực sự quá kém hắn liền chơi tâm tư cũng không có thanh trúc cũng là một gã kiếm khách nàng rút ra lam sơn đ ả o chế thức trường kiếm chỉ vào d i ệ p phi nói bà khôi lỗi kê nhường cho ta có thể cho ngươi một cái thể diễn thất bại thật đúng là âm hồn bất tán d i ệ p phi thản nhiên nói xuất kiếm a thắng ta khôi lỗi kê có thể cho ngươi thua về sau cũng đừng tới phiên ta ghê tởm ngươi cho rằng ngươi là ai xem chiêu ngay vậy thanh trúc giận dữ d i ệ p phi giọng nói để cho nàng đặc biệt khó chịu dường như chính mình thắng hắn là cái gì không có khả năng chuyện phiêu tuyết điện kiếm pháp lấy mờ ảo hàn lanh lấy sừng một kiếm ra không khí đông lại đông tuyết chảy xuống vô hình kiếm khí ẩn dấu trong gió rét càng quắt càng mạnh mẽ lập tức dưới bầu trời lên hoa tuyết những thứ này hoa tuyết tựa như kiếm khí con mắt rơi vào nơi nào nơi nào thì có kiếm khí tác động đến đinh đinh đ a n g đ a n g đối mặt nhiều như vậy kiếm khí diệp phi rút ra trường kiếm hư không rạch một cái chẳng những cắt đứt kiếm khí xâm nhập c ò n đem quanh thân hoa tuyết dẫn đi qua có thể dùng thành trúc kiếm khí trở nên rối loạn không có vừa mới bắt đầu ý cảnh hoa tuyết càng để lâu càng nhiều cuối cùng hình thành một cái đại tuyết cầu nhưng tại diệp phi trên mũi kiếm diệp phi cởi nhạt một tiếng trường kiếm bông nhiên đâm ra phốc phốc phốc phốc, phốc, phốc, phốc. hoa tuyết bay tán loạn bạo t á t thiên địa thuộc về diệp phi kiếm khí xé rách hư không mang theo không gì sánh được sắc bén tư thế tật chậm ra không tốt tuyết bay ngập trời thanh trúc kinh hãi thân hình liên tiếp lui về phía sau kiếm pháp thay đổi lúc trước hư huyễn mở hảo ý đồng dạng sắc bén n h n đón băng hàng kiếm khí nhất thời quần cuộn nổi lên tuyết bay đ ầ y trời như thơ như họa bên trong ngẩm có ý kinh người kiếm ý cùng lạnh thấu xương k i n h khí ẩm có ý kinh người kiếm ý cùng lạnh thấu xương kính khí ẩm có ý kinh người kiếm ý cùng lạnh thấu xương kính khí ẩm đi khắp đang trùng kích xong yếu kém khu vực tựa như lau một cái cũng không thực thể hà n khí nhanh chóng tới gần diệp phi không ai nói cho ngươi ngươi bộ pháp có dư thừa động tác sao diệp phi thanh âm chuyển đến nương theo còn có một bà kiếm một thanh rất phổ thông nhưng ở diệp phi trong tay sắc bén không ai bằng kiếm kiếm quang lành lạnh cách không chém dụng thanh trúc vài tóc dài màu đen cái k i a trói mắt kiếm quang suýt chút nữa loé mù thanh trúc con mắt dư thừa động tác là thanh trúc quá mức truy cầu ý cảnh ngược lại đổ vào thực dụng tính không có tối cường bộ pháp chỉ có nhất thích hợp bản thân bộ pháp phượng yên n u hơi nhữ lại lông mi rất nhanh lại dãn ra hạ xuống than đều tu luyện phiêu tuyết điện đê g a i áo nghĩa kiếm chiêu băng tuyết kiếm vực cái này áo nghĩa kiếm chiêu là điện chủ tuyết chi kiếm tông tự nghĩ ra bởi vì các nàng cũng không có đem phiêu tuyết điện bất luận cái gì một môn địa cấp đỉnh d i a i kiếm pháp luyện tới viên mãn vô pháp lĩnh ngộ được ý cảnh phía trên áo nghĩa vốn lấy ý cảnh thôi động băng tuyết k i ế m vực đồng dạng không thể khinh thường dù sao sáng tạo cái chiêu này là linh h ả i cảnh tông sư tuyết chiếm k i tông dù là chỉ phát huy ra một thành không đến tinh túy đều đủ để nạo thị đồng cấp bậc cường giả bất quá diệ phi xác thực rất mạnh kiếm tranh tài kết thúc tận lực hóa giải giữa bọn hắn mâu thuẫn thanh trúc chính là tính trẻ con một kiếm tức đoạn thanh trúc vài tóc d à i diệp phi cũng không có thừa thắng truy kích nếu như ra tay lờ gác vừa rồi một kiếm kia đối phương cũng đã chết lóe lên lui tới ngoài mấy chục thước diệp phi nói ngươi không phải đối thủ của ta còn không có phân thắng b ạ i đây không nên coi thường ta băng tuyết kiếm n ự c thanh trúc bị diệp phi một kiếm dọa cho giật mình trận hồn hẹn không nghĩ tới không có thể dạy giáo hấn đến đối thủ ngược lại bị đối thủ giáo hấn tay trái nắn kiếm quyết thanh trúc quanh thân hộ thể chân nguyên băng giải dung nhập vào trong cơ thể một loáng sau cái kia một vòng ánh sáng màu trắng cháo căng phồng lên đến bà thanh trúc bảo hộ ở trung tâm ánh sáng màu trắng cháo thời khắc ở vào lưu chuyển trạng thái chung tạo ra từng đạo kiếm khí màu bạch kim kiếm quang đầu đôi thương liên bố trí ra một tầng lại một tầng huyền ảo p h o n g ngự cho t a bại có băng tuyết kiếm vực hộ thể thanh trúc bông tha thi triển bộ pháp hơi nghiêng người đi thẳng tắp nhằm phía d i ệ p phi nàng không tin đối phương có thể phá ra băng tuyết kiếm vực phiêu tuyết điện đệ từ bên trong trừ đại sư minh chỉ có phượng sư thư phượng yên nu h có thể dùng băng tuyết kiếm vực công kích kiếm chiêu kiếm vực chạm phá mở bình thường trạng thái chỉ ít yêu cầu ba kiếm trở lên đây chính là tuyết chi kiếm tông tự nghĩ ra đê giai áo nghĩa kiếm chiêu so bình thường đê giai áo nghĩa võ học càng lợi hại hơn trên khán đài viết hàng người nghị luận ở mỹ nàng c ư n h i ê n tập luyện tuyết chi kiếm tông băng tuyết kiếm vực có cái này băng tuyết kiếm vực thực lực mạnh hơn nàng người khó có thể phá v ỡ a tuyết chi kiếm tông có thể lấy hơn bốn mươi tuổi tuổi tác trở thành thiên nhân cảnh đại tông sư tự nghĩ ra ra băng tuyết kiếm vực là một cái nhân tố trọng yếu cửa này đê giai á khó chơi không gì sánh được xem ra phiêu tuyết điện đã nhìn ra hôm nay là thiên tài bối s u ấ t n h ê n đại bắt đầu c h u y ể n thụ đ ê g i a i áo nghĩa võ học tận lực đề thăng đệ tử thực lực để tránh khỏi bọn họ gặp bất chắc ta xem không chỉ phiêu tuyết điện nó đại tông môn đều có hành động thế đạo này phải đổi thanh trúc danh khí cũng không vang dội cũng không vang dội nàng tu luyện đ ê g i a i áo nghĩa kiếm chiêu từ đó đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề băng tuyết kiếm vực sao ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút lúc trước một kiếm lưu thủ diệm phi tồn lĩnh giáo băng tuyết kiếm vực tâm tư nếu là đối phương không có tu luyện hắn liền không định chơi tiếp đinh đình đình len nhằm vào băng tuyết kiếm vực kẽ hở bất quá băng tuyết kiếm vực tốt như vậy phá thì không phải là đê giai áo nghĩa kiếm chiêu cái k i a đầu đôi tương liên kiếm quang lưu chuyển nhanh chóng tiêu hao diệp phi kiếm khí đơn giản nghiên ép t h ì t r i ể n ra ba thành thực lực phá vỡ băng tuyết kiếm vực dễ dàng chỉ là như vậy sẽ không ý tứ diệp phi trung cực lực lượng không ở tu vi không ở võ học ở chỗ kiếm ý h ắ n kiếm ý đang không có sinh ra ý chí quang huy trước giống như phổ thông linh hại cảnh kiếm khách không sai bị lắm có ý chí quang huy có thể cùng lợi hại linh hại cảnh kiếm khách tranh phòng kiếm ý toàn bộ ra hắn không nghĩ tới linh hại cảnh bên trong còn có ai là hắn đối thủ. hết thể đều phải bị c h é m giết bất quá về sau gặp phải đê g a i áo nghĩa võ học mấu chốt biết rất nhiều hiện tại là một cái tôi l u y ệ n cơ hội tốt nhiều đ ó á huyết liên nở rộ b à thanh trúc vây quanh ở bên trong không ngừng lãng phí băng tuyết kiếm vực lực lượng không gì không pha kiếm khí tận dụng mọi thứ tìm kiếm băng tuyết kiếm vực chân chính lỗ thủng hôn đ à n có bản lĩnh cùng ta chính diện giao phong diệp phi kiếm quá nhanh nhanh vượt lên trước thanh trúc tốc độ phản ứng nàng ra ba kiếm diệp phi ít nhất ra sau kiếm đưa tới nàng chỉ có thể bị động chịu đòn kiếm khí liền diệp phi bên đều lao không đến chính diện giao phong có thể huyết liên tan g ã diệp phi kiếm thế biến đổi lôi đỉnh cao ngất nổ tung kiếm quang sông ngang đi ra ngoài càn quét tại thanh trúc bên ngoài cơ thể b ă n g tuyết kiếm vực bên trên đùng đùng điện xá đi khắp lôi mang lấp lóe thanh trúc liên tiếp lùi một ư ơ i bước phong lôi kiếm diệp phi ánh mắt lợi hại trường kiếm vung lên một đạo cánh tay phẩm chất kiếm quang vẽ ra một đường vòng c u n g men theo băng tuyết kiếm vực ba động mánh liệt nhất một điểm chạy tới băng tuyết kiếm vực bị phá phượng yên nu bỗng nhiên đứng lên nếu như nói diệp phi là dựa vào tính áp đảo thực lực công phá băng tuyết kiếm vực nàng ngược lại sẽ không quá kinh ngạc d ố c hết sức hàng mười hội thế gian trí lý có thể diệp phi tựa hồ áp chế thực lực của chính mình dùng ngang hàng lực lượng đánh bại băng tuyết kiếm vực không thể không khiến nàng giật mình băng tuyết kiếm vực bản thân là hoà n mỹ nhưng tự thân cân bằng mất đi liền khó có thể hoà n mỹ kiếm quang đầu đôi tương liên một hoàn xuất hiện lệch lạc liền sẽ hoàn toàn đều là sai thì ra là thế phượng yên nu không hổ là kiếm khách kỳ tài hơi chút chầm tư liền đem diệp phi phá chiêu phương pháp thấy th cái này cũng cùng thành trúc băng tuyết kiếm vực thi triển không thành thạo có quan hệ đội thành phượng yên nhu chính mình sẽ không tốt như vậy phá hơn nữa băng tuyết kiếm vực cái này phương diện kẽ hở cũng không phải là bản thân kẽ hở chân chính băng tuyết kiếm vực phi thường hòa mỹ nhưng các nàng dù sao còn không có lĩnh ngộ áo nghĩa ở phương d i ệ n khắc thủy trung lực có chưa đến diệp phi phá chiêu phương pháp để cho nàng đối băng tuyết kiếm vực lại có tân tiến triển khai băng tuyết kiếm vực bị công phá đại biểu thanh trúc bại nàng có chút khâm phục nếu như tìm hiểu kiếm vực chạm nàng liền không biết bị động như vậy cũng sẽ không bị diệp phi tìm được kẽ hở công phòng truyền h o á mới là băng tuyết kiếm vực chỗ lợi hại. mười t h ắ n g liên tiếp lại là một cái mười t h ắ n g liên tiếp chúc mừng diệp phi trở thành hôm nay cái thứ tư mười t h ắ n g liên tiếp cứng giả ngày mai đánh một trận hắn có thể hay không tiếp tục t h ắ n g liên tiếp sáng tạo hai mươi t h ắ n g liên tiếp để cho chúng ta mọi mắt mong chờ hiện tại cho mời hắn xuống đ à i đi lĩnh ngộ mười t h ắ n g liên tiếp lệnh bài cùng mười t h ắ n g liên tiếp nguyên thạch thường cho hắc y láo giả đi lên rách rách dưới dưới lôi đài cao giọng nói mười t h ắ n g liên tiếp lệnh bài là một lượng huyền thiết lệnh lá bài lệnh bài trên viết một cái thật tự đại biểu mười tháng liên tiếp bằng vào mười tháng liên tiếp lệnh bài tại lam sơn nào bất kỳ địa phương nào đều có thể đánh chín mươi năm bao quạt các nơi quầy hàng Trừ cường á i đó ra, cho cao tới l ư n giả đã trừ xuống 10 trên trận xuống trang cũng phí, thượng Thạch, có 5 vạn lượng thượng đảng Nguyên ớ là linh để cho rất nhiều rất cảnh. Cường giả điên cùng địa phương người này thực lực cũng không tệ lắm vẹn vẹn như thế h u y ễ n nguyệt công tử thản nhiên nói cao to thanh niên nhân cười nói ngày mai nếu như hắn còn có thể thắng liên tiếp hậu thiên ta phải đi gặp gỡ hắn bất quá mười tháng liên tiếp sau đó mới là chân chính khảo nghiệm người địa phương nói không chừng thì có ba mươi tháng liên tiếp bốn mươi tháng liên tiếp cường giả nhịn không được vào sân tàn ác với người chương tám trăm linh bốn n u y ễ n nguyệt công tử diệp công tử cũng xin dừng chân cất xong mười tháng liên tiếp lệnh bài cùng năm vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch diệp phi đã không có nhìn tiếp h ứ n g thú đang định lúc rời đi phượng yên nhu dẫn thanh trúc đi tới diệp phi xoay người cũng không có toát ra vẻ ngoài ý mớn phượng yên nhu là lam loan thành bốn mươi tháng liên tiếp từng giả hắn đã nghe qua tự nhiên biết nàng tại lam sơn đ ả o húng chi thanh trúc thi triển lại là phiêu tuyết điện tuyết chi kiếm tông tự nghĩ ra áo nghĩa kiếm chiêu nói do cùng phượng yên nhu là đồng môn sư tỉ mội hai người cùng một chỗ đương nhiên phượng cô nương diệp phi gật đầu dừng bước lại phượng yên n u thanh đạo cười nói không ngại đi trả lâu ngồi một、chút. lần trước chưa từng có thời gian hướng diệp công tử biểu thị lòng biết ơn lần này không biết như vậy thất lễ c ũ n g kính không bằng tuân mệnh phượng cô nương phía trước dẫn đường diệp phi có vẻ rất ung dung trên thực tế có thể làm cho hắn không theo dung sự tính rất ít mặc kệ đối phương là cao thủ tuyệt đỉnh hay hoặc giả là khuynh quốc khuynh thành nhất tiếu bách mỹ sinh mỹ nữ tuyệt thế đều không thể g i a o động tâm thần hắn trừ phi đối phương cảnh giới cao hắn mấy cái cấp độ lại cố ý ghìm hắn đẹp và t ĩ n h mịch quán trả là lam thủy thành nổi danh quán trả chỗ này quán trả từ bên ngoài nhìn vào không một tia xa hoa thậm chí có chút đơn sơ chỉ có bình tĩnh xem xét xuống dưới mới có thể nhìn ra nó bất p h ẳ m như là một ly trà ngon dù sao vẫn cần cẩn thận tỉ mỉ quán trà l ầ u hai ba người ngồi trên vị trí cạnh cửa sổ diệp công tử ngươi và thanh trúc sư m ộ i sự tình ta đã biết ở chỗ này ta thay nàng cho ngươi nói lời xin lỗi mong rằng đừng nên trách vừa ngồi xuống phượng yên nhu thành khẩn nói rằng d i ệ p phi mỉm cười nói đều là một ít chuyện hà tất c â u nghệ ừ thanh trúc gồ lên cái miệm nhỏ nhắn rên một tiếng phượng yên nu bất đắc dĩ trắng liếc mắt thanh trúc trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh mắt một lần nữa rơi vào diệp phi trên người lần trước nhờ có có diệp công tử tương trợ yên nu mới có thể chết thay đi sư m g ồ i báo đi đại thủ diệp công tử có khó khăn gì cứ việc cùng ta nói cái này thật không cần thiết tại hạ chỉ làm đủ khả năng còn có hứng thú sự tình nếu như phát sinh một lần nữa nói không chừng sẽ có hắn cách làm diệp phi không cảm giác mình làm cái gì cũng không màng cái gì nước cha đưa ra hắn bưng lên đặt ở trước mặt t r ê n t r à nhẹ nhàng nhấp một ngụn diệp công tử khiêm tốn bất kể như thế nào yên nu thiếu công tử một cái tình là thật phượng yên nu tùy theo nâng trung trà lên rồi lại đột nhiên bông u xuống chân nguyên truyền âm nói diệp công tử không biết ngươi cũng đã biết nghiên cứu bộ máy con dối thuật khôi lỗi môn năm ngàn năm trước ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn không sai con dối này môn luận năng lực cá nhân vẹn vẹn thuộc về phổ thông siêu cấp tông môn trong môn có hai gạ c h u y ể n kỳ cảnh đại năng nhưng cũng không nổi bật chỉ là tại khôi lỗi môn tồn tại niên đại thế lực c ư ờ n g đại có một không hai thần võ giới đại tông môn bởi vì khôi lỗi môn có bộ máy con dối thuật môn phái thực lực tổng hợp bạo tăng gấp đôi thậm chí gấp hai khôi l ỗ môn xuất phẩm khôi l ỗ tác phẩm tại toàn bộ thần võ giới đều là có tiền mà không mua được bảo、vệ. chớ không p、so、10 đây là không thể nghi ngờ phượng yên nu gật đầu tại lam sơn đảo phụ cận thì có một tòa khôi lỗi môn phân đường di tích g i ấ u ở hồ chỗ sâu nơi đó sóng ngầm mãnh liệt dòng sông dị thường rất khó tiếp cận không có thủ đoạn đặc biệt căn bản là không có cách thuận lợi đến di tích ngoại vi diệp công tử nếu là ngươi có ý tứ này thích hợp thời điểm chúng ta một chỗ tìm kiếm mảnh này tiêu thất di tích cái k i a đa tạ phượng cô nương diệp phi s á t thực đối khôi lỗi môn đồ vật cảm thấy rất hứng thú một con không hề sức chiến đấu khôi lỗi kê đều để diệp phi cảm thấy hứng thú chớ đừng nói chi là khôi lỗi môn phân đường trong di tích bảo vật tuyệt đối không thể bỏ qua h ố n g chi đối phương vẫn muôn báo đáp tân tình vừa lúc sau đó nàng tâm nguyện nước trà rất thơm hai người không nói thêm gì nữa, tinh tế thưởng thanh trúc không có hai người như vậy bảo trì bình thản nàng hiếu kỳ r ứ t phượng sư thư luôn luôn lung dung còn có thể lý giải làm sao d i ệ p phi nhìn cũng là thong dong như vậy tình huống bình thường hạ đột nhiên không nói lời nào hẳn rất lung túng nhưng là hai người không nói lời nào lại làm cho một loại cực kỳ an tĩnh và hài bầu không khí nàng dường như nghe được một vũng thanh tuyển đang lưu động chầm chậm thình thơ ý h o ạ lần gặp gỡ ngắn ngủi này tiến hành một canh giờ, bên trong hơn nửa canh giờ ở vào kỳ diệu trạng thái yên lặng để cho thanh trúc kêu khổ không thôi tiểu tụ kết thúc diệm phi tìm ra từ lâu và ở hạ xuống còn như phượng yên nu cùng thanh trúc ở lại từ l u lâu tại lam loan thành thời gian trôi qua đi tới ngày thứ hai thưởng thức một hồi khôi lỗi kê diệp phi ly khai lam thủy thành hướng lam loan thành lao đi lam loan thành linh h ả i cảnh lôi đài thi đấu bước lựa không gì sánh được vào sân phượng yên nhu đã đạt được bốn mươi ba tháng liên tiếp có nữa bảy tràng thắng liên tiếp liền có thể trở thành ít có năm mươi tháng liên tiếp c ứ n g giả năm mươi tháng liên tiếp không chỉ có đại biểu cho vinh quang chỉ là nguyên thạch thường cho đều đủ để để cho phổ thông linh h ả i cảnh cường giả ước c ao đến chết thứ bốn mươi bốn tràng lôi đài thi đấu p ư ợ n g yên n u gặp phải cao thủ đối phương là mấy tháng trước năm mươi tháng liên tiếp c ư n g giả vũ khí là hai cây súng lục một cây thương thượng lượt lờ khí tức băng hàn một cây thương thượng lượn lờ hừng hực khí tức đúng là vị băng họa song tu cừng giả trên người sở hữu lưỡng hệ chân nguyên cũng không là không có khả năng có không ít người lựa chọn đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính khác nhau công pháp bất quá có thể đem lưỡng hệ chân nguyên tu luyện tới cực cao trình độ mười phần hiếm thấy chiến lược viễn siêu đồng đẳng cấp cừng giả đương nhiên còn có một tình huống khác cái k i a chính là chỗ tu luyện công pháp có thể tùy ý chuyển hoán chân nguyên thuộc tính người này rõ ràng chính là loại sau đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ phượng yên nu chiến lược toàn bộ khai họa chỉ kém thi triển g a đê gia áo nghĩa kiếm chiêu băng tuyết kiếm vực trăm chiêu đi qua người này bại. Luận thực lực tổng hợp. hắn trung quy không kịp phượng yên nu liền bước ra băng tuyết kiếm vực tư cách cũng không có trận chiến này đi qua sau đó mấy trận không có gì xem chút đi tới khiêu chiến người thuần túy là nhìn một chút mình và linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả trên lệnh m à thôi vì về sau chuẩn bị sẵn sàng rốt c ụ c lam sơn quốc phía chính phủ không giữ được bình tĩnh phái ra hai gã linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả ngăn chặn phượng yên nu đi qua nhiều tràng như vậy trận đấu phượng yên nu thói quen cùng chiêu thức trên cơ bản bị m ò nhất thanh nhị sở cũng nhằm vào nàng đặc điểm làm ra kế hoạch chiến đấu có thể dùng vừa vào sân phượng yên nu lập tức ở hạ phòng suýt nữa bị thua bất đắc dĩ h phượng yên nhu thi triển ra băng tuyết kế i m vực dựa vào cường hãn phòng ngự cùng công phòng c h u y ể n h o á n l ấ y tính áp đảo thực lực chiến bại đối phương băng vào cường đại băng tuyết kế i m vực phượng yên nhu một đường thắng liên tiếp đạt được năm mươi t h ắ n g liên tiếp vinh dự toàn bộ lam sơn đảo cũng liền ra khỏi hai mươi năm vị năm mươi t h ắ n g liên tiếp cực giả cộng thêm phượng yên nhu chính là hai mươi sáu cái ly khai lam luân thành diệp phi tiếp tục đi trước lam sơn thành lam sơn thành h u y ễ n nguyệt công tử lôi đài thi đấu đã ở vào hồi cuối người này quả nhiên kinh tài kinh diễm từ hôm qua đạt được năm mươi tháng liên tiếp về sau lần nữa cầm xuống sáu mươi tháng liên tiếp tựa hồ nếu so với phượng yên n u thoải mái hơn một điểm đương nhiên không phải nói h u ế n nguyệt công tử nhất định so phượng yên nhu lợi hại lấy diệp phi nhã lực đó có thể thấy được mấy trận trận đấu h u ế n nguyệt công tử phong cách chiến đấu cùng chiến đấu thủ đoạn đều có khác biệt biến nào người khiêu chiến muốn căn cứ hắn đặc điểm chế định kế hoạch chiến đấu rất khó hiệu quả ngược lại bị đánh trở tay không kịp mất đi tiên cơ không ra không biết bên ngoài tuyệt đỉnh thiên tài nhiều không cách nào tưởng tượng một tòa chiến đ ả o liền hội tụ hai đại đáng sợ tuyệt đỉnh thiên tài phượng yên nhu đặc điểm ở chỗ sắc bén cùng quả đoán n u y n g u y ệ t công tử đặc điểm là một cái huyết chữ phong cách biến nào vô thường thủ đoạn biến nào vô thường làm thủy thành lôi đài thi đấu hẳ bà hôm nay trận đấu cầm xuống lại nói thân hình loại lên diệp phi biến mất ở lam sơn thành sân tỷ võ trên k h á n đ à i lam thủy thành sân tỷ võ thứ một ư ơ i bảy tháng liên tiếp diệp phi đã một ư ơ i bảy tháng liên tiếp vì ấy cường đạo nguyện ý khiêu chiến hắn t ố t lưu trấn đông vào sân hắn cũng là ngày hôm qua một ư ơ i tháng liên tiếp cứng giả đao pháp nhanh như thiểm điện cùng diệp phi phong cách ngược lại là có chút tương tự hiện tại để cho ta cảnh giác cao độ nhìn một chút là diệp phi kiếm nhanh vẫn là lưu trấn đông đao nhanh lưu trấn đông làm cho ấn tượng rất sâu sắc không ít người đều cho rằng hắn có ba mươi tháng liên tiếp ở trên thực lực chỉ là nhiều người hơn không hiểu hắn cách làm các loại ch tự thân thu được c à n g cao thắng liên tiếp thành tích lại khiêu chiến cũng không trễ hiện tại đi tới dù là thắng cũng bại lộ thực lực của chính mình thắng liên tiếp chung kết về sau có thể t r ọ n g đầu đến ta lưu trấn đông không biết sợ hãi bất luận kẻ nào cầm lên lam sơn đảo chế thức trường đao lưu trấn đông đi lên chẳng đi xin chỉ giáo diệp phi lẳng lặng địa mà đứng ở tại chỗ lưu trấn đông tay phải giữ tại trên c h ô i đao thân thể hơi nhỏ bé t h ấ p phục mở miệng nói cẩn thận ngày hôm qua cũng không phải là ta cực hạn người ta ở giữa chiến đấu chỉ cần ba chiêu bắt đầu đi diệp phi không có ý định một kiếm đánh bại đối phương lôi đài thi đấu có một cái bí quyết ngàn vạn lần không nên bại lộ quá sớm chính mình thực lực mạnh nhất để tránh khỏi sinh ra không người khiêu chiến cục diện khó xử rút đao thuật vô cùng đơn giản rút đao thuật tại lưu trấn đông trên tay có lấy hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả một đao rút ra trong hư không ánh đao c h ấ t đoáng đao phong trong nháy mắt vạch về phía diệp phi lồng ngực đinh một thanh kiếm rời ra đao phong là diệp phi kiếm có rất ít người chứng kiến diệp phi là thế nào xuất kiếm chỉ biết là lưu trấn đông đao mới xuất hiện diệ phi kiếm đã chờ ở n lưu trấn đông c h o mày cần phải thối lui tạm thời tránh mũi nhọn nhưng diệp phi không cho hắn cơ hội này một kiếm ra kiếm thứ hai theo sát mà đến bà lưu trấn đông trường đào trong tay đ ờ i ra kiếm thứ ba thì đâm rách đối phương hộ thể chân nguyên rơi vào hắn trên cổ họng ba kiếm liên hoàn cơ hội không có bất luận cái gì khẽ hở ngơ ngác nhìn trước mắt kiếm lưu trấn đông thân thể lỏng mở ra ta thua quả nhiên vẫn là người kiếm nhanh tạp sát cho đến lúc này đặc thù kim loại đúc kim loại lôi đài mặt ngoài mới n ư ớ ra mấy cái thật sâu vết đau cứ nhiên theo không kịp diệp phi kiếm tốc độ trong phòng khách quý n u y ễ n nguyệt công tử cùng cao to thanh niên nhân đều ở đây. cao to thanh niên nhân s ở cả một cái có điểm vướng tay chân hàn kiếm rất nhanh hơn nữa rất nối liền h u y ễ n nguyệt công tử lạnh nhạt nói kéo dài khoảng cách tránh cho cận chiến chỉ cần khoảng cách đủ đủ hàn kiếm tốc độ mau nữa cũng vô dụng dùng ngươi công kích tầm xa năng lực gáp chế gắt gao ở hắn kiếm khách phòng ngự cũng không cao lắm cận chiến ta cũng không sợ hắn chỉ là có điểm vướng tay chân thật chờ mong ngày mai đến cao to thanh niên nhân liếm liếm môi t r ư ơ n g tám trăm linh năm n u y ễ n nguyệt thắng liên tiếp lam sơn thành n u y ễ n nguyệt công tử lôi đài thi đấu đã ở v à hồi cuối người này quả nhiên kinh tài kinh diễm từ hôm qua đạt được năm mươi tháng liên tiếp về sau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 phượng yên nhu đặc điểm ở chỗ sắc bén cùng quả đoán h u y ế n n g u y ệ t công tử đặc điểm là một cái huyết chữ phong cách biến ảo vô t h ư ờ n g thủ đoạn biến ảo vô t h ư ờ n g l a m thủy thành lôi đài thi đấu hẳn là tiến hành rất nhiều tràng bà hôm nay trận đấu cầm x u ố n g lại nói thân hình loại lên diệp phi biến mất ở lam sơn thành sân tỷ võ trên khán đài l a m thủy thành sân tỷ võ thứ mười bảy tháng liên tiếp diệp phi đã mười bảy tháng liên tiếp vì ấy cường đạo nguyện ý khiêu chiến hắn t ố t lưu trấn đông vào sân hắn cũng là ngày hôm qua mười tháng liên tiếp cường giả đao pháp nhanh như thiểm điện cùng diệp phi phong cách ngược lại là có chút tương tự hiện tại để cho ta cảnh giác cao độ nhìn một chút là diệp phi kiếm nhanh.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 một mươi một đến hai mươi tháng liên tiếp trận đầu nguyên thạch thường cho vì một hai trăm linh lương thượng đảng nguyên thạch trận thứ tháng hai năm hai nghìn hai trăm linh trận thứ ba ba nghìn hai trận thứ bốn nghìn hai tích lũy lại đến diệp phi hôm nay đạt được nguyên thạch t h ư ở n g cho vì năm mươi bảy l ư ợ n g thượng đ ẳ n g nguyên thạch bởi vì một mươi tháng liên tiếp lui về phía sau không cần thanh toán vào sân phí cho nên cái này năm mươi bảy l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch toàn bộ về diệp phi vẹn vẹn hai ngày diệp phi liền kiếm được một trăm linh bảy l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch không thể không nói lam sơn đảo lôi đài thi đấu đơn giản là cho cao thủ tiễn nguyên thạch còn như những cái kia tại đồng đẳng cấp trong võ giả phổ thông tồn tại chỉ có thể đàng hoàng làm khán giả mười tháng liên tiếp có mười tháng liên tiếp l ệ n h bài hai mươi tháng liên tiếp l ệ n h bài bất quá yêu cầu nộp lên trên trước kia mười tháng liên tiếp l ệ n h bài để đổi lấy hai mươi tháng liên tiếp lệch bài lao nô ngươi xem người này như thế nào một gian trong phòng khách quý năm tên hoặc láo giả hoặc trung niên linh hải cảnh cường giả đặt song song ngồi nếu như diệp phi ở chỗ này tất nhiên đó có thể thấy được ở đang ngồi sáu người toàn bộ là linh hải cảnh cực hạ n cường giả có hai cái thậm chí là loại kia không k e m c õ i áo bào trắng đao khách tồn tại nói chuyện là ở giữa người thứ hai bề ngoài tuổi tắc lớn hẹn hơn năm mươi tuổi ngay vậy bên cạnh họ ngô lão giả trầm ngâm nói tạm thời nhìn không ra hắn tuyến ở nơi nào có thể liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng trung niên g ậ t đầu cười khổ nói h u y ễ n n g u y ệ t công tử đã sáu mươi tháng liên tiếp phượng yên nhu năm mươi tháng liên tiếp đều là tương đối vướng tay chân thắng liên tiếp cường giả xem ra nhất định phải dùng xa luân chiến đối phó bọ Lôi là lộ lực lại, liên tục chiến đấu kịch liệt lên, lực không thông không đài thi phải giữa ngơi nhiệm chiến kiệt, đấu đấu, đảm đấu đều trận trình, thực thịnh trở tục tràng trở phổ nghỉ hắn kịch h qua cũng có cường sức cùng c ngũ bọn ở sẽ ân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. Ấn, tiêu hao đầu tiên phải đối phó là h u y ễ n nguyệt công tử không thể để cho hắn tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới bảy mươi tháng liên tiếp đã vượt lên trước chúng ta tuyến họ ngô lão giả xoa xoa h u y ệ t thái dương lại nói còn như người này bốn mươi tháng liên tiếp về sau tổ chức một nhóm người lấy ra hắn lá bài bọn họ sáu người đều là lam sơn quốc cao thủ là ngăn chặn lực lượng trung kiên mỗi một người thực lực cực kỳ mạnh có thể độc thân chiến thắng không h u y ễ n nguyệt công tử cùng phượng yên n u nhưng x a luân chiến hạ xuống chỉ cần thực lực không cao hơn bọn họ quá nhiều đều sẽ bị chém xuống ngựa nhiều năm như vậy có thể đạt được lôi đài thi đấu đại viên mãn cũng chính là trăm thắng liên tiếp bất quá một người bọn họ công lao quá vĩ đại diệp phi không biết hắn đã bị xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng đương nhiên biết cũng không ở tử đừng nói x a luân chiến tập thể thượng thì như thế nào nếu không phải là sợ xuất hiện không người khiêu chiến cục diện mỗi một trận đấu chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết bất quá đối với h u y ế t nguyệt công tử cùng phượng yên nhu mà nói trí mạng nhất khiêu chiến sắp sửa đã tới ngày kế h u y ế t nguyệt công tử vị trí lam sơn thành dị thương bốc lửa khủng bố tiếng gầm cách mấy trăm dặm đều có thể nghe được không khí bị chấn đ ắ c v ặ n vẹo m ở nhạt lôi đài thi đấu bên trên h u y ế t nguyệt công tử không có ngày xưa u n g dùng mồ hôi đầm địa trên người mang theo từng k i a vết máu vết máu đầu nguồn đến từ trên người tổn thương miệng h á n thụ thương chương tám trăm linh sáu tháng liên tiếp chi uy trước mắt mới chỉ hắn trải qua ngũ trận đấu mỗi một trận đấu đối thủ đều là linh hại cảnh cực hạng cực giả năm người này luận thực lực cá nhân so với hắn yếu nhược một ít bình thường căn bản không thả trong mắt hắn nhưng là giờ này khắc này mỗi cùng một người giao thủ hắn chân nguyên liền sẽ s ó i mòn ba thành dù là dùng bù đắp chân nguyên đang l n dược cũng không kịp khôi phục này lên kia xuống hạ trận đầu hắn hoàn toàn chiếm hết thượng p h ò n g trận thứ hai có điểm kịch liệt trận thứ ba xuất hiện cân sức ngang tài cục diện trận thứ tư thắng được đặc biệt gian nan trận thứ năm hắn lần đầu tiên ở hạ phòng mặc dù cuối cùng ban hồi cục diện thắng được trận đấu nhưng cũng thủ t h ư ơ n g nghiêm trọng hơn là chân nguyên không đủ t ứ thành tinh khí thần t i ế u thốn trạng thái liền bình thường lục thành cũng không có đệ lục trang nguyễn nguyệt công tử không thể không tiếp thu thất bại kết quả nhưng hắn thắng liên tiếp thành tích như trước để cho thính phòng quần chúng bội phục không thôi t h ắ n g liên tiếp sáu mươi lăm tràng không hổ là vân lan vượt tuyệt đỉnh thiên tài nguyễn nguyệt công tử phòng trừng kế tiếp trong vòng một năm không người có thể phá cái thành tích này ân t h ắ n g liên tiếp sáu mươi lăm tràng đã có thể xếp tới lam sơn đảo thắng liên tiếp bảng người thứ mười bốn húng chi hắn còn trẻ tuổi như vậy năm sau t á i chiến nói không chừng có thể đột phá đến bảy mươi tháng liên tiếp lam sơn đảo càng ngày càng thịnh vượng à, quá khứ tới đây tuyệt đỉnh thiên tài mặc dù có một ít có thể dáng vẻ này hiện tại mỗi năm đều có năm ba cái tuyệt đỉnh thiên tài tới khiêu chiến lôi đ à i t h ì đấu bài danh mọi người nghị luận ẩm ỉ bên trong h u y ễ n nguyệt công tử xuống đài cái này lam sơn quốc quả nhiên không thể khinh thường liền ngươi cũng chỉ có thể chống đỡ ngũ tràng cao to thanh niên nhân hai tay vây quanh hướng nơi đây đi tới h u y ễ n nguyệt công tử thản nhiên nói mặc dù không thể xông vào trước mười bất quá bắt được năm nay thứ nhất cũng tạm được chúng ta đi đi lam loan thành nhìn một chút lam loan thành sân tỷ võ bên trên phượng yên n u đệ thập tràng bắt đầu tranh tài bởi vì đi lam sơn thành linh hải cảnh cực h ạ n cường giả đạt hơn bảy cái mà toàn bộ lam sơn thành linh hải cảnh cực h ạ n cường giả cũng bất quá mười cái tả hữu đưa tới phượng yên nhu bên này lam sơn quốc linh h ả i cảnh cực h ạ n cường giả chỉ có hai cái trải qua hai ba chàng gian nan chiến đấu về sau kế tiếp trận đấu chuyển nghiêng về một phía cục diện đương nhiên phượng yên nhu cũng cơ bản xuất ra chín thành tài hữu thực lực không có gì l á bài đệ thập tràng đối thủ cũng không phải là thật lợi hại phượng yên nhu thuận lợi thu được sáu mươi tháng liên tiếp thành tích sáu mươi tháng liên tiếp lại là một cái sáu mươi tháng liên tiếp thường ngày mấy năm đều không có mấy người năm mươi tháng liên tiếp năm nay trong một tháng thì có hai cái sáu mươi tháng liên tiếp Huy hai người này tuyệt đối được cho năm nay làm sơn đạo tuyệt đại s o n g tiêu hơn nữa hai người đều là bình thường tuần tú lại nói tiếp lam thủy thành cũng ra một người trẻ tuổi so h u y ễ n nguyệt công tử đều muốn tuổi trẻ hiện nay đã hai mươi tháng liên tiếp kiếm tốc độ cực nhanh có người nói hắn từng ở ngoài thành thời điểm một kiếm đánh chết mười ba người thực lực càng hơn lôi đài thi đấu bên trên biểu hiện người nói là diệp phi a ta xem qua so với hắn thi đấu lợi hại là lợi hại nhưng nếu so với h u y ễ n nguyệt công tử cùng phượng yên nhu không kém thiếu còn như một kiếm giết mười ba người phòng trừng cái kia mười ba người đều là phổ thông linh hải cành trung kỳ cường giả đi nghe đồn bình thường là càng chuyển càng thần kỳ không cần để ý tới ân một kiếm giết mười ba người ta cũng cảm thấy ngoại hạng chỉ có đối thủ rất yếu cái giải thích này phượng yên nhu tranh tài kết thúc chúng ta đi l à m thủy thành nhìn một chút chăm nghe không bằng một thấy được diệp phi bà phượng yên nhu trận đấu nhìn ở trong mắt năm mươi tháng liên tiếp đến sáu mươi tháng liên tiếp quả nhiên không phải dễ dàng như vậy mười vị người khiêu chiến bên trong có hai vị linh h ả i cảnh cực hạ n cứng giả bốn vị đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cứng giả một phen xa luân chiến hạ xuống cũng thiệt phượng yên n u có thể áp chế ở đổi thành một cái khác linh hại cảnh cực hạ cứng giả đã sớm bại không thể không nói làm đại tông môn đệ tử tại đánh lâu dài bên trong chiếm giữ ưu thế cực đại một là có đỉnh tiêm đan dược bù đắp chân nguyên đan dược thông thường tại loại này kịch liệt liên tục trong chiến đấu căn bản không phải sử dụng đến hai là đại tông môn đệ tử tu luyện công pháp phẩm cấp đều là địa cấp đỉnh dai chân nguyên hùng hậu càng có thể kéo dài ba là đại tông môn đệ tử đồng dạng cũng tu luyện một ít công pháp phụ trợ có thể đưa đến tiết kiệm chân nguyên t ă n g phúc chiến lược tác dụng ba cái trùng lên mới có lấy sáu mươi tháng liên tiếp tư cách không ngoài dữ liệu sáu mươi tháng liên tiếp đến bảy mươi tháng liên tiếp mới là chân chính xa luân chiến có thể xông qua người có điều kiện phi thường cao ý chí bên trên nhất định phải cô động võ hồn hình thức ban đầu ý cảnh thượng cũng phải có chính mình kiến giải hắn phương diện đều cần đạt đến đỉnh điểm hàng ngũ thở ra một hơi hơi thở diệp phi ly khai lam loan thành sân tỷ võ lam thủy thành sân tỷ võ rất nhiều người đều đang đợi diệp phi xuất hiện dù sao phía trước hai mươi trận đấu đã để diệp phi có không nhỏ danh khí thúng chi hắn còn trẻ như vậy không phụ sự mong đợi của mọi người diệp phi tiếp tục đoạt lấy cựu liên thắng mỗi trận đấu đều là tại m ư ơ i chiều trong vòng đánh bại đối phương mà đối thủ mỗi cái không thể khinh thường trong chín người có sáu người là phổ thông linh hải cảnh hậu kỳ cừng giả còn có ba người là lợi hại linh hải cảnh cừng giả có lẽ là nhận thức đến diệp phi kiếm tốc độ sáu người này tại phương diện tốc độ riêng một mặt cờ muốn kéo dài khoảng cách viễn trình áp chế diệp phi thế nhưng diệp phi công kích tầm xa mạnh mẽ hơn bọn họ huyết liên kiếm pháp thức thứ sáu huyết liên khai sơn hình thành thật lớn kiếm quang quét ngang một vòng căn bản không có đất dung thân hai mươi chín tháng liên tiếp hôm nay diệp phi còn thừa lại cuối cùng một trận trận đấu có ai nguyện ý làm áp c h ụ người khiêu chiến hắc ý láo giả cười hít mắt nói ta tới gặp gỡ hắ hy vọng có thể để cho ta tận hứng thoại âm rơi xuống một gã cao to thanh niên nhân l ư ớ t lên n à i chính là h u y ế t nguyệt công tử đồng bọn hoàng khai sơn vẫn lan vượt xích thủy tông nhị đệ tử hoàng khai sơn c ư nhiên vào sân cái này hoàng khai sơn chưa từng tham gia lôi đ à i thi đấu không biết thực lực đạt được cảnh giới gì xác định vững chắc sẽ không kém xích thủy tông là lục phẩm tô n g môn hoàng khai sơn làm xích thủy tông nhị đệ tử coi như thực lực không kịp nổi h u y ế t nguyệt công tử cũng nhất định rất mạnh không ít người nhận ra hoàng khai sơn thân phận đối một trận chiến này chờ mong cảm giác tăng nhiều ẩm ẩm đất bằng mọc lên biển gầm âm thanh hoàng khai sơn quanh thân chân nguyên bắt đầu khởi động tối khí lưu màu vàng tựa như thủy triều cuộn sạch b ắ t phương dưới lôi đài hắc ý láo giả nhịn không được lui lại một bước hoàng khai sơn khí thế quá mạnh áp bách h ăn khí huyết không khoái miệng ngực phiền m u ộ n trước tiếp ta một q u y ề n kẽ h quát một tiếng hoàng khai sơn hai chân hơi hơi tách ra một q u y ề n mang theo khủng bố tiếng gầm đánh phía diệp phi không khí trong nháy mắt xe rách trong hư không chân không vết rách trải rộng cái này đấm ra một q u y ề n làm cho cảm giác như là đại đê quyết liệt hồng thủy tiết lưu mà diệp phi là dòng nước lũ trước một gốc cây tiêu thụ bất cứ lúc diệp phi mặt không đổi sắc tùy ý rút ra trường kiếm lạ t ạ hoa ba lần suy suy suy kiếm quan g răng khắp nơi quyền kinh bốn năm phần nước có hai lần vừa rồi một quyền kia chỉ là món ăn khai vị nếu là ngươi có thể chống đỡ kế tiếp một quyền này miễn cưỡng có tư cách cùng ta toàn lực đánh một trận hoàng khai sơn n h ữ n môi diệp phi thực lực ngược lại là có chút ngoài hắn dự liệu chân nguyên m ạ n h m ẽ nói hắn công ra quyền thứ hai một quyền này thanh thế hạo đại quyền kinh bên trong thậm chí sinh ra lôi điện đây không phải là lôi chi ý cảnh diễn sinh ra đến mà là năng lượng quá mạnh ma sát ra địa lưu không cần ngăn cản ngươi chính là trước tiếp ta một kiếm tốt thân hình lấp lóe d i ệ p phi trường kiếm trong tay trực tiếp cắt vào q u y ể n kính bên trong đ ỗ n g nhiên rạch một cái mà qua kiếm khí sẽ rách trường không thư không xuất hiện một đạo thật lớn chân không vết kiếm nhìn qua toàn bộ lôi đ à i không gian phản p h ấ t bị chia làm hai nửa tưởng thế nghịch tập Trường huyết nguyệt. Thời mâu chốt, hoàng Khai Sơn thần tình kịch liệt ngưng trọng, khít mắt lại, một bước, tay ngưng bước, ngưng chiến Hoàng Sơn hắn chân nhạy trống nắm, cùng bạo tối hoàng thật nguyên đối Khai khiếp khắc kịch phải mâu bạo thành phía lại, lui lớn về thật thật cái, cái xích thủy thần quyền ám t h u g ầ m ầm ầm sau một khắc kiếm khí điên cùng chém mà đến từng cái cái phêu dáng vòng xoáy bị xe đứt h u n g m á n h nổ mạnh từ thủy nguyên khí ngưng kết bọt nước tựa như suối phun hướng phía bốn phương tám hướng rơi vãi phạm vi bao phủ vượt lên trước bốn lưỡng i ả m tên kia ở vào công kích trong vòng hắc ý láo giả vội vã lui lại tại hắn lui lại một s á t na mặt đất bị thủy hoa tiên bắn ra từng mảnh một hố sâu tới mấy thước phải biết đất bằng tài liệu dù là so r a kém đặc thù kim loại đúc kim loại lôi đài cũng là giá trị vang dội kim loại bản lá thành hai người chiến đấu dư ba cách cách xa mấy dặm đều có thể đục lỗ kim loại bản lưu lại mấy thước h ố sâu động rơi ở trên người hán cái kia còn được không chết cũng tổn thương giống chân nguyên thú vật cùng kiếm khí hung mánh đụng vào nhau phát sinh thảm liệt chui lên đáng sợ âm ba chấn động không khí chết điệp cảnh tượng và mèo chính là một đạo kiếm khí đừng nghĩ để cho ta lui lại một bước cho ta vỡ hoàng khai sơn đánh giá sai diệp phi thực lực tương đương khiếp sợ khiếp sợ hơn chân nguyên nhất thời thôi động đến m ư i phần chân nguyên thú vật càng phát ra chân thực miệm chỗ re thậm chí nhỏ xuống s ề n sệchân nguyên d ị c nhờn rơi trên mặt đất kích thích ra từng đạo cánh tay to động sâu. kiếm khí nổ tung nhỏ vụn kiếm quan g cắt kim loại tại chân nguyên thú vật bên trên thật lớn lực đạo phản chấn để cho hoàng khai sơn cánh tay phải run r u dậy dần dần tê dại cũng may kiếm khí chỉ là vô căn c h i nguyên luôn có hao hết lúc mà chân nguyên thú vật cùng hoàng khai sơn cùng một nhịp thở có đủ đủ chân nguyên chống đỡ hôn đ à n ta ngược lại thờ hở ớt thờ ra xem nhẹ ngươi tán đi chân nguyên thú vật tay phải giấu ra sau lưng hoàng khai sơn không muốn người biết d ã n ra ngón tay bình phục bàn tay cùng trên cánh tay tê dại thần sắc trên mặt cực kỳ âm trầm diệ phi không có thừa thắng truy kích lạnh ngặt nói nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vẫn là xuống đại à. ngươi đỡ không được ta ngay cả t h á n g ta thừa nhận xác thực đánh giá thấp thực lực ngươi nhưng đừng tưởng rằng bằng điểm ấy thủ đoạn là có thể chống đối với ta ngươi còn chưa đủ tư cách trên cánh tay tê dại tiêu trừ hoàng khai sơn n ế t miệng lộ ra màu trắng bệnh hằm rằng một cổ không gì sánh được bá đạo khí thế bay lên lúc đầu dự định tùy tùy tiện tiện giáo hấn ngươi một chút coi như đã ngươi không biết điều tự đại quân vọng liền chớ có trách ta để ngươi xấu mặt nói chuyện lúc hoàng khai sơn trên người khí thế càng ngày càng t h n h khí thế cường han va chạm nhau hình thành từng cái hư vô cái phêu vòng xoáy diệ phi vừa rồi cái t i ê một đạo kiếm khí sắc sắc thật, thật để cho hắn chịu chút thiệt bất quá còn không cách nào làm cho hắn động dùng luận chiến lược hắn tại vân lan v ư ợ t ít nhất tiên tám chân chính có thể làm cho tâm h ắ n phục cũng liền như vậy hai ba cái bên trong bao quát hắn đại sư minh s í c h thủy tiểu chân nhân nếu để cho đại sư minh biết chính mình thua ở một cái hạng người vô danh trên tay không thể nghi ngờ sẽ rất tức giận huống chi hắn cường đại nhất tuyệt chiêu sát chiêu còn không có thi triển ra căn bản không cho rằng diệp phi có thể lật lên cái gì là sóng diệp phi lắc đầu người này còn thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng cũng được liền để hắn bị bại kiển kiển thuý nhìn một chút xấu mặt là ai nói xong chưa trong vòng ba chiêu để ngươi xuống đ à i hoàng khai sơn thần sắc có một cái trước mắt như vậy ở giữa ngưng trệ ngay sau đó âm trầm như nước hắn trành thị diệp phi trên khuôn mặt nổi lên lau một cái lành lạnh v ẻ t ố t trong vòng ba chiêu ta xem ngươi làm sao để cho ta xuống đ à i bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hay không chống nổi đệ tam chiêu đông thoại âm rơi xuống lôi đài kịch liệt lay động nhưng là hoàng khai sơn một c ư ớ c trốn lôi đài mặt ngoài chế tạo ra cường đại độc t ĩ n h dày kim loại lôi đài nứt ra một từng cái từng cái khe hoàng khai sơn tựa như một đạo ám hoàng sắc lưu quang cực nhanh trùng kích đi ra ngoài bắt đầu thật lớn yêu thú nếm thử ta xích thủy tông đê g i a i áo nghĩa võ học thủy thú ba đảo quyền một quyền hai quyền ba quyền trong nháy mắt hoàng khai sơn ra mười tám quyền mỗi một quyền đều ngưng tụ ra một cái chân nguyên vòng xoáy mười tám cái chân nguyên vòng xoáy tựa như hồng thủy đầu n g u ồ n mạnh liệt bạo phát tam tam kết hợp quyền kinh lập tức để t h ẳ n g tới gấp ba b à diệp phi vị trí phương vị đều bao phủ không thể lui được nữa tránh cũng không thể tránh chỉ có liều mạng cái này một quyền hạng xích thủy tông thủy thú ba đảo quyền liền các chủ đều đặc biệt kính phục tập phong ngự công kích tập trung làm một thể bá đạo di thường ba chiêu đi qua xuống đài không phải hoàng khai sơn mà là diệ phi Huyết nguyệt công tử thua ở thứ sáu mươi sáu trận đấu bên trên tâm tình có điểm khó chịu lúc này là mang theo chế r ê u tâm tính xem tranh tài hắn tựa hồ đã nhìn thấy diệp phi chật vật không chịu nổi sắc mặt tái xanh c h ẳ n g diện một gian khác trong phòng khách quý thanh trúc lẩm bẩm để cho hắn không nên quá đắc ý lần này tốt thua ở hoàng khai sơn trên tay đã thành định cục trận đấu chưa kết thúc lẳng lặng nhìn tiếp cũng biết phượng yên nu ngoài miệng nói như thế thật cũng có chút lo lắng diệp phi đối phương thực lực mặc dù nhìn như không kém k ỏ i hắn nhưng không có lợi hại sát chiêu nếu như nói băng tuyết kiếm vực trọng điểm phòng ngự thủy thú ba đảo quyền thì là trọng điểm công kích. hơn nữa tốc độ không cao hơn hoàng khai sơn quyền tốc độ căn bản tránh không ra rơi vào tuyệt lộ trên khán đài trên mặt mọi người mang theo thương tiếc dưới cái nhìn của bọn họ diệp phi vẹn vẹn tại tháng hai năm một chín tháng liên tiếp dù sao ai sẽ biết tại thứ ba mươi trận đấu bên trên toát ra một cái hoàng khai sơn hoàng khai sơn đến là xích thủy tông nhị đệ tử danh môn phía dưới sao lại xuất hiện một cái người ngu ngốc đáng tiếc nếu không phải là hoàng khai sơn diệp phi ít nhất hội vọt tới bốn mươi tháng liên tiếp năm mươi tháng liên tiếp cũng không phải là không có hy vọng đáng tiếc không khí đ ộ n lại thời gian đều t ự như đình chỉ mười tám cái vòng xoáy tam tam kết hợp n ư ơ n g tụ thành sáu cái b u ồ n tâm cao thấp vòng xoáy bà diệp phi hoàn toàn không chế ở chính giữa cả vùng không gian đều ở vào quyền kình đã kích xuống tựa hồ so hắc long đế quốc hoàng thất hắc long ba quyền càng khó dây dưa diệp phi vẫn không n ú c ních còn có thời gian phân tích thủy thú ba đảo quyền thần bí thủy thú ba đảo quyền giống như hắc long ba quyền đều cần tìm hiểu thủy chi áo nghĩa bất quá hắc long ba quyền bà thủy chi áo nghĩa hoàn toàn dùng ở công kích, chính là bởi vì là tinh khiết công kích cho nên càng khó tìm hiểu đưa tới tại hắc long đế quốc đại hoàng tử trong tay thi triển hắc long ba quyền rõ ràng so ra kém hoàng khai sơn thủy thúy kiếm ý lạng yên đ ề thăng một điểm diệp phi hai tay cầm kiếm tinh thuần huyết liên chân nguyên dót đến trên trường kiếm kiếm quang lạnh lạnh theo hắn một kiếm vật ra rầm rầm một tiếng đ ọ n lại không khí s ố c lên một đạo cao vài trượng lỗ hồng phá vỡ thủy thú ba đảo quyền cường đại tư thế sau m ộ t k h ắ c thâu to kiếm quang cuồng tạo ra tựa như tàn nguyệt trong nháy mắt đánh vào sáu cái chân nguyên vòng xoáy bên trên đùng đùng vòng xoáy liên tiếp n h i ề n nát mảy may đều không thể ngăn cản kiếm quang cắm dễ ở hư không càng ngày càng mạnh càng ngay càng t ị n h khủng bố kinh khí lập tức bạo hoàng khai sơn bao vây ở bên h u y ễ n nguyệt công tử chén t r ả trong tay nổ tung thanh trúc h à to mồm vẻ mặt không thể tin tưởng t h ầ n sắc phượng yên nhu trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục diệp phi đầu tiên là phá vỡ thanh trúc băng tuyết kiếm vực lúc này lại phá vỡ hoàng khai sơn thủy thú ba đ ạ o quyền hàn kiếm thật là cường h ã n như vậy phá vỡ ta thủy thú ba đ ạ o quyền làm sao có thể không có khả năng kiếm quang b ậ c vào hoàng khai sơn bên ngoài cơ thể yêu thú hư ảnh nhanh trong ả m đạm ánh mắt hẳn hỏng gào thét một tiếng yêu thú chấn động phồn thịnh kiếm quang lập tức miền nát thân hình chưa rơi xuống đất hoàng khai sơn gộ lên chân nguyên vẽ sắc bén chân nguyên ba động ở trên lôi đài xé ra một cái khe ránh đón thêm một quyền của ta đ ã khoa ngươi mười tám cái vòng xoáy xuất hiện ngưng kết thành sáu cái b u ồ n tắm đại tuyệt qua lần này vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhanh hơn thiên địa ở giữa thủy nguyên khí bị quất ra không còn một ngống trở về lần này diệp phi không có ý định lại phá chiêu trường kiếm trong tay múa ra nhiều đoá huyết liên tăng vọt kiếm q u a n g từng mảnh một nợ rộ từ suy nhược đi hướng cường thịnh không gì sánh được hùng vi kiếm chi hoa hầu như hàm quát nửa lôi đài chẳng những trừ khử hoàng khai sơn quyền kinh còn đem hắn chết chết á p hướng mặt đất hoàng khai sơn còn muốn phán diệp phi đã không có hứng thú mở một tay cầm kiếm diệp phi một kiếm dọc theo đ á n h xuống h o n h kiếm khí chưa tới gào thét do kiếm quần quận lao ra hoàng khai sơn vô cùng kinh hãi hắn cảm giác trong hư vô có một thanh phá núi n c h ả m nhạc đại kiếm đang muốn phủ xuống không trốn tuyệt đối sẽ bị một kiếm giết chết mặc dù trên lôi đ à i cấm giết chóc nhưng ở sâu trong nội tâm sợ hãi lại có thể cháy lấp trốn không chú ý mặt núi được hoàng khai sơn buộc phát ra trước đó chưa từng có tiềm lực vút qua da chật vật chạy trốn lấy tránh né diệp phi công kích diệ phi n h t miệm lên độ con hắn chở chính là hoàng khai sơn chính mình xuống dưới dù sao một kiếm này chính là dùng để đánh sợ đối phương thiếu đối phương cho là mình thắng hiểm sinh ra rất nhiều sự cố hoàng khai sơn xuống đài d i ệ p phi cũng cũng không sao cố kỵ tạp sát thư không xuất hiện một mảnh t r ư ở n g một dặm lớp mười hai trăm m é trong t suốt kiếm m ạ c kiếm mạc bả lôi đài một phân thành hai lợi hại khí lưu phát tiết ra ngoài tại bốn phía lôi đài đất bằng xé mở từng cái g i ữ t ậ n vết kiếm cái này khí lưu đáng sợ mỗi một k i a đều tuyệt đối có thể đem cứng rắn kim loại quắt thành bụi phấn mà theo diệp phi một kiếm đánh ra chính đối diện trên khán đài quần chúng trái tim trợn đình chỉ cách cách xa mười dặm bọn họ đều có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ bọn họ hoài nghi diệp phi có thể hay không một kiếm bả toàn bộ thính phòng cho chém thành hai khúc đem bọn họ nghiền thành thịt bọn thật đáng sợ đây mới là kiếm khách lực công kích không gì sánh được cường hãn kiếm khách một kiếm này dường như phách trong lòng ta mẹ suýt chút nữa chết mọi người ở đây sắp sửa khôi phục tim đập bên trên đặc thù kim loại đúc kim loại lôi đài ẩm ẩm n ư ớ ra dài rộng hai dạng dày cũng có một trăm m trình độ cứng cắp mặc dù không bằng phổ thông báo khí có thể so với phổ thông kim loại cường không chỉ gấp đôi gấp hai cái dạng gì lực công kích có thể đem lôi đài vừa bổ hai nửa cái kia tiết diện chân chuột có thể coi cái gừng dùng xem sợ hãi trong lòng lực công kích là không tệ nhưng đây là n g ư ờ i lá bài a ngu xuẩn h u y ế t nguyệt công tử trên mặt nổi lên cười nhạt chương tám trăm linh tám người này phiên phức ta đều nói hắn một kiếm giết mười ba cái linh h ả i cảnh hậu kỳ cường giả các ngươi không tin hiện tại tin tưởng a trên tháng à y có người nói đây không phải là cảm thấy quá bất hợp lý sao hơn nữa ngươi lúc đó nói hắn dùng lá nhân kiếm c ân xác thực một kiếm này mặc dù cũng có thể đánh chết mười ba cái linh h ả i cảnh hậu kỳ cực dạ nhưng thuộc về nghiền ép thức lúc đó hắn từ trong mười ba người xuyên qua mười ba người toàn bộ bị một kiếm đứt c ổ tuyệt đối là khoai kiếm bên trong khoai kiếm cùng một kiếm này khác biệt lẽ nào hắn còn ẩ n giấu thực lực đáng sợ thực sự là một cái đáng sợ kiếm khách nhìn qua mới hai mươi mốt tuổi a chúng ta nam phương v ự c quần có mấy người hai mươi mốt tuổi khoảng t r ư ờ n g tuyệt đỉnh thiên tài tuyệt đỉnh thiên tài rất nhiều bên trong người nổi bật có xích thủy tông đại đệ tử xích thủy tiệu chân nhân nhưng hắn n i ê n kỷ hai mươi bốn phiêu tuyết điện đại sư huỳnh tuyết bay công tử cũng đã hai mươi lăm muốn tìm hai mươi mốt tuổi khoảng trường rất khó bất quá hai người này đều là t u y ệ t đỉnh thiên tài bên trong thê đội thứ nhất phòng trường diệp phi vẫn còn so sánh không lên trong mắt mọi người diệp phi là cùng h u y ễ n nguyệt công tử cùng với phượng yên nhu một cái cấp bậc đương nhiên bởi vì diệp phi mới ba mươi tháng liên tiếp cho nên phần lớn người tương đối xem trọng h u y ễ n nguyệt công tử cùng phượng yên nhu các loại chờ diệp phi sáu mươi tháng liên tiếp thì có cùng hai người tranh phong tư cách hoàng khai sơn bị diệp phi bước xuống lôi này trên mặt xanh hồng nảy ra chật vật tột cùng con mắt chỗ sâu cất dấu hưu ác chỉ bất quá nghĩ đến diệp phi vừa rồi một kiếm kia như thế lại lòng còn sợ hãi ta thủy thú ba đảo quyền mặc dù có một thành hỏa hậu có thể tăng lên gấp ba quyền k ì n h nhưng quyền k ì n h cũng chưa xong đẹp hỗn hợp với nhau rất dễ dàng bị đánh tan hiệu quả thực sự chỉ có gấp hai quyền k ì n h bằng không hắn tuyệt đối không cách nào phá vỡ bất quá ta cũng không phải là không có thu hoạch thủy thú ba đảo quyền gặp cường tắc c ư ờ n g chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể hoàn thiện lần tiếp theo ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại không mặt mũi đứng ở bên cạnh lôi đài trên đất bằng hoàng khai sơn thân hình l o i lên lướt vào trong phòng khách quý dường như mạnh nhất bất quá phượng sư thư nguyên nên có n ắ m chắc gáp chế a thanh trúc nghiêng đầu nhìn về phía phượng yên nu phượng yên nu lắc đầu không nên xem thường hắn vừa rồi một kiếm này hắn cố ý chầm lửa nhịp có thể thấy được hắn có thể hoàn toàn k h ô n g chế một kiếm này phải biết rằng lấy chúng ta tầm thứ này mà nói chân chính trung cực sắt chiêu là không có biện pháp triệt để k h ô n g chế phượng yên nu là một cái kiếm khách hơn nữa còn là một gã linh h ả i cảnh cực hạn kiếm khách cho nên có thể từ d i ệ p phi trên người nhìn ra càng nhiều đồ vật trên lôi đài diệm phi thu kiếm vào vỏ cái này hoàng khai sơn miễn cưỡng được cho linh hại cảnh cực hạng cực giả nếu như là tại ngo trên người trang bị tứ phẩm phòng ngự bảo khí cùng công kích bảo khí tại linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cũng thuộc về trung đẳng s o h u y ễ n nguyệt công tử cùng phượng yên n u kém hơn một chút đáng tiếc cũng vẹn vẹn có thể bước ra ta ba thành thực lực ta năm năm mười thực lực là có thể đơn giản áp chế linh h ả i cảnh vô địch cường giả thế hệ trẻ thậm chí thế hệ trước bên trong còn chưa từng thấy qua không đeo lục phẩm bảo khí là có thể đạt được nhân vật vô địch có lẽ có bất qua không có ý nghĩa diệp phi đối tình h u ố n mình rất rõ ràng hắn chiến lực là linh hại cảnh vô địch cường giả gấp hai truyền đi tuyệt đối cực kỳ kinh người cho nên hắn không muốn phô trương quá mức cây có mọc thành rừng gió sẽ thổi bật dễ đạo lý này rất chính xác nếu như hắn buộc lộ ra thực lực chân thật về sau cùng người kết thù kế toán khó bảo toàn không có thiên nhân cảnh đại sư đuổi giết hắn hắn dù sao chỉ có thể cùng nhất đ ệ n thiên nhân cảnh đại sư chống lại phần thắng không cao tới một người bình thường thiên nhân cảnh đại sư liền có thể đơn giản đánh chết hắn Giờ khóc giờ cười là hắn đã áp chế đại bộ phận thực lực người khác tuy nhiên cũng cho là mình quá lộ l i ê u nếu muốn đường hoàng tới mười cái hai mươi cái linh h ả i cảnh cực hạn cường già cũng không đủ xem ba mươi tháng liên tiếp hoàn thành cũng đại biểu diệp phi hôm nay tranh tài kết thúc đã đến g i sáng ngày hôm sau nhằm vào phượng yên nhu xa luân chiến kế hoạch triển khai bởi vì h u y ế t nguyệt công tử trận đấu có một kết thúc ngưng hẳn tại sáu mươi lăm tháng liên tiếp lam sơn quốc linh hải cảnh cực hạ n cường giả toàn bộ tập trung ở lam loan thành sân tỷ võ cần phải lấy mọi người lực lượng chung kết phượng yên nhu thắng liên tiếp lam sơn quốc không cho phép có quá nhiều người đạt được bảy mươi tháng liên tiếp cái này tương đương với bọn họ tuyến trên k h á n đ à i không ít tự nhận là có thực lực người căn bản không kịp đứng lên đi khiêu chiến phượng yên n u bởi vì lam sơn quốc linh hải cảnh cực hạ cường giả cơ hồ là một người tiếp một người vào sân ở giữa không có chút nào dừng lại xa luân chiến ý nghĩa ở chỗ không cho đối phương có thời gian nghỉ ng phía trước ba trận phượng yên nhu thắng tương đối b u n g lỏng liền băng tuyết kiếm vực cũng không có thi triển trận thứ tư tiêu hao quá lớn phượng yên nhu chiến l ự c yếu bớt không thể không lấy băng tuyết kiếm vực hộ thể bà đối phương đánh xuống đài đi nói ngắn lại nếu so với huấn y n g u y ệ t công tử nhẹ nhõm một chút ngược lại không phải là nói huấn y n g u y ệ t công tử thực lực không kịp phượng yên nhu chỉ là tại lực bền bỉ bên trên so với hắn phượng yên nhu kém hơn một chút huấn y n g u y ệ t các võ học phần lớn ở một cái huyết chữ phong cách biến nào thủ đoạn biến nào để cho đối thủ không có biện pháp nhìn ra đặc điểm cho nên sơ kỳ huấn nguyện công tử nếu so với phượng yên n u dùng thắng được kiền kiển, kiển phượng yên nu lực vượt qua hắn địch nhân càng mạnh càng có thể thể hiện phiêu tuyết điện võ học tính r a i riêng là băng tuyết kiếm vực duy nhất tiêu hao chân nguyên nhìn như nhiều có thể một trận trận đấu hạ xuống dựa vào băng tuyết kiếm vực hoàn toàn có thể ngăn cản đối phương công kích không cần thi triển nó võ học ngược lại tiết kiệm không ít chân nguyên thử mắt thấy phượng yên nu thắng được trận thứ năm huế n g u y ệ t công tử sắc mặt hơi khó coi mặc kệ kế tiếp phượng yên nu thắng h a y thua sáu mươi lăm t h ắ n g liên tiếp chắc chắn nếu như thắng một trận vậy hắn năm nay thứ nhất tự nhiên muốn đội chủ cái này khiến hắn rất không cao hứng lại nói tiếp hắn đối phượng yên n u không phải là không có ý tứ có thể chính là bởi vì có ý tứ mới không cho phép đối phương vượt qua hắn đây là giữa nam nữ tôn nghiêm vấn đề hoàng khai sơn cười khan một tiếng đơn đà độc đấu nàng không phải đối thủ của ngươi cũng không thể nhỏ nhìn nàng muốn công phá băng tuyết kiếm vực rất khó bất quá phòng ngự cường thịnh trở lại thân thể cũng có một cái cực hạn chịu đựng h u y ế t nguyệt công tử ngoài miệng nói như thế nhưng cảm thấy thật có đáp án cùng phượng yên n u tỉ thí hắn phần thắng không cao hơn năm phần mười đương nhiên hắn tin tưởng vững chắc chính mình hội thu được thắng lợi cuối cùng bởi vì so với hắn ai cũng càng trọng thị thắng lợi đệ lục tr phượng yên nu chiến rất gian khổ đối thủ thực lực s o trạng thái bình thường hạ nàng yếu rất nhiều đáng tiếc nàng hiện nay liền trạng thái bình thường lục thành cũng không có hoàn toàn là dựa vào võ học tinh diệu tới đối kháng không cùng đối thủ cứng đối cứng uống bằng vào kiếm khách kiên trì cùng tìm kiếm kẽ hở năng lực phượng yên nu cắn răng phát động một k í c h trí mạng công phá đối phương phòng ngự đệ lục tràng t h ắ n g cho tới bây giờ phượng yên nu đã sáu mươi sáu t h ắ n g liên tiếp so h u y ớ i nguyệt công tử nhiều hơn một trận thắng lợi xếp hạng thứ mười bốn tràng thứ bảy chưa bắt đầu phượng yên nu buông tha trận đấu sinh tử quyết đấu nàng có năm chắc thắng được c h à n g thứ bảy bất quá tự thân cũng muốn trọng thương nhưng đây là lôi đài thi đấu không phải sinh tử q u y ế t đấu sáu mươi sáu tháng liên tiếp vượt lên trước huấn y n g u y ệ t công tử lợi hại không biết năm nay có ai có thể phá cái kỷ lục này kế tiếp chỉ còn lại có lam thủy thành lôi đài thi đấu tương đối đặc sắc có thể có thể tìm tới đáp án phượng yên nhu trận đấu vừa kết thúc không ít người nhất thời mất đi hứng thú bọn họ muốn nhìn nhất đến là diệp phi có thể đi đến mức nào diệp phi không có quan sát phượng yên nhu trận đấu có nhìn hay không đã không sao cả sáu mươi tháng liên tiếp đến bảy mươi tháng liên tiếp là khó khăn nhất mở cửa xông qua bảy mươi tháng liên tiếp tám mươi tháng liên tiếp ngược lại sẽ dễ dàng một chút chỉ ít khiêu chiến người hay là phía trước một nhóm linh h ả i cảnh cực hạ n c ự n giả g đối bọn họ phong cách đặc điểm có một chút giải lam thủy thành sân tỷ võ trên khán đài mọi người lắc đầu bốn mươi tháng liên tiếp cũng quá ung d u n g a mỗi trận đấu trong vòng năm chiêu giải quyết căn bản không tiêu hao cái gì chân nguyên bên địa phượng yên n u ngưng hẳn tại sáu mươi sáu tháng liên tiếp thì nhìn diệp phi có thể hay không đánh vỡ lại qua một ngày một ngày này diệp phi mở rộng thành quả bà bốn mươi tháng liên tiếp biến thành năm mươi tháng liên tiếp lam sơn quốc phái ra tám vị đỉnh tiêm linh hại cảnh cực giả không có mang đến cho hắn phiền phái gì còn dư lại hai vị ngược lại là đã từng năm mươi tháng liên tiếp từng giả thực lực tại linh hải cảnh cực hạn diệp phi cùng bọn họ chơi mấy chiêu ung dung thắng được thắng lợi trong phòng khách quý họ ngô lão giả sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói nhìn lầm người này s o huấn y n g u y ệ t công tử cùng phượng yên nhu còn muốn phiền phước cái tia có muốn hay không sớm tiến hành xa luân chiến bên cạnh người hỏi không được hiện tại tạm thời không thể lên xa luân chiến định tại sáu mươi tháng liên tiếp đến bảy mươi tháng liên tiếp ở giữa không phải là không có đạo lý chí ít nhiều hơn tới mười trận đấu chúng ta có thể chứng kiến càng nhiều đồ vật cũng đúng Thật biết tiểu tử này, từ không nô này nơi này ra, mọi ộ một t nguyệt công tử cùng một cái công cùng cái quá huyện phượng nu yên đã để b n hắn ngô Họ đau đầu. Họ ngô láo ả người nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ó i thật, h c ú n ta k ô n cần lo lắng hắn, g mức, lo quá tuyệt đ ố sẽ k hoặc ô sông n tháng liên、tiếp. Nói n g giải qua tiếp. thế thích thế à Mọi người nghi h o xem nhiều ngày như vậy bọn họ như trước không có m ò thấy diệp phi tuyến xa luân chiến sát xuất thành công khiến cho người lo lắng tối đa chỉ có bảy thành nắm c h ặ t phải biết nhằm vào huấn y n g u y ệ t công tử cùng phượng yên n u lúc bọn họ đã sớm biết sẽ thành công sát xuất thành công tại hơn chín mươi gần như không hội thất bại trên thực tế đúng là như vậy nguyễn nguyệt công tử thua ở đệ lục trận đấu bên trên phượng yên nu chung kết tại tràng thứ bảy chớ ức đừng nói chi là phía sau còn có vài c h à n g chờ hàn đầy n ó n g một trận so một trận muốn chết họ ngô láo giả thần bí khó lường nói chúng ta chỉ có bảy thành nắm chặt nếu như cộng thêm nguyễn nguyệt công tử cùng phượng yên nu thậm chí còn có mấy vị năm mươi t h ắ n g liên tiếp cường giả đây ngươi là nói đem bọn họ toàn bộ an bài vào xa luân chiến trong đội hình không sai nguyễn nguyệt công tử cùng phượng yên nu luận thực lực so chúng ta một cái cũng cao hơn ra rất nhiều mấy cái kia năm mươi tháng liên tiếp cường giả cũng so trong chúng ta một nửa người mạnh có bọn họ các ngươi cho rằng xác suất thành công sẽ cao tới đâu mười phần tuyệt đối mười phần ha ha trong phòng khách quý người cười rộ lên trong lịch sử xa luân chiến đội hình tối cường là nhằm vào trăm thắng liên tiếp người kia mặc dù thất bại nhưng cũng làm cho đối phương không dễ chịu diệp phi cùng cái kia trăm thắng liên tiếp cường giả so với quả thực không đáng giá nhắc tới thật giống như tiểu hài tử cùng người lớn phân biệt h u y ễ n g u y ệ t công tử đã có chút khả năng phượng yên n u phòng chừng sẽ không đáp ứng nàng mấy ngày hôm trước vẫn cùng diệp phi tại trà lâu tụ qua có người đưa ra ý kiến chương tám trăm linh chín thưa kích diệp phi diệp phi còn không biết lam sơn quốc một đám linh hại cảnh cực hạng cường giả vì ngăn cản hắn bảy mươi tháng liên tiếp đang ở bày ra một cái đội hình cường đại xa lôi chiến đương nhiên coi như biết hắn cũng không cần để ý hiện tại hắn l ự c chú ý tại tháng liên tiếp nguyên thạch thường cho bên trên ba mươi tháng liên tiếp trận đấu thứ nhất nguyên thạch thường cho vì một bốn trăm l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch trận thứ hai vì hai nghìn bốn trận thứ ba m ư ơ ba nghìn bốn tổng cộng năm mươi chín l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch bốn mươi tháng liên tiếp trận đấu thứ nhất nguyên thạch thường cho vì một sáu trăm l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch trận thứ tháng hai năm hai nghìn sáu trăm trận thứ ba m ư ơ ba nghìn sáu tổng cộng sáu mươi một l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch năm mươi tháng liên tiếp trận đấu thứ nhất nguyên thạch thường cho một tám trăm l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch trận thứ hai hai nghìn tám trận thứ ba mươi ba nghìn tám trăm cộng thêm mười tháng liên tiếp cùng hai mươi tháng liên tiếp nguyên thạch thường cho diệp phi đã thu hoạch hai mươi chín vạn thượng đẳng nguyên thạch còn có năm mươi tháng liên tiếp mới được năm trăm l ư ợ n g thượng phẩm nguyên thạch đối với phổ thông linh hải cảnh cường xem ra bọn họ cả đ ờ i phòng trừng là có thể kiếm nhiều như vậy tình huống bình thường hạ trên người bọn họ có mấy vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch đã rất tốt thần võ giới là người mạnh là v u a thế giới đồng dạng là linh hải cảnh cường giả thu nhập nhưng khác biệt gấp mười gấp trăm lần diệp phi rất cảm khái phổ thông linh hải cảnh cường giả còn đang là không có tứ phẩm bảo khí phiến ã o ở vào đỉnh kim tự tháp bưng linh hải cảnh cường giả mua mười cái tứ phẩm bảo kh mua năm mươi món tứ phẩm bảo khí không thành vấn đề cái này còn không bao gồm trên người hắn bảo vật giá trị tỉ như kim vênh giáp làm ngũ phẩm phòng ngự bảo khí nếu có thị trường bán cái năm sáu chục ngàn thượng phẩm nguyên thạch không thành vấn đề gần nhất kiện kim vênh giáp liền vượt lên trước hắn toàn bộ t à i phú mười tháng liên tiếp cường giả tại trong vòng ba tháng tham gia trận đấu không chiếm được nguyên thạch thường cho bất quá có thể tính toán t h ắ n g liên tiếp kỷ lục hai mươi tháng liên tiếp cường giả trong vòng chín tháng không chiếm được nguyên thạch thường cho ba mươi tháng liên tiếp cường giả hai năm bốn mươi tháng liên tiếp cường giả năm năm năm mươi tháng liên tiếp cường giả mười năm thật đúng là đủ nghiêm ngặt p h ò n g ngừa một bộ phận thực lực cường đại người muốn dựa vào lôi đại thi đấu kiếm lấy kinh người t à i phú đồng thời thắng liên tiếp kỷ lục càng cao không chiếm được nguyên thạch thường cho thời gian càng dài còn như những cái kia t r u i lỗ t h ù g cố ý không đạt được mười tháng liên tiếp người lam sơn quốc cũng phải có biện pháp giải quyết dù sao lam sơn quốc ngũ đại thiên nhân cảnh đại sư không phải ở nơi nào bất tài n á o sự phải suy nghĩ một chút có cái gì hậu quả nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng không có mạng trọng yếu đã như vậy chỉ một lần tính kiếm đủ a thu hồi năm mươi tháng liên tiếp lệ bài cùng hai mươi chín dương thượng đảng nguyên thạch diệm phi xoay người ly khai sân tị võ n u y ễ n nguyệt công tử không biết ý của ngươi như một gian t i ự u lâu trong bao xương lam sơn quốc linh h ả i cảnh cực hạn cường giả họ ngô láo giả cười h í p mắt nói h u y ễ n nguyệt công tử liếc liếc mắt họ ngô láo giả các ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay để cho ta tới hiệp trợ các ngươi ngăn chặn diệp phi nếu là ta không có đ o á n sai các ngươi cũng mời phượng yên nhu à kể từ đó sa luân chiến sát xuất thành công ít nhất là mười phần không có thất bại có khả năng công tử đoán không sai phượng yên nhu tiểu thư đã ở chúng ta mời trong hàng ngũ thù lao nhiều ít hắn đã sớm muốn gặp gỡ diệp phi bất quá hắn n u y ễ n nguyệt công tử xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình nhất định phải có đủ, đủ thù lao họ ngô láo giả đưa ra bà cái ngón tay gia nhập vào xa luân chiến đội hình chúng ta sẽ trực tiếp cho ngươi mười vạn thượng đẳng nguyên thạch mặt khác hai trăm ngàn phải đợi ngươi đánh thắng d i ệ p phi đánh thắng d i ệ p phi lại thêm mười vạn huyễn nguyệt công tử như đinh chém sắt nói họ ngô láo giả thoáng do dự một chút trên thực tế lần này lam sơn quốc dành cho huyễn nguyệt công tử giá cả chính là bốn mươi vạn không nghĩ tới đối phương t â m tối như vậy trực tiếp k e o giá bốn mươi vạn có thể huyễn nguyệt công tử lại là nhân vật then chốt phượng yên n u n ơ i đó còn không có đúng số tốt một lời đã định họ ngô láo giả bỗng nhiên dừng lại hỏi không biết công tử muốn tại đệ mấy trận đấu vào sân thứ sáu mươi lăm chàng a định tại sáu mươi lăm chàng không phải là không có ý nghĩa h u y ễ n nguyệt công tử thua ở thứ sáu mươi sáu chàng thứ sáu mươi năm chàng hắn chuẩn bị đánh bại diệp phi cha lâu l â u hai phượng yên nhu từ đối phương trên người thu tầm mắt lại bên cạnh thanh trúc thì vẻ mặt khó tin vì đối phó diệp phi đối phương c ư nhiên tới mời phượng sư thư lẽ nào cái k i a diệp phi thật có khó đối phó như vậy yêu cầu đội hình cường đại như vậy nàng đầu nhỏ cũng không phải đ ầ u hữu làm cho rằng h u y ễ n nguyệt công tử đã ở mời hàng ngũ mời ta phượng sư thư ít nhất phải cho điểm thù lao a thanh trúc dẫn đầu chen vào nói đối mặt linh hại cảnh cực h ạ n cường giả cười nói cô nương đa tâm nếu như phượng cô nương bằng lòng lần này kế hoạch mười vạn thượng đ ẳ n g nguyên thạch thiếu không mặt khác đánh thắng diệp phi còn có hai trăm ngàn thượng đ ẳ n g nguyên thạch nói cách khác đánh thắng diệp phi tổng cộng có thể được ba mươi vạn cái này buôn bán không sai sư tỷ bằng lòng a thanh trúc nhìn phía phượng yên nhu phượng yên nhu lắc đầu ta không cần thù lao đối phương biến sắc trận cười khổ người hiểu lầm ta ý tứ ta không được thù lao bất quá ta hội khiêu chiến diệp phi liền đem ta xếp ở vị trí thứ nhất ta muốn cùng hắn đường đường chính chính chiến một trận phượng yên nu có chính mình nguyên tắc diệp phi đã coi như là nàng bằng hữu mặc dù chỉ là rất phổ thông loại kia nhưng bằng hữu chính là bằng hữu sao có thể tài cán vì t h ù lao để làm bị hư hỏng sự t ì n h khác cho nên thu t h ù lao bản thân liền là l ệ c lạc còn như bằng lòng khiêu chiến diệp phi là nàng ý nghĩ của mình thế hệ trẻ không có ai sẽ sợ ai nếu như không khiêu chiến thì nói rõ nàng sợ trong tiềm thức không muốn c ù n g chi chiến đấu chuyện này đối với nàng mà nói không phải một cái chuyện tốt ngay vậy đến đây mời người lộ ra nụ cười đêm tối đã tới diệp phi ở lại từ lâu trong phòng khách khách đến thăm người là phượng yên nu cho đối phương rót nước trả diệp phi sợ á sát, ngôn quan sát ngươi có cái t ta biết. nguồn quan ngươi nói gì ư phải có cho p h n Yên Nhu nói, tiên, trận đấu thứ nhất bên trên g gật hậu thứ khiêu đầu đấu ta tại sẽ cà h như đoán không huyến Phi i người, sai, Diệp ế nếu n đoán còn có nguyệt công sau đó sờ có c tử. một cái cười nói lần này xa luân chiến đội hình quả nhiên cường đại ngươi một tập đều không lo lắng sao lo lắng cái gì phượng yên nu quan sát liếc mắt diệp phi như có điều suy nghĩ có thể ta tới sai bất quá hậu thiên khiêu chiến ta sẽ toàn lực ứng phó ta cũng sẽ chăm chú đối mặt đưa đi phượng yên nu diệp phi lộ ra một cái thần sắc cổ quái lắc đầu hắn đóng cửa phòng đi vào ngõ thất ngày thứ hai trận đấu không có chút nào ngoài ý muốn diệp phi trở thành một đường quá quan trọng tướng thu được sáu mươi tháng liên tiếp chiến tích có cẩn thận tỉ mỉ người phát hiện diệp phi trên người không thấy một giọt mồ hôi cái này khiến trong phòng khách quý quan sát diệp phi lam sơn quốc linh h ả i cảnh cực hạn cường giả tâm tình nặng nề một chút trận nghĩ đến có h u y ễ n nguyện công tử cùng phượng yên nhu ra nhập vào nặng nề tâm tình rộng mở trong sáng may mắn lần này khác biệt quá khứ phượng yên nhu sẽ ở trận đấu thứ nhất khiêu chiến diệp phi dù là thua chí ít cũng có thể tiêu hao diệp phi hơn phân nửa thực lực dù sao phượng yên n u nhưng là đạt được sáu mươi sáu tháng liên tiếp càng người mang tuy không cách nào tưởng tượng muốn công phá cái kia cường đại băng tuyết kiếm vực đã đủ diệp phi đau đầu thứ sáu mươi năm chẳng huyễn nguyệt công tử sẽ ra thi đấu khi đó diệp phi đã sức cùng lực kiệt tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào nói cách khác diệp phi lần này chiến tích bảy tám phần mười chung kết tại thứ sáu mươi năm chẳng nam chắc còn có cái gì thật lo lắng cho họ ngô lão giả nâng trung t r à lên nhàn nhã nhấp một ngụm trên khán đài theo diệp phi sáu mươi t h ắ n g liên tiếp đạt thành nhanh c h ó n g bốc lửa rốt c u c sáu mươi tháng liên tiếp trước đó có rất ít người nghĩ đến a ân năm mươi tháng liên tiếp đã rất không nổi sáu mươi tháng liên tiếp năm nay bất quá ba cái thường ngày một năm ra một cái thế là tốt rồi bất quá kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm h u y ế t nguyệt công tử cùng phượng yên nhu đều là thua ở sáu mươi tháng liên tiếp đến bảy mươi tháng liên tiếp ở giữa không biết diệp phi có không có hy vọng hy vọng khẳng định có đương nhiên rất nhỏ ta tương đối để ý là diệp phi có thể chống được đệ mới c h ẳ n g h u y ế t nguyệt công tử thua ở đệ lục trận đấu bên trên phượng yên nhu tại tràng thứ bảy trận đấu bỏ quyền ta cảm giác diệp phi có thể mạnh hơn một chút ta cũng có cảm rất này chưa chắc ta sơ kỳ mạnh không có nghĩa là hậu kỳ cường sáu mươi tháng liên tiếp lui về phía sau sớm sân tỷ võ đã kín người hết chỗ có thật nhiều người hoa năm mươi lượng thượng đẳng nguyên thạch nhưng ngay cả ngay tại chỗ phương cũng không có không thể làm gì khác hơn là đứng ở trên đất trống diệp phi vào sân ngay tại một người kết thúc bảy tháng liên tiếp diệp phi lướt lên lôi đài còn như vừa rồi tháng mười không thể làm gì khác hơn là tạm thời sùng dưới các loại chờ diệp phi tranh tài kết thúc mới có thể vào sân Tháng liên tiếp kỷ lục tính toán tại một hơn hẳn. liên lục kỷ đây ứ n trong trung g ở t võ đài m mắt một mở Diệp Phi ánh mắt nhìn về phía Phong Phượng ánh nhìn chỗ. khách Kết kết. về cửa mở ra, quý ê khiêu n Nu trận chiến người đầu đi tới. Cái gì, trận đầu khiêu chiến người là Phượng Yên Nu? Đây là chuyện gì xảy ra phượng yên nu người chọn đầu tiên chiến diệp phi có thể sống qua bảy mươi tháng liên tiếp sát xuất thấp không cách nào tưởng tượng phượng yên nu mặt ngoài thực lực không ở diệp phi phía dưới diệp phi có lẽ sẽ thua ở trận đấu thứ nhất bên trên dù là thiên tân vạn cổ thắng trận thứ hai trận đấu cũng không hy vọng gì quá ngoài ý mớn thật sự là quá ngoài ý mớn rất nhiều người đều không lấy lại tinh thần bọn họ cho rằng khiêu chiến diệp phi vẫn là đ á m g kia linh h ả i cảnh cực hạ n cực giả ai biết phượng yên nu người thứ nhất lên tràng không có người nào không biết gió xinh đẹp đáng sợ riêng là phòng ngự kinh người băng tuyết kiếm vực hơi phi thân lướt lên lôi đài phượng yên nu tay phải khoắt lên làm sơn đảo chế thức trôi trường kiếm bên trên nói rằng đắc tội xin chỉ giáo diệp phi gật đầu ra tay đi tuyết bay n g ậ p trời trường kiếm ra khỏi vỏ phượng yên nu vừa lên tới liền thi triển ra phiêu tuyết điện địa, địa cấp đỉnh giai kiếm pháp kiếm chiêu tuyết bay ngọc trời tại phượng yên nu trên tay thi triển uy lực so thanh trúc cường gấp hai chỉ thấy hư không đại tuyết tung bay kiếm khí quần c u ộ n nổi lên một cổ bạo phong tuyết quận sạch hướng diệp phi mắt người không thể nhìn thẳng vê anh bạo phong tuyết nghiền nát kiếm khí bạo liệt quần áo quần áo dính máu diệp phi không bị thương chút nào tất cả xâm nhập tới công kích đều bị hắn một kiếm chém thành hư vô băng hoa tranh diễm phượng yên nu nhún mày thân hình tung bay dựng lên một kiếm v u n g ra trong hư không ngưng kết ra nhiều đ ó a băng hoa băng hoa tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra thất thải qua mang kèm theo từng đường kiếm khí xoay tròn ra từ các phương hướng tấn công về phía diệp phi chương tám trăm mười một cái quai vật diệp phi dâm trận tại chỗ hành t ầ u trường kiếm trong tay tùy ý rạch một cái liền có tảng lớn băng hoa bị vỡ nát kiếm khí dư ba ở trên lôi đài n ứ t ra từng đạo khe ránh thỉnh thoảng có như vậy một lượng kiếm thậm chí bả lôi đài đều cho lột bỏ một góc cũng may cái này lôi đài là dùng một lượng lưỡng kim loại hình lập phương hợp lại mà thành tổn hại vào lúc ban đêm có thể đổi c a m đoan ngày thứ hai sử dụng bình thường cho nên trước đó lôi đài là hoàn hảo không chút tổn hại trong khoảng thời gian ngắn ngược lại sẽ không đổ nát phượng yên nu khe cắn răng trắng như tuyết tay trái nắn kiếm quyết kinh người chân nguyên ba động khuyết t ả hắn ra c ư ờ n g liệt khí chẳng có thể dùng nàng đầu đẩy tóc dài màu đen bay lượn lay động chỉ thấy nàng mi tâm hoa tuyết đổ văn lõe sáng một chút một tầng hơi ngân bạch ánh sáng màu trắng cháo nhập vào cơ thể ra quang cháo bên trong kiếm quang lưu chuyển đầu đôi tương liên tốc độ muốn vượt lên trước thanh trúc gấp đôi cao thấp lại nhỏ thượng một phần chỉ là kiếm quang càng nhỏ hình thành từng tầng một phòng ngự càng phát ra chặt chẽ kín kẽ không chê vào đâu được tại diệp phi áp lực dưới phượng yên n u rốt cục xuất ra băng tuyết kiếm vực không cùng diệp phi giao thủ còn tốt giao thủ một cái phượng yên n u ố t cục cảm thụ được loại kia bị trưởng không lấy cục không mang theo pháo hoa khí độ có thể chính là loại này hơi hợt mới là đáng sợ nhất ngươi không biết hắn lúc nào lại đột nhiên bạo khởi lúc nào hội bắt lại ngươi cái hở cạn tàu ra máng nếu như kiếm khách cũng chia chủng loại có người là làng kiên cường có người là xả không động thì thôi khẽ động sát nhân có người là hổ khí thế k h i người mà diệp phi rõ ràng là võ trang đầy đủ thợ săn cục diện tất cả hắn trưởng không phía dưới phượng yên nu chưa từng có ở đâu vị linh hải cảnh kiếm khách trên người cảm thụ được loại này đâm vào linh hồn áp lực hôm nay là lần đầu tiên cho nên mới vừa công ra lước kiếm nàng thì không cần không thi triển ra băng tuyết kiếm vực kiếm vực hộ thể phượng yên nu kiếm thế tăng nhiều một kiếm phi dương toàn bộ lôi đài đều ở đây kiếm khí đ ã kích xuống phốc suy phốc suy cắt kim loại âm thanh liên miên b ấ t tuyệt nhanh như bạo vũ đối mặt tù nùn kéo đến kiếm khí diệp phi đột nhiên đưa lên tay trái thần s á c bình tĩnh quan chiến mọi người không hiểu lắm không biết tại thời khắc mấu chốt này diệp phi muốn làm cái gì lẽ nào hắn chuẩn bị tay không tiếp được mưa xa kiếm khí đừng nói dỡn tại băng tuyết kiếm vực tăng phúc hạ phượng yên nu kích thích ra mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén tựa như cương châm đùng dạng phượng yên nu cũng rất nghĩ hoặc con mắt chăm chú phong t T. tay trái ngón giữa và ngón t r ỏ t ị n h lên một luồng nhu hỏa kiếm khí trợ hiện theo diệp phi ngón tay hoa động quy tích kéo dài lôi kéo mở ra đem hắn không g i a n xung quanh phân cách thành một lượng lưỡng giao thoa tung hành cái này băng kiếm khí nhưng là diệp phi trong cơ thể huyết liên kiếm khí diễn biến đi ra nguyên bản to đến một n g ó n tay hiện tại tựa như tớ thép l o ạ r a màu xanh b i ế c lông nhọn đùng đùng đùng đùng sau một khắc vô cùng kiếm khí đánh xuống đến cơ hồ đem diệp phi bao phủ ở chính giữa có lẽ diệp phi cái góc độ này xem cái tia cương châm kiếm khí toàn bộ từ bên trong n ư ớ ra không có một tia rơi vào diệp phi trên người toàn bộ bị kéo dài huyết lên i kiếm khí mở ra sắt tay trái kích phát kiếm khí phòng ngự diệp phi tay phải cũng không nhàn rỗi nghiêng xuống vung lên kiếm khí x é trời phượng yên nhu bên ngoài cơ thể bằng tuyết kiếm vực bên trên một ánh kiếm theo ngay phía trước từ đỉnh đầu đi qua trong nháy mắt lan tràn đến phía sau đ ố n g nhiên vừa nhìn còn tưởng rằng băng tuyết kiếm vực bị xé ra liên tiếp lui lại m ư ờ bước phượng yên nhu mới dừng lại thế lui trên mặt trắng một điểm c ư nhiên cường thành cái dạng này đơn giản liền đem ta ngăn chặn phượng yên n u có chút khiếp sợ khiếp sợ hơn nàng vận chuyển tâm pháp cực lực chấn áp trong cơ thể sôi trào khí huyết để khôi phục trạng thái tốt nhất. huyết liên hoa khí vô hạn liên kích b ả chiến lược bảo trì tại ba phần dưới t ả hưu diệp phi b à n chân kiếng bay tới giữa không trùng lam sơn đ ả o chế thức t r ư ở n g kiếm trên không rạch một cái một đoá hai đoá ba đoá năm đoá chọn năm đoá thật lớn huyết liên ngưng kết thành hình tung bay ở diệp phi trước người cái này năm đoá huyết liên toàn bộ là từ lợi hại khí lưu hợp thành khe run lên hóa thành trăm ngàn đạo lớn chừng chiếc đuốc kiếm khí nếu như nói lúc trước p ư ợ n g yên n u kiếm khí là bà vũ như vậy lúc này diệp phi kiếm khí chính là dòng nước lũ dòng thắt kiếm khí trong nháy mắt cọ rửa ở đối phương băng tuyết kiếm vực bên trên phốc phốc ph trong n g a y mắt phượng yên nu chính mình cũng không biết gặp bao nhiêu lần đã kích băng tuyết kiếm vực lung lay sắp đổ dần dần sinh bất ổn không tốt băng tuyết kiếm vực sắp không chịu được nữa phòng ngự cường thịnh trở lại cũng có một cái cực hạn một giọt nước có thể vô pháp xuyên thủng nham thạch có thể quanh năm suốt tháng nhỏ xuống nham thạch đều muốn xuyên thủng phượng yên nu đã nghe được băng tuyết kiếm vực dãy rùa tiếng reo họ âm kiếm vực phượng yên nu đang muốn b ả băng tuyết kiếm vực đổi thành công kích trạng thái đánh vỡ trước mắt cục diện có thể diệp phi tựa hồ đoán được nàng tâm tư kiếm khí thế tới mạnh hơn dày đặc hơn đem nàng cọ rửa liên tiếp lui về phía sau mỗi lui lại m ộ t bước cái kêu một lượng vàng thuộc lôi đài liền sẽ ra nhẹ nghiến á t hóa thành một phấn xoẹ xẹt vài vóc xe rách thanh âm từng mảnh một văng lên băng tuyết kiếm vực bị công phá trên khán đài tất cả mọi người xem n g ấ y người cái gì là cường thế đây chính là cường thế không cho đối thủ bất kỳ sức đánh trả nào băng tuyết kiếm vực phòng ngự lợi hại vậy ta t i ể u lấy gấp mười gấp trăm lần công kích tới xe rách kiếm khách sắp bén tại diệp phi trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn ta thua. Phượng Yên c lạng ngắt r như tờ tất cả mọi người yên lặng họ ngô láo giả lấy lại tinh thần xoa xoa huyện thái dương chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn có thể xa luân chiến muốn tiến hành đến tràng thứ bảy thậm chí trận thứ tám mới có thể ngăn chặn thành công tràng thứ bảy trận thứ tám bên cạnh người kinh hãi chúng ta bên này nhưng là có phượng yên nhu cùng huế n g u y ệ t công tử còn cần phải tiến hành như thế trận đấu mới có thể thành công đối hắn mặc dù đánh bại phượng yên nhu nhưng chân nguyên nhất định tiêu hao không í t ngô lão ngươi lo ngại thật nhiều lo sao họ ngô lão g i ả gặp quá nhiều tuổi trẻ tuân kiệt nhưng không có một cái giống như diệp phi như vậy ung dung hết thể đều tại hắn trong k h ô n g chế có lẽ là ta lo ngại từ trận thứ hai đến trận thứ tư trận đấu mới có thể nhìn ra chút gì kiếm khí tiêu tán diệp phi nói ngươi kiếm vỡ thoại âm rơi xuống phượng yên nu trường kiếm trong tay bạo liệt hóa thành trăm ngàn đạo thiết phiến v a n g ra khắp nơi trên mặt hiện lên lau một cái không bình thường yên hồng phượng yên nu hỏi mong rằng báo cho biết cái này có phải hay không ngươi thực lực chân thật một trận chiến này nàng suy nghĩ rất nhiều khả năng lớn nhất tính là diệp phi thực lực còn không có chân chính bày ra có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nàng từ diệp phi con mắt chỗ sâu chứng kiến lạnh lùng đến mức tận cùng phong mang loại k i a xé rách tất cả không nhìn tất cả phong mang để cho nàng trái tim đều ngưng đợp người này nội tại vô cùng đáng sợ có lẽ là có thể không phải diệp phi không trả lời thẳng ta biết đối phương đã cho nàng đáp án phượng yên nu kết cục cái thứ hai linh h ả i cảnh cực hạn cường giả vào sân、Đúng. vừa vào sân hắn liền đối diệp phi phát động toàn lực tấn công mạnh hắn sợ chính mình không dẫn đầu công kích hội không có cơ hội công kích diệp phi vẫn là một bộ đ ạ m nhiên tư thế hóa giải đối phương thế tiến công về sau phản kích lại phản kích thẳng đến đối phương sắc mặt trắng bệnh chịu thua cái thứ ba vào sân linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cẩn thận rất nhiều cho tới bây giờ bọn họ không phải là không có nghiên cứu qua diệp phi đặc điểm và phong cách cuối cùng tính ra kết quả là không có đặc điểm không có phong cách duy nhất có là phong mang kết quả chỉ tiếp năm chiêu liền bị bại rối tinh rối mù không được chơi chiến thuật chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn hắn tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên đã là cấp đại sư tiêu chuẩn họ ngô lão giả nhắc nhở người thứ tư đúng không cần họ ngô lão giả nhắc nhở xuất chiến một người biết nên làm như thế nào trên lôi đài diệp phi nhìn người thứ tư tới khiêu chiến hắn thần tình trên mặt rất đạm mạc cho tới bây giờ hắn chiến lược thủy t r u n g áp chế ở hai phần năm tạ hữu phượng yên n u băng tuyết kiếm vực quá mạnh để thăng tới ba phần năm tận lực chế tạo ra tuyệt đối cân bằng chiến đấu đáng tiếc ngang hàng điều kiện ngang hàng chiến lược có thể chi chỉ đến mười chiêu ở trên quá ít bất quá hắn cũng biết không phải những người này yếu mà là hắn kỹ thuật chiến đấu quá mạnh huyết chi kiếm đạo hủy diệt kiếm đạo s á t lục kiếm đạo một mình hắn tìm hiểu tam đại kiếm đạo về mặt chiến lược không có trực tiếp để thăng kỹ thuật chiến đấu bên trên có thể nói khủng bố kiếm ma thi không người nào là ngạo thị đại lục tồn tại bọn họ kiếm đạo có thể tưởng tượng được có cường đại dương nào diệp phi nếu có thể đem t a m g môn kiếm đạo hòa vào một lò ngay khắc bước vào chuyển k ỳ cảnh có thể tự trưởng thành tối cao cổ kiếm vương như vậy cảnh giới đinh đinh đ a n g đang cùng người thứ tư giao thủ ngũ hiến đấu diệp phi một kiếm đánh g ã y đối phương vũ khí mũi kiếm để t ạ i hắn trên cổ họng hắn là quái vật sao bốn trận chiến toàn thắng không có một tia chắc trở s ắ c thực rất đáng sợ để cho ta sợ hãi trong lòng mọi người nghị luận ở bỉ nhưng vào lúc này n u y ễ n nguyệt công tử vị trí phòng khách vi chuyển đến tiếng cửa mở n u y ễ n nguyệt công tử vào sân không biết hắn có thể hay không chiến thắng diệp phi b ạ c h tựa như trăng trong nước h u y ễ n nguyệt công tử thân hình loại lên không khí rung động l ộ c nạo vô thanh vô tước đi tới trên lôi đài nếu như ngươi vẹn vẹn như thế cái tiếp tại trên tay ta một điểm thắng lợi hy vọng cũng không có không biết chờ ngươi thua trong tay của ta bên trên còn có thể hay không bảo chỉ phần này đạm nhiên tư thế h u y ễ n nguyệt công tử không phải phượng yên nu hắn không có băng tuyết kiếm vực lại có có thể cùng băng tuyết kiếm vực chống lại đê giai áo nghĩa võ học hắn thấy đối phó diệp phi dựa vào phòng ngự thì không được cho nên cùng hắn tương đương phượng yên nu bại hắn chiêu thức ở chỗ huyện càng thêm biến hóa thất thường chương tám trăm mười một ai kiếm đạo cường được chưa còn phải dựa vào thực lực nói chuyện ngươi đi là hảo đạo loạn tâm đồng ý ta liền nhìn một chút ngươi có thể hay không giao động ta ý chí diệp phi xem qua h u y ễ n nguyệt công tử lôi đài thi đấu đối phương chiêu thức khó bề phân biệt nhìn như phòng thủ thật là ở công kích nhìn như công kích lại có chứa phòng thủ công kích và phòng thủ biến hóa thất thường không có minh sắc đường d a n h giới đây chính là võ đạo bên trong huyến đạo lấy hảo làm chủ trị lấy hảo làm trung tâm dùng để kéo nó mạnh miệng ai cũng sẽ nói chân chính có thể làm được không có mấy người nhiều lời vô ích trước tiếp ta một chiều thủy mật trường t h â người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nghiêm túc nguyễn nguyệt công tử tất cả mọi người chưa từng thấy qua sáu mươi tháng liên tiếp đến bảy mươi tháng liên tiếp nguyễn nguyệt công tử nhìn như toàn lực ứng phó nhưng có khác biệt tỷ như trận đầu nguyễn nguyệt công tử căn bản không cần toàn lực ứng phó có thể đánh bại đối thủ trận thứ hai cũng không cần toàn lực ứng phó trận thứ ba hắn chân nguyên tiêu hao lương đa coi như toàn lực ứng phó cũng không phải trạng thái bình thường hạ toàn lực ứng phó mà giờ này khác này huấn y nguyện công tử ở vào trạng thái đ ỉ n h phong chân nguyên cùng với tinh k h í thần đều mười phần đầy đủ cùng nằm trong loại trạng thái này huấn y nguyện công tử tỉ thí độ khó có thể tưởng tượng được không cần suy đoán ngươi chiêu thức hẳn là ngươi nhắc tới phòng ta kiếm chiêu diệm phi tâm như gương sáng không dính một hạt đụi hắn biết rõ nếu như hắn cùng trên khán đài quần chúng chấp nhất tại gặp chiêu pha chiêu vậy thì rơi xuống thành tương đương với bị đối phương nắm mũi dẫn đi cường g i ả chân chính là muốn để cho người khác đi theo hắn nhịp điệu đi hắn muốn công liền công muốn như thế nào thì như thế đó không phải ta tới để phòng ngươi mà là ngươi nhắc tới phòng ta kiếm khí xe rách trường không người theo kiếm đi diệp phi trực tiếp phá vỡ trường phòng ở giữa không trung vẽ ra một đạo che lấp nửa lôi đài hồ quang ân h u y ế t nguyệt công tử trong mắt lóe lên kinh ngạc h ã n tại ngôn ngữ thượng mặc dù cực lực làm thấp đi diệp phi làm được động bên trên đã đem hắn liệt vào cường đại kinh địch một chiêu này thủy mật trưởng chính là dùng để thăm dò diệp phi thăm dò bên trong không thiếu công kích ai ngờ diệp phi không quan tâm lây chính mình nhịm điệu làm bắt đầu phát sau mà đến trước chiếm trước chủ động cùng trước kêu phong cách tuyệt nhiên tương phản không có đặc điểm không có phong cách sao bất quá ta huyến đạo nhưng là bao hàm quỷ đạo h u y ễ n nguyệt công tử l ạ n h lạnh cười thủ đoạn dồn dập trường lực dân trào cũng không có thay đổi chiến thuật ý tứ đùng đùng đùng đùng kinh khí tiếng nổ âm liên miên bất tuyệt hai người trong c h ư ớ c mắt giao thủ mấy mươi lần cái này mấy mươi lần vẹn vẹn thuộc về một chiêu mà thôi quý thứ đột n ộ t n u y ễ n nguyệt công tử tay ống tay háo chui ra một cây dài bằng chiếc đua ngắn gai sắt gai sắc như cực quáng trong nháy mắt b ắ n ra đục lô giữa hai người khí chẳng thùy n g u y ệ t trưởng là trên mặt n ổ i chiêu thức quỷ thứ mới là g i ấ u diếm sắc khí hạng người tầm thường ở nơi này đâm một cái hạ liền muốn vất lạc ta kiếm đạo không chấp nhất có cùng không chỉ để ý kết quả tất cả quá trình bất quá là hoa trong gương trăng trong nước bầu trời phù vân diệp phi không có bị mê hoặc một kiếm chém vỡ gai sát thuận thế trực công dường như hết thể đều đối hắn không có ảnh hưởng hoặc có lẽ là hắn tử không có để ý đối phương thi triển xuất cái gì thủ đoạn đối hắn mà nói tất cả thủ đoạn đều không trọng yếu trọng yếu là kết quả cái gì huyết nguyệt công tử lộ ra vẻ kinh ngạc thân hình nhất、truyền. tựa như lau một cái đi qua khúc xạ lưu quang trong nháy mắt ly khai tại chỗ lệch khỏi quỹ đạo d i ệ p phi công kích quy tích ta nói rồi vô dụng d i ệ p phi thần sắc lạnh lùng di động với tốc độ cao trong quá trình xoay người huy kiếm xe rách trường không kiếm khí b ả trên lôi đài không gian tất cả vì hai tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được g h y tởm hoa hoa hàng tháng gãy tâm trường tay trái tay phải trồng lên huyết nguyện công tử một trường đặt tại trước người trong hư không v o a anh phản phất làm nổ một khỏa siêu cấp lựu đạn toàn bộ lôi đài một sắt na bị hất bay to bằng đầu người kim loại lượng bắn ra tung tóe cực nhanh c h ư n g hắn đây mẹ là cấp bậc gì chiến đấu quá kinh tâm động phách nếu như ta đi tới một chiêu không nửa chiêu đều không tiếp nổi trong nháy mắt chết thảm trừ trên thực lực tranh l ệ n h kỹ thuật thượng sai cách lớn hơn bọn họ v à chúng ta hất ra vài con phố đáng sợ thế hệ trẻ sớm nghe nói hôm nay là thiên tài bối xuất n i ê n đại không chỉ là nam phương vực quần nó tam đại vực quần giống như vậy riêng là trung ương khu vực thiên võ khu vực có người nói sinh ra hai cái không kém cõi huyền hậu siêu cấp yêu nghiệt trước đây ta còn không tin thiên tài bối xuất há là dễ dàng như vậy đến từ thượng cổ đến bây giờ bất quá xuất hiện mấy lần mà thôi hiện tại ta tin tưởng cái này chỉ là lam s u ấ đạo thì có như thế đáng sợ chiến đấu toàn bộ thần võ giới còn phải người n g h e ai nói ta lượt lãm nam phương đại lục rất nhiều người đều ở đây nói vậy cũng thật không được lẽ nào đây thật là thiên tài bối xuất đáng sợ niên đại trên khán đài mọi người ngừng thở mắt không hề nháy một cái thực sự không n í n được mới vừa kịch liệt thở gấp mấy lần khí giữa lẫn nhau trò chuyện hai câu cái này một trò chuyện trái tim nhiệt huyết càng phát ra s ô i trào thiên tài bối xuất niên đại mặc dù cùng bọn họ không có quan hệ gì nhưng ở vào cái niên đại này nói không chừng có cơ hội chứng kiến t ư ợ n g cổ thời đại kỳ tích xem cái này vô số thiên tài như thế nào trưởng thành đại lang đào xa có thể lưu lại mấy cái huyết liên m ả y mẩm gặp cường tắc cường tiêu thất trên lôi đài hai người chiến đấu kéo lên trí bạch nhiệt hóa đương nhiên diệp phi áp chế thực lực của chính mình hắn cần đồng cấp bậc thực lực chiến thắng đối phương trường kiếm xe qua hư không khắp nơi trên đất sinh liên sắc khí dầu diếm kiếm khí thổi qua lôi đài nền tảng bị xé nước một lượng huyết nguyệt công tử trên c h á n tóc dài cùng y phục trên người ít đi một ít hắn hai mắt lành lạnh chân nguyên cổ động lấy tự thân chân nguyên chấn áp quanh mình không khí khống chế thuộc về mình lĩnh vực cùng diệp phi kiếm chiêu lĩnh vực chống lại lập tức từng đợn sóng như ảo ảo hắn đánh ra đỉnh phong đánh một trận một trận chiến này bởi vì diệp phi dựng lên cũng muốn lấy hắn kết thúc tháng hắn có thể nâng cao một bước cùng kim tự tháp đỉnh cao nhất thiên tài tranh p h o n g thua tương lai một đoạn thời gian tất nhiên sẽ yên l ạ n g diệp phi một trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ huyết nguyệt công tử giống to hơn diệp phi chẳng quan tâm chân hắn giống kiếm b ước là là kiếm b ước thuộc về diệp phi kiếm b ước tam đại kiếm đạo hắn các lĩnh ngộ một phần tam phân hợp nhất dẫn đầu ra thành quả là kiếm ước kiếm ước tức là chiến đấu bước vừa sải bước ra bốn phía không khí văng tung tóe diễn hóa thành kiếm khí phong mang rất có tên đã trên dây. vận sức phát động sắc bén dụng sức sắc Sử trở phát tư thế. kiếm bộ nhất gia nguyễn nguyệt công tử tạo nên dận tràng tứ phân ngũ liệt thùng trăm làn lỗ nguyễn nguyệt công tử tâm thần ở chỗ này hư vô một kích bên trên lung lay sắp đổ xé rách không khí diệp phi trong nháy mắt xuất hiện ở nguyễn nguyệt công tử trước mặt trường kiếm vung đi hoa trong gương trăng trong nước n u y ễ n nguyệt công tử quát mạnh một tiếng thân thể tứ phân ngũ liệt như là trăng trong nước nguyễn nguyệt suy suy suy suy suy suy suy suy. công tử thân ảnh lấp l ó a không yên mỗi xuất hiện một chỗ đều sẽ trong nháy mắt rời sợ bị kiếm khí xuyên thủng trong lúc nhất thời chật vật không chịu đổi y phục rách rách dưới dưới từng tia từng sợi tiên huyết rơi vãi đi ra hoa trong gương trăng trong nước chân thực một kích hoa trong gương trăng trong nước chính là huyễn nguyệt các đê giai áo nghĩa võ học trong hư có thật trong thật có hư không có chân thực hoa cùng t h á n g lấy ở đâu hoa trong gương trăng trong nước hết thể đều là ở chân thực căn cứ thượng diện hóa đi ra vô căn cứ sinh ra đó là chuyển kỳ cảnh đại năng đều chạm không tới cảnh giới một vũng sáng loáng ánh trăng phát tiết mà đến chân thật như vậy chân thực để cho người ta không đành lòng đi phá hư bởi vì chân thực đến mức t ậ c cùng ngược lại làm cho hư huyễn cảm giác một k í c h này là huyễn nguyệt công tử một k í c h mạnh nhất ta chi kiếm đạo một cách tất chúng kiếm bước thi triển diệm phi lăng không bay lên trong hư không lôi ra một đạo rõ ràng về kiếm vết kiếm chưa từng có từ trước đến nay phối hợp diệp phi trường kiếm trong tay hình thành một cổ thế sắp bén đến mức tận cùng thế ánh trăng bị cắn nát diệp phi không thèm để ý hắn mục tiêu chỉ có một cái đó chính là ở vào hư cùng thật ở giữa nguyệt công tử. Phốc suy. Tiên huyết nguyễn ệ t c nguyệt công tử bên người bay người chân xuống đất, nguyệt công quần thần sượt ướp rơi kiếm hôi dài, qua, phía sau, Uy huyết ly, trật thu một đất, tử thâm tóc tâm mạc mồ lâm vào vào vỏ. và áo h có thể đối hắn mà nói là một cái mới tinh tương lai đi không qua cái kia chính là vĩnh viễn t r ầ m luân cũng không tiếp tục là tuyệt đỉnh thiên tài thiên tài bối s u ấ t n g h ê n đại hắn cuối cùng rồi sẽ đào thải thiên tài cạnh tranh cho tới bây giờ tàn khốc như vậy bởi vì thiên tài không cho phép thể sắc và tinh thần một chỗ thất bại h u y ễ n nguyệt công tử cũng đỡ không được hắn cái này đến là chuyện gì xảy ra trong phòng khách quý lam sơn quốc các vị linh hải cảnh cực hạn cường giả hai mặt nhìn nhau người này kiếm đạo thành cựu không thể tưởng tượng nổi phượng yên nhu thua vào tay hắn n u y ễ n nguyệt công tử cũng thua vào tay hắn trong vòng một ngày đánh bại hết hai đại thiên tài hậu sinh khả、ý. lẽ nào chúng ta liền ngăn cản không hắn bảy mươi tháng liên tiếp ngũ trận đấu hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tiêu hào ta cũng không tin hắn có thể mời t r à n g toàn thắng một gian khác phòng khách quý trong phượng yên nhu thấp giọng nói huế y nguyệt n công tử huyễn đạo cũng bị phá ta kiếm đạo gặp phải hắn kiếm đạo thua thảm hại hơn nam trung nguyên mấy trăm năm t r ầ m luân đổi sáng nay huy hoàng cho hắn thời gian một mình hắn đủ để khiêu chiến thiên hạ thiên tài phượng sư thư ngươi đang nói cái gì thanh trúc lấy lại tinh thần nháy con mắt phượng yên nhu quyên bảo hiện tại là thiên tài bồi xuất niên đại ngươi phải thật tốt nỗ lực trừ phi ngươi về sau trực tiếp gả người sinh con không hỏi thế sự Ta mới k h ư ơ n g tám trăm n một mươi hai、so、đại ì n h liên thắng đệ lục tràng bắt đầu tranh tài lên đại khiêu chiến là một cái đẹp đẽ thiếu phụ đương nhiên linh hải cảnh cường giả thọ mệnh là người thường chừng gấp hai nhìn qua là thiếu phụ số tuổi thật sự còn muốn đẩy về sau đẩy nói không chừng đã sáu bảy chục tuổi chỉ bất quá được bảo dưỡng làm mà thôi tiểu hinh đệ tỉ tỉ đối ngươi rất là bội phục cần phải thủ hạ lưu tình nha đẹp đẻ thiếu phụ ném cái mị nhãn cho diệp phi diệp phi khỏe miệng hơi hơi nhất câu、đúng. nhưng g n vào lúc này đẹp đẻ thiếu phụ thân hình lấp lóe ống tay náo p h ồ n g lên một cây đẩy gai xương trường tiền c u ộ n sạch ra cần phải c u ố n lấy diệp phi cho tới bây giờ còn chưa bao giờ có người công kích được diệp phi đi qua nghiên cứu tất cả mọi người nhất trí cho rằng diệp phi phòng ngự là yếu hạng xác thực bọn họ đúng so sánh công kích và tốc độ diệp phi phòng ngự không thể nghi ngờ phải yếu hơn rất nhiều hơn nữa trên lôi đài không được vận dụng bảo khí có thể dùng hăn phòng ngự tiếp tục đi xuống hàng một t ầ n g thứ bất quá phòng ngự yếu chỉ là tương đối yếu đừng có quên diệp phi đã đem huyết liên kiếm quyết tu luyện tới t ầ n g thứ mười ba đ ỉ n h phong dù là tu vi không có đạt được linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong chân nguyên số lượng cùng chất lượng đều muốn vượt lên trước tuyệt đại bộ p h ậ n đ ồ n g cấp cực giả diệp phi không cần thiết vọng tự khinh thưởng dùng phòng ngự đi ngăn cản đẹp đẻ thiếu phụ công kích hắn nhìn ra được đẹp đẻ thiếu phụ cái chiêu này lấy dây dưa làm chủ sau đó dùng sức lôi kéo trường tiến núc ních phía trên gai xương so máy trộn bê tông khủng bố hơn gấp trăm lần lại phối hợp thêm đẹp đẻ thiếu phụ tu luyện võ học đủ để phá vỡ tuyệt đại bộ phận người phòng ngự phòng ngự một ở trong đó người còn chưa phải là đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả dù sao càng d r y rụa trường tiên quân lấy càng chặt cái tia gai xương tuyệt đối có thể đem người sống sờ sờ dây dưa giết ngón trỏ trái vừa nhấc một luồng huyết liên kiếm khí bắn ra cắt kim loại tại gai xương trên roi dài k í c h xô ra rừng rực hòa tinh chật diệp phi tay phải nhẹ nhàng cầm chỗ kiếm đẹp đẻ thiếu phụ một chiêu thất thủ cũng không kinh hoàng trường tiên thuận thế hướng mặt đất khẽ kéo rác r á p rác san thành bình địa lôi đài nền tảng bị xé ra nhất đại lưỡng xoay chuyển dựng thẳng lên tựa như lấp kín mấy thước dày kim loại tường ngăn cản tại giữa hai người trên mặt nổi lên thực hiện được nụ cười đẹp đẽ thiếu phụ dung cổ tay gai xương trường tiên kéo căng thẳng tắp cực nhanh xoay tròn hướng phía kim loại sau tường phương diệp phi xuyên thủng qua đi phức kim loại tường tựa như đ ầ u hũ làm một xuyên liền qua bất quá nàng đã không có cơ hội kim loại tường dựng thẳng lên chốc lát diệp phi kiếm đã xuất vỏ trói mắt kiếm quang hiện lên kim loại tường tất cả vì hai diệ phi không lưu tình chút nào. lam sơn đảo chế thức trường kiếm tại huyết liên chân nguyên q u ả n chú không gì không phá lập tức đánh bại đẹp đẻ thiếu phụ hộ thể chân nguyên mà lúc này đẹp đẻ thiếu phụ trưởng tiên vừa mới xuyên qua đi ra ngoài nhanh cực hẳn nhanh ý nghĩ trợt lóe lên ở giữa đẹp đẻ thiếu phụ đã bại đẹp đẻ thiếu phụ s ữ n g sở tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy cái này còn chưa bắt đầu đây tiểu h u y n h đệ ngươi không thành thật đều nói muốn thủ hạ lưu tình ít nhất cho cái cơ hội để cho tỷ biểu, biểu hiện đẹp đẻ thiếu phụ dầm chân tức giận nói diệm phi vương tay một cái ta vừa định bằng lòng ngươi đã công kích đẹp đẽ thiếu phụ yên lặng nàng chỉ là muốn đánh diệp phi một trở tay không kịp nào ngờ không như mong muốn bị bại nhanh hơn sớm biết như vậy còn không bằng đảng hoàng gia thủ hoàn thành nhiệm vụ được nói cách khác tiểu tử này quả thực không chê vào đâu được thắng liên tiếp sáu mươi sáu chàng lẽ nào hắn một điểm hệ v ả i cũng không có rất treo chỉ sợ xa luân chiến cũng không đỡ nổi hắn lam sơn đ ả o các vị linh hải cảnh cực hạn cường già bất đắc di cực kỳ sự thực chứng minh bọn họ là đối trang thứ bảy trận thứ tám cùng với trận thứ chín diệp phi đều thắng mỗi chàng bảo trì tại m ư ơ i c h i u trong vòng diệp phi có thể liên tục chiến tràng bất bại không phải là bởi vì hắn chân nguyên đục đến mức nào dày cũng liền cùng h u y ễ n nguyệt công tử cùng với phượng yên nhu tương đương mà thôi nhưng diệp phi mỗi lần chiến đấu cũng không từng tiêu hao quá nhiều chân nguyên bởi vì không ai có thể cùng hắn qua hơn mười chiêu thậm chí mấy trăm chiêu một người không có bao quát h u y ễ n nguyệt công tử cùng với phượng yên nhu cho nên chín giới trận đến diệp phi tổng cộng phát sinh hơn trăm chiêu mà thôi linh hải cảnh cường giả đại chiến mấy trăm chiêu trong vòng là không có vấn đề gì đương nhiên một khi diệp phi xuất hiện trạng thái giới trợ hiện tượng vậy thì hội tuần hoàn đ ặ tính trạng thái giới trợ đại biểu dưới thực lực tr muốn ra càng nhiều chiêu đánh bại đối thủ từng cuộc một đi qua m ệ t chết đi bất qua cái hiện tượng này đương nhiên sẽ không phát sinh diệp phi thực lực chân chính chưa bao giờ bày ra qua không tồn tại trạng thái dưới trận có khả năng giờ này k h ắ c này trên khán đài quần chúng đã không cho rằng có ai có thể ngăn cản diệp phi liên tục chín chàng thắng được dễ dàng lẽ nào đệ thập c h ả n g còn chống đỡ không xuống xa luân chiến một khi mất đi hiệu lực kế tiếp tám mươi tháng liên tiếp chín mươi tháng liên tiếp trăm tháng liên tiếp ở trong tầm tay thời gian qua đi hôm nay không nghĩ tới lam sơn đảo lại đem sinh ra một cái trăm thắng liên tiếp cường giả ân nắm chắc trừ phi lam sơn đảo có thể xuất hiện một cái so diệp phi càng mạnh linh h ả i cảnh c ự n giả bất quá ta không nghĩ sẽ có lam sơn đảo khẳng định không có có chuyện cũng không ở nơi này bài trừ kim tự tháp đỉnh cao nhất thế hệ trẻ lợi hại linh h ả i cảnh cường giả đều giấu ở có truyền kỳ cảnh đại năng tọa chấn siêu đại tông môn bên trong có người nói một ít tiếp cận đại nạn linh h ả i cảnh cường giả đã đem đê giai áo nghĩa võ học tìm hiểu đến bốn năm thành tiến thêm một bước nói không chừng có thể trực tiếp lãnh ngộ áo nghĩa đê g a i áo nghĩa võ học tìm hiểu đến bốn năm thành có rất khủng bố một hai thành trạng thái giới đê g a i áo nghĩa võ học siêu đại tông môn cũng có năng lực cực hạn tỷ như tu vi cảnh giới đây chính là ai cũng không thể tránh được nan đề tu vi nói không đi lên nộ tính trời sinh chịu ảnh hưởng nói đến đê giai áo nghĩa võ học vẫn lan vực lấy xích thủy tiểu chân nhân làm đại biểu ba người đều đạt được tầng lớp rất cao lần phiêu miệng tuyết vực lấy phiêu tuyết điện đại đệ tử làm đại biểu có chút tuổi trẻ một đời đã có tư cách cùng nó khu vực đỉnh cao nhất thiên tài tranh phong bọn họ quả thực kinh tài kinh diễm nhưng tới gần lam sơn đảo bốn cái khu vực hay là muốn lấy lôi vực lôi chi công chúa vi tôn lôi chi công chúa đã là tiếp cận yêu nghiệt tồn tại căn bản không tưởng tượng nổi nàng ở vào cấp bậc gì theo mọi người nghị luận ở Mỹ đệ thập trận đấu chính thức bắt đầu họ ngô lão giả làm lam sơn quốc linh h ả i cảnh cực hạn cường giả bên trong tối cường một người vẫn là thật sự có tài phía trước nhằm vào huế y nguyệt công tử cùng phượng yên n u xa luân chiến hắn đều không có lên chẳng bởi vì hắn xếp ở vị trí thứ mười không cần hắn vào sân hiện tại hắn không thể không vào sân một cái diệp phi chọn tất cả mọi người bọn họ lôi đình gió họ ngô láo giả vũ khí là một thanh cánh tay thô to kiếm đại kiếm mang theo lôi đình chi h uy xé rách trường không không khí từng mảnh một bạo liệt mở ra rút kiếm thuật diệp phi giao nhau lưỡng kiếm chém ra rực rỡ kiếm quan ngạnh hám đối phương thế tiến công bành bành bành bành bành bành thình thịch bá khí họ ngô láo giả luận thực lực không thể so với v u ấ n nguyện công tử cùng phượng yên n u thấp nhiều ít chiêu thức đại khai đại hợp lực quán thiên quân mỗi một kiếm vùng ra đều rất giống ẩn chứa một ngọn núi một tòa núi lớn áp xúc tại nho nhỏ trong kiế diệp phi kiếm thì càng thêm sắc bén mặc kệ đối phương thế tiến công nhiều mạnh mẽ rất mạnh hàn kiếm luôn có thể bổ ra cũng tại thời khắc mấu chốt đứng im họ ngô láo giả nhịp điệu để cho hắn mạnh mẽ không sử dụng ra được hoặc là lực đạo chỉ có thể phát huy phân nửa lực cũ đã hết lực mới chưa sinh chính là họ ngô láo giả vẽ hình người、công. Một kiếm kiếm chém mảnh một mảnh mặt mang một tơm má hội thất thành theo không bại, giả đại Diệp Phi giả họ nhỏ, nhỏ họ bị bay đạo ngô cũng nữa, lượng ngô gương láo lau láo có cơ qua, đệ thập tràn g tranh tài kết thúc toàn bộ thính phòng s ô i t r à o tất cả mọi người đang mong đợi diệp phi tương lai ba ngày biểu hiện ba ngày đi qua có thể hay không trăm thắng liên tiếp liền sẽ công bố ngay kế diệp phi không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt được tám mươi thắng liên tiếp còn như đối thủ chỉ có thể nói bình thường còn kém rất rất xa xa l u ô n chiến đội hình lam sơn quốc cũng liền tượng trưng phái ra mấy cái linh h ả i cảnh cực hạn cường giả ngăn chặn ngay sau đó diệp phi lại lấy được chín mươi thắng liên tiếp vinh dự dù là không xông qua trăm thắng liên tiếp chín mươi thắng liên tiếp cũng đã là lam sơn quốc linh hại cảnh lôi đài thi đấu tên thứ hai đương nhiên không xông qua là không có khả năng đợi cho ngày thứ ba diệp phi thắng được đệ thập trận đấu lam thủy thành triệt để b à n h động lên trăm thắng liên tiếp lại một cái trăm thắng liên tiếp sinh ra trong khoảng cách một cái trăm thắng liên tiếp có vẻ như đi qua sấp xỉ bảy năm thời gian qua đi bảy năm mới thắng được cái thứ hai trăm thắng liên tiếp trăm thắng liên tiếp cường giả đại biểu lam sơn quốc nên vì diệp phi kiến tạo nhất tôn hoàng kim p h o tượng lam sơn thành đã có nhất tôn hoàng kim p h o tượng lần này đến phiên lam thủy thành đây chính là cả đ ờ i vinh dự về sau có ai đi tới lam thủy thành đều sẽ chứng kiến diệp phi hoàng kim phó tượng diệp phi đối với trăm thắng liên tiếp vinh dự không chút để ý Thực lực t r ê n l ệ n h quá cách xa đạt được trăm t h ắ n g liên tiếp cũng không cái gì cảm giác hưng phấn duy nhất để cho hắn có hứng thú là trăm t h ắ n g liên tiếp t h ư ở n g cho sáu mươi t h ắ n g liên tiếp trận đấu thứ nhất nguyên thạch t h ư ở n g cho vì hai nghìn lượng thượng đảng nguyên thạch trận thứ hai ba nghìn trận thứ ba bốn n g h n tổng cộng sáu mươi lăm không không không l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch bảy mươi t h ắ n g liên tiếp trận đấu thứ nhất nguyên thạch t h ư ở n g cho vì hai phẩy hai không không l ư ợ n g thượng đảng nguyên thạch trận thứ hai ba nghìn hai trận thứ ba bốn n g h n hai tổng cộng sáu mươi bảy phẩy không không lương thượng đảng nguyên thạch tám mươi tháng liên tiếp tổng cộng sáu và chín chín mươi tháng liên tiếp tổng cộng bảy và một trăm tháng liên tiếp bảy và ba đóng lại chính là ba trăm bốn mươi năm lượng thượng đảng nguyên thạch cộng thêm phía trước hai mươi chín vạn đạt được sáu trăm ba mươi năm lượng thượng đảng nguyên thạch tuyệt đối là một khoản cự phú mặt khác năm mươi tháng liên tiếp cùng trăm tháng liên tiếp trừ thượng đảng nguyên thạch thường cho còn có thượng phẩm nguyên thạch thường cho năm mươi tháng liên tiếp là năm trăm l ư ợ n g thượng phẩm nguyên thạch trăm tháng liên tiếp là ba nghìn diệp phi đang cần thượng phẩm nguyên thạch chế tạo tu vi hiện tại có ba năm trăm l ư ợ n g thượng phẩm nguyên thạch tu vi để thẳng tới linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong bất quá là vấn đề thời gian lôi đài thi đấu có một kết thúc tiếp đó diệp phi muốn đi thăm dò cổ di tích hắn đã cùng phượng yên n u hẹn xong đến tinh vực hồ hồ đi tìm khôi lỗi môn vân đường di tích tồn tại chương tám trăm mười ba thủy t h ắ n g hiểm cùng ngày lam thủy thành bên ngoài hai đại thành thị đều biết diệp phi thu được trăm thắng liên tiếp tin tức ba ngày sau toàn bộ lam sơn đ ả o hầu như không ai không biết lam sơn quốc lịch sử rất dài chừng mấy nghìn năm nhưng linh h ả i cảnh lôi đ à i thi đấu là mấy trăm năm trước mới sáng lập lúc đó cũng không có nhân khí gì cũng không lợi hại gì cao thủ thăm gia thẳng đến mấy thập niên gần đây mới từ từ bức lửa hấp dẫn phụ cận tứ đại khu vực vô số võ giả chú ý bảy năm trước cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp cường giả sinh ra h á n v i n h dự bị cô động tại nhất tôn hoàng kim pho tượng bên trên vị này hoàng kim pho tượng ở vào lam sơn thành vì mọi người nhìn lên thời gian qua đi bảy năm cái thứ hai trăm thắng liên tiếp cường giả cường thế sinh ra so sánh cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp cường giả cái thứ hai trăm thắng liên tiếp cường giả tuổi trẻ không tưởng nổi nhìn qua chỉ có hai mươi mốt tuổi linh h ả i cảnh cường giả số tuổi rất khó phán đoán bất quá đó là đối với đại bộ phận phổ thông linh h ả i cảnh cường giả mà nói diệp phi nhìn qua hai mươi mốt tuổi nói rõ hắn ít nhất là hai mươi mốt tuổi bước vào linh h ả i cảnh ngự khí cảnh võ giả cũng không biện pháp trì h o a n giả yếu vấn đề ở chỗ này hai mươi một tuổi trở thành linh h ả i cảnh cường giả không có khả năng trước đây là có thể đạt được linh h ả i cảnh cực hạn cường giả dựa theo thiên tài tốc độ phát triển diệp phi đại thể là ở chừng một ư ơ i tám tuổi bước vào linh h ả i cảnh mà linh h ả i cảnh cường giả có thể sống hai trăm tuổi bề ngoài tuổi tác tăng trưởng so phổ thông chậm hơn gấp đôi một ư ơ i tám tuổi đến hai mươi một tuổi là ba năm mở rộng gấp đôi chính là sáu năm một ư ơ i tám tuổi cộng thêm sáu năm chính là hai mươi bốn tuổi nói cách khác diệp phi tuổi tác tuyệt đối tại hai mươi bốn tuổi trở xuống nói không chừng hai mươi một tuổi chính là hắn số tuổi thật sự bất kể như thế nào hai mươi bốn tuổi phía dưới tương đương tuổi trẻ hai mươi mốt tuổi càng thêm kinh người trẻ tuổi như vậy là có thể trở thành cái thứ hai trăm thắng liên tiếp cường giả không thể nghi ngờ so cái thứ nhất trăm thắng liên tiếp cường giả đáng sợ hơn có sức thuyết phục càng có truyền kỳ tính một khi hoàng kim pho tượng kiến thành m u ố n q u ê n đều không thể quên được nhìn xa xa đang ở khởi công hoàng kim pho tượng nền tảng phượng yên nhu khó có được lộ ra nụ cười nói bây giờ ngươi nhưng là làm sơn đ ả o nhân vật truyện kỳ diệp phi lắc đầu thư danh m à thôi ta nghĩ phiêu miệu tuyết vực cùng vân lan vực thế hệ trẻ hẳn là có bao nhiêu người có thể làm được a thanh trúc n ế t lên n ô i đương nhiên đại sư h u n h của ta nếu như tới lam sơn đạo trăm thắng liên tiếp còn chưa phải là dễ như t r ở bàn tay một năm trước ta và đại sư h i n h đã giao thủ khi đó hắn rất miễn cưỡng về phần hiện tại ta cũng không biết còn như vân lan b ự c hoàng khai sơn đại sư h i n h xích thủy tiểu chân nhân nghe nói là vân lan b ự c thế hệ trẻ đệ nhất nhân nghĩ đến cũng có thực lực này mà mấy người khác cùng ta cùng huấn y n g u y ệ t công tử không sai bị lắm cường giã chẳng mạnh đến đâu trăm thắng liên tiếp phòng chừng không có khả năng phượng yên ngu luận sự không có mù q u á n g đánh giá cao đại sư h i n h dưới cái nhìn của nàng đại sư h u n h cũng chưa chắc thắng t i ề u phi trừ phi một năm này h ắ n có kinh người tiến bộ n g ậ y vậy thanh trúc rất phiền muộn chính như phượng sư thư nói một năm trước đại sư h i n h thật có chút m g h i ê n c n g hiện tại p h ỏ n g trừng cùng diệp phi tương đương mà thôi biến tướng nói rõ diệp phi thật rất cường đại cường đại đến có thể cùng đại sư h i n h đánh đồng trình độ cái này khiến còn có chút ngăn cách nàng có điểm khó chịu đương nhiên nàng cũng không phải là k i ự u hận diệp phi chỉ là đùa g i ỡ n chút ít t i n h khí không đàm luận những chuyện này đi h ồ tìm kiếm khôi lỗi môn phân đường di tích trọng yếu diệp phi nói ân phượng yên n u gật đầu nàng thỉnh thoảng biết được lam sơn đạo phụ cận có khôi lỗi môn phân đường di tích tin tức nhưng cũng không biết vị trí cụ thể tại phương vị gì. cho nên cái này ba bốn ngày bên trong hai người một mực nghiên cứu tìm kiếm phân đường di tích kế hoạch hiện tại mới bắt đầu lên đường ly khai lam sơn đảo ba người xuất hiện ở mịt mở tinh vực hồ bên trên phượng yên nu nói lam sơn đảo mặt đông phát hiện cổ di tích tối đa trên mặt n ổ i ngầm có ít nhất m ộ ư ơ i nơi khôi lỗi môn phân đường di tích ở nơi nào có khả năng rất nhỏ tạm thời trước bài trừ lam sơn đảo nam diện hồ có đại lượng linh thảo và tam s á t c h â n châu mỗi ngày đi trước võ giả rất nhiều có khả năng cũng rất nhỏ bằng không sớm đã bị phát hiện bài trừ mặt đông cùng năm diện chúng ta mục tiêu là phía tây cùng mặt phía bắc trước hết từ mặt phía bắc bắt đầu đi n g ư ơ i và sư mội của ngươi một tổ tự ta một tổ tách ra tìm kiếm vào buổi trưa đến cái chỗ này tập hợp tương thông báo chính mình thành quả diệp phi đề nghị ân cái k i a chúng ta đi trước một bước phượng yên nhu cùng thanh trúc thân hình loại lên hóa thành hai đạo lưu quang lén vào hồ mấy mươi lần thời gian nháy con mắt liền biến mất ở diệp phi linh hồn lực cảm ứng bên trong phòng chừng không có m ư ờ i ngày nửa tháng công phu khó có thành quả diệp phi thở ra một hơi hơi thở từ một cái góc độ khác lén vào hồ trong hồ áp lực lại tăng càng đi chỗ sâu áp lực càng lớn đến năm em mở đi xuống diệp phi liền gấp hai vận tốc c m thanh đều không thể bảo trì một vạn m é t vẹn vẹn có thể duy trì trong nháy mắt hai trăm m chân nguyên tiêu hao kịch liệt tăng ước chừng là trên đất bằng gấp ba trở lên đây còn là bởi vì diệp phi tu luyện huyết liên kiếm huyết cực kỳ sắc bén trong nước xuyên toa so đồng cấp võ giả dễ dàng quan hệ lam sơn đảo có phương viên gần mười ngàn trong cao thấp đến khoảng một vạn m é t là có thể nhìn thấy lam sơn đảo dưới đất bản lưỡng chuyển sân dốc hình hồ loại cá rất nhiều thỉnh thoảng có thể chứng kiến t h ủ y yêu thú hình bóng những thứ này yêu thú tựa hồ cũng nhìn ra diệp phi không phải dễ cho chủ n h o nhau đi vòng hoặc là lẹn vào đến trong nước bùn ở chỗ này làm xuống tiêu chí diệ hướng phía, phía p khoảng khoảng lấy trong nháy mắt hai trăm m một canh giờ gần ba nghìn dặm tốc độ diệp phi di chuyển nhanh chóng thỉnh thoảng phát hiện cái gì dị dạng phương mới dừng lại nghiên cứu một phen trong thời gian này hắn cũng có thể chứng kiến một ít tại hồ thăm dò võ giả song phương vừa tiếp xúc đối phương lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi rời xa nơi đây diệp phi là làm sơn đ ả o cái thứ hai trăm thắng liên tiếp cứng giả nơi này lại đang tinh vực hồ hồ nếu như diệp phi sinh ra ác ý muốn khóc cũng không tham dò thời gian mười phần khúc khan một ngày kết thúc đến giữa trưa ngày thứ hai diệp phi bất quá di động hai mươi lăm ngàn g i ả m đương nhiên đây là bởi vì muốn tại vào buổi t r ư a đưa về tại chỗ muốn sớm như vậy một thời gian ngắn điểm tập hợp phượng yên nhu nói ta chỗ này không có phát hiện gì ta cũng thế đây là một chai bù đắp chân nguyên bách linh a n ngươi trước nhận lấy tại hồ tiêu hao trân nguyên còn muốn vượt quá ta tưởng tượng p tất nhiên n hai đ ư người n ở vào quan hệ hợp tác diệp phi ngược lại không tiện trực tiếp chối từ ngược lại một khi tìm được khôi lỗi môn vân đường di tích chỗ sản sinh giá trị muốn viễn siêu một chai bách linh đan thoáng nghỉ ngơi một chút ba người tiếp tục lén vào hồ liên tiếp đi qua nửa tháng khôi lỗi môn phân đường di tích cái bóng cũng không thấy ngược lại là phượng yên nhu tìm được một chỗ quy mô nhỏ lại di tích ở bên trong thu hoạch một ít tiểu đồ vật coi như là giải an ủi mà diệp phi cũng không phải hai tay không không trở về hắn tại nước bùn chỗ sâu đặt được một ít hiếm thấy khoáng thạch kim loại những kim loại này khoáng thạch cận chứa kim loại là chế tạo bảo khí tài liệu về sau nói không chừng cần dùng đến ngày thứ mười tám diệp phi tại hồ quán tính di động mặc dù chia làm hai nhóm tìm kiếm bất quá cho tới bây giờ chúng ta thăm dò phạm vi liền một phần trăm cũng không có đạt được chỉ có thể tham dò di tích tôi trọng yếu chính là vật khí không có vật khí so người khác khổ cực gấp trăm lần cũng không thể có thu hoạch vận khí đến có thể một hai ngày thì có thành quả hồ một vạn mét trở xuống thời gian trôi qua tựa như chậm rất nhiều im ắng một mảnh một điểm thanh quang di chuyển nhanh trong lấy m ư ờ i phần nhỏ bé lấy r a cỡ lớn nước g i diệp phi cao mày một cái nhanh đến tập hợp thời gian về trước đi lại nói ồ diệp phi đang muốn rời lên động bỗng nhiên linh hồn lực cảm ứ n g được một cổ chấn động mãnh liệt xe rách chém vỡ đây là cái gì ba động tò mò diệp phi nhanh chóng tới gần ba động địa điểm khoảng cách ba động càng gần d i ệ p phi càng có thể cảm nhận được ba động đáng sợ của ba động này có uy hiếp đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả lực sát thương hơn nữa đây chỉ là d i ệ p phi đoán sơ qua chân chính lực sát thương còn thân hơn mắt đi chứng kiến không một chút thời gian d i ệ p phi đi tới ba động địa điểm trong tầm mắt hồ nước ra một cái tối như mực khe lớn trong khe hở có trắng khí lưu màu vàng nóng phun trào ra đến cái này trắng khí lưu màu vàng nóng chỗ đến hồ nước lại không thể tới gần toàn bộ bị trôn vùi thành hư vô có thể dùng cái kia hai địa phương, phương thành trắng khí lưu màu vàng nóng thiên hạ từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra nhất kiện tam bảo khí diệp phi ném tới t r ắ n g khí lưu màu vàng nóng bên trong suy suy suy suy suy suy một màn kinh người phát sinh cực kỳ cứng rắn tam phẩm bảo khí lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phân giải đương nhiên đây chỉ là mắt thường linh hồn lực cảm ứ n g bên trong diệp phi rõ ràng quan sát ra c u khí lưu này phải phải từ vô số nhỏ bé châm mang hợp thành tam phẩm bảo khí d á m bị châm mang cắt kim loại chém vỡ ép viên thảm đ ó c sau đó t r ô n vùi t r ô n vùi cốt c ư n g khí đây là t r ô n vùi cốt cực khí diệp phi hít sâu mờ hơi chuyển t h ấ trọng sinh sau phong phú trí thức để cho diệp phi lập tức biết trăng khí lưu màu vàng nóng tên cực khí thật cũng là nguyên khí. thế nhưng từ hai loại ở trên nguyên khí dung hợp mà thành nếu như dung hợp càng đa nguyên h ơ n khí thì khả năng lộ sắc thành thần quang t h như ban đầu ở thi vương điện ngoại vi hồ nước trước thì có tản ra thất thải quang mang diện tuyệt thần quang xuất hiện diện tuyệt thần quang chỉ tồn tại tầng thứ ba thiên đính thiên thiên nhân cảnh đại sư đều có thể giết chết chỉ có truyền hương kỳ cảnh đại năng có thể chống lại mà cương khí mặc dù không kịp thần quang nhưng cũng là tương đối nguy hiểm một ít dung hợp ba bốn loại nguyên khí cương khí đã có chém giết thiên nhân cảnh đại sư có khả năng trôn vùi cốt cương khí là do kim nguyên khí cùng phong nguyên khí dung hợp mà thành đương nhiên trôn vùi cốt cương khí lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hai loại nguyên khí dung hợp mà thành diệp phi vẫn có tự tin có thể chống lại cũng không biết vết nứt phía dưới sẽ như thế nào lợi hại nhất định phải chú ý cẩn thận bằng không trốn đều trốn không thoát t r ư ớ chân ơ i c h nguyên vận chuyển diệm phi viên chậm rãi tốc độ đều đạn hạ xuống lén vào đen kịt hồ khe lớn bên trong chân nguyên tiêu hao tốc độ quá nhanh là trong nước gấp trăm lần còn nhiều hơn là trên đất bằng ba trăm lần d i ệ p phi hoảng sợ mỗi một trong n g a y mắt đều có đại lượng hộ thể chân nguyên bị trôn vùi cốt cương khí t r ô n vùi nếu là không có bù đắp chân nguyên đang lưu l ư ợ c sớm muộn h ộ i hao hết chân nguyên bị cắt kim loại hải cốt không còn khoảng trưng lặn xuống mấy ngàn thước d i ệ p phi đi tới một cái cự đại mà thế giới bên dưới bên trong dưới đất bên trong thế giới tràn đầy trôn vùi cốt cương khí mà ở trôn vùi cốt cương khí phía sau có nhạc ánh sáng màu bạc lập l ò là một cái bán cầu hình lồng ánh sáng màu bạc lồng ánh sáng màu bạc lớn có tin tại diệ Mà ở q một một di diệp phi không gấp tiến nhập lồng ánh sáng màu bạc bên trong hiện nay muốn làm phải đi thông t h i phượng yên nhu hắn không phải loại kia nhìn thấy chỗ tốt liền muốn độc chiếm người cái này cùng hắn kiếm đạo không hợp từ khe lớn bên trong chui ra diệp phi tăng thêm tốc độ rời xa nơi đây về sau mới vừa lao ra mặt nước để tránh khỏi bị người khác phát hiện khôi lỗi môn phân đường di tích tồn tại điểm tập hợp phượng yên nhu cùng thanh trúc đứng ở nơi đó phượng sư thư đều mười tám ngày nếu như tìm không được làm sao bây giờ thanh trúc hỏi phượng yên nhu nói không đ ổ i kiên nhẫn một chút thanh trúc chính yêu nói phát hiện xa xa có thanh sắc lưu quan g phong tới một rơi xuống đất d i ệ p phi nhân tiện nói hai vị ta đã phát hiện khôi lỗi môn phân đường di tích thật thanh trúc lộ ra nét mừng cái này mười tám ngày đối nàng thật sự mà nói vô cùng k h ú khan nhiều lần thôi động tình thần lực cũng làm cho nàng rất là hủy h o i nghe được diệm phi lần đầu tiên tâm tình vui vẻ phượng yên ngu cười nói xem ra mời diệp công tử là cái lựa chọn chính xác nàng l ờ i này ẩn chứa hai tầng ý tứ một tầng ý là diệp phi vận khí tốt không có hắn không biết lúc nào mới có thể tìm được khôi lỗi môn phân đường di tích vận khí quá kém sợ là căn bản tìm không được tầng thứ hai ý là diệp phi phát hiện phân đường di tích c ư nhiên lập tức trở về t h ô n g chi các nàng có thể thấy được người này là cái đáng giá thâm giao bằng hưu dù sao có mấy người đang đối mặt trước đây hùng bá thần võ giới đại tông môn khôi lỗi môn phân đường di tích lúc không sản sinh lòng tham lam khó trách h ắ n kiếm đạo đáng sợ như thế khôi lỗi môn phân đường phượng yên nu trong lòng t h ầ m than đối diệp phi kính phục có thừa ba người vì không để người chú ý khoảng cách tầm nhìn còn có cách xa hàng vạn dắm lúc liền lén vào hồ sau đó ba người mỗi người kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách mỗi người phóng xuất ra tinh thần lực hợp lực bố trí ra một mảnh thật lớn tinh thần lực tra xét võng bất kỳ cái gì người xít tới gần đều sẽ bị bọn họ phát hiện không mất một lúc ba người đi tới tầm nhìn phượng yên nu mày n h ă n lại cái này chớ không phải là cơ ư n g khí diệp phi gật đầu không sai đây là kim nguyên khí cùng phong nguyên khí rung hợp vào một chỗ trôn vùi cốt cơ khí phong ngự không có đạt được linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cấp bậc rất nhanh sẽ bị trôn vùi hải cốt không còn phượng cô nương đương nhiên không cần lo lắng thanh trúc cô nương nhất định phải thôi động bằng tuyết kiếm vực hộ thể thật đáng sợ như thế thanh trúc không tin tả từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra nhất kiện tam phẩm bảo khí bảo khí không có dóp chân nguyên lúc độ cứng cùng nàng hộ thể chân nguyên không sai bị lắm nếu cái này tam phẩm bảo khí bình yên vô sự nói rõ trôn vùi cốt cương khí không có khả năng đối nàng tạo thành uy hiếp phúc suy ba lần trước mắt không đến tam phẩm bảo khí triệt để phân giải vê đốt ho vê đốt là thật thanh trúc le lưới phượng yên nu nói Tốt, đừng làm rộn nhanh thôi động băng tuyết kiếm vực chúng ta một chỗ xuống dưới cứ như vậy có băng tuyết kiếm vực hộ thể thanh trúc đi theo ở diệp phi cùng phượng yên nhu phía sau không có vào đến m à u bạch kim trôn vùi cốt cương khí bên trong chậm rãi rời xuống động không hổ là cơ n g khí uy lực so thuần túy kim nguyên khí hoặc là phong nguyên khí năm thứ tư đại học lần trở lên may mắn chỉ là d u n g hợp hai loại nguyên khí nhiều d u n g hợp một loại uy lực còn muốn tăng lên gấp b ộ i chỉ có thiên nhân cảnh đại sư mới có thể t i ê n nhập phượng yên n u cao mày một cái thầm nghĩ dưới đất bên trong thế giới ba người mỗi người nuốt xuống một viên bách linh đan thời khắc vẫn duy trì chân nguyên đầy đủ. quả nhiên là khôi lỗi môn phân đường di tích chỉ có khôi lỗi môn kiến trúc phần lớn vì đầu gỗ đương nhiên những thứ này đầu gỗ không phải phổ thông đầu gỗ mà là cực kỳ hiếm thấy thông linh mục thông linh mục vốn có linh tính nguyên khí lưu thông tính cùng b ả o khí không sai bị lắm cái k i ê u bánh răng chắc là không chế được một sự cơ quan phượng yên n u tinh thần lực phóng xạ vào lồng ánh sáng màu bạc bên trong cảm thấy giật mình cái này lồng ánh sáng màu bạc không đơn giản có thể chúng ta phải nghĩ cái biện pháp đi vào diệp phi tới gần lồng ánh sáng màu bạc lấy tay đi chậm đến ccc lồng ánh sáng cùng chân nguyên tiếp xúc ma sát ra hồ quang cường độ khoảng t r ư ờ n g tương đương với phổ thông thiên nhân cảnh đại sư thôi động hộ thể chân nguyên d i ệ p phi tiếp tục nói thanh trúc l ư ợ n g phổ thông thiên nhân cảnh đại sư hộ thể chân nguyên cường độ cái kia chúng ta không là không vào được chẳng lẽ muốn hồi phiêu tuyết điện mời tới thái thượng trưởng lão phượng yên nhu nhìn chung quanh một chút trần trờ nói cái này lồng ánh sáng màu bạc không phải bởi vì kích thích ra hộ thể chân nguyên ta nghĩ phải có yếu kém khu vực à d i ệ p phi cười cười không sai ta đã tìm được một cái bất quá cái này yếu kém khu vực cũng không hoàn toàn là yếu kém khu vực khi thì bằng phẳng khi thì kịch liệt bằng phẳng thời gian là kịch liệt thời gian gấp mười lần chúng ta muốn trong nháy mắt đánh bại nó ta tới a không phải phượng yên nhu tự đại luận thực lực nàng tự nhiên không phải diệp phi đối thủ bất quá băng tuyết kiếm vực chuyển hóa thành công kích hình thức kiếm vực chẳng lúc uy lực thì cực kỳ mạnh mẽ đồng cấp bậc linh h ả i cảnh cực hạn cường giả bị một chiêu này c h é m trúng đều muốn trọng thương diệp phi không nói gì đối phương có thể phá ra tốt nhất không phá nổi vậy không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay khi sâu một hơi phượng yên nhu năn kiếm quyết một vòng trắng lồng ánh sáng màu vàng nhập vào cơ thể ra thay thế được hộ thể chân nguyên lần này nàng không có trước một bước tán đi hộ thể chân nguyên quanh thân tất cả đều là chôn vùi cốt cơ khí hộ thể chân nguyên nếu như trước băng giải nàng liền thi triển băng tuyết kiếm vực cũng không kịp tinh thần lực phóng xạ đến d i ệ p phi nói tới yếu kém khu vực phượng yên nu hai mắt nhắm nghiền tinh tế cảm thụ được nơi đó ba động ba động nhất kịch l i ệ t lúc chính là nàng xuất kích thời khắc lần đầu tiên ba động kịch l i ệ t phượng yên nu không có xuất thủ lần thứ hai cũng thế lần thứ ba nàng rốt cục bắt lại quy luật sớm một trong trước mắt rút ra trường kiếm c h ẳ n g kích kiếm vực chạm băng tuyết kiếm vực bên trong kiếm quang theo phượng yên nu kiếm thế tuân ra trong nháy mắt đánh vào lồng ánh sáng màu bạc một điểm nào đó bên trên đùng đùng đùng, đùng hồ quang lập lòe từng vòng gợn sóng nhộn n h ạ o lên nơi này quang cháo lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mỏng manh xuống dưới bất quá nhìn k i ế m quang tựa hồ tịnh không đủ để lập tức đánh tan nó quanh thân lồng ánh sáng màu bạc đang ở bổ sung năng lượng tới đúng lúc này diệp phi rút ra phá phôi kiếm một kiếm đã đâm đi vừa lúc đoạt tại thời cơ tốt nhất、Phúc. nơi này quang cháo theo tiếng má n ứ c xé mở một cái dài một thước lỗ hổng lỗ hổng bị diệp phi vận kỉnh d ạ c h một cái kéo dài đến một người cao các người đi vào trước phượng yên lu cùng thanh trúc biết cơ hội khó được thân hình nói lên ngay lập tức đi tới quang cháo bên trong diệp phi như như giỏi trong sương theo sát sau làm diệp phi hồi quá mức nước da quang cháo đã di hợp đại tông môn chính là đại tông môn một cái phân đường đều có linh h ả i cánh cấp bậc lồng ánh sáng màu bạc bảo hộ có điểm giống huyết ma trong chiến trường kháng ma pháo đài vòng bảo hộ diệp phi lắc đầu bà lực chú ý đặt ở quang cháo bên trong đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là chính đối diện một cái to lớn đại điện ba người đi tới cửa điện lớn bên ngoài hơi hơi do dự một chút giấm trận tại chỗ đi vào đại điện tương đương c h ố n g trải trái phải hai bên có hỏa hồng sắt cột gỗ chống đỡ tổng cộng mười tám cây mỗi một cái nếu so với cái bàn to cao tới ba mươi ba mét mặt ngoài điêu khắc hoa chim cá s đường văn bên trên tựa hồ có nhàn nhạt lưu quang lấp lóe két két một bên đại điện vách tường trợt nứt ra một đạo thân ảnh cực nhanh trùng kích ra toàn thân lóng lánh hỏa hồng sắc khí lưu nhất đao c h ả m hướng diệp phi ồ diệp phi nhúng mày dùng cổ tay phá phôi kiếm ở giữa không trung vẽ ra kinh diễm hồ quang cùng hỏa hồng sắc thân ảnh giao thoa mà qua tạp sát một cái tròn trịa đổ vật lan xuống là một cái sọ đầu bằng gỗ đầu lâu con mắt là hai khoả lóng lánh hồng sắc quang mang không rõ bảo thạch quang mang dần dần ả m đạm như là mất đi sức sống nhìn nữa thân thể đồng dạng là bằng gỗ bên ngoài mặc khôi ả i giáp nhiều nối liền cùng cùng phù hợp, có chỗ chí chỗ, thân hoàn thể thậm một h mỹ k n phân g khác b ệ hiện t tại này lỗi à làng mà, ngoài, không không khôi thân thể thước lạng địa, mà, đứng bên cũng nga xuống. đầu điểm, Là l ở ba thước bên ngoài, cũng không xuống. Là khôi lỗi môn khôi lỗi giáp sĩ phượng yên nu nhãn t ỉ n h sáng lên d i ệ p phi biết không thể so với phượng yên nu thiếu khôi lỗi giáp sĩ là khôi lỗi môn trùng kiên nhất cũng là tối đa một loại người khôi lỗi thực lực tương đương tại linh hải cảnh cừng giả so thánh võ viện đầu gỗ không biết cao minh gấp bao nhiêu lần có một khôi lỗi giáp sĩ ở mỗi bên linh hải cảnh cường giả bằng vô căn cứ nhiều hơn một cái thực lực không thua chính mình cao thủ bất quá đầu tiên muốn tại khôi lỗi giáp sĩ trong cơ thể lưu lại tinh thần mình ấ n ký hơn nữa thời khắc bổ sung tinh thần ấn ký cường độ tinh thần ấn ký một yếu khôi lỗi giáp sĩ cũng có chút không bị khống chế mặt khác khôi lỗi giáp sĩ là cần đại lượng thượng phẩm nguyên thạch làm động lực nguyên thượng đẳng nguyên thạch hoàn toàn không cách nào chống đỡ đáng tiếc con rối này giáp sĩ、si、đã vô dụng hiện nay trên đời có thể chữa trị người khác thật rất ít phượng yên nu thầm kêu đáng tiếc đồng thời cũng than phục diệp phi thực lực khôi lỗi giáp sĩ luận chiến lược mặc dù gần cùng phổ thông linh h ả i cảnh cường giả không sai b i ệ t lắm bất quá phòng ngự m ư ờ i phân mạnh linh h ả i cảnh cực hạn cường giả cũng chỉ có thể tại trên người nó lưu lại thương tích không có khả năng lập tức chặt đứt nó đầu lâu diệp phi ở trong mắt nàng có thể nói là tương đương thần bí cường đại ai cũng không biết hắn thực lực thật sự là bao nhiêu thanh trúc đau lòng nói ngươi quá phá sản một khôi lỗi giáp sĩ so ngươi cái kia khôi lỗi cây giá trị cao gấp trăm lần nhiều cứ như vậy bị ngươi hủy diệp phi cười khổ nói ta nghĩ đại đ i ệ n này không phải chỉ một khôi lỗi giáp sĩ A. Cũng đúng. chúng ta tiếp tục đi tới khôi lỗi môn kiến trúc là một cái đại cơ quan cùng khôi lỗi giáp sĩ có nhiều cảm ứng va và chạm vào cơ quan nói không chừng liền có thể nhìn thấy cái thứ hai khôi lỗi giáp sĩ diệp phi suy đoán không có sai làm ba người tiếp tục đi về phía trước hơn mười bước đại điện vách tường lần nữa nứt ra một cái thông suốt miệng đệ nhị c ố khôi lỗi giáp sĩ lao tới đầu này khôi lỗi giáp sĩ toàn thân bao vây tại khí lưu màu xanh lam nhạt bên trong điện lưu lấp lóe một thương đâm về phía khoảng cách nó gần nhất phượng yên nu phượng yên nu quát một tiếng trường kiếm ngăn trở đối phương trong tay thương b ộ c phát ra hàng ngàn hàng vạn lửa điện ken một tiếng Lúc này, diệp phi trong nháy mắt bắn ra một luồng huyết liên k i ế m khí và khôi lỗi giáp sĩ trưởng thường trong tay đánh bay ra ngoài mất đi vũ khí khôi lỗi giáp sĩ hung manh không giảm nắm lên quả đấm cùng phượng yên nu lại chiến phượng yên nu cũng không thi triển sát chiêu tuyệt chiêu cùng khôi lỗi giáp sĩ chơi lên tiêu hao chiến khôi lỗi giáp sĩ trong cơ thể thượng phẩm nguyên thạch không có tiêu hao hết trước đó là không có biện pháp để nó dừng lại trừ phi cùng diệp phi lúc trước trực tiếp phá hư nó chương tám trăm mười lăm chiến khôi lỗi một trận chiến này kéo dài một khắc đồng hồ đến phía sau khôi lỗi giáp sĩ công kích càng ngày càng mề mãi vỗ lực động Uống. phượng yên nu chuyển kiếm sang tay trái một t r ư ờ n g đặt tại khôi lỗi giáp sĩ trên ngực t r ư ờ n g kinh v ừ a phun chẳng những b ả đối phương đánh bay ra xa mấy chục thước càng tại trên người nó ngưng kết ra một tầng thật dày băng xương băng xương này ẩn chứa băng hệ chân nguyên trình độ cứng cấp đủ để ngăn chặn đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường d i m ộ t kích toàn lực đảm nhiệm khôi lỗi giáp sĩ như thế nào bạo phát trong cơ thể năng lượng đều không thể lập tức chấn vỡ băng xương mà theo tùy ý vận dũng năng lượng năng lượng cũng càng ngày càng ít đến cuối cùng khí lưu màu xanh lam nhạt rốt c u c biến mất vô hình phượng yên nu phun ra một m ụ n trọc khí nhìn về phía diệ phi nói diệm công t d i ệ p phi gật đầu lý nên như vậy tuy nói là hắn tìm được khôi lỗi môn phân đường di tích cũng không có phượng yên nhu hắn căn bản không biết lam sơn đảo phụ cận có như thế di tích tồn tại nói đến vẫn là phượng yên nhu công lao lớn nhất húng chi con dối này giáp sĩ cũng là đối phương giải quyết v ề tình về lý đều nên thuộc về đối phương đi tới vẫn không nhúc nhích khôi lỗi giáp sĩ bên cạnh phượng yên nhu đập nát băng xương sau đó bắt đầu thực chiến tinh thần lạc ấn phương pháp tại khôi lỗi giáp sĩ nơi trọng yếu in g ấ u xuống tinh thần mình ân ký khôi lỗi giáp sĩ hạch tâm tại miệng ngực vị trí trái tim không mất một lúc phượng yên n u là thành công lưu lại tinh th viết vào thượng phẩm nguyên thạch thử xem thanh trúc thúc giục phượng yên nhu gật đầu bàn tay nàng để tại khôi lỗi giáp sĩ trên ngực chỉ nghe tạp sát một tiếng phần bụng nứt ra một cái chỉnh t ề lỗ hổng bên trong đầy mất đi nguyên khí thượng phẩm nguyên thạch thô sơ giản lược phòng chừng không ở hai mươi lượng trở xuống phía sau diệp phi thoáng một cảm ứng lập tức biết là hai mươi bốn lượng bên trong có phân nửa buồn bã vô s á c tựa như n g u y ê n thạch còn có một nửa hiện lên nhàn nhạt màu s á c rõ ràng cho thấy vừa mới hao hết nguyên khí hiện tượng hơi hơi một suy tư hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra trước đó khôi l ỗ giáp sĩ đã tiêu hao hết m chỉ còn lại có mười hai lạng thượng phẩm nguyên thạch chống đỡ nói cách khác khôi lỗi giáp sĩ chân chính thời gian chiến đấu là một khắc đồng hồ gấp hai bà vô dụng thượng phẩm nguyên thạch m ó c ra phượng yên nu viết thượng nguyên khí đầy đủ thượng phẩm nguyên thạch sau một khắc khôi lỗi giáp sĩ trong mắt bắn ra cường liệt lang quang trong cơ thể năng lượng bà động rõ ràng chiến đấu phượng yên nu thôi động tinh thần lực mệnh lệnh khôi lỗi giáp sĩ công kích thanh trúc hiu lan quang lại lên khôi lỗi giáp sĩ vụ xuất hiện tại thanh trúc trước mặt tay phải nắm tay hung hăng đập tới kinh người quyền kính dẫn pháp vệ nhân địa lưu ai nha thanh trúc tiếp theo nhảy nhảy về phía sau t ố t ngừng tay phượng yên n u cờ ư i nhạt để cho khôi lỗi giáp sĩ an tĩnh lại thần hồ kỹ năng diệp phi có chút cảm khái h ắ n khôi lỗi kê đã có thể được xem trí tuệ kết tình con rối này giáp sĩ so khôi lỗi kê không biết phức tạp nhiều thiếu lần riêng là trong cơ thể năng lượng cũng không phải là vô cùng đơn giản b ả thượng phẩm nguyên thạch trong nguyên khí trích dẫn đi ra mà là đi qua đường dây b ặ c thù để nó biến thành càng năng lượng cường đại mặc dù cổ năng lượng này không bằng chân nguyên có thể dùng khôi lỗi giáp sĩ thực lực hơi chịu ảnh hưởng vẹn vẹn ở vào phổ thông linh h ả i cảnh cường giả cấp bậc nhưng nếu như viết nhập vào đi là cực phẩm nguyên thạch chiến lược tất nhiên còn có thể đại phúc độ tăng trưởng đạt được linh h ả i cảnh cực hạn cường giả trình độ cũng không có vấn đề gì đương nhiên không có ai sẽ như vậy tiêu hao cực phẩm nguyên thạch bất kể như thế nào một khôi lỗi giáp sĩ giá trị tuyệt đối viễn siêu mười cái tứ phẩm bảo khí thứ phẩm bảo khí chỉ có thể tăng phúc linh h ả i cảnh cường giả thực lực mà một khôi lỗi giáp sĩ tương đương với một cái linh h ả i cảnh cường giả trừ cái đó ra đương đại khôi l ỗ cơ quan thuật gần như thất truyền khôi l ỗ giáp sĩ hoàn toàn có thể dùng đến coi là sang quý cất dấu vật tin tưởng thiên nhân cảnh đại sư đều sẽ động、tâm. nhanh tiếp tục đi tới ta cũng muốn một cái khôi lỗi giáp sĩ thanh trúc không giàn nổi b ả khôi lỗi giáp sĩ thu vào chữ vật linh giới bên trong phượng yên nhu nói yên tâm nơi đây khôi lỗi môn phân đường di tích hẳn là là lần đầu tiên c ó người đặt chân khôi lỗi tác phẩm sẽ không thiếu đại điện sâu thảm ba người bất quá đi một phần năm lộ trình đi tới hai phần năm lúc trái phải hai bên vách tường ẩ m ẩ m dạng n ớ c hai đầu khôi lỗi giáp sĩ lao tới một lục một kim toàn thân lõe ra khí lưu màu vàng nóng khôi lỗi giáp sĩ tấn công về phía di phi lõe ra khí lưu màu xanh lục tấn công về phía thanh trúc thanh trúc dù sao cũng là đỉnh tiêm linh hải cảnh cứng, giả. Áp chế khôi lỗi giáp sĩ từ giữa không trung rơi xuống theo diệp phi kiếm pháp càng ngày càng mạnh kiếm đạo thành tựu càng ngày càng cao khi kiếm chỉ hầu như không có đất rụng võ hiện tại vừa lúc phát huy được tác dụng lấy hùng hậu quyền lực đả kích tại khôi lỗi giáp sĩ trên người hẳn không phải là dễ dàng như vậy làm cho đối phương tổn hại phượng yên nu đứng ở một bên quang vọng khi thì nhìn về phía thanh trúc bên này khi thì vừa nhìn về phía bên này dần dần nàng phát hiện mánh khỏe cũng là ngăn chặn khôi l ố i giáp sĩ thanh trúc chỉ biết là đơn giản tiêu hao khôi l ố i giáp sĩ trong cơ thể năng lượng mà diệp phi khác biệt mỗi một quyền đánh ra đều có chứa lực chấn động này cổ lực chấn động tác dụng tại khôi l ố i giáp sĩ trên người có thể dùng đối phương lên giá càng nhiều năng lượng tới trung hòa mặt khác diệp phi cũng không phải thuần túy lấy áp chế khôi l ố i giáp sĩ làm mục tiêu làm khôi l ố i giáp sĩ sắc bén một quyền đánh tới lúc diệp phi đồng dạng một quyền nên đón chất quyền tâm sản sinh một cổ tuyệt cường hấp lực gác ga hút lại khôi lỗi giáp sĩ quả đấm. khiến cho đối phương cùng hắn liều mạng năng lượng đơn giản là đáng sợ trên thực lực không bằng hắn cũng liền thôi kỹ thuật chiến đấu hoàn toàn không ở một tầng thứ hắn thực sự là hai mươi mốt tuổi phượng yên n u hết cách có điểm dùng mình nửa k h ắ c đồng hồ nhiều một chút d i ệ p phi bản này là khôi lỗi giáp sĩ trong cơ thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ còn như thanh trúc như trước chỗ ở trong chiến đấu này là khôi lỗi giáp sĩ trong cơ thể diện hóa đi ra năng lượng là kim hệ năng lượng kim hệ năng lượng lấy sắc bén làm chủ phối hợp với đại kiếm hẳn gọi là khôi l ỗ kiếm sĩ càng tốt hơn tại khôi l ỗ kiếm sĩ trái tim nơi trọng yếu in g ấ u xuống tinh thần đ n ký Diệp Phi cái, rơi hút tự tay hút một cái, xa xa rơi xuống đại ấ t tới, một trở kiếm Diệp Phi màu lớn lần l vàng nóng nữa bỏ vào bay bị bỏ đối đó phương trong tay, sau đó mở ra sau mở công táo thành mi tâm phừng lên diệp phi thôi động tinh thần lực để cho khôi lỗi kiếm sĩ công kích đối mặt hư không Bệnh. trong quang lượng, trong ngáy mắt bắn lên, trong tay kiếm lớn màu vàng nóng lấy tràn ngập Khôi hai hố kiếm kim kiếm lôi gối lớp lẻ, lấy mắt mắt màu sĩ s tay đầu càng thêm thuận buồn xuôi gió d i ệ p phi tin tưởng khống chế khôi l ô i kiếm sĩ cùng phượng yên nhu khôi l ô i giáp sĩ chiến đấu đối phương tối đa chỉ có thể ngăn trở bà chiêu tốc độ quyết định thành bại đương nhiên chân chính bạo phát đại chiến h ắ n tự nhiên không tốt phân tâm khống chế khôi l ô i kiếm sĩ để nó tự chủ chiến đấu là được cho nên cũng không khác nhau nhiều kỳ hỉ thành bên kia thanh trúc rốt cuộc giải quyết thuộc về nàng khôi l ô i giáp sĩ là cấn tinh thần t h n ký viết vào mới thượng phẩm nguyên thạch thanh trúc khống chế được nàng khôi lỗi giáp sĩ tới hồi lắc lư chơi quên cả trời đất sau đó ba người lại mỗi người đạt được hai cố khôi lỗi gi tương đương với nhân thủ ba bộ diệp phi ba bộ khôi l ố i giáp sĩ theo thứ tự là kiếm sĩ đua tay cùng với một tay cầm khiên một tay cầm kiếm thuẫn kiếm sĩ mỗi cái đều có phổ thông linh h ả i cảnh cường giả thực lực tương đương với lập tức nhiều hơn ba cái coi như hữu dụng trợ thủ thanh trúc ham chơi nhất định phải dùng khôi l ố i giáp sĩ cùng diệp phi khôi l ố i giáp sĩ phân cái cao thấp thế nhưng tinh thần lực hắn không như lá bay hai ba chiêu liền quăng m ũ cởi giáp bị bại rối tinh rối m ũ phượng yên nhu bất đắc di lắc đầu không nên áo chúng ta tiếp tục thăm dọ phân đường di tích ừ không công bằng nhất định là hắn khôi lỗi giáp sĩ so với ta tốt miệng g ố lên thanh trúc vẻ mặt phiền muộn đi theo phượng yên nu phía sau từ đại điện phía sau đi ra ngoài ba người bả mỗi một chỗ vật kiến trúc đều siêu tầm một lần thu hoạch rất tốt và i trừ sức chiến đấu chính lệnh diệp phi tổng cộng đạt được một bộ một trăm lẻ tám bảy đủ cao cấp đầu gỗ thực lực tương đương tại đỉnh tiêm cựu long cảnh võ giả mười cái khôi lội thương gắn nguyên thạch có thể kích phát chùm ánh sáng địch nhân công kích phá vỡ cựu long cảnh võ giả phòng ngự không thành vấn đề ba cái khôi l ộ pháo tác dụng cùng khôi l ộ thương bất quá uy lực lớn rất nhiều có thể đục lỗ ngự khí cảnh võ giả phòng ngự m ặ có có đổi tây đổi diệp phi mà nói xem như là một cái thứ tốt chí ít tại g i ã ngoại lúc nghỉ ngơi có thể xếp bằng ở khôi lỗi trong phòng đà tọa nếu có nữ bằng hữu tiết liền căng diệu hai người một chỗ ở bên trong có chút lãng mạn phượng yên nhu cùng thanh trúc hai người cũng nhận được đại lượng khôi lỗi tác phẩm mừng rỡ thanh trúc một mực cười ha hả liên tục nhớ tới tại lam sơn đảo cùng diệp phi tranh đoạt khôi lỗi kê ngược lại có chút ngượng ngùng dần dần ba người đi tới phân đường di tích khu vực trung tâm khu vực trung tâm không có bất kỳ thu hoạch nhưng ba người hô hấp thoáng r a tốc bọn họ tìm được phân đường di tích nhà kho không cần nghĩ cũng biết nhà kho là lấy làm gì nhất định là khôi lỗi tác phẩm hơn nữa còn là cao cấp khôi lỗi tác phẩm đáng tiếc nhà kho không phải dễ dàng như vậy vào tiến nhập nhà kho trước đó một đạo sâu chùm sáng màu tím từ một bên bán ra chuẩn sắc bắn trúng tam phẩm b ả o khí tam phẩm bạo khí trong nháy mắt bạo liệt mảnh nhỏ chung quanh lắp bắp thanh trúc gâm thầm chất lưỡi nhìn sâu chùm sáng màu tím so trôn vùi cốt cơm khí tăng thêm sự kinh khủng nàng không tin rằng thuận lợi đi qua không có gì bất ngờ xảy ra tiếng nhập bên trong vật thể không có chỗ vùi sâu chùm sáng màu tím là không biết đình chỉ công kích đây mới là nan đề chương tám trăm m ư ơ i sáu khôi lỗi thí luyện không biết có thể hay không tìm được khống chế thông đạo tự chủ công kích cơ quan phượng yên nu nhữ mày nói thật nàng mặc dù có như vậy một hai phần nắm chặt có thể xông qua thông đạo nhưng càng nhiều là không có nắm chặt không nắm chắc đại biểu hẳn phải chết không có người nào không quý trọng tánh mạng mình nàng cũng không ngoại lệ d i ệ p phi gương mặt biểu tình không có thay đổi gì ngón tay hắn nuốt ve một chút chữ vật linh giới lần nữa lấy ra nhất kiện bảo khí đây không phải là tam phẩm bảo khí là thật, thật tại tại tam phẩm bảo khí huyết liên chân nguyên rót bên trong diệp phi lấy đồng dạng tốc độ bỏ rơi bắn phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc tứ phẩm bảo khí trình độ cứng cấp dù sao hơn xa tam phẩm bảo khí đệ một vệ sáng cũng không có đánh tan nó lập tức là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư chọn mười ba đạo chùm ánh sáng bắn vào phía trên diệp phi đều không thể phá hủy tứ phẩm bảo khí rốt cục bạo liệt nổ ra phát cáo quang bà toàn bộ thông đạo nhuộm đấm thành xích h ồ n g sắc trói mắt xích h ồ n g sắc điều đó không có khả năng đi qua thanh trúc há to mồm phượng yên nu ồ n g dạng lất đầu nàng đã không ôm hy vọng gì trừ phi có thể tìm tới cơ quan có thể khôi lỗi môn chế diệp phi thản như nói n ta bắn ra tam phẩm bảo khí tốc độ vì gấp bốn bán âm tốc độ làm tam phẩm bảo khí trước đi vào bốn trăm hai mươi m lúc bị c h u n g ánh sáng bắn t r ú n g tứ phẩm bảo khí cũng là như vậy nếu như bả tốc độ để t h ă n g tới gấp sáu lần vận tốc âm thanh như vậy chắc là năm trăm sáu mươi m bị đánh trúng các n g ư y i muốn nếu như trước đi vào năm trăm sáu mươi m cũng không có bị đánh trúng có thể thông qua hay không đương nhiên có thể tốc độ đạt được gấp sáu lần vận tốc âm thanh phía trước năm trăm sáu mươi m liền không cần sợ nếu như đến năm trăm sáu mươi m lúc cũng không có bị đánh trúng như vậy lại có thể lập tức di động năm trăm sáu mươi m nhưng là muốn thế nào không bị đánh trúng đây mặt khác 5 6 0 m s á không bị bắn trúng ngươi có thể cam đoan 5 7 0 m b ả không bị bắn trúng thanh trúc ý thức cũng không phải rất đ ầ n hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt d i ệ p phi tự tin nói có thể dùng đồ vật để ngăn cản chùm ánh sáng công kích bất quá vật này muốn đủ khá lớn có thể che lấp thân thể một bên bởi vì ngươi cũng không biết hắn sẽ công kích ngươi nơi nào cho nên mặc lên người tứ phẩm phòng ngự bảo khí cũng không thể cam đoan an toàn che lấp thân thể một bên có thể ngăn cản chùm ánh sáng một lần công kích khôi lối giáp sĩ phượng yên n u tâm tư nhanh nhẹn lập tức nói ra lựa chọn tốt nhất diệm phi gật đầu không sai cùng ta ý tưởng khôi lỗi giáp sĩ phòng ngự đủ quá mạnh ngăn trở chùm ánh sáng một lần công kích không nói chơi lần này là phượng yên nhu đặt câu hỏi nhưng là tựa như lời ngươi nói khôi lỗi giáp sĩ chỉ có thể che lại thân thể một bên c h ù m ánh sáng có thể hay không từ một bên kia bắn tới một khi bắn tới vậy còn không mặc tổ h ong vỏ vẽ diệp phi cười nói ta vừa rồi ném ra tam phẩm bảo khí xu hướng tại bên trái ngay chính giữa c h ù m ánh sáng thì là từ bên trái bắn tới tứ phẩm bảo khí xu hướng tại thượng bên ngay chính giữa c h ú n ánh sáng là từ phía trên bắn ra nếu như đoán không sai xu hướng tại phía bên phải ngay chính giữa c h ú n ánh sáng hẳn là từ phía bên phải bắn tới cái lối đi này cửa vào bốn cái bên bằng nhau là hình tứ phương bả tương đối hai cái sừng nối liền cùng một chỗ sẽ xuất hiện bốn cái hình tam giác phía dưới một hình tam giác tạm thời không nói nói trước phía trên ba cái hình tam giác làm chúng ta ở vào một cái hình tam giác bên trong liền sẽ lọt vào cùng cái kia hình tam giác liên tiếp vách tường chùn ánh sáng công kích đơn giản điểm tới nói chính là tới gần cái nào chỗ vách tường liền sẽ lọt vào cái nào bên công kích còn như phía dưới cái kia hình tam giác tới gần bên trái lọt vào bên trái vách tường chùn ánh sáng công kích mặt khác cũng thế không có khả năng người mới thí nghiệm hai lần là có thể tìm được quy luật thanh trúc không tin tả từ chữ vật linh giới trong lấy ra một ít vô dụng đồ vật sau đó từng cái thí nghiệm cuối cùng tính ra kết quả cùng diệp phi g i n g giống nhau như lúc tới gần cái nào chỗ vách tường liền sẽ lọt vào cái nào chỗ vách tường công kích hoàn toàn có thể dự đoán được phương hướng công kích diệp công tử người trước đây từng có cùng loại trải qua phượng yên nhu nghi ngờ nói diệp phi lắc đầu cái này là cơ quan cơ quan cùng khôi lỗi có chỗ phân biệt là có quy luật đáng nói nếu như là khôi lỗi vậy ta cũng không có biện pháp khôi lỗi tạo nghệ còn muốn tại cơ quan phía trên cơ quan không thể nghi ngờ là lỗi thủng càng nhỏ càng tốt nhưng bất kể như thế nào đều có lỗ thủng mấu chốt là ngươi có thể hay không nhìn ra hắn không biết gây nên người máy này là thế nào m u ố n nếu như là hắn sẽ để cho tới gần cái nào bên vách tường lọt vào cái nào bên vách tường chùm ánh sáng công kích này tiêu thất không có này như vậy người một khi tiến nhập liền sẽ lọt vào ba chỗ vách tường chùm ánh sáng đà kích lỗ thủng lập tức sẽ thu nhỏ rất nhiều e rằng chế tạo cơ quan nhân là vì tiết kiệm nguồn năng lượng có lẽ là vì bồi dưỡng đệ tử năng lực suy tính ai cũng không biết cái kia chúng ta đi vào đi thanh trúc nóng lòng muốn thử còn không được kém cuối cùng một cái thí nghiệm diễm phi lấy ra hai kiện tam phẩm bảo kiếm một lớn một nhỏ đầu thủ bắn ra hai kiện tam phẩm bảo kiếm ở vào tuyệt đối c ù n g cấp trạng thái cao độ tốc độ đều giống nhau tới gần bên trái vách tường năm thứ ba đại học phẩm bảo kiếm che lại tiểu tam phẩm bảo kiếm、Phúc. một vệ sáng từ bên trái vách tường bắn ra đánh nát năm thứ ba đại học phẩm bảo kiếm tiểu tam phẩm bảo kiếm bình yên vô sự lập tức đi qua thông đạo lần này diệp phi là lấy gấp sáu lần vận tốc â m thanh bắn ra hiện tại có thể diệp phi thở vào một hơi người thật là thông minh thanh t r ú phát hiện mình bắt đầu bội phục diệp phi sự a như nàng trước đó nói nếu như 5 6 0 m s á không công kích 5 7 0 m b ả công kích làm sao bây giờ kết quả diệp phi nói dùng khôi lỗi giáp sĩ ngăn cản công kích có thể dùng nàng bà còn lại có khả năng cho sơ xuất xác thực khôi lỗi giáp sĩ có thể giúp bọn hắn ngăn trở công kích không giả điều kiện tiên quyết là bọn họ tiếp tục bay vút lúc không biết lọt vào chùm ánh sáng công kích và không tất cả trở thành phế thái còn như một mực khống chế khôi lỗi giáp sĩ che ở một bên càng không thực tế chùm ánh sáng lực đ ạ c kích sẽ để cho khôi lỗi giáp sĩ đụng vào người như thế là chết chắc phượng yên nhu cũng rất b ộ i phục diệp phi bình thường người coi như có thể tìm tới biện pháp cũng muốn tiêu tốn thời gian rất lâu hơn nữa có thể hay không thời thời khắc khắc giữ được tính táo tâm tính đều là ẩn số ta tới trước đi diệp phi đứng ở cửa vào bên ngoài gấp sáu lần vận tốc âm thanh nghe rằng đối hắn linh h ả i cảnh cực hạn cường giả mà nói rất khó nhưng diệp phi tìm hiểu kiếm b ước trong khoảng thời gian ngắn bạ tốc độ để thăng tới gấp sáu lần vận tốc âm thanh không có vấn đề gì hơn nữa từ kiếm ý cô động thành kiếm hồn hình thức ban đầu sau đồng dạng có tăng phúc tốc độ năng lực bất quá đây là hắn lá bài sẽ không tùy tiện bại lộ、Siêu. thân hình mở ra diệp phi trong nháy mắt bắn tới bên trong lối đi thiền hướng bên trái vết tưởng lúc đạt tới năm trăm năm mươi m lúc hắn đánh một cái số lượng định sẵn b ả một khôi l ố i búa tay lấy đi ra che ở bên trái khôi l ố i búa tay xuất hiện chốc lát diệp phi vừa lúc đi tới năm trăm sáu mươi m chỗ、Phúc. một vệ sáng bắn trúng khôi l ố i búa tay diệp phi vứt xuống khôi l ố i búa tay tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía phía trước cực nhanh bay vút rốt cục diệp phi đến thông đạo một đầu khác mà khôi l ố i búa tay tại một từng chùm sáng đ ã kích xuống không thể tiếp tục chống đỡ hùng mánh bạo liệt chứng kiến diệp phi thành công phượng yên nhu cùng thanh trúc không có lý do lo lắng xảy ra bất chắc còn như gấp sáu lần vận tốc cầm thanh các nàng cũng không sợ phiêu tuyết điện nhưng là có không ít tăng phúc tốc độ bí pháp đương nhiên chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bất quá đủ đủ thật tốc độ chậm một chút đồng dạng không sao cả chỉ bất quá muốn vân hai lần tiến hành tương đương với một cái người muốn tổn thất hai c ố khôi lỗi giáp sĩ các nàng có thể không nỡ trừ phi có thể tìm tới đủ đủ cứng rắn có thể thay thế khôi lỗi giáp sĩ đại đ ô n g tây tổn thất hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ hai người thành công đi qua phượng yên n u đang muốn cùng diệm phi nói chuyện gặp hắn dương mắt nh góc chỗ có một tấm bảng phía trên viết một hàng chữ chúc mừng ngươi ở đây một nén nhang bên trong nghĩ đến biện pháp đi qua lối đi tử vong có tư cách ở bên trong chọn nhất kiện thượng phẩm khôi lỗi ta khôi lỗi môn yêu cầu chính là ngươi loại này đệ tử phượng yên nhu kinh ngạc nói lại là dùng để khảo nghiệm khôi lỗi môn đệ tử thì ra là thế thảo nào đơn giản như vậy d i ệ p phi từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này cơ quan quá đơn giản phượng yên nhu cùng t h à n h trúc không nghĩ tới một là thời gian quá ngắn còn không có tính hạ tâm suy nghĩ hai là các nàng không biết đây là khảo nghiệm cũng không có đưa cái này trở thành khảo nghiệm đương nhiên một nén nhang trong thời gian không nghĩ tới khẳng định có khối người không có ở trên mặt này có quýt diệp phi nói tất nhiên chúng ta đi qua liền vào xem một chút đi thượng phẩm khôi lỗi so khôi lỗi giáp sĩ cao hơn một cái phẩm cấp không biết lại là loại hình gì thu tầm mắt lại diệp phi hướng bên trong kho hàng đi tới nhà kho chia làm rất nhiều gian phòng từ từng cái bên ngoài phòng đi qua ba người s ắ c mặt khó coi thiên tân b ạ n khổ t h i ề n đến bên trong một con dối cũng không có rất nhanh ba người đi tới góc chỗ một cái phòng bên ngoài mở cửa phòng chống trải khoáng hiện tượng không có phát sinh bên trong thật chỉnh tề trưng bày ngũ cố khôi lỗi cái này ngũ cố khôi lỗi đều rất lớn bên trái là hai cố phi cầm khôi lỗi phía bên phải là ba bộ thú hình khôi lỗi mặc kệ là phi cầm khôi lỗi cũng tốt thú hình khôi lỗi cũng tốt đều có cánh đại biểu cho bọn họ có thể bay lên không t r ú n g đây là có thể dùng đến chạy đi khôi lỗi ngũ b à y đủ thượng phẩm khôi lỗi thượng phẩm khôi lỗi dùng để chạy đi tốc độ nhưng là tiếp cận thiên nhân cảnh đại sư viết vào cực phẩm nguyên thạch siêu việt thiên nhân cảnh đại sư dễ dàng phượng yên nô t h a n phục diệm phi cười nói ngũ bầy đủ làm sao phân để cho hắn được một khẳng định không tam lỏng cho nên bả vấn đề này vứt cho đối phương phượng yên nhu nói tuy nói là ta cho ngươi biết làm sơn đ ả o phụ cận có khôi lỗi môn phân đường di tích nhưng tìm được phân đường di tích là ngươi tìm được đi qua lối đi tử vong phương pháp cũng là ngươi cho nên ngươi l í nên cầm hai cỗ còn dư lại ba bộ quy ta cùng ta thanh trúc sư mội như thế nào cái tia đa tạ ngũ bày đủ phi hành khôi lỗi d i ệ p phi chọn một đầu phi cầm khôi lỗi cùng một đầu thú hình khôi lỗi phi cầm khôi lỗi là chim đại bảng hình dạng thú hình khôi lỗi là con báo hình dạng phi hành khôi lỗi còn không có sử dụng qua diệm phi in dấu lên thuộc về mình tinh thần đ n k sau đó viết vào thượng phẩm nguyên thạch hơi hơi thôi động tinh thần lực phi hành khôi lỗi cánh kịch liệt vũ mạnh khí lưu bốn phía sao động tựa như lao phong đương nhiên chiếc cánh này chủ tác dụng không phải dùng để gia tốc là khống chế phương hướng tồn tại gia tốc là phi hành khôi lỗi phía sau ba cái ống phun mỗi cái ống phun đều có t o c ử miệng chén hai cỗ phi hành khôi lỗi tới tay d i ệ p phi thẩm than chuyến đi này không tệ chương tám trăm mười bảy d u n g hợp ý cảnh d i ệ p công tử phân đường di tích đại bộ phận tác phẩm đều bị chúng ta cướp đoạt sạch sẽ nhưng x i n đừng nói ra lúc này phượng yên n u mở miệng nói diệp phi như có điều suy nghĩ quan sát bốn phía một cái gật gật đầu nói cũng đúng chỗ này phân đường di tích bản thân liền là vô cùng bảo vật như cái kia ngân sắc vòng bảo hộ bị đánh tạo thành thật lớn cơ quan vật kiến trúc còn có vừa rồi cái kia lối đi tử vong đều đủ để để cho bất kỳ một cái nào đại tông môn điên cuồng siêu đại tông môn cũng sẽ mơ ước yên tâm những vật này ta không rời đi càng sẽ không qua sông đoạn cầu bất quá ngươi phiêu tuyết điện động tác quá mạnh miệng không dễ dàng tránh thoát nó năm đại tông môn cơ sở ngầm phượng yên nu nói xác thực muốn đem phân đường di tích chiếm làm của mình rất khó nói không chừng muốn cùng người khác phân chia đồ ăn nhưng nếu là ta phiêu tuyết điện trước đến chỗ này đầu to nhất định là từ phiêu tuyết điện chiếm cho nên yên nhu mới hy vọng diệp công tử b ả n mật diệp phi cười cười đại tông môn ở giữa tranh đấu hắn không có hứng thú đã có đủ đủ thu hoạch nơi đây đối hắn mà nói đã không có giá trị đề nghị chúng ta theo đường cũng phản hồi a ba người ly khai nhà kho đi tới trước t h ô n g đạo lối đi tử vong lúc đi vào lại nhận công kích đi ra ngoài ngược lại không có bất cứ động tinh gì đương nhiên diệp phi cũng không dám mạo hiểm thí nghiệm mấy lần sau dựa theo lúc đi vào biện pháp lướt đi đi hắn sợ lối đi tử vong có biến chết oan chết u ồ n g người đi ra khôi lỗi giáp sĩ theo sát sau một thời gian uống cạn trung t r à ba người xuất hiện ở hồ khe lớn bên trên quay đầu nhìn sang màu bạch kim trôn vùi cốt cơ ư khí d i ệ p phi thầm nghĩ nơi này cách rời lam sơn đảo t r ừ n g hơn bốn vạn dặm lại giấu ở hồ chỗ sâu không tới gần đến hơn một mươi dặm bên ngoài căn bản là không có cách cảm ứng nếu không phải ta linh hồn lực cường đại kiếm hồn hình thức ban đầu thượng sinh ra ý chí quan huy phóng xạ phạm vi đạt được tám mươi dặm cũng rất dễ dàng đổ vào tại xung quanh năm vạn dặm hồ chỗ sâu thăm dò đổ vào hơn m ư ơ i dặm khu vực quá dễ dàng đây là không cách nào tránh khỏi trở lại lam sơn đảo lam sơn đ diệp phi chú ý tới hắn hoàng kim pho tượng nền tảng đã đánh tốt dài rộng đều có hơn 10 m dựa theo quy mô đến xem pho tượng đạt được 100-200 t h thức cao tốc độ không thành vấn đề một hơn 200 m l i pho tượng toàn bộ dùng hoàng kim chế tạo lam sơn quốc ở phương diện này vẫn đủ dụng tâm sau đó một đoạn thời gian diệp phi giờ nào khác nào cũng đang tìm hiểu lôi thú thay đổi cùng phong lôi kiếm lôi thú biến thành vì địa cấp đỉnh giai bi tịch đệ t ứ biến lôi đ i ể u thay đổi tìm hiểu độ khó chỉ so với huyết liên kiếm pháp thức thứ c í n thiếu chút xịu nữa bất quá diệp phi ngược lại là không có ý định trong khoảng thời gian ngắn tu thành lôi thú thay làm vắng nhảy vì dung hợp phong lôi kiếm làm chuẩn bị dù sao cả hai đều là có quan hệ với lôi chi ý cảnh có hoặc lớn hoặc nhỏ cộng thông chi sử phong lôi kiếm có thể nói là diệp phi sắp tới bên trong mục tiêu lớn nhất không phải hắn quá nóng n ả y mà là không thể không vội vàng sao động đề ra áo nghĩa võ học ưu thế quá lớn chỉ cần lĩnh ngộ tới một thành liền siêu việt huyết liên kiếm quyết thức thứ tám cùng hiện nay phong lôi kiếm nếu như lĩnh ngộ tới hai phần mười tương đương với uy lực tăng gấp đôi có thể v ư ợ t cấp khiêu chiến nếu như lĩnh ngộ tới ba thành vậy thì khủng bố diệp phi có thể tưởng tượng một cái sở hữu ngũ phẩm bảo khí linh h ả i cảnh vô địch cường giả dùng lĩnh ngộ ba thành đê giai áo nghĩa võ học cùng hắn tranh đấu sẽ là như thế nào c h ẳ n g cảnh trí ít hắn không có tuyệt đối nắm chặt chiến thắng đối phương chớ đừng nói chi là còn có tứ thành năm phần mười diệp phi đều không dám tưởng tượng tiếp mặc dù diệp phi chiến lực là linh h ả i cảnh vô địch cường giả gấp hai nhưng cũng không thể tại phương diện nào đó t r ê n h lệch quá nhiều hắn có thể nào không n ộ i phong lôi kiếm vi lực phải cùng huyết liên kiếm pháp thứ chín tương đương đ ủ để địch nội lĩnh ngộ hai thành đê giai áo nghĩa võ học việc cấp bách tiện đem nhất cái mục tiêu này là thành sau đó sẽ tìm hiểu Các loại, chờ, loại, hai cái mà đều sau khi sống lại hắn hắn là một mươi chín tuổi bước vào linh hải cảnh hiện tại hai mươi một tuổi vẹn vẹn hai năm thôi coi như thiên phú so thánh nữ đế của mỹ nương cao hơn cũng không thể tạo thời gian ngắn trở thành thiên nhân cảnh đại sư cho nên tại phương diện võ học phát triển mới là đạo lý cứng rắn tìm hiểu võ học không phải diệp phi duy nhất phải làm làm sơn đ ả o phụ cận di tích rất nhiều diệp phi thỉnh thoảng cũng sẽ đi dò thám hiểm lục xoát điểm bảo vật linh hồn hắn lực phóng xạ phạm vi là bình thường linh h ả i cảnh cường giả gấp năm lần tả h ư u ưu thế quá lớn thường thường có thể tìm tới một ít đồ tốt ngay tại ngày hôm trước hắn tại một chỗ di tích dược viên trong phát hiện một gốc cây cực kỳ chân quý hiếm thấy huyết nguyên, thảo. huyết nguyên thảo luận giá trị mặc dù không bằng thiên ma hoa hoa cánh hoa nhưng cũng là chữa thương thánh thảo hơn nữa huyết nguyên thảo có một cái ưu điểm dù là trong cơ thể không có chân nguyên uống vào đều có thể lập tức có hiệu lực điểm ấy thiên ma hoa hoa cánh hoa ngược lại s o ra kém linh thảo nguyên thạch bảo khí võ hảo diệp phi thu hoạch có chút không ít cũng động ly khai lam sơn đảo ý niệm trong đầu vô biên vô hạn tinh vực hồ bên trên ngàn d ằ m không mây trời quang như tắm gió nhẹ từ từ hữu hữu nhấc lên tinh tế l ợ t sóng một đạo nhân ảnh từ trên cao rơi xuống dẫm tại hồ nước phía trên nơi này cách lam sơn đảo có xa và dặm hẳn là không có người nào đi ngang qua hay dùng phi hành khôi lỗi chạy đi a người tới chính là diệp phi bởi vì lam sơn đảo người miệm quá nhiều Lánh không ẻ l n người đ vù vù. khí hơi n g h ế hơi thăm ba động một chút báo hình khôi o lỗi dài bốn m cao hai thước ngũ lạc sinh hai cánh rực dài đến đến tám m nó cái vớt sắp bén con mắt là hai khỏa to bằng miệng chén vào thạch chứ không hô hấp ở ngoài cùng báo hình yêu thụ cực kỳ giống nhau xa xa vừa nhìn tuyệt đối sẽ không coi nó là thành khôi lỗi xoay người ngồi vào báo hình khôi lỗi bên trên diệp phi thôi động tinh thần lực để cho báo hình khôi lỗi chạy nhanh hào hào hào hào hào soạn cánh không có triển khai báo hình khôi lỗi tại trên hồ nước cực nhanh chạy bởi vì nó bản chân có kèm năng lượng cho nên chạy rất vững vàng rất nhanh không có rơi vào trong nước hồ ân tốc độ chạy t r ố nước n chừng là gấp ba vận tốc cấm thanh diệp phi gật đầu cái tốc độ này đã để hắn rất hài lòng phải biết rằng cựu cấp yêu thú chạy băng băng trên mặt đất tốc độ cũng không gì hơn cái này chỉ có dựa vào yêu nguyên p i đẳng mới có thể đạt được hơn gấp m ư ơ i lần vận tốc c m thanh đội thành thiên nhân cảnh đại sư cũng là như vậy、Bye. ra lệnh một tiếng báo hình khôi lỗi thu tại ba s ư ờ n cánh đại trường mạnh liệt vỗ trên hồ nước lập tức sóng lớn mạnh liệt nhấc lên cao trăm mét sóng lớn hiu tiếng rít vang lên báo hình khôi lỗi phóng lên cao mang theo diệp phi vọt tới một mươi thước trên cao gấp bảy tám lần chín lần gấp m ộ ư ơ i lần không mất một lúc báo hình khôi lỗi tốc độ kéo lên tới gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc cầm thanh so thiên nhân cảnh đại sư hơi chút chậm một chút tại nó phân đôi ba cài ống phun phúng ra ngoài lấy nóng rực khí lưu cổ khí lưu này dùng kim hóa tiết liền không khí đều bị đốt thành hư vô tốc độ quá nhanh diệp phi thán phục khôi lỗi năng lực có phi hành khôi lỗi về sau chạy đi liền không cần tiêu hao chân nguyên còn như thượng phẩm nguyên thạch thật là cái vấn đề phi hành khôi lỗi duy nhất yêu cầu viết vào một trăm hai mươi lạng thượng phẩm nguyên thạch phi hành hết tốc lực có thể duy trì hai mươi bốn giờ hai mươi bốn giờ tiêu hao một trăm hai mươi lạng thượng phẩm nguyên thạch muốn không bao nhiêu ngày diệp phi tự lôi đại thi đấu đạt được ba nghìn năm trăm l ư ợ n g thượng phẩm nguyên thạch liền muốn tiêu hao sạch sẽ hoàn toàn dùng không nổi viết vào thượng đ ẳ n g nguyên thạch nhìn một chút ngược lại ta cũng không cần nhanh như vậy chạy đi tốc độ diệp phi động linh cơm ộ t cái để cho báo hình khôi lỗi dừng lại đào ra thượng phẩm nguyên thạ sau đó tiếp tục phi hành hết tốc lực gấp ba gấp bốn gấp năm lần viết vào thượng đẳng nguyên thạch báo hình khôi lỗi tốc độ cực hạn là gấp năm lần vận tốc âm thanh cái tốc độ này hoàn toàn có thể về sau liền dùng tới các loại chờ nguyên thạch không giống với thượng phẩm nguyên thạch diệp phi thượng đẳng nguyên thạch đã đạt được hai triệu trở lên hoàn toàn đã tiêu hao lên thú chi tiêu hao chân nguyên thật s o tiêu hao các loại chờ nguyên thạch càng phí chân nguyên tiêu hao yêu cầu đan dược để đền bù một khỏi đan dược đều đáng giá không ít hơn các loại chờ nguyên thạch đương nhiên dùng thượng đẳng nguyên thạch đảm đương báo hình khôi lỗi động nguyên chỉ có thể duy trì sáu giờ sáu giờ nhất định phải đổi một lần lấy gấp năm lần vận tốc c ầ m thanh chạy đi không mất một lúc diệp phi tìm được một tòa thỏa mãn hoang đảo hoang đảo diện tích thật lớn không ở nghìn dặm phía dưới phía trên sinh hoạt đại lượng lục địa yêu thú còn có rất thưa thất lượng thê yêu thú rơi vào hoang đảo tây bộ trong dây núi diệp phi nhanh chóng thu hồi báo hình khôi lỗi ở nơi này tìm hiểu a thời gian như nước chạy diệp phi tại trên hoang đảo đã sinh hoạt ba ngày trong lúc đó diệp phi đối với lôi thú thay đổi tìm hiểu rất thuận lợi lôi thú thay đổi cùng sở hữu từ biến chia ra làm lôi gấu thay đổi lôi báo thay đổi lôi sư thay đổi cùng với lôi điệu thay đổi rất sớm trước đây diệp phi đã tìm hiểu đệ tam thay đổi lôi sư thay đổi hiện tại hắn càng là b ả lôi sư thay đổi tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới đệ thứ biến lôi điệu thay đổi có chút manh mối phá hai tay nắm ở lôi t r ạ i kiếm diệp phi một kiếm đánh phía đối mặt ngọn núi đôn đốt một đầu lạc sinh song xí lôi điện hùng sư lao ra h u n g mánh đụng vào ngọn núi phần e o chỉ nghe kinh lôi nổ khổ ngọn núi m ạ n sinh sinh bị tạc được từ phân ngũ liệt cháy đen tảng đá chung quanh bay đoạn tựa như tận thế lôi sư thay đệ là tương h ờ i i đ h đối đau đầu là lần này dung hợp chỉ là phong lôi kiếm pháp kiếm chiêu không cần bên trong phong tri ý cảnh bởi vì từ ý cảnh đến áo nghĩa hai loại thuộc tính khác nhau hội dần dần bóp ra mở ra giống vậy đê giai áo nghĩa võ học đều chỉ có một loại áo nghĩa Không chương ó k ả tám trăm mười tám thiên lôi thiết mây trắng đập sơ ngày tháng voi đưa trong dãy núi một mảnh bằng phạng khu vực chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa thật lớn nhà bằng gỗ phòng ở bên ngoài như có một tầng vô hình bình chướng một ít xít tới gần yêu thu cấp thấp vô pháp tiến thêm trong phòng diệp phi xếp bằng ở sàn nhà bằng gỗ bên trên đạ tọa tu luyện có thượng phẩm nguyên thạch tu vi để thăng tới linh h ả i cảnh hậu kỳ đỉnh phong bất quá là vấn đề thời gian cũng tiết kiệm đi diệp phi rất nhiều phiền phức cùng thời gian hai hai thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí hấp thu xong diệp phi chậm rãi mở hai mắt ra không hổ là thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí độ tinh thuần là thượng đẳng nguyên thạch mấy lần trở lên không cần làm sao luyện hóa trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên là được tổng sản lượng càng là thượng đẳng nguyên thạch gấp mấy chục lần mặc dù hiệu quả không bằng địa cầu đan nhưng còn dư lại thượng phẩm nguyên thạch đủ tu vi là có thể tạm thời viên mãn tu vi cùng nó đổ vật khác biệt hậu kỳ đỉnh phong chính là viên mãn lại vào bước chính là linh h ả i cảnh mà võ học cùng kiếm hồn hình thức ban đầu đều có để t h ă n g không gian chúng nó có thể làm cho võ giả sở hữu vượt cấp khiêu c h i ế n thực lực sát. tinh ạ p sát. t vực hồ khí trời biến đổi thất thường một khắc trước vẫn là mặt trời t r ó i trang sau một khắc đá mây đen rậm rạp trên hồ nước nhấc lên tận thế kinh đào hãi lãng từng đạo ngân xả xé rách đưa tay không thấy được năm ngón hư không mưa to theo sát về sau thiên hà chi thủy trút xuống lớn như vậy mưa chỉ cần một sát na là có thể đem một cái người thêm thay ngất sũng thời gian ngắn ngủi có thể làm cho một lượng đất l õ n g đổ đầy nước mưa nên tìm hiểu kiếm pháp thời điểm tại trên hoang đảo mấy ngày nay diệp phi trừ tu luyện chính là tìm hiểu gió mặc gió mưa mặc mưa như loại này thời tiết g ô n g tố hắn đã trải qua nhiều lần mở ra cửa phòng diệp phi đi tới trước nhà trên đất trống ngẩng đầu nhìn trời mưa to rơi vào đỉnh đầu ba mươi mét chỗ liền sẽ hướng về bên cạnh chạy xuống nơi đó có một tầng vô hình vòng bảo hộ không có bất kỳ do dự nào diệp phi vừa xài bước ra vòng bảo hộ phạm vi bao phủ ly khai vòng bảo hộ nước mưa bả phẫn nộ phát tiết đến diệp phi trên người trong nháy mắt đem hắn biến thành một cái mới từ trong sông m é t lên người đến y phục gáp sát vào trên người Buộc vòng quanh cường kiện b ắ p thị t đ ư ờ n g cong diệp phi n é t miệng lên đường vòng cung trên thực tế nếu như hắn thoáng vận chuyển chân nguyên đừng nói mưa to coi như là lôi điện hình thành điện mưa đều không cách nào đụng tới hắn mảy may bất quá tất nhiên muốn tìm hiểu kiếm chiêu liền muốn cùng tự nhiên linh khoảng cách tiếp xúc nếu như nói tam trọng thiên tầng thứ nhất kinh diễm thiên để cho diệp phi lôi chi ý cảnh đạt được cực hạn như vậy thiên nhiên tự nhiên khí trời thì là tìm hiểu kiếm pháp thời cơ tốt nhất thiên nhiên thần Bí, xa xa không có đơn giản như vậy. nước mưa băng lãnh trong tầm mắt ngân xà lập lòe để cho d i ệ p phi tiến vào điều kiện tốt nhất tìm hiểu trong trạng thái ta lôi c h i ý cảnh là từ phong c h i ý cảnh bên trong diễn biến đi ra hiện tại muốn triệt để chém tới liên quan tự thanh nhất thể mới có thể tiến hơn một bước đôn đốt một đạo nhạt tia chớp màu tím phá vỡ thiên không dài đến hơn mười trên trăm l i dặm kinh diễm ba khí còn có loại kia hồi vị vô cùng chấn động d i ệ p phi mi tâm p h ồ n g lên linh hồn lực trong nháy mắt phóng xạ đến nhạt tia chớp màu tím bên trên cản thụ có một ba đậu một đạo còn nhìn không ra cái gì đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư mỗi một đạo thiểm điện đánh xuống đều sẽ rơi vào diệp phi linh hồn lực cảm ứng bên trong tìm hiểu kỹ càng bên trong biến hóa lấy tinh túy đi bã càng mưa càng lớn lôi điện càng phát ra tàn sát bừa bãi diệp phi hít sâu một hơi cái này một hơi thở hớt ra trên bầu trời nước mưa hội tụ đến một chỗ như là một con r ồ n g dài hướng phía diệp phi c u ố n n g ư ợ c tới phá lưới chống đỡ lên ngạc diệp phi quắt lên một tiếng lớn lôi chạch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ phá toái hư không ngâm kinh thiên kiếm ngân vang vang vọng chân trời một đạo cũng không có lôi đình lập lòe kiếm quang thắp sáng toàn bộ thế giới mang theo thế không thể đỡ. Bá k một ư một một kiếm, kiếm này có thể nói là diệm phi tối cường một kiếm từ đó có thể chứng kiến lôi điện cực hạn biến hóa chỉ thiếu chút nữa là có thể liên quan đến lôi tri áo nghĩa rốt cục thành nửa tháng tích lũy nửa tháng khổ tâm nghiên cứu sáng nay rốt cục vì diệm phi mở ra một cánh đại môn một cánh đi thông lôi c h i áo nghĩa lại môn nếu như cửa này kiếm chiêu là cổ nhân truyền xuống tới địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu như vậy diệp phi đã đem nó tu luyện tới viên mãn phải biết không ít thiên nhân cảnh đại sư đều không có thể đạt được cảnh giới này bọn họ nhất định phải b ả hai ba môn địa cấp đỉnh giai võ học tu luyện tới viên mãn mới thăm ngộ ngộ áo nghĩa cái chiêu này cùng phong c h i ý cảnh không liên quan không nên gọi phong lôi kiếm hẳn là muốn cái cùng lôi điện có quan hệ tên t h ở pha một hơi diệp phi suy tư ngẫm lại hắn b ả cái chiêu này đặt tên là thiên lôi thiết chữ thứ nhất thiên hỏa phong lôi kiếm có quan hệ dù sao cũng là căn cứ phong lôi kiếm diễn biến tới chữ thứ hai lôi không cần gi Cái thiên ứ ba cắt chữ đ ạ biểu cái i c h u à mà qua,、so、chạm càng y cực cả chạm bạc sắp so bén, Thiên tất qua, khí. lôi thiết cứ gọi ta h thiết. Phi hài thiên thiết, i lôi Diệp đối lôi ê tên n này lòng. rất t Có tại kiếm chiêu phía trên uy lực tương đương với lĩnh ngộ hai thành đê giai áo nghĩa võ học nếu như bà huyết liên kiếm pháp thức thứ chín cũng luyện thành thì có hai chiêu lĩnh ngộ hai thành đê giai áo nghĩa võ học một cái tới gần lôi chi áo nghĩa một cái tới gần một chi áo nghĩa còn như phong c h i ý cảnh cùng thủy c h i ý cảnh tạm thời chỉ có thể vứt bỏ vô pháp chú ý vứt bỏ vân tri ý cảnh không phải là không có đạo lý phong c h i ý cảnh là từ địa cấp đê giai kiếm pháp kinh vân kiếm pháp thượng tìm hiểu ra đến cùng địa cấp đỉnh giai kiếm pháp t r ê n l ệ n h đến không hết và phong lôi kiếm pháp tu luyện tới viên mãn có thể tìm hiểu háo nghĩa à không thể cho nên phong c h i ý cảnh đã định t r ư ớ c không có rất cao thành tựu thủy c h i ý cảnh cũng thế hắn là huyết liên kiếm pháp một cái trong phụ trợ ý cảnh chủ ý cảnh vẫn là mộc t h i ý cảnh cho nên thức thứ chín căn bản không tồn tại thủy c h i ý cảnh chỉ có một cái mộc t tri ý cảnh thu kiếm bào vỏ, diệp phi thân thể chấn động diệp phi ngâm vào trong hồ tắm trong hồ tắm thủy là nước nóng còn như nấu nước không cần diệp phi phi suy nghĩ có thượng đảng nguyên thạch cung cấp động lực nguyên bên trong hết thẻ đều là tự động ngày thứ hai diệp phi không có lập tức ly khai thiên lôi thiết mặc dù hoàn thành nhưng còn không có thông h i ể u đạo lý biết làm ộ t chuyện đem vận dụng đến cực hạn làm ộ t chuyện khác trên đỉnh núi diệp phi thân hình na z i lấp loẽ như điện trong tay lôi chạch kiếm môi đi một bước liền sẽ bổ ra một lần không có kiếm quang p h o n trào uy lực chân chính bị nội liễm nhưng kiếm phong sẽ rách hư không khí chẳng làm cho chấn động không gì sánh nổi cảm giác đó là một loại nội liễm bạo phát như là đen kịt trên trời cao bổ xuống từng đạo t h i ề m điện kinh tâm động khách thiên lô i thiết không có gì không dừng a ném ra nhất kiện tứ phẩm b ả o khí diệp phi một kiếm cắt đi tới len k e n d rừng dực hỏa quan g t ạ c bắn mở ra cực kỳ cứng rắn tứ phẩm b ả o khí dám bị x é ra một cái thật lớn thông suốt miệng phải biết không có thiên nhân cảnh đại sư lực công kích hầu như không ai có thể phá hư tứ phẩm b ả o khí lối đi tử vong bên trong chùm ánh sáng cũng không thể lập tức đánh nát tứ phẩm báo khí phải nhiều lần mới được lúc này nếu có linh hại cảnh cường già chứng kiến diệp phi bà nhất kiện tứ phẩm báo khí tụ ý phá hủy n có có đương nhiên s nếu như biết diệp phi tại khôi lỗi môn phân đường di tích còn phá hủy một hai kiện tứ phẩm b ả o khí phỏng chừng nên trong gió lộn xộn chẳng qua nếu như bọn họ có diệp phi dạng này tại phú phỏng chừng cũng sẽ không đem tứ phẩm b ả o khí để vào mắt hơn hai triệu thượng đẳng nguyên thạch đã có thể mua bảy tám mươi món tứ phẩm b ả o khí t h g chi những thứ này tứ phẩm bảo khí đều không phải là diệp phi mua được là giết những cái kia muốn giết hắn người đòi lại trước đó hồi nam trung nguyên hắn còn lưu vài món tứ phẩm bảo khí cho thánh võ viện cùng diệp ra còn dư lại tứ phẩm bảo khí toàn bộ mang theo người thiên lôi thiết gần gũi có thể xé rách tứ phẩm bảo khí xa một chút phòng chứng không được diệp phi đối cái này rất rõ ràng chỉ có thật thật tại tại công kích mới là lớn nhất công kích thực lực ngang bằng hai người là không biết công kích tầm xa dù sao không có tính áp đảo thực lực cách xa như vậy uy lực công kích còn có thể còn lại mới thành khoảng cách là thiên đạo phát tắc vô pháp bỏ qua k e n k e n k e n k e n một kiếm tại tứ phẩm bảo khí thượng sẽ ra một cái thông s u ố t miệng diệp phi kiếm pháp càng lúc càng nhanh trong c h ư ớ c mắt vung ra hơn mười kiếm tứ phẩm bảo khí triệt để vỡ thành trăm nghìn lưỡng nên đi trước cửa công t i địa thời điểm thiên lôi thiết thuận lợi hoàn thành diệp phi đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại hoang đảo hạ một mục đích là vân lan vực cùng phiêu m i ệ u tuyết vực ở giữa cửa công i địa cửa công i địa độ cao so với mặt biện phi thường thấp nơi đó địa khí mười phần thịnh vượng thậm chí hình thành khói đen thiên thuần dương địa chu c ô n ơ i nào là âm khí cũng chính là địa khí nặng nhất địa phương đồng dạng là hỗn nhất địa phương ở nơi nào không có chỉ có vô số ba n g phái mười phần tăng cốc m u ố n ở nơi nào sống được nhất định phải có đủ đủ chuyện đi trước cửa công t i điệu dĩ nhiên không phải nhàn rỗi buồn chán chính là bởi vì cửa công t i điệu cực kỳ hỗn loạn vô pháp vô thiên mới có thể thường xuyên xuất hiện trên thị trường sẽ không xuất hiện bảo vật có chút bảo vật không rõ lai lịch bình thường con đường căn bản là không có cách tồn tay chỉ có cửa công t i điệu mới có người mua mấy trăm năm trước cửa công t i điệu buổi đấu giá bên trên thậm chí xuất hiện một truyền kỳ cảnh đại năng hải cốt truyền kỳ cảnh đại năng chân nguyên cùng thân thể hòa làm một thể một g ọ t máu bên trong đều có võ đạo c ấn chớ đừng nói chi là một hoàn trình h về sau bị một cái cực kỳ thần bí thiên nhân cảnh tông sư vỗ xuống vị kia thiên nhân cảnh tông sư sau khi rời đi lọt vào rất nhiều thiên nhân cảnh đại sư vây công đầu mùa chính là truyền kỳ cảnh đại năng hải cốt còn như kết quả cuối cùng không có ai biết chương tám trăm mười chín thiên nhân cảnh mực kích tinh vực hồ một mực kéo dài đến phiêu m i ệ u tuyết vực nội địa cùng cực âm c h i địa hiểm hồ nước cũng là chủ lưu cùng nhánh sông quan hệ trên thực tế toàn bộ nam phương vực quần khá lớn hồ nước hoặc là giang hà hầu như đều cùng tinh vực hồ, liền. Tinh vực hồ có thể nói là nam phương vực quần đệ nhất hồ cực công i địa ở vào tinh vực hồ phương hướng tây bắc càng đi cái chỗ kia phi hành không khí nhiệt độ càng thấp hồ nước mặt ngoài đã bắt đầu kết lên hơi mỏng băng lưỡng trong mây nhưng tự đắc uống rượu c ử c ầ m c h i địa lấy linh hải cảnh là vừa linh hải cảnh cực hạn cường giả mỗi người xưng bá bất quá dưới tình huống bình thường thiên nhân cảnh đại sư là sẽ không ra đến bọn họ nuốt vào quá nhiều không sạch sẽ bảo vật một khi xuất hiện trong mắt thế nhân khó tránh khỏi sẽ gặp phải đại tông môn thiên nhân cảnh đại sư truy sát so sánh phiêu tuyết điện loại kê lợi hại đại tông môn đơn độc thiên nhân cảnh đại sư có yếu cũng chỉ có thiên nhân cảnh tông sư có thủ đoạn bảo vệ tính mạng có thế như cũ muốn chật vật mà chạy bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với、ta. huy quyền đục lỗ vân hải diệp phi hướng phía dưới nhìn sang nhìn một chút tới chỗ nào ồ cái này vừa nhìn không sao suýt chút nữa để cho hắn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh phía trước ba đạo nhân ảnh chính đang truy đuổi lẫn nhau một c h ư ớ c lưỡng về sau tốc độ cực nhanh đ ạ t được kinh người mười ba lần vận tốc cầm thanh hơn nữa còn đang tăng lên chỗ đến không khí bị xé ra một cái vô pháp di hợp chân không thông đạo không gian gợn sóng tựa như nước gợn một vòng lại một vòng vỡ nát hư vô là tam đại thiên nhân cảnh đại sư cái này ba người từng cái đều so huyền không sơn ông lao tóc sáng mạnh hơn không ít không sai biệt lắm là long tông chủ cấp bậ kia riêng là phía sau bên trái người kia trên người khí tức như v ư ợ t sâu như biển hải nạ bách xuyên có phải hay không linh hải cảnh tổng sư diệp phi không biết nhưng tuyệt đối là lợi hại thiên nhân cảnh đại sư không tốt bọn họ x u ố n g lại diệp phi biến sắc vội vã thu hồi báo hình khôi lỗi thất phu vô tội hoài bích tội khôi lỗi môn khôi lỗi cơ quan thuật gần như thất truyền báo hình khôi lỗi vừa nhìn liền biết không phải là p h ả n phẩm nếu là bị bên trong một người để mắt tới diệp phi trốn đều không địa phương trốn hưu cơ hồ là một trong t r ớ c mắt trước một người đã đi tới vân hải phía trên hắn liếc mắt nhìn tới đang muốn né tránh diệp phi không chút suy nghĩ theo tay vung lên dọ ầm ầm dâng trào kinh khí tựa như mấy vạn mét cao to lãng quét ngang tất cả bất kỳ cái gì ngăn trở ở phía trước vật thể trong nháy mắt trôn vùi vân h ả i không còn phảng phất thiên đô nứt ra diệp phi âm thầm kêu khổ rút ra lôi chạy kiếm xuất ra gần nhất l ĩ n h ngộ thiên lôi thiết một kiếm cắt qua đi、Phúc. thiên lôi thiết rất lợi hại là không tệ nhưng hai người thực lực sai biệt quá lớn diệp phi một ngụm nịch huyết p h u n ra bay ngược ra cách xa mấy chục dặm chỉ là theo tay vung lên liền để ta trọng thương ngoài m ư i mấy dặm diệp phi xoa một chút khỏe miệm tiên huyết trong ánh mắt bắn ra trong vắt tinh quang trước một người không có chú ý tới diệp phi chết hay chưa bởi vì hắn hiện tại đang ở chạy thoát thân bất chấp nhiều như vậy còn như công kích diệp phi hoàn toàn là dọn sạch trướng lại vật ý tưởng bằng không xuất ra áo nghĩa võ học mười cái diệp phi đều đã chết lục chỉ chân nhân lưu lại cho ta phía sau bên trái một người không biết xử cái gì áo nghĩa bí pháp tốc độ lập tức tăng phúc ba thành hóa thành một đạo hư h u y ễ n hồ quang ngăn cản tại đi đầu một người trước đó cái này bị kêu là lục chỉ chân nhân thiên nhân cảnh đại sư là cái giữ lại dâu dài trung niên trên người khí chất cực kỳ ấm lãnh tinh mắt duệ hẹp dài hắn lạnh lùng nói các ngươi đuổi theo ta một canh、giờ. cái ó p h hay h này g khinh người mất một lúc phía sau thiên nhân cảnh đại sư đã đuổi theo thô cúng học nói từ nơi này mua được ngươi liền để ai bồi thường cái này thượng phẩm bạo khí là ta s ư đệ ngươi mơ tưởng lấy đi bằng không hôm nay chính là ngươi tự kỷ lục chỉ chân nhân nổi giận đến ta lục chỉ chân nhân trong tay đồ vật ai cũng đừng nghĩ để cho ta nhổ ra đã các ngươi không cho ta tốt hơn cái k i a t h ì phóng ngựa tới ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể đem ta lục chỉ chân nhân thế nào hay anh vương sư h i n h ngươi đừng xuất thủ ta tới lãnh giáo một chút lục chỉ chân nhân thủ đoạn tráng kiện trung niên trên tay nhiều hơn một thanh lưu tinh truy truy đôi u dùng xiềng xích thủ sẵn chỉ ít có vài chục mét trưởng một tay cầm lấy xiềng xích một tay cầm lưu tinh truy tay cầm tráng kiện trung niên vận chuyển chân nguyên dâng t à o chân nguyên ba động tựa như kinh đào hai lãng trong nháy mắt để thẳng tới đề phong bạo h lưu tinh truy bị tráng kiện trung niên bỏ rơi bắn ra hóa thành dâng trào h ỏ a quang、Cút. lục chỉ chân nhân nâng tay phải lên ngoài mười mấy dằm diệp phi phát hiện con này tay phải nếu so với thường nhân nhiều hơn một cây n ma rút thảo nào là lục chỉ chân nhân lục chỉ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vỗ hướng v ọ t tới lưu tinh truy trong hư không một con hát sắc lục chỉ bàn tay đột nhiên xuất hiện lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng con này chân nguyên bàn tay là lấy đặc biệt á o nghĩa thôi động vốn có cực mạnh ăn một lực lục chỉ hợp lại một thanh cầm hòa quang dâng trào lưu tinh truy、vâng. Bọc lục ạ i Lưu chỉ chân nhân bất đắc dĩ hạ lấy ra một mặt hoàng quang lập lệ cái khiên cái khiên không tầm thường cứ nhiên đón đỡ ở lưu tinh truy một kích chính trực lúc này một mực không có động tác mặt vàng trung nhân động thân hình hắn bạo phát tựa như hùng lương tấn công đi tới lục chỉ chân nhân bầu trời một quyền đánh hạ đ ô n g một tiếng đúng lúc dùng cái khiên đón đỡ lục chỉ chân nhân cũng không hơn gì thân hình bay ngược dựng lên khá chật vật mặt vàng trung niên đổi sát theo phong khinh vân đ ạ m nói lục chỉ chân nhân ngươi không gánh nổi bề mặt này cái khiên cố ý không nghe khuyên bảo vậy ta chỉ có thi triển sát thủ vừa mới một quyền kia ta chỉ dùng lục thành thực lực ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút mười phần uy lực một quyền sao nghe vậy lục chỉ chân nhân sắc mặt biến huyễn âm trầm không chừng hắn đánh giá thấp mặt vàng trung niên cùng tráng kiện trung niên thực lực tráng kiện trung niên luận tốc độ tựa hồ muốn c h ầ m hắn một ít nhưng tìm hiểu là hỏa chi áo nghĩa lực công kích của mánh không gì sánh được bất quá hắn vẫn có tự tin chống lại một hai mà mặt vàng trung niên hắn nhìn không thấu vừa rồi một quyền này nhìn như không có ẩn chứa áo nghĩa thật áo nghĩa đều bị hắn nội liễm tại quyền k ừ n h bên trong không có phát huy ra mười phần mười h u lực tiếp tục chiến đấu hắn không chết cũng tổn thương gây thợm không nghĩ tới huyền giáp khiên mới vừa đắc thủ liền muốn đội chủ lục chỉ chân nhân hồn h tại c ự a cầm c h i địa rất nhiều thứ cũng không quá quan tâm sạch sẽ đắc thủ không ai tham dự vào có tốt bị người đuổi theo môn vậy cũng chỉ có dựa vào quả đấm nói chuyện rất đáng tiếc hắn quả đấm không có hai người c ứ n g rắn huyền giáp khiên cho các người hy vọng các người nói lời giữ lời lục chỉ chân nhân không có ý định tốn hao số dưới tráng kiện trung niên cười lạnh nói muốn giết người coi như ngươi có huyền giáp khiên đều không được ừ lục chỉ chân nhân lạnh rên một tiếng bà huyền giáp khiên ném cho mặt vàng trung niên tráng kiện trung niên nói chuyện là khó nghe nhưng không phải không đạo lý bằng mặt vàng trung niên t ự lực hắn không có quá lớn tự tin chạy trốn tự tay tiếp được huyền g i á c kiên mặt vàng trung niên thản nhiên nói ngươi đi đi đối t i ể u tử kia không cho phép ngươi động hắn nhìn ra lục chỉ chân nhân cần phải cầm đang ở rời xa nơi đây diệp phi phát tiết ý tứ đợi lục chỉ chân nhân ly khai tráng kiện trung niên buồn b ự c nói vương sư huynh không phải đã nói ta muốn cùng lục chỉ chân nhân đấu một trận ngươi không nên đúng tay mặt vàng trung niên cười nói ngươi không có phát hiện t i ể u tử kia là ai chăng là ai lại nói tiếp tráng kiện trung niên xác thực không chút để ý diệp phi là tông chủ tại nam trung nguyên nhìn chúng thiên tài diệp phi vừa nói mặt vàng trung niên đuổi theo hướng đang ở g a tốc chạy trốn diệp phi không trách diệp phi chạy trốn ba người giải quyết phân tranh hắn lưu lại quá nguy hiểm cho nên thoáng quan vọng một chút liền lựa chọn rời xa nơi đây hiu hai bóng người cản lại diệp phi diệp phi sắc mặt khó coi hai vị tiền bối không biết tìm v ă n bối chuyện gì tráng kiện trung niên cười ha ha một tiếng lại nói tiếp ta và vương sư minh vẫn là sư minh ngươi đâu mặc dù ngươi không phải tông chủ đệ tử chúng ta cũng sẽ không là tông chủ đệ tử tông chủ sư minh diệp phi nghi ngờ nói tiền bối đến từ long thần tiên cung mặt vang trung niên nói không sai ta và nham sư đệ đều từng là tông chủ long vương đệ tử đáng tiếc thiên tư không được đến nhất định t u ổ i tắc liền không còn là đệ tử nhưng một mực chưa đệ tử b ả n p h ậ n mà ngươi bị tông chủ xem trọng chúng ta đã cam chịu ngươi là tông chủ đệ tử gọi ngươi một tiếng sư đệ không biết chú ý à. hai người một cái tên là vương thạch một cái tên là nhắm khuê nguyên lai là long thần thiên cung sư minh d i ệ p phi thất kính d i ệ p phi thở phào một hơi nguyên lai là người một nhà hại hắn mất mạng chạy đối bọn họ là làm sao nhận ra mình chính mình cũng không gặp qua bọn họ lập tức hắn nói ra chính mình n g h i hoặc chúng ta gặp qua ngươi bức họa trên thực tế long thần thiên cũng có điểm thân phận người đều xem qua ngươi bức họa cho nên mới có thể liếp mắt nhận ra vương thạch giải thích vương sư m i n h cái này lục chỉ chân nhân lại là chuyện gì xảy ra vang lên vừa rồi suýt chút nữa bị giết chết bản thân bị trọng thương diệp phi lòng còn sợ hãi bất quá có huyết long đại pháp cường hãn sự khôi phục sức khỏe chút thương thế này vẫn không thể làm gì hắn nhang khuê hừ lạnh nói chúng ta có một vị sư đệ bị người giết trên người đỉnh tiêm thượng phẩm phòng ngự bảo khí huyền giáp khiên lưu lạc đến cửa cấm t r i địa ta và vương sư m i n h phụng mệnh đến chỗ này đoạt hồi huyền giáp khiên để cho ta biết là ai giết sư đệ nhất định khiến hắn chết không táng sinh trí địa lại nói tiếp d i ệ p sư đệ không hổ là tông chủ xem trọng thiên tài c ư nhiên có thể chống đỡ lục chỉ chân nhân một k í c h không chết thật là làm cho bọn ta thẻ t h ù n g nhang khuê gật đầu lục chỉ chân nhân tại thiên nhân cảnh đại sư bên t r o n g coi như là một cao thủ một k í c h giết không chết người chuyển giao ra ngoài đủ để cho ngươi danh chân thế hệ trẻ d i ệ p phi cười khổ nói lục chỉ chân nhân bất quá là thuận tay một k í c h liền để ta bản thân bị trọng thương nếu là hắn nghiêm túc mười cái ta cũng không đỡ nổi vương sư huynh nham sư huynh các ngươi cũng không cần khen ta tiểu từ ngươi khác đừng không biết đủ nhớ năm đó chúng ta tại ngươi tu vi này lúc đừng nói lục chỉ chân nhân tùy tiện một cái thiên nhân cảnh đại sư đều có thể thuận tay đánh chết chúng ta cùng ngươi so với chúng ta mới gọi xấu hổ diễn khuê cười mắng t r ư ơ n g tám trăm hai mươi cờ n g tri đ i ệ n chỉ vào k h ắ c một lao tăng nói vị này chính là sư đệ ta huyền thống may mắn được gặp cô tô mộ dung trên trang bốn vị đại hiển đặng bách xuyên các loại chờ nghe tiếng đã lâu huyền nan tên gặp hắn mặt mũi nhăn n h e o hai mắt thần quang trầm tĩnh vội vàng tức hoàng lễ phong ba ác đạo đại sư phụ là thiếu tự đạt ma viện thủ tọa n ỡ n g ộ đã lâu thần công được hôm nay vừa lúc linh giáo huyền nan mỉm cười, nói rằng lão n ạ p cùng huyền thống sư đ ệ phụng phương trượng pháp dụ đi trước giang nam hiến tử ổ mộ dung thí chủ quý p h ụ cung trình xin ý kiến rán đây là tệ tự lần thứ ba phái người đi trước hiến tử ổ nhưng ở nơi đây cùng bốn vị gặp gỡ tư ơ n phủng duyên phận không cạn nói từ trong ngực lấy một tâm lớn hồng thiệp tới c h ậ n nghe có người sau lưng kêu lên a sư phụ chính là hà án huyền nan nghiêng đầu đến chỉ thấy một cái hình t h ủ kỳ quái nhân thủ chỉ càng cứu thương tại cái lao ông tóc trắng bên thai thấp giọng nói chuyện dù thảm chi tại đinh xuân thu bên thai thấp giọng nói chuyện là càng cứu thương bên trong cái t i ê mập hòa thượng thế nhưng bắt được băng tàm không biết làm tại sao cho ph đinh xuân thu nghe được cái này m ậ p hòa thượng chính là băng tàm nguyên chủ không thắng niềm vui thấp giọng hỏi ngươi không có tính sai sao du thản chi nói không biết hắn gọi là tuệ tịnh sư phụ ngươi nhìn hắn tròn trịa cái bụng thật cao nhô ra tới đinh xuân thu gặp tuệ tịnh bụng bự s o tháng m ộ ư ơ i hoài thai nữ tử còn lớn hơn nghĩ thầm lớn như vậy cái bụng hòa thượng bất luận là ai gặp qua liếc mắt sau đó thật là vĩnh viễn không biết tính sai t hướng huyền n a n nói đại sư phụ cái này tuệ tịnh hòa thượng là bằng hữu ta hắn sinh bệnh sao huyền an hợp thành chữ thầm nói thí chủ cao tính đại danh không biết gì nhân thức hướng lão nạp sư liệt đ Cái ngôi à y t sao túc lao quái đinh xuân thu ác danh truyền bá khắp thiên hạ ai cũng không nghĩ ra đúng là cái như vậy khí độ ung dùng phong thái nghiễm nhiên nhân vật càng không nghĩ tới đột nhiên sẽ ở nơi này tương phủng sáu người trong lòng lập tức nổi lên để p h o n g ý h u y ề n n a n ở trong c h ấ ớ mắt lập tức linh định nói rằng nguyên lai là tình túc hải đình lão tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu cho là thật như sấm bên h a i đinh xuân thu nói không dám thiếu lâm đạt ma viện thủ tọa tụ lý c ả n khôn lường danh thiên hạ mới có thể phu cũng là ngưỡng mộ đã lâu vị này tuệ tịnh sư phụ ta đang khắp nơi tìm hắn ở chỗ này gặp gỡ đó là tốt lắm tốt lắm h u y ề n n a n khẽ nhữ mày nói rằng nói ra thật xấu hổ lão nạp cái này tuệ tịnh sư điện chỉ vì tệ tự mất tại giáo h ấ n nhiều phạm thanh quy giới luật hơn một năm trước tự ý ra khỏi chùa làm xuống không ít chuyện ác tệ tự phương trượng sư m i n h phái người khắp nơi tìm kiếm khó khăn mới đưa hắn tìm được đuổi theo hồi tự đi đinh lão tiên sinh từng gặp hắn chưa đinh xuân thu nói nguyên lai hắn không phải sinh bệnh là cho các người đả t h ư ơ n g bị thương có thể lợi hại sao huyền nan không đáp cách một hồi mới nói hắn không phụng phương trượng pháp dụ ngược lại xuất thủ đả thương người đinh xuân thu nói ta tại côn lôn sơn bên trong hoa thật lớn khí lực bắt được một cái băng bớt đó là mười phần hữu dụng đồ vật lại bị cái này tuệ tịnh sư liệt trộm đi ta vạn g i m xa xôi từ tinh túc hải đi tới bên trong chính là muốn lấy hồi băng tằm hắn lời còn chưa dứt tuệ tịnh đã kêu uy ngươi nhìn thấy ta băng nuốt sao cái này băng nuốt là ta tân tân khổ khổ từ côn lôn sơn bên trong tìm được n g ư ơ i n g ư ơ i trộm ta sao t ừ du thản chi hiện thân kêu gọi phong ba xấu mắt hương thịnh liền tại thiết diện bảy đ ủ thượng x ư ơ n g quay t í t không ngừng đối h u y ề n an đinh xuân thu tuệ tịnh hòa thượng ba cái đối đáp hoàn toàn không có nghe vào trong hai hắn vòng quanh du thản chi chuyển bài vòng gặp cái k i a mặt nạ tạo được thật là mập hợp h ạ n ở trên đầu trừ không xuống rất muốn tự tay đi đập đập lại xem một hồi nói rằng uy bằng hữu ngươi tốt du thản chi nói ta ta tốt hắn nhìn thấy phong ba xấu tinh lực t r ă n ngập nóng lòng muốn động giá dấp cảm thấy sợ phong ba ác đạo bằng hữu ngươi cái mặt nạ này đến là thế nào khái họ phong đi khắp thiên hạ lại chưa từng thấy qua ngươi như vậy mặt du thản chi thật là xấu hổ túi đầu nói rằng vâng ta ta là không tự chủ được không có cách nào phong ba xấu nghe hắn nói thương cảm giận dữ hỏi cái nào như vậy trò đ ù a dai họ phong cũng muốn gặp vỡ nói mắt lẽ hướng đinh xuân thu nghe đi phòng t r ừ n g hàng này là đoán đinh lão quái làm việc tốt du thản chi vội hỏi không không phải sư phụ ta do ác đạo đang yên đang lành một cái người đeo vào dạng này một con gang mặt nạ bên trong có quá mức ý tứ đến ta tới cấp cho ngươi từ bỏ nói từ trong ống d à y quất ra một cây truy thủ thanh quan g lập lòe hiển nhiên sắc bén cực kỳ liền muốn thay hắn đem cái k i a mặt nạ từ bỏ du thản chi biết mặt nạ đã cùng hắn khuôn mặt cùng cái hót huyết đ ụ c tương quan gắng phải cởi xuống lớn nguy hiểm đến tính mạng vội hỏi không không không được phong ba ác đạo ngươi không cần sợ hãi ta cây truy thủ này chém sắc như chém bùn ta cho ngươi lột bỏ tiết bộ quyết định không đả thương được da thịt du thản chi kêu lên không không thành phong ba ác đạo ngươi là sợ cái tia cho ngươi mang thết mũ người đ ú n g hay không lần sau gặp được hắn đã nói là ta một trận gió mạnh mẽ đem ngươi trừ ngươi không tự chủ được gọi cái này ác nhân tới tìm ta tốt nói bắt lại người hắn cổ tay trái du thản chi nhìn thấy trùy thủ trong tay của hắn hàn quang nghiêm nghị cảm thấy h o à n g hốt kêu lên sư phụ sư phụ quay đầu hướng đinh xuân thu xin giúp đỡ đinh xuân thu đứng ở cáng cứu thương cạnh chính hưng v ị giạt rào nhìn nói tuệ tịnh đối hắn kêu gọi tiếng mắt đ i ế tha y ngơ phong ba xấu nhắc tới dao găm liền hướng thiết diện bảy đủ thượng loạt bỏ du thản chi hoảng loạn phía dưới hữu trưởng dùng sức vung ra nếu muốn đẩy đối phương ra đánh một tiếng ở giữa p h o n g ba xấu vai trái p h o n g ba xấu hết sức chăm chú cấp cho hắn lột bỏ thiết mũ rất sợ rơi tay có chút không cho phép cắt vỡ đầu hắn khuôn mặt cái nào phòng đến hắn lại lại đột nhiên xuất trường một trường này thế tới kinh lực lớn đến khắc t h ư ờ n g p h o n g ba xấu kêu đau một tiếng liền về phía trước ngã xuống đi hắn tay trái ở dưới đất chống một cái một cái liền nhảy dựng lên hoa một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi đặng bách xuyên công gia kiển ba bất đồng ba người gặp du thản chi xoay mình phòng độc thủ bà đệ bị thua t h lớn đều là ăn nhiều đại nhất sợ thấy g i ba ác sắc mặt chắm bệnh ba người càng là lo lắng công giá tiền một dựng hắn l o ạ n mạch chỉ cảm thấy mạch đập nhảy lên vội vàng sao động tần tờ ớt tờ mơ hồ có chúng độc giống hắn chỉ vào du thản chi mắng h ả o tiểu tử ngôi sao túc lao quái môn nhân lấy oán trả ơn vừa ra tay liền ác độc thủ đoạn đả thương người vội vàng từ trong ngực lấy cái bình nhỏ v ẹ t ra n ắ p bình đổ ra một khóa thuốc giải độc nhét vào phong bà xấu trong miệng đặng bách xuyên cùng bao bất đồng hai người thân hình lất chỗ n g ă n ở đinh xuân thu du thản chi trước người bao bất đồng tay trái thẩm vận tiềm lực năm ngon thanh trộm liền muốn hướng du thản chi miệng ngực trộp tới đặng bách xuyên nói tam đệ dừng tay ch ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm yêu nguyên cùng chân nguyên trùng kích cùng một chỗ nhấc lên từng đợt khí lãng ba cái địa long tại mọi người vây công hạ vết thương chồng chết khàn khàn tiên huyết đ ầ y trời l ấ p bắp địa long sắp không chịu được nữa mọi người gia tăng kình lực đầu lĩnh hộ vệ thủ lĩnh một bên công kích địa long một bên cổ vũ sĩ xí khí xích bên này quản gia một người độc đấu một cái địa long thanh sắc bảo đao tại hắn trên tay thi trẻ ra tựa như từng v ệ c nhạt tia chớp màu xanh thời gian ngắn ngủi địa long đầy răng nhọn vĩ cũng bị c h ặ nước chỉ còn lại có ở giữa thân người trên mặt đất dãy rùa vặt mèo giải quyết một mà có quản gia gia nhập vào còn dư lại hai cái địa lòng cũng không nổi lên được cái gì xong lớn chết một cái trốn một cái hô một gã hộ vệ đội thành viên trùng điệp lấy hơi nhìn mặt đất địa lòng thi thể lòng vẫn còn sợ hai nói hoàn hảo là thất cấp địa lòng nếu như tới ba cái địa lòng bên trong cũng có một cái là bắt cấp địa lòng chúng ta nhiều người như vậy cộng lại cũng không đủ giết chớ có số mồm bắt cấp địa lòng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện đây chính là có thể nháy mắt giết lợi hại linh h ả i cảnh cường giả tồn tại ta nói nói mà thôi lúc này một người ánh mắt nhìn phía diệp phi vị trí massa k i n h bị nói tiểu thư mời hắn g a nhập vào đón xe d ẫ n hắn đi hát thủy thành hắn khét ngược đương nhiên ngây người ở trong xe ngựa nghỉ ngơi đ ố i nơi đây tình huống chẳng quan tâm hắn coi mình là ai ta xem tiểu thư thì không nên mời hắn sẽ chỉ hưởng thụ không được phải cùng tiểu thư nói một chút để cho hắn ly khai đối nên để cho hắn ly khai quản gia nghe được bên này nghị luận l n bị đi tới nói các người đang thảo luận cái gì còn không thu thập một chút mau sớm chạy đi lưu quản gia các minh đệ trong lòng khó chịu dựa vào cái gì hắn có thể ngây người ở trong xe ngựa nghỉ ngơi chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết quản gia liếc liếc mắt diệm phi cái hướng kia người ta là khác nhân ừ khách nhân chứng kiến có phiền phức cũng nên ra tay giúp hỗ trợ a cũng không phải cái gì sống còn thời khắc tiểu lý cũng thụ thường chúng ta lại thiếu một cái chiến lược các ngươi khác đừng t h o i t o á n niệm đến lúc đó ta và tiểu thư nói một chút、hút. nói xong quản gia thét t h u t thu thập một chút hút, tiếp tục chạy đi đoàn xe tiếp tục khởi hành nhanh như đ i ệ n chớp càng xe bên trên quản gia đối trong mã xa cô gái trẻ tuổi nói tiểu thư bọn hộ vệ đều có ý kiến là nhằm vào vị công tử kia ân không tốt lắm làm là ta mời hắn đi lên hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ ước định không không thể bởi vì hắn không xuất thủ, liền xuất bởi vì điều u ổ hắn đi à? Hơn nữa, dọc theo con đường này không nhất định hội có nguy hiểm gì, coi như hắn nữa, con đường này nguy tiện đường dẫn hắn đoạn đường. đi đ coi i à. dọc có gì, này cũng đúng không bằng d ạ n g này lần sau nếu như gặp phải phiền phức hắn không xuất thủ chúng ta không thể làm gì khác hơn là lễ phép mời hắn ly khai bằng không ảnh hưởng tinh thần mọi người vậy được rồi cô gái trẻ tuổi có chút phiền não nàng xem diệp phi cũng không phải cái gì bạc tình bạc nghĩa người vì sao không xuất thủ tương trợ phía sau trong xe ngựa diệp phi không có nghe được mọi người nghị luận nghe được cũng sẽ không để ý cái này chút phiền t o i nhỏ hắn là sẽ không xuất thủ lúc nên xuất thủ hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn hiện tại hắn l ư ợ c chú ý toàn bộ tại công pháp trong cảnh giới dừng lại ở h u y ế t liên kiếm quyết tầng thứ mười ba trong cảnh giới đã hơn hai năm ngày gần đây rốt cục có đột phá dấu hiệu một khi đột phá hắn chiến lược sẽ đại phúc độ tăng phải biết địa cấp đỉnh giai công pháp tầng thứ mười bốn cùng tầng thứ mười lăm bình thường chỉ có bước vào linh hải cảnh đại năng mới tham ngộ ngộ linh hải cảnh cường giả muốn đạt đến đ ế nước này muôn vàn khó khăn không khoa chương nói tại linh hải cảnh cấp độ b ả địa cấp đỉnh giai công pháp đột phá đến tầng thứ mười ba đều đã phi thường không nổi trong một vạn không có một đột phá đến tầng thứ mười bốn trong cơ thể huyết liên chân nguyên men theo tầng thứ mười ba thật nguyên lộ tuyến đồ vận chuyển loáng thoáng đó có thể thấy được cái này thật nguyên lộ tuyến đồ cùng quá khứ có chỗ khác biệt tựa hồi nhiều hơn chút gì t hh i ê n k ô n nhìn qua nếu ngoại g giới qua so với tháng ấ p chìm vào hôn mê, không có một chút hôn không mê, một vào s sủa s nhăn trước cực kỳ kiểm nén. t một, một, một, một lượng nguyên thạch đều không mò được tháng n à y vận khí đi lên đã là nhóm thứ ba a hy vọng chất béo đủ một điểm yên tâm căn cứ lao t a m nói đội xe này trong có hơn mười vị linh hải cảnh cừng giả tiểu thư kia cũng không là tiểu nhân vật trên người tại phú sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu hơn nữa bọn họ mã xa cũng không đơn giản lại là hiếm thấy cơ quan mã xa bất kỳ cái gì một chiếc đều đáng giá không ít hơn các loại chở nguyên thạch cơ quan mã xa chẳng lẽ là hát thủy thành mạch ra mã xa bất kể hắn là cái gì mạch ra không mạch ra mạch ra ra chủ ở chỗ này ta có lẽ sẽ kiên kỵ một hai hiện tại coi hắn là c h ó má các minh đệ cứ việc giết là tốt rồi còn như tiểu t h ư kia chúng ta có thể chơi vài ngày tin tưởng mạch lao đầu hội tức điên à. ha ha dẫn đầu hung ác đại hắn tùy ý cười to phía sau một đám linh h ả i cảnh cường giả cùng đại lượng ngự khí cảnh võ giả đều đi theo cười rộ lên cửa gâm chi địa là vô pháp không thiên địa phương nửa đường đánh cướp quá bình thường bất quá mỗi ngày đều có phát sinh bọn họ hát phong phỉ ở nơi này xung quanh mấy vạn giảm cũng coi như được với nhị lưu hát thế lực đã giết người chưa một n g à n cũng có tám trăm l ạ i bình thường đ ổ i chỗ dựa vào đánh cướp bọn họ tại cửa gâm chi địa qua tương đương làm dịu đến vây bọn họ lại cách hơn mười dặm xa h u n g á c đại hán đã chứng kiến trong hát vụ mơ hồ đòn xe trước lao xuống núi đỉnh rất nhanh bay vút theo sau hơn ba mươi vị linh hải cảnh cường giả mấy trăm vị ngự khí cảnh võ giả một nhóm người dường như di chuyển nhanh chóng m â y đen hướng về đoàn xe phương hướng bao phủ có sát khí càng xe thượng quản gia t r o n g mắt hơi h í p ngầm đầu nhìn lại d ầ m dạp bóng người hướng bọn họ lướt đến trước mặt nhất mấy người không có chỗ nào mà không phải là linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi không tốt cháy mau quản gia bất chấp nhiều như vậy há mồm giống to đoàn xe nguyên bản có vài chục tên linh hải cảnh cừng giả thế nhưng trên đường tao nộ mấy tốp g i ặ p ướp chém rết hạ xuống tử thương thảm trọng bằng không ngược lại không đến nổi đảm nhiệm rết đảm nhiệm quả hiện tại chỉ có chạy trốn một đường một khi bị đối phương vây lại hữu tử vô sinh cô gái trẻ tuổi vén màn vải lên Quản Quản gia, làm sao? Quản gia cười sao? làm mặt mò k hát ổ nói, phiền phức, có một nhóm giặc cướp để mắt tới chúng ta, có có giặc tới phức, cướp thể một mắt ta, để là c chiêu danh h lấy á phong phỉ Hát phong phỉ? cô gái trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc trước đây da da nàng cũng chính là mạch da da chủ từng động thủ từng đánh chết hát phong phỉ nhị thủ lĩnh cùng bọn chúng có không nhỏ ân đoán lần này bị c ư ớ p ở chỉ sợ không phải là cướp đoạt tài phú đơn giản như vậy hát t r ô n vùi chân ngựa giẫm sương ngủ lôi kéo mã xa ra sức chạy nhanh trên xe hộ vệ từng cái thần tình kinh sợ hát phong phỉ giết người nhưng ó e rất ít lưu lại s ố miệng chúng ta sợ rằng sông không qua cửa ả i này trên mã xa thanh niên nhân giống như cũng là linh hải cảnh hậu kỳ tu vi hắn có thể u ò n có tác dụng gì không ngoài dự liệu đợi lát nữa vừa khai chiến đầu tiên chạy trốn chính là hắn tuất toàn bộ lên tinh thần chuẩn bị nên chiến đoàn xe chạy tốc độ rất nhanh thế nhưng so với linh hải cảnh cường giả tốc độ cao nhất bay vút phải chậm hơn không ít hơn mười dặm khoảng cách thời gian ngắn ngủi đã đến gần phân nửa mạch i a tiểu thư ngươi chạy không được xuống ngoan ngoãn dừng xe ngựa lại nói không chừng có thể tha người một mạng hung ác đại hán tay cầm t r ư ờ n g thương cách không truyền âm quản gia đã lấy ra bảo đao chớ có làm cản các ngươi không sợ ta mạch ra biết được việc này hội diệt trừ ngươi hát phong phì sao mạch ra nhằm n h ọ gì lại nói ta giết các ngươi lại có ai biết lưu lại cho ta ẩm ẩm một đạo thương mang lăng không bắn ra đâm thủng mặt sau cùng mạ xa chấn động kịch liệt có thể dùng toàn bộ đoàn xe đều có chút hoàng đảng cúc cho ta quản gia đương nhiên sẽ không nhìn hung ác đại hán tùy ý công kích đoàn xe thanh xác bảo đao dưng lên bá đạo đao khí gào thép ra đinh một thương điểm vỡ đau khí hung ác đại hán tốc độ không giảm phản phất một điểm ảnh hưởng cũng không có thực lực cũng tạm được đáng tiếc trong mắt ta không đáng giá nhắc tới đổi thành n g ư y i mạch ra ra chủ tới còn tạm được các huynh đệ lên cho ta ngăn bọn họ lại không xong người đến thực lực không thua ra chủ quản gia sắc mặt tâm trầm hát phong trùm thổ phỉ lĩnh thực lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại cơ hội là đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả tại hát thủy thành đỉnh tiêm linh hải cảnh cường giả đã có thể được xem nhân vật số một linh hải cảnh cực hạn cường giả thì là bá chủ mật phương còn như thiên nhân cảnh đại sư chỉ có cỡ lớn buổi đấu giá thượng mới có thể xuất hiện lại qua chốc lát đoàn xe rốt cục bị bao vây cô gái trẻ tuổi cũng chính là mạch gia tiểu thư từ trên xe ngựa đi tới nữ mày nói các ngươi muốn tài phú ta có thể cho các ngươi hát phong phỉ bên trong tam thủ lĩnh cười ha h a nói tất nhiên mạch tiểu thư sảng khoái như vậy vậy thì xuất ra một triệu thượng đẳng nguyên thạch đi ra chúng ta cam đoan bất động các ngươi một triệu thượng đẳng nguyên thạch mạch tiểu thư sắc mặt khó coi đối phương rõ ràng không muốn bông tha bọn họ trên người bọn họ thượng đẳng nguyên thạch cộng lại đều sẽ không vượt qua hai trăm ngàn dù là đối với mạch gia dạng này thất phẩm gia tộc một triệu thượng đẳng nguyên thạch đều đủ để, để bọn hắn thương gần độ trong xe ngựa h diệp phi từ trạng thái tu luyện bên trong thanh tỉnh nghe phía bên ngoài động tĩnh khe lắc đầu vén mản vải lên đi tới quản gia cùng mạch tiểu thư bọn người chú ý tới hắn cho là hắn là muốn cùng đoàn xe thoát ly quan hệ nào ngờ kết quả đại xuất bọn họ dự liệu diệp phi ngầm đầu nhìn phía hát phong trùm thổ phỉ lĩnh trong ánh mắt bắn ra sắc bén tinh quang cho các ngươi ba lần trong trước mắt toàn bộ cút cút chữ vừa ra thanh âm trùng trùng điệp điệp tựa như kinh lôi nổ vang chương tám trăm hai mươi hai diệp phi xuất thủ hát chôn vùi ngựa chấn kinh phía dưới tranh nhau hí may mắn mạch ra rất nhiều ngự khí cảnh võ giả vẫn còn ở lập tức mới không có sai lầm hôn đ à n người là ai diệp phi thanh âm ẩn chứa sát lục kiếm đạo ý chí hát phong trùm thổ phỉ lĩnh sinh lòng ảo giác nhịn không được lui nhanh hơn m ư ờ bước thẹn quá thành giận nói hai diệp phi không trả lời đối phương vấn đề tay phải đặt ở trên toàn bộ bên trên giết sạch bọn họ không c h ử một mống hát phong trùm thổ phỉ lĩnh vung tay lên bộ mặt giữ tợn giống to giết giết hơn ba mươi tên linh h ả i cảnh cường giả mấy trăm tên ngự khí cảnh võ giả từ bốn phương tám hướng giết tới bên trong lấy hát phong trùm thổ phỉ lĩnh cái phương hướng này cường giả cùng võ giả tối đa liêu mạng quản gia cùng mạch tiểu thư không cho rằng diệp phi có thể chấn trụ hát phong phỉ ngược lại là đối phương thời khắc mấu chốt đứng ra để bọn hắn cảm thấy vui mừng đối với trước đó hoài nghi sinh lòng hổ thẹn ba ba chữ phun g a diệ phi không chút do dự rút ra phá phôi kiếm hành dựng thẳng nghiêng các hoa ba lần trong nháy mắt kiểu kiếm sau m ộ t k h ắ c bao phủ ở vài trăm thước phạm vi chín đạo kiếm quang đan v à o tàn sát bừa bãi rất nhiều hắc phong phỉ thành viên ở giữa như là một tấm lưới ánh sáng phốc phốc phốc phốc phốc phốc tiên huyết hoành bắn tung tóe thịt nát bay loạn nhằm phía bên này hơn mười tên linh hải cảnh cùng trên trăm tên ngự khí cảnh v õ giả tập thể phân thây liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh d i ệ p phi kiếm đã siêu việt bọn họ phản ứng thần kinh tốc độ tại thống khổ truyền lại đến trong đầu l ú sinh mệnh đã đi xa cái gì đang muốn song phương giao chiến không thể tin tưởng dừng lại một chiều chỉ một chiều liền giết chết một phần ba đây không phải là nói đùa sao chẳng phải là nói tất cả hát phong phỉ cộng lại còn chưa đủ đối phương ba chiêu cái này đến là thế nào nhân vật tiểu thư đoàn xe có thể cứu chữa hắn là có thể vượt cấp chiến đấu tuyệt đỉnh thiên tài quản gia hít sâu một hơi thanh â m đang run rẩy làm mạch ra quản gia hẳn hắn gặp qua thiên tài số lượng không ít có phiêu m i ệ u t u y ế t vực có vân lan vực có lôi vực có m ạ c cổ sa vực mà có thể đơn giản giết chóc đồng cấp bậc cường giả thiên tài chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ liền là đồng cấp bậc cờ trong cường giả vương chiến lực đủ để dùng sợ hãi để hình dung mạch tiểu thư lẩm nói nguyên lai、like、trước đó hắn không giút đỡ là khinh thường tại hỗ trợ. loại kia phiền toái nhỏ căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ cùng lúc đó mạch g i a hộ vệ đều hiểu được từng cái xấu hổ vô cùng không có khả năng đi chết đi hát phong phỉ tổn thất quá tham trọng muốn bù đắp nhiều như vậy chiến l ự c không có ba năm r ư ớ i tích lũy trên cơ bản không có khả năng đối phương một chiều liền hủy hắn ba năm r ư ớ i nỗ lực hát phong trùm thổ phỉ lĩnh có thể nào không giận có thể nào không hận lửa giận để cho hắn trạng thái chiến đấu để thăng tới đ ỉ n h phong hai tay cầm hỏa hồng sắt trưởng t ư ơ n g trên người bốc cháy lên dung kim hóa thiết hòa diễm như cùng người hình hòa trụ thẳng hướng diệt phi xích diễm、diết. một thương tống x u ấ t cùng bạo hỏa diễm thương mang nhét đầy tấm mắt hát phong trùm thổ phỉ lĩnh đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả thực lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn thậm chí còn có đột phá đối mặt hắn lựa d ậ n một thương dù coi như là linh h ả i cảnh cực hạ n cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn chứ không nên cùng hắn liều mạng mạch tiểu thư nhịn không được kinh hô thành tiếng diệp phi tay phải nâng cao phá phôi kiếm đạm mặt nói bé nhỏ không đáng kể một thương không cần lo lắng nói xong trường kiếm hung hãn vung xuống hôn hẹn toàn bộ hư không đều tựa như bị một phân thành hai gai mắt kiếm quăng thắp sáng mảnh này mở mở tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía hát phong trùm thổ phỉ lĩnh mạnh mẽ như vậy hắn tại diệp phi một kiếm h ạ n h ư trước chạy trốn không phân thây kết cục ám sát tiên huyết kinh diễm nở rộ đại thủ lĩnh cũng bị giết điều này sao có thể trốn chạy mau người này không thể địch lại thê lương tiếng kêu vang lên còn dư lại hát phong phỉ như là vỡ tổ hong vỏ vẽ hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn hận không thể cha mẹ thêm phần cái chân diệp phi không có b u ô n g tha bọn họ dự định cầm chi điện không được phép thương hại tình không phải ngươi chết chính là tạ vòng bưng tha đối thủ tương đương với lưu lại cho mình hậu h o ạ coi như hắn không sợ cũng muốn thay mạch ra ngấm lại người tốt hoặc là không làm muốn làm phải làm được từng mảnh một huyết liên từ diệp phi bên ngoài cơ thể sinh ra dậm d ạ m kiếm khí lấy càng nhanh trong tốc độ hướng bốn phương tám hướng trên cơ bản mỗi người đều muốn đối mặt ba bốn nói sắc bén không ai bằng kiếm khí dường như trời mưa chạy đi rất xa h t phong phỉ thành viên từng cái từ không trung rơi xuống cái k i a không gì không phá kiếm khí đâm thủng thân thể bọn họ dư thế chưa tiêu đến càng xa xăm mới tiêu tán một đánh còn dư lại h phong phỉ toàn diện đều không ngoại lệ quá mạnh lấy lực một người giết hết h phong phỉ người đông thế mạnh ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích sợ rằng cường đại như mạnh ra cũng không đỡ nổi một người một kiếm đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài cường thế sao mạch tiểu thư cùng quản gia hít một hơi lanh khí trôi nổi ở giữa không trung diệp phi linh hồn lực phóng xạ mở ra tay trái hướng chống giơ lên t à n mát ra từng cổ một hấp lực nhất thời mấy trăm quả chữ vật linh g i ớ i hướng trong tay hắn vào tới tựa như nhũ yến quy x ạ o diệp phi nhìn cũng không nhìn thu sạch vào chữ vật linh g i ớ i bên trong một lần nữa rơi vào càng xe bên trên diệp phi ánh mắt rơi vào mạch tiểu thư trên người phiến phức giải quyết lên đường đi a là mạch tiểu thư xứng sờ một chút cao giọng nói mọi người thu thập một chút tiếp tục chạy đi đoàn xe lần nữa khởi hành tất cả mọi người tâm tính đều có chỗ cải biến diệp phi trên ma xa mạch tiểu thư chắp tay nói đa t ạ công tử ẩn cứu mạng lúc trước chắc oan xin hãy tha lỗi việc nhỏ mà tôi ta ngồi trên chiếc xe ngựa này đương nhiên sẽ không t r ắ n g t o ạ a ta gọi mạch lê là hát thủy thành mạch gia tiểu thư gặp phải công tử trước chúng ta đoàn xe gặp qua mấy t ố t giặc cướp tử thương thảm trọng cho nên mạch lê mời công tử tiến nhập đoàn xe thật là hy vọng công tử có thể ở thời khắc nguy cơ trợ giúp mức hai bất quá trước đó chúng ta không có ước định oán giận công tử là không có lý do gì ngược lại là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng công tử diệp phi nói đội thanh ta tại a ngoại giới hát thế lực không phải là không có nhưng không có nơi đây như thế liều lĩnh hơn nữa bởi vì tông môn tồn tại hát thế lực đều là bị cắn g i ế t đối tượng thông thường hội trốn không muốn người biết ân cực âm c h i điệu hát thế lực có nhiều không cách nào tưởng tượng gần hát thủy thành phụ cận thì có ngũ đại hát thế lực hát phong p h ỉ chỉ là trung nhị lưu hát thế lực nhất lưu hát thế lực so nhị lưu hát thế lực cường đại hơn gấp mười lần linh hải cảnh cường giả hàng trăm tùy tiện một cái phân đường nếu so với hát phong p h ỉ cường đại chúng ta hát thủy thành hàng năm đều muốn hướng nhất lưu hát thế lực giao nạp bảo hộ phí cho nên nhất lưu hát thế lực là sẽ không ra đi cướp bóc là hát thế lực hành hành địa vượt ca diệp phi đối c ự c âm c h i địa có đại thể giải chương tám trăm hai mươi ba gặp lại nữ ma đầu có diệp phi tòa trấn mạch gia đoàn xe hộ vệ từng cái thần tình thư gián hạ xuống tại cực âm c h i địa chỉ cần thiên nhân cảnh đại sư không ra còn có cái gì thật lo lắng cho dưới cái nhìn của bọn họ diệp phi ít nhất là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả không là linh h ả i cảnh cực hạn cường giả bên trong số một số hai tồn tại những cái kia nhất lưu hát thế lực cũng muốn bán linh h ả i cảnh cực hạn cường giả mặt mũi trừ phi song phương có cái gì sinh tử k i ự u hận mờ mịt ban đêm đoàn xe rốt cuộc thuận lợi đưa về hát thủy thành hát thủy thành cực âm c h i địa biên giới thành thị một t r ồ n g người miệng mấy triệu tường thành cùng trong thành đại bộ phận kiến trúc đều là dùng cực âm tri địa đặc biệt hát thạch kiến tạo có vẻ dị thường lãnh túc sắc khi dầu diếm phảng phất một đầu phụ phục trong bóng đêm manh thú diệp công tử ta mạch ra ngay tại thành đông khu mạch lê nháy con mắt nhìn về phía diệp phi diệp phi minh bạch nàng ý tứ đối phương là muốn mời hắn đi làm khách bày tỏ tâm ý nhưng đối hắn mà nói không có ý nghĩa gì lần này chỉ là nhân sinh đang đi đường một lần vô tình gặp được cứu người là một cái n h ấ c tay nếu như bả thời gian lãng phí ở đối phương báo ân bên trên vậy hắn còn không bằng không cứu không ta đến từ lâu ở diệp phi nhảy xuống xe ngựa tìm kiếm gần nhất từ lâu mạch lê còn muốn nói điều gì quản ra ngăn lại nàng tiểu thư chúng ta cùng hắn không phải người cùng một đường từ vừa mới bắt thanh vừa ngừng vậy, Ngay mới minh mạch. đầu nguyên lên lên mạch âm sắc tri h phương ự c ở đối t o n chính mình những n g g mắt, ư ờ này là bất một quá địa á khách cái m gâm không thời xuất hiện, chúng ta trở về à? Cơ chi có Cơ qua sau luận xuất ta đường, đồng đ gì về về bất trở à. hỗn loạn diệp phi vẫn là lần đầu tiên nhận thức đến tìm kiếm t i ể u lâu thời gian ngắn ngủi h ắ n chế ít chứng kiến ba lên sát nhân sự kiện một lần là một đám người ở trong ngõ hẻm đánh chết một thiếu niên ăn mày một lần là trượng phu biết thê t ử yêu đương vụ trộm đánh chết gian phu lại đem thê tự xé thành hai nửa lần thứ ba là ở kiểu lâu cánh cửa hai cái ngự khí cảnh võ giả uống nhiều rượu từ miệng sừng tranh biến thành sinh tử tranh kết quả bà toàn bộ tiểu lâu đều cho làm sập chọc cho một gã linh h ả i cảnh cường giả không thoải mái phế bỏ hai người đan đ i ể n cùng tứ chi đem bọn họ rõ ràng treo cổ ở tiểu lâu trước trên cờ cờ còn như sự kiện đánh lộn càng là nhiều lần đáng sợ toàn bộ hát thủy thành tràn ngập đang so đêm tối càng âm vú trong bóng tối tràn ngập một cổ làm người ta huyết mạch phúng trương mùi màu tươi đệ một quán rượu sụp xuống diệp phi đi tới nhà thứ hai tiểu lâu công tử là ở trọ sao không thể không nói tại c ử cầm chi địa quả đấm lớn chính là lão đại chứng kiến diệp phi bản một gã gây sự linh h ả i cảnh cường giả đánh thổ huyết thuận tay ném ra từ lâu trưởng q u y thái độ t r ư ớ c t r ư ớ c giải quyết việc trung biến thành cùng đúng vui vẻ chào đón ở chỗ này ở mấy đêm diệp phi từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra nhất đại túi nguyên thạch chọn một n g à n lượng nhét vào trên q u ả i cờ gâm chi địa khác biệt ra giới vật giá cao thái quá mười p h ầ n dị dạng bất quá ngấm lại cờ gâm chi địa hoàn cảnh cũng liền có thể lý giải trừ các đại thành trì ngoài thành trên hoang dã tràn đầy đủ loại nguy hiểm có tà ác giết chóc yêu thú Có giết n đương i k h nhiên p g g có hại t định lực n g tất có h í n lợi cơ công tri địa hỗn loạn như thế võ giả tu vi lại để tham rất nhanh trong lòng mỗi người đều có cường liệt cảm giác nguy cơ khiến cho bọn hắn đi điên cùng nỗ lực làm bản thân mạnh lên một khi trở thành linh h ả i cảnh cừng giả cơ gâm chi địa đối bọn họ mà nói cũng không sao nguy hiểm dù sao hành động đơn độc gặp gỡ giặc cướp có khả năng rất thấp trừ phi vận khí kém đến nổi cực điểm cái kia thì không thể t r á c h a i coi như bế quan tu luyện cũng có t ẩ u hòa nhập ma mà chết tại trường quy dẫn giác hạ diệp phi đi tới lầu hai trong k h á c h phòng tám ăn bữa bữa thì lớn thời gian bất chi bất giác đến đêm khuya trước đó cãi nhau không cảm thấy cái gì hiện tại tĩnh tâm xuống diệp phi mới cảm giác có điểm khó nghe tiếng mắng chửi tiếng đập cựa từ trên xuống dưới đi đường rung động từ lâu thanh âm hội tụ vào một chỗ. ẩm ý không gì sánh được thảo nào có rất ít linh h ả i cảnh cường giả ở tại trong từ lâu thực sự quá ổn Cầm tức cả chứa lục chí, miệng. Quát khẽ một tiếng, Diệp Phi trên người trên nhiên phung ngập trong cùng Quắt khẽ khí thốt kiếm người Cuối trào, tràn đạo cảm cả tòa lâu, linh loại thở để ý bị tất luyện. d ba nhạt nhạt lúc nửa đêm diệp phi trong cơ thể chuyển đến như có như không bạo động âm thanh cùng lúc đó diệp phi khí tức ba động tựa hồ cường thịnh một phần ba cái chỗ đột phá rốt cục đột phá cái thứ nhất chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí diệp phi mở hai mắt ra huyết liên kiếm quyết càng đi về phía sau càng khó lấy đột phá tầng thứ mười ba đến tầng thứ mười bốn có ba cái chỗ đột phá yêu cầu đột phá đang đổi đi ngang qua lộ trình bên trong đã có dấu hiệu hiện tại quả nhiên thuận lợi đột phá cái thứ nhất theo theo tốc độ này không phải cần bao nhiêu thời gian huyết liên kiếm quyết là có thể đạt được t ầ n g thứ mười bốn khi đó đối mặt tu luyện địa cấp võ học nhưng không có viên mãn tiên nhân cảnh đại sư đều có thể chống lại một hai bốn suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai d i ệ p phi cố ý đi mua một phần c ự c â m c h i địa địa đồ miếng bản đồ này vô cùng tường tận cùng sở hữu ba mươi tám chương mỗi tấm triển khai có dài hai thức rộng phía trên đánh dấu c ử cầm tri địa tương đối rõ ràng địa hình bức tranh giống như đúc tham khả trên cơ bản không cần lo lắng khó có thể nhận rõ vị trí bất quá miếng bản đồ này cũng không rẻ hoa lá bay năm trăm l ư ợ n g nguyên thạch ngày thứ ba diệp phi lui k h á c h phòng ly khai hát thủy thành cơ gâm chi địa không có quốc gia không có tôm môn chỉ có bang phái cùng thành thị lực lượng bang phái tự nhiên là hát thế lực bang phái mà thành thị lực lượng thì là tất cả thành trì lớn nhỏ số lượng rất nhiều trong thành phố có bốn tòa cự vô phách thành thị khoảng cách hát thủy thành gần nhất là tam âm thành trong thành người miệng hơn nữ có hơn hai mươi vị thiên nhân cảnh đại sư tòa trấn linh hại cảnh cường giả lấy ngàn má tính luận thực lực tổng hợp hai ba cái phổ thông đại tông m ộ n cũng không sánh nổi nếu là có thể sinh ra một g ã truyền kỳ cảnh đại năng đủ để xếp vào trung đẳng cỡ lớn tông môn hàng ngũ tam âm thành mỗi ba tháng cử hành một lần cỡ lớn buổi đấu giá đến lúc đó một ít ngoại giới không gặp được hiếm thấy bảo vật đều sẽ ở trên đấu giá hội xuất hiện đương nhiên nếu là ngươi có đáng giá gì đấu giá bảo vật cũng có thể giao cho buổi đấu giá đấu giá mặc kệ có sạch s ẻ hay không hết thẻ ăn sạch hơn nữa không cần lo lắng bị người đuổi giết bởi vì buổi đấu giá không có khả năng tiết lộ thân phận ngươi thực m tri địa tương đương với nam p ư ơ n g vực quần siêu cấp hát thị hỗn loạn này sinh địa hát vụ thủy thành đã có năm ngày trong đ thời gian này diệp phi gặp được một lần giặc cướp cả đường hơn nữa không phải bình thường giặc cướp là hát thủy thành quanh thân ngũ đại hát thế lực bên trong nhất lưu hát thế lực thực lực tổng hợp là hát phong p h hơn gấp một mươi lần đáng tiếc bọn họ cường thế diệp phi cường thế hơn một người một kiếm giết người ngã ngựa đổ ngũ đại thủ lính thủ tiêu ba cái còn lại hai cái gào khóc thảm thiết thoát đi mở ra trong lòng kinh hãi muốn chết bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới linh hải cảnh cấp độ bên trong sẽ có đáng sợ như thế tồn tại coi hắn là làm yếu nhất tiên nhân cảnh đại sư đều không phải là không thể h á c thạch sơn mạch bị bỏ lại đằng sau phía trước là một mảnh vô biên vô hạn h á c thạch bình nguyên ồ là nữ m a đầu hơn mười dặm bên ngoài một đám người đang ở chiến đấu bị bao vây có hai người một cái người mặc ngân sắc cẩm b à o thanh niên hắn vóc người thon dài đầu bóc b ộ c nón bạc anh tuấn m ặ t phản g phất đao tức phủ chặt góc cảnh rõ ràng mày kiếm hạ đen kịt hai mắt làm cho dị thường cảm giác nguy hiểm trong ánh mắt tẩn chứa kỳ dị sức mê hoặc suy tính quáy dày mà hắn vũ khí là một cây thanh long kích múa nổi lên đến thanh quang lợn lờ tựa như một cái dương nanh múa v ú t thanh long đơn giản sẽ nát vây công nhân thân thể mà vây công người khác tay chân động tác rõ ràng chậm chạp rất nhiều đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả nếu như diệp phi đoán không sai đối phương tu luyện là con mắt công phu có điểm giống vương giả ý chí trong pho tượng thần nhãn vương đương nhiên so với thần nhãn vương đối phương con mắt công phu quả thực là cháu đi thăm ông nội không đáng giá nhất tới linh hại cảnh cấp độ có thể đem con mắt công phu tu luyện đến ảnh hưởng đồng cấp bậc cường giả cấp độ người này thực lực so p ư ợ n g yên nhu cùng nguyễn nguyện công tử còn mạnh hơn hơn nữa cường không chỉ một bậc nửa bậc phòng trừng cùng phượng yên nu trong miệng đại sư m i n h cùng với xích thủy tông xích thủy tiểu chân nhân không sai b ị lắm không đi ra nam trung nguyên không biết đi tới khắp nơi đều là tuyệt đỉnh thiên tài vốn không che mặt phiêu tuyết điện đại đệ tử xích thủy tông xích thủy tiểu chân nhân trước mắt cái này anh tuấn không gì sánh được nón bạc thanh niên mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài bên trong người nổi bật huống chi nghe long thần thiên cung vương sư m i n h nói lôi vực lôi chi công chúa càng thêm lợi hại lại không biết nói lợi hại tới trình độ nào rời đi ánh mắt diệ phi l ư c chú ý đặt ở nón bạc thanh niên bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử trên người vẫn là quần á không phải nữ ma đầu là ai cho phép thời gian dài không thấy không biết có phải hay không diệp phi ảo giác nữ ma đầu trên người khí chất càng thâm t h ú y hơn dung mạo càng phát ra tuyệt mỹ nếu như nói trước đó nữ ma đầu cũng liền so diệp phi bản thân nhìn thấy một ít tuyệt mỹ nữ tử mạnh lên một bậc nửa bậc hiện tại thì hoàn toàn dẫn đầu đ ầ u chiếm đương đắc thượng khuynh quốc khuynh thành thiên sứ dung mạo ma quỷ khí chất không có gì hơn như vậy so sánh khí chất cùng dung mạo thượng biến hóa rất nhỏ nữ ma đầu thực lực tiến bộ lương đa thiên ma đại pháp thi trở ra từng mảnh một cường giả bị thiên ma lực t r à n quét xuống như là trời mưa trận lại có đáng sợ lực tràng cắt kim loại q a n h ra ngoài một gã linh hải cảnh cực hạn cường giả đều bị oanh thổ huyết linh hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi diệp phi liếc mắt nhìn ra nữ ma đầu mánh khỏe đối phương cư nhiên cái sau vượt cái trước tại tu vi thượng đổi kịp và vượt qua hắn đương nhiên diệp phi ngược lại không phải là rất kinh ngạc l u ậ n trên việc tu luyện thiên phú diệp phi cũng không phải là đặc biệt nổi bật vốn là so già kém nữ ma đầu trước đây có thể siêu việt nam trung nguyên thế hệ trẻ là bởi vì các loại cơ duyên mà thiên tài cạnh tranh cũng không phải là một sớm một chiều là có thể phân thắng bại là thời gian giải tranh có tăng cao tu vi đan dược cung nàng tu luyện chương tám trăm hai mươi bốn ba người đồng hành không có mắt đồ vật lại dám vây công ta và nữ ma đầu nón bạc thanh niên đối nữ ma đầu xưng hô rất thân nóng tựa h ồ muốn ở đối phương trong mắt biểu hiện một phen hắn hai mắt thần quang đại phóng một vòng vô hình ánh sáng c h u y ể n hình quá quyết tán phóng xạ trong p h ạ m vi vây công người đầu váng mắt hoa sức chiến đấu giảm đi sau m ộ t k h ắ c thanh thế kinh người thanh long kình khí dết tới chúng chiêu nhân thân thể tứ phân ngũ liệt huyết vũ bay tán loạn sát khí nghiêm nghị nữ ma đầu n h ú mày không nói gì thêm lưu lại gặp hai người thật là khó chơi tổn thất trên t r ă m tên thủ hạ liền n ố i phương lông đều không đụng tới một tây tên này giặc c ư ớ p thủ lĩnh lập tức lên lui lại tri tâm quả đoán hạ lệnh sưu s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vây công mọi người sớm đã vô tâm chiến đấu nghe được mệnh lệnh nơi nào sẽ còn tiếp tục lưu lại từng cái liều mạng vận chuyển chân nguyên hướng phía bốn phương tám hướng bỏ trốn nón bạc thanh niên còn phải tiếp tục đ u ổ i kịp nữ ma đầu thản nhiên nói không nên h ừ coi như bọn họ chạy nhanh ngươi không sao chứ nón bạc thanh niên đình chỉ truy kích cướp đến nữ ma đầu bên cạnh nữ ma đầu lắc đầu đoàn công tử gọi ta mộ dung là được nón bạc thanh niên sắc mặt ho hắn cùng nữ ma đầu cũng không phải là quen biết cũ là ở cực âm c h i địa nhận thức lần đầu gặp gỡ giai nhân ánh mắt của hắn cũng lại di bất khai làm vân lan vực đại tông môn l i ệ n hồn tông đại đệ tử thực lực của hắn cùng xích thủy tiểu chân nhân tương đương mến mộ hắn tuyệt mỹ nữ tử quá nhiều nhưng này chút tuyệt mỹ nữ tử cùng nữ ma đầu so với quả thực không đáng giá nhắc tới hắn khó có thể tưởng tượng nam trung nguyên loại kia tiểu khu vực như thế nào nhô ra bậc này thiên nhân lúc đầu hắn làm u ố n đi một tòa k h á c cự vô phách thành thị thái âm thành nhìn thấy nữ ma đầu về sau hắn thay đổi chủ ý nói mình tầm nhìn là tam âm thành tốt mượn cơ hội này cùng nhau đi tới. Để cho hắn đáng dọc theo đường đi nữ ma đầu đối hắn thái độ lãnh đ ạ m khó có thể tìm được truy cầu chỗ đột phá cũng may c ử câm chi đ ị a đủ hỗn loạn xuất hiện một người cường đại gia cướp trong miệng hắn mười phần p h ẫ n nộ nhưng trong lòng sinh ra sắc mặt vui mừng cùng chung hoạn nạn phía dưới nói không chừng có thể kéo gần quan hệ lẫn nhau chỉ là giờ này khác này nữ ma đầu giọng nói cho hắn biết muốn truy cầu đối phương còn muốn đi một đoạn đường rất dài trên mặt lộ ra ôn h ò a n nụ cười nón bạc thanh niên nói sang chuyện khác thiên ma đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền chỉ sợ không ở ta liệt hồn, nào, liệt hồn thần nhãn là thần nhãn vương sáng lập địa cấp đỉnh giai công pháp ánh mắt dư linh hồn đều muốn chịu ảnh hưởng nữ ma đầu không phải k h é h tạng liệt hồn tông giống như huyền không sơn ra khỏi một ít truyền kỳ cảnh đại năng bên trong nổi danh nhất là thần nhãn vương thần nhãn vương chiến l ự c có thể rất phổ thông thế nhưng thực lực cao hơn hắn người muốn kiêng kỵ một hai cặp mắt kia thực sự quá q u ỷ dị nón bạc thanh niên trong mắt lóe lên mịt mỡ gặp ý thần nhãn vương là liệt hồn tông kiêu ngạo hắn tự tin một ngày kia cũng sẽ trở thành thần nhãn vương như thế tồn tại chính muốn nói gì hắn bỗng nhiên chú ý tới nữ ma đầu ánh mắt không ở trên người hắn không khỏi men theo đối phương ánh mắt nhìn lại trong tầm mắt một gã đối phương tướng mạo không kịp hắn bất quá để cho hắn cảm thấy uy hiếp là trên người người này k h í chết có chút đặc thù tựa như một thanh dấu ở trong vỏ kiếm bảo kiếm tuyệt thế gần ra khỏi vỏ nữ ma đầu hắn là ai nón bạc thanh niên trong tiềm thức bắt đầu căm thù người đến nữ ma đầu mỉm cười nói ta một người bạn gọi diệp phi diệp phi chưa nghe nói qua một cái nam trung nguyên có thể ra thiên tài gì nón bạc thanh niên cũng không có đem diệp phi thực lực để vào mắt ngược lại là nữ ma đầu trên mặt mỉm cười cùng trong miệng bằng hữu để cho hắn rất không thoải mái híp mắt lại tới、Bạch. bóng người hiện lên diệp phi rơi vào nữ ma đầu phụ cận đã lâu không gặp nữ ma đầu gió nhẹ bị gió thổi loạn tóc dài nói xác thực đã lâu không gặp vị ngươi giới thiệu một chút vị này chính là vân lan vượt đại tông môn liệt hồn tông đại đệ tử đoạn lăng vân nón bạc thanh niên đoạn lăng vân h á n g r ộ n g ánh mắt nhìn thẳng diệp phi không biết các hạ là tông môn nào đệ tử có vẻ như chưa nghe nói qua n g ư ờ i danh hảo dựa vào kiếm khách mất cảm diệp phi có thể cảm thụ được đoạn lăng vân để ý bất quá hắn không có đem đối phương để ở trong lòng căm thủ ta thì như thế nào không căm thủ thì như thế nào nói đến đó là một cái lực lượng tối cao thế giới đồng cấp bậc cứng giả hắn không cần xem bất luận kẻ nào sát mặt tại hạc tại h thần s ắ c đ ạ m nhiên diệp phi không trả lời đối phương vấn đề đoạn lăng vân sắc mặt âm chấm xuống nếu không phải là có nữ ma đầu ở đây hắn không n g ạ i dạy dỗ đối phương một chút cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng diệp phi ngươi là đi tam âm thành nữ ma đầu ngược lại không phải là nói sang chuyện khác trên thực tế nàng không cho rằng đoạn lăng vân là diệp phi đối thủ mà nàng cũng không có trụy lạc đến làm người hòa giải cấp độ nàng muốn hỏi liền hỏi mỗi tiếng nói cử động trực chỉ b ả n tâm không sai diệp phi gật đầu đoạn lăng vân xem tình hình không đúng cái này diệp phi tựa hồ muốn cùng bọn họ cùng lên đường lúc đầu hắn cùng nữ ma đầu hào hào có bó lớn một chỗ cơ hội căn bản không nguyện ý có bất kỳ người chân chân nhất thời sắc mặt khó coi vẻ mặt tươi cười trong giọng nói mang theo mịt mở l ạ n h lạnh nói diễm hình ngươi tầm nhìn chắc là thái âm thành a có phải hay không cuối cùng ba chữ đoạn lăng vân cố ý nặng thêm âm điệu diệp phi mắt đưa ngang một cái dư quang như kiếm sắc bén không a i bằng đoàn huynh xin tự trọng ta diệp phi muốn đi nơi nào còn không cần ngươi tham dự vào ngươi cũng không xứng Ngươi! đoạn lăng vân cắn chặt hàm răng hàm răng trong kẽ hở lộ ra khí tức đều mang lệnh thấu xương sắc khí trong lòng cực kỳ tức giận nói đã ngươi không biết điều cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác, tìm được cơ hội ta sẽ để ngươi biết cái gì là hối hận không kịp vậy thì cùng lên đường a nữ ma đầu liếc liếc mắt đoạn lăng vân nàng có ý định muốn để đoạn lăng vân ly khai giữa hai người căn bản không có cái gì cộng đồng lời nói chỉ là hiện tại làm cho đối phương ly khai đối phương khẳng định ghi hận diệp phi một cái đoạn lăng vân không tính là gì bằng diệp phi đủ để ứng phó nhưng một cái liệt hổ tông liền không thể bỏ qua liệt hổ tông đồng dạng có thiên nhân cảnh tông sư tồn tại mạnh mẽ hơn huyền không sơn mấy lần không biết diệp phi đến tột cùng đạt đến đến mức nào không chú ý nữa đoạn l a n g vân nữ ma đầu chân chính để ý là diệp phi mỗi một lần nhìn thấy diệp phi nàng có thể cảm nhận được đối phương cường đại hơn thế nhưng cường đại tới trình độ nào lại như lọt vào trong sương mù không thể nào nắm lấy dường như hắn chính là bất bại thân đồng cấp bậc trong cường giả chưa bại một lần mỗi khi cho rằng đuổi theo hắn đợi được cảnh giới mới phát hiện cùng hắn ở giữa còn có khoảng cách không nhỏ đây là một cái dấu ở đám mây nhân vật đồng cấp bậc trong cường giả diệp phi cho nàng ấn tượng xấu nhất ba người chạy đi tốc độ rất nhanh r o n g rồi tại hát thạch trên bình nguyên h i u đ ộ t n ộ t một đạo cũng là thật cũng là giả bóng người từ hát thạch bình nguyên một chỗ dưới đất trôi ra phóng lên cao tốc chi nhanh không thể tưởng tượng nổi cho dù là xanh ở liệt hồn tông đoạn lang vân đều c h ố mắt đứng nhìn đối phương tốc độ đã đạt được mười tám lần vận tốc â m thanh trở lên mà có mười tám lần vận tốc â m thanh chỉ có thể là thiên nhân cảnh đại sư hơn nữa không phải bình thường thiên nhân cảnh đại sư cho nên không có gì bất ngờ xảy ra người này không phải tốc độ siêu phạm lợi hạ thiên nhân cảnh đại sư chính là một vị thiên nhân cảnh tông sư lại có ba cái thực lực không tệ tiểu tử kia ở chỗ này ta tại hát thạch bình nguyên một chỗ xào huyệt hẳn là bị bọn họ biết trên trời cao bóng người trong mắt tẩn chứa sắc khí tính chỉ cần ta tìm được bất tử c h i thân bí mật một chỗ xào huyệt bị phát hiện đây tính toán là cái gì giết bọn hắn có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều sự cố nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện hay là t r ư ớ c chạy tới phòng đấu giá ủy thác vật phẩm bán đấu giá cho thỏa đáng tốc độ nhanh hơn bóng người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đây là thiên nhân cảnh tông sư khí tức cường đại còn muốn tại long bích vân phía trên căn bản không thể dùng linh hồn lực tra xét linh h ả i cảnh tốc độ diệp phi có thể không kiên nể h gì cả phóng xuất ra linh hồn lực không cần lo lắng bị phát hiện có thể thiên nhân cảnh đại sư đã có thể vận dụng linh hồn lực hơi chút cảm ứng là có thể phát hiện mình chỗ đặc thù húng chi là ý chí sinh ra quang huy thiên nhân cảnh t ô n g sư chỉ sợ chính mình không lý do dùng linh hồn lực tra xét hội thu nhận vẫn lặp h ạ n chúng ta tiếp tục chạy đi nữ ma đầu chân mày thư giản ra cơ công chi địa không phải nam trung nguyên luận trình độ nguy hiểm huyết ma chiến trường đều khó khăn cùng một phần mười không phải cấm địa so với cấm địa nguy hiểm hơn đương nhiên trong cấm địa tùy thời tùy khắc đều sẽ gặp phải nguy hiểm cửa cầm chi địa thật không có đạt được loại trình độ này cho nên vận khí không phải quá kém tình hôn g dưới ngược lại không cần lo lắng sinh mệnh chịu đến uy hiếp đây chính là cấm địa cùng cửa cầm chi địa phân biệt hai ngày đi qua ba người đi tới tam âm thành tam âm thành cùng nói là một thành phố không bằng nói là một mảnh vây quanh tường cao quốc gia bên trong có núi có sông có đường cái có đường nhỏ thậm chí có một mảng nhỏ bình nguyên muôn hình muôn vẽ cường giả chạy như bay ở giữa không trùng l o é ra huyễn lệ màu sắc nữ ma đầu xa xa một vị tóc trắng xóa lao giả truyền âm tới nữ ma đầu cung kính nói thái t h ư ợ n g trưởng lao an khang ha, ha. n g ư ơ i tới đây một chút lao giả lộ ra nụ cười hai vị chờ nữ ma đầu hướng diệp phi cùng đoạn l a n g vân lên tiếng kêu gọi hướng lao giả cái hướng kia lao đi đoạn l a n g vân trong mắt có quỷ dị thần sắc hiện lên đợi nữ ma đầu ly khai hắn ngăn ở diệp phi trước người kinh người khí tức quyết tán diệp phi tam âm thành đ ã đến ngươi có phải hay không nên chuyển sang nơi khác yên tâm nữ ma đầu nơi đó có ta giải thích sẽ không để cho người khó chịu diệp phi d ư ơ n g mắt nhìn phía đối phương phun ra một chữ cút làm càn dọc theo đường đi ta nhịn ngươi thật lâu hỏi lại ngươi một câu có rời hay không bằng không ta muốn ngươi mất hết mặt mũi Tiếp t ụ chương tám trăm hai mươi lăm bả bản đồ bảo tàng rất đáng tiếc ngươi không có cơ hội này d i ệ p phi thần sắc bình tĩnh hạ xuống tựa hồ có hoa can qua ngọc lụa dự định nhưng là khi chứng kiến hắn hai mắt liền sẽ không như thế cho rằng đây là một đôi cái dạng gì con mắt bên trong không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc so băng còn lạnh hơn so tiên huyết còn muốn gai mắt vô cùng dết chóc ý chí dường như núi lửa phun trào vỏ quà đ ấ t gãy mang theo chém dết tất cả khí sát phạt bắn ra keng hai đạo ánh mắt như hai thanh dao nhau tuyệt thế h u n g kiếm tại trong hư không va chạm nên hướng đoạn lang vân liệt thế hùng kiếm tại trong hư không va chạm nên hướng đoạn l a liệt hồn thần quang đó là thuộc về diệm phi sắt tinh bị cắt kim loại thành thiên đoạn lăng vân kêu t h ả m một tiếng bưng hai mắt cực nhanh rút lui theo ngón tay hăn bá có thể chứng kiến có á m hồng sắc máu tươi chạy như dòng nước hạ xuống vốn lượn như xả d i ệ p phi ngươi d á m tổn thương ánh mắt ta ngươi chết định đoạn lăng vân gào thét t h ê lương thanh tuyến tràn đầy phẫn nộ cùng sắc khí còn có một chút sợ hãi d i ệ p phi từng bước đi hướng đoạn lăng vân không nhẹ không nặng tiếng bước chân giường như tử thần đếm ngược thời gian để cho đoạn lăng vân linh hồn đều run dậy kinh hai nói ngươi muốn làm gì nơi này là tam âm thành giết ta ta liệt hồn tông tất nhiên sẽ biết đến lúc đó trên trời rơi rớt dù ai cũng không cách nào cứu ng đoạn lăng vân lòng tin đã bị diệp phi đánh tan nếu như đổi thành quá khứ dù là hai mắt thủ thường hắn cũng sẽ không sợ hãi hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc từ bỏ số ít danh tiếng bên ngoài truyền thiên tài t u y ệ thế t hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào có gì sợ hãi hiện tại trong lòng hắn trừ phẫn nộ còn lại chỉ có sợ hãi căn bản ngưng tụ không ra lòng tin cùng diệp phi quyết một trận tự chiến ta không có giết n g ư ơ i ý niệm trong đầu chỉ ít hiện tại không có nhưng không được khiêu chiến ta tuyến cùng đoạn lăng vân gặp thăng qua diệp phi không tiếp tục để ý đối phương đoạn lăng vân có loại kích động xoay người một quyền đấm chết diệp phi hiện tại là thời cơ tốt nhất cũng có khả năng nhất thành công bất quá hắn do dự từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tại sát nhân phương diện do dự không phải hắn do dự giết hay không d i ệ p phi mà là không dám ghê thởm đoạn lăng vẫn biết hắn triệt để thất bại thể sắc và tinh thần câu bại đối diệp phi oán hận tam giang ngũ hồ nước đều tới bất d i ệ t đã từ oán hận chuyển thành đoán đ ộ u nữ ma đầu cùng phi thiên ma tông thái thượng trưởng l ã o chú ý tới bên này tình hình lão giả c a o mày hỏi cái kia là ngươi bằng hữu không phải nữ ma đầu còn không có b ả đoạn lăng vần coi là bằng hữu không phải là tốt rồi người này tâm tính thực sự không được tốt lắm l ã o giả ngược lại không phải là h è n m ọ n đoạn lăng vân thất bại cùng âm u mà là h è n m ọ n hắn nhu nhược nếu như hắn có thể lấy dũng khí cùng diệp phi đại chiến một trận hắn ngược lại hội nhìn với cặp mắt khác xưa đáng tiếc nhìn như cường đại người còn phải xem tuyệt cảnh bên trên biểu hiện có hay không cường đại diệp phi đã đem đoạn lăng vân ép lên tuyệt cảnh nhưng không có tao n ộ sắp chết phản công đoạn lăng vân phía sau ngoài m ớ i bước diệp phi lắc đầu trên mặt nổi lên cờ nhạt hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị chỉ là nhìn đối phương không có biểu hiện ra như vậy cường thế thanh nhân, nhân người là diệp phi a lao giả bỗng nhiên chuyển âm cho diệp phi diệp ph k lão tiếp tục, tiếp tục giả, giả dặn nữ ma đầu vài câu xoay người lướp về phía một tòa cao tới tầng ba mươi ba cao lầu nơi đó có bạn hắn đang chờ hắn thu tầm mắt lại nữ ma đầu nhìn về phía diệp phi chúng ta đi thôi đoạn lăng vân đã ly khai hai mắt thụ thương hắn yêu cầu chữa thương mấy ngày hơn nữa hắn không có khuôn mặt tiếp tục đứng ở nữ ma đầu bên người trong lòng đối diệp phi hoán hận có thể tưởng tượng được trên đường phố hai người kề vai hành c ầ u cực â m chi địa có rất nhiều truyền thuyết có người nói phiến đại địa này một mực vẫn duy trì thượng cổ thời đại địa hình từ chưa từng xảy ra địa hình cải biến cùng với núi lửa phun trào sự kiện ở chỗ này còn lưu lại thượng cổ thời đại lạc ấ n một ít văn hóa di tích bảo trì cũng rất hoàn hảo một bên bước chậm hành c ầ u nữ ma đầu một bên vì diệp phi giới thiệu cực â m chi địa diệm phi nói nơi đây địa khí cùng âm khí thật là dày đặc vô cùng kỳ dị thần võ giới độ cao so với mặt biển so c ự c â m c h i địa vùng đất thấp phương mặc dù không có nhưng cũng có một chút tương đối tiếp cận có thể địa khí liền c ự c â m c h i địa một phần mười đều không tiện nổi ân c ự c â m c h i địa được xưng là c ự c â m không phải là không có đạo lý nơi đây tại thượng cổ thời đại là yêu ma nảy sinh đ ị a tam âm thành lớn không cách nào tưởng tượng hai người đi nửa này g cũng vẹn vẹn đi một địa phương nhỏ cuối cùng hai người và o ở tại cùng trong một nhà từ lâu tam âm thành k h tây phòng đấu giá trong một nhà từ lâu tam âm t h n h khu tây phòng đ u giá trong một n h p hư hư thực thực thật thật âm ma tông nếp miệng cười ta lần này tới là có đồ vật giao phó quỹ phòng đấu giá thay đấu giá há có thể làm cho âm ma tông xuất thủ đồ vật tất nhiên không phải pha phẩm không biết là bảo vật gì hội trưởng thật tò mò linh hải cảnh tông sư đồng dạng từ buổi đấu giá thượng p h á c h mua đồ sẽ rất ít đấu giá bởi vì đồ vật bình thường bọn họ căn bản t r ứ n g mắt tình nguyện tặng người đồ tốt dù là vô dụng cũng sẽ lưu lại không phải bảo vật gì là bản đồ chẳng lẽ là địa đồ bảo tàng ngay vậy hội trưởng thốt ra ngẫm lại lại không đúng nếu là bản đồ bảo tàng đối phương không biết lấy ra đấu giá chính mình đi tìm bảo không phải càng tốt hơn là tìm kiếm bất tử c h i thân bí mật thời cổ địa đồ âm ma tông trầm g i i nói cái gì bất tử tri thân bí mật nhâm hội trưởng gặp qua rất nhiều bảo vật cũng không khỏi tim đập rộn lên bất tử tri thân cái gì là bất tử c h i thân cái k i a chính là tuyệt đối g i ế t không chết hoặc là rất khó g i ế t chết truyền kỳ cảnh đại năng để cho người ta kính ngưỡng trừ thực lực bản thân ở ngoài quan trọng hơn là bọn họ cũng có bất tử c h i thân cấp thấp truyền kỳ cảnh đại năng có thể đoạn chi trọng sinh đem hắn đầu lâu chém xuống đến như cũ chết không đơn giản liền có thể phục hồi như cũ trừ phi có thể g i ế t thành một lượng lương thịt nát cao cấp truyền kỳ cảnh đại năng tăng thêm sự kinh khủng dỉ máu cũng có thể trọng sinh ngươi đem hắn hòa mình t h ị vụn chỉ còn lại có một dòng máu hắn đều có thể còn sống sót còn như âm ma tông sở nói bất tử tri thân đại biểu cái gì hội trưởng cho rằng là đoạn chi trọng sinh cái k i a một loại trong lịch sử không chỉ một lần chuyển ra qua bất tử c h i thân bí mật nhưng cuối cùng cho thấy không đến chuyển hương kỳ cảnh là có thể sở hữu bất tử c h i thân vẹn vẹn cùng phổ thông chuyển hương kỳ cảnh đại năng không sai b ị lắm sẽ không bị chuyển hương kỳ cảnh đại năng nhìn ở trong mắt bọn họ cũng không nhàn hạ thoải mái đi truy tầm mình đã sở hữu đồ vật âm ma tông tràn đầy tự tin nói không sai chính là bất tử c h i thân bí mật không biết có không có tư cách để cho quy phòng đấu giá thay đấu giá nếu như là thật đương nhiên là có tư cách chỉ là bất tử tri thân bí mật không phải tầm thưởng giá khởi đầu cao đến cuối cùng nhận định là giả bị định hư hỏng buồn phòng đấu giá danh、dự. Hội trưởng không dám khẳng trưởng buồn giá đấu dám dự. âm ma tông lấy ra c h í nói h thực là quả c đồ, có lẽ là một tấm hàng ả loại sự tình t này r ư ớ cái đây không phải chưa h p có t s này h qua. Âm ma Âm tông nói, n cái này đơn giản ngươi đem giá khởi đầu định rất thấp sau đó thanh minh một chút không xác định là thật là ngụy có thể bán bao nhiêu nguyên thạch chính là bao nhiêu rất thấp Những trưởng nói, phương pháp làm được, bất quá ngươi cho rằng giá khởi đầu nên nhiều đáng. hội pháp cho khởi cho thỏa kh giá khởi đầu định xong, hắn phải lấy phân nửa Giá mày, làm bất ít được, quá đầu âm ma tông miệng ra sợ nói âm ma tông ngươi không phải nói c ư ờ i à. một ngàn thượng đẳng nguyên thạch đây cũng quá thấp mười vạn hai trăm l i n thượng đẳng nguyên thạch đều rất thấp phi thường thấp ta dĩ nhiên không phải nói đùa ta phục chế ba trăm phần địa đồ mỗi bản một ngàn thượng đẳng nguyên thạch giá khởi đầu ba trăm phần cũng có ba mươi vạn trở lên vượt lên trước một triệu không thành vấn đề nghe âm ma tông vừa nói như vậy hội trưởng có điểm sửng sốt phục chế ba trăm phần địa đồ đầu giá đối phương đến có ý gì thiếu nguyên thạch có thể thiếu nguyên thạch hoàn toàn có thể dùng một phần bán ra giá cao tin tưởng có bất tử chi thân m ạ c lưới một phần đ ị a đồ đạt được mấy triệu thượng đ ẳ n g nguyên thạch không thành vấn đề thậm chí càng cao không nên quên công c h i địa thiên nhân cảnh đại sư rất nhiều đừng nói mấy triệu thượng đ ẳ n g nguyên thạch để bọn hắn xuất ra mấy trăm ngàn thượng phẩm nguyên thạch đều sẽ để chiến một thanh đương nhiên điều kiện tiên quyết là làm tốt coi tiền như rác chuẩn bị mà chia làm ba trăm phần đấu giá tổng giá trị có lẽ sẽ để t h ă n g tới độ rất cao tốc độ nhưng không có biện pháp sáng tạo kỳ tích ta đã hiểu rõ nơi này là ba trăm phần đ ị a đồ phiến phức quý phòng đấu giá âm ma t ô n từ chữ vật linh giới trong lấy ra một cái cặp mỡ cắp tắp ra bên trong đầy quyển gia thú phía trên khắc lấy hình thù hội trường lắc đầu thu hồi cái dương sau đó trả cho âm ma tông mười lăm vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch hắn ngược lại sẽ không lo l ắ n g âm ma tông d ở cho lừa bịp d ở cho lừa bịp mười lăm vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch không đáng lấy linh h ả i cảnh tông sư thân phận mười lăm vạn lượng thượng phẩm nguyên thạch đều d ỗ i danh hạ giá vậy tại hạ cáo tử âm ma tông xoay người đi ra phòng khách ly khai phòng khách một khắc này khoe miệng hắn lộ ra nụ cười quỳ dị đồng thời lại có chút như chút được gánh nặng hắn đạt được miếng bản đồ này năm tháng vượt lên trước 50 năm mươi năm năm mươi năm bên trong hắn khổ tâm nghiên cứu muốn tìm được bất tử tri thân bí mật hắn rốt cục có chút hối hận hối hận đạt được miếng bản đồ này nếu như cái này năm mươi năm bên trong chuyên tâm tu luyện đột phá đến chuyển kỳ cảnh không phải không trông cậy vào mà trở thành chuyển kỳ cảnh đại năng còn muốn bất tử c h i thân bí mật làm cái gì nam mười năm phí hoài một điểm thu hoạch cũng không có không có người nào so với hắn càng bị i khuất thế nhưng trực tiếp v ô n g tha nghiên cứu địa đồ chẳng khác gì là triệt để lãng phí năm mươi năm hắn không cam l ò n g cũng không muốn tiếp thu sự thật này rốt cục hắn nghĩ tới một cái biện pháp cái k i a chính là bản địa đồ chia làm ba trăm phần vấn đấu giá ra có ba trăm người giúp hắn nghiên cứu địa đồ hy vọng bằng tăng ba trăm lần nói không chừng có thu hoạch về phần tại sao không phục chế năm trăm phần một ngàn bản đó là hắn sợ địa đồ quá tràn lan xuất hiện cái gì ngoài ý mớn thật muốn phục chế một ngàn bản trở lên còn không bằng trực tiếp công bố hy vọng đừng để ta thất vọng thật chờ mong ngày đó đến âm ma tông đầy cõi lòng hy vọng ly khai chương tám trăm hai mươi sáu bản đồ bảo tàng tam âm thành mỗi ba tháng cử hành một lần cỡ lớn buổi đấu giá khoảng cách lần này cỡ lớn buổi đấu giá còn thừa lại không đến một ngày thời gian trong lúc nhất thời tam âm thành kín người hết chỗ có uy tín danh dự nhân vật đều tụ tập đến chỗ này c ổ lao thành thị bên trong thậm chí bao gồm ngoại giới các đại tông phái cao thủ linh h ả i cảnh nhiều như chó thiên nhân cảnh khắp nơi trên đất đi câu nói này bà tam âm thành hiện nay tình trạng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn thiết m ụ c chân nhân thiên ưng lao nhân cự nham linh giả t a m mạch linh giả hát xà chân nhân nguyên kim linh giả thật nhiều thiên nhân cảnh đại sư ít nhất có hơn mười vị a trong từ lâu trong thương điếm trên đường phố tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận cái này vẫn là chúng ta chứng kiến toàn bộ tam âm thành tụ tập tới thiên nhân cảnh đại sư h ẳ n không ít tại năm mươi người thiên nhân cảnh tông sư có thể đều có như vậy mấy vị thực sự là không được ta vẫn là lần đầu tiên tới cực âm tri địa lần đầu tiên tới tam âm thành tại ngoại giới có thể gặp được một cái thiên nhân cảnh đại sư đều tính vật khí đó là thiên nhân cảnh đại sư không ra hơn nữa chúng ta t ầ n g thứ này cũng tiếp xúc không đến bọn họ các loại chờ chúng ta đến cảnh giới này nói không chừng có thể nhìn thấy t r u y ề n hậu kỳ cảnh đại năng nói cũng thế một t ầ n g thứ có một t ầ n g thứ ánh mắt và vòng xa i a o sáng sớ m ngày thứ hai yên lặng một buổi tối tam âm thành bộ phát ra kinh người sức sống từng cái biển người dòng nước lũ hội tụ hướng tây khu phòng đấu giá giữa không trung cường giả càng nhiều từng mảnh một từng nhóm một như là di chuyển nhanh chóng mây đen làm diệp phi cùng nữ ma đầu đi tới phòng đấu giá cửa chính không khỏi lộ ra thán phúc v ẻ chỉ là một cái đại môn thì có vài trăm thức rộng hơn trăm mét cao trước cửa hai cái thạch điều sư tử so hơn mười tầng tòa tháp cao hơn rất nhiều khí thế bí vũ mà phòng đấu giá kiến trúc đỉnh đầu chí ít vượt lên trước ngàn mét trình viên đỉnh hình dạng bắt ngát như thế phòng đấu giá hai người đều chưa từng thấy qua cùng cái này so sánh trước đây gặp qua phòng đấu giá cùng nhà tranh không sai biệt lắm có chút keo kiệt đi vào đi quần áo tử sắc quần áo mặt nạ bảo hộ lụa mỏng nữ ma đầu đi tới chỗ nào đều là dụ cho người chú ý tồn tại diệp phi tướng mạo mặc dù không tính là anh tuấn không ai bằng nhưng là mười phần tuấn tú lại phối hợp thêm cái k i a cổ cực kỳ đặc thù kiếm khách khí chiết chia sẻ không ít ánh mắt hai người hơi hơi dừng lại một chút kề vai tiến nhập phòng đấu giá phòng đấu giá có phổ thông chỗ ngồi cùng phòng khách quý phổ thông chỗ ngồi không cần giao nạp nguyên thạch phòng khách quý thì phải thanh toán ba ngàn lượng thượng đ ẳ n g nguyên thạch bình thường là không có, có linh hải cảnh cường giả lựa chọn phòng khách quý dù sao một cái linh hải cảnh cường giả toàn bộ tại phú bất quá mấy vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch, nhiều mấy trăm ngàn. ba ngàn lượng thượng đảng nguyên thạch đối bọn họ mà nói là cái gánh nặng không nhỏ không cần thiết xa xỉ tới mức như thế diệp phi đương nhiên sẽ không quan tâm ba ngàn lượng thượng đảng nguyên thạch chọn một gian phòng khách quý phòng đấu giá cùng sở hữu năm tầng tầng một hai ba là phổ thông chống ngồi tầng bốn tầng năm là phòng khách quý mà bàn đấu giá vị trí rất cao ở vào hai ba tầng ở giữa cùng mọi người khoảng cách có điểm xa đồng thời có một tầng cách ly khu vực có vẻ trống trải rộng mở tương đối đặc thù là đang đấu giá trước đại phương còn có một mảnh thủy tinh trong suốt tầng này thủy tinh có thể rõ ràng đem độ vật phóng đại gấp mười lần tả hữu can đoan tất cả mọi người thấy r c trong tầm c mắt đoạn lăng vân cùng một vị lão giả hướng về t ầ g thứ năm phòng khách quý đi tới chắc là liệt hồn tông tiên h nhân cảnh đại sư a cho đến ngày nay diệp phi không thể không làm tốt cùng tiên nhân cảnh đại sư động thủ chuẩn bị lấy trước mắt hắn chiến lược phổ thông thiên nhân cảnh đại sư không tính là gì còn như thiên ì m ể u áo nghĩa h t i nhân cảnh đại sư Diệp Phi thì xưng hào là có chú ý không có tìm hiểu áo nghĩa hết thệ là linh giả xưng hào tìm hiểu áo nghĩa thì là chân nhân hoặc là nó đi lên nữa một bước chính là tông sư xưng hào nói cách khác thiên nhân cảnh đại sư tại về mặt chiến lược có ba cái đại cấp bậc một cái cấp bậc một cái xưng hào đương nhiên mỗi cái đại cấp bậc cũng có mạnh có yếu cường n á y mắt giết yếu cũng có thể Quỷ nguyệt linh giả là cấp bậc thấp nhất thiên nhân cảnh đại sư nhưng căn cứ liệt hồn tông thái thượng trưởng lao thân phận không có khả năng không có tu luyện địa cấp đỉnh giai võ học còn như có hay không đạt được viên mãn cảnh giới liền không phải bình thường người có thể biết đoạn lăng vân con mắt đã khỏi hẳn chỉ là thần tình vô cùng che lấp lạnh thấu xương ánh mắt bốn phía nhìn quét tựa hồ đang tìm người nào diệp phi không cần đoán cũng biết đối phương tại tìm kiếm mình hy vọng buổi đấu giá thượng có thể xuất hiện đối t á hữu dụng đồ vật diệ phi thừa nhận rất không có khả năng là ủy nguyệt linh giả đối thủ nhưng chỉ, chỉ là hiện tại hắ tu vi thượng ở vào linh h ả i cảnh hậu kỳ cảnh giới huyết liên kiếm quyết chưa đập phá kiếm hồn hình thức ban đầu còn chờ cố động cái này ba cái phương diện đều ở đây đang phát triển chỉ cần có một cái để thắng d i ệ p phi chiến l ự c còn có thể tiếp tục tăng trưởng Công khoảng chừng đi qua nửa canh giờ có thể dung nạp mười vạn người phòng đấu giá gần như ngồi đầy mà lúc này một gã hồng quang đầy mặt lão giả từ b à n đấu giá phía sau đi tới dẫn theo truy nhỏ đập một chút b à n đấu giá các vị an tĩnh lần này buổi đấu giá gần bắt đầu thoại âm rơi xuống buổi đấu ra tiếng gầm nhanh trong yếu bớt thỏa mã ngật đầu lão giả lộ ra mỉm cười nói bản thân cao hoa Là l đấu giá đấu giá ầ nhất, nhất thời hai gã vóc người xinh đẹp cô gái xinh đẹp hợp lực mang một cái măng gỗ đi tới bản đấu giá trước xốc lên trên khay gỗ hoa lệ tơ lụa phía trên để nhất kiện tạo hình cổ phát khải giáp khải giáp nhan sắc xanh đậm tỏa ra ánh sáng lung linh miệng ngược mặt tiền của cửa hàng trên trên có một cái đầu sói phù điêu có vẻ mười phần ba khí cùng lúc đó từng của một của k i n người áp lang h i áp ra. k ệ p phi nhất g á mặc h ù trướng ngự bảo mắt thanh lang khải nhưng không có nghĩa là thanh lang khải rất kém cỏi chủ yếu là trên người hắn mặt hàng rõ ràng vượt lên trước đại bộ phận linh hại cảnh cực giả gần nhất kiện ngũ phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp là có thể để cho thiên nhân cảnh đại sư động tâm thú n g chi trên người hắn tứ phẩm bảo khí số lượng không ít hắn trứng mắt không có nghĩa là người khác trứng mắt ở vào trong dầu sôi lửa bỏng linh h ả i cảnh cường giả còn rất nhiều có người thậm chí ngay cả tứ phẩm công kích bảo khí cũng không có chớ đừng nói chi là so tứ phẩm công kích bảo khí còn đắt tiền hơn tứ phẩm phòng ngự bảo khí nếu là có nhất kiện tứ phẩm phòng ngự bảo khí phòng thân quyết chiến bên trong cái kia phòng ngự cũng không phải là c h ư n g cho đạt được thời khắc mấu chốt có bảo mệnh cơ hội 3 và ngàn. gian Thời mấy cuối á giá i khải trước mắt, thanh lang khải giá cả từ 25 lượng thượng cả lang ngàn đẳng n g y ê n thăng thạch tới đề cùng một vị xuất thân giàu có linh h ả i cảnh cường giả dùng bốn vạn tám nghìn l ư ợ n g thượng đ ẳ n g nguyên thạch vỗ xuống thanh lang khải nữ m a đầu ngươi muốn đấu giá vật phẩm gì sơ kỳ đấu giá không có đáng giá gì quan tâm diệp phi nghiêng đầu hỏi nữ m a đầu nữ m a đầu nói ta muốn vật phẩm ngươi cũng cần là rèn luyện ý chí diệp phi gật đầu rèn luyện ý chí vật phẩm hắn sắc thực yêu cầu hắn kiếm hồn hình thức ban đầu có chứa huyết chi ý muốn cô động thành kiếm hồn yêu cầu ý chí so với thường nhân nhiều hơn đ ổ i thành người bình thường đã sớm cô động thành kiếm hồn nhìn ra được nữ ma đầu g ầ n cô động võ hồn hình thức ban đầu ban đầu ở huyết ma chiến trường đối phương hẳn là có thu hoạch võ hồn hình thức ban đầu dễ dàng cô động còn như cô động võ hồn còn cần phải có đủ đủ cảnh giới cùng nội tính nếu như rèn luyện ý chí vật phẩm đủ quá nhiều có lẽ sẽ tất cả đều vui vẻ diệp phi thầm nghĩ bà kiếm hồn hình thức ban đầu để thăng tới điểm tới hạn khi đó liền không quá yêu cầu rèn luyện ý chí vật phẩm dù sao kiếm hồn không phải nói cô, động liền cô động. theo thời gian đưa đ ẩ y trên đài đấu giá xuất hiện bảo vật càng phát ra h i h ư t h ấ y một ít nhìn như bình thường bảo vật thậm chí gây nên mọi người tranh nhau đấu giá c h ẳ n g diện có thể dùng giữa sân bầu không khí b ư ớ c lửa không gì sánh được rất nhiều người đều ở đây hưởng thụ tiêu tiền như nước vui sướng cảm giác thứ hai mươi bảy món vật đấu giá ma sát thạch tam lưỡng ma sát thạch là c ử c ô m c h i địa địa mà chỗ sâu kết tinh khoáng thạch có rèn luyện ý chí công hiệu không có cô động võ hồn bằng hữu cần phải chú ý loại vật này bổn phòng đấu giá cũng không nhiều thấy đấu giá bắt đầu ra khởi đầu năm vạn thượng đẳng nguyên thạch ngay vậy diệ phi cùng nữ ma đầu con mắt l o a sáng ma sát thạch công hiệu có lẽ sẽ kém huyết sát thạch một bậc có thể thịt ít hơn nữa cũng là thịt không biết vì vậy cả i biến năm mươi năm lưỡng thượng đẳng nguyên thạch sáu vạn sáu và ba một mực không có động tính đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả cùng linh h ả i cảnh cực hạn cường giả tranh nhau báo giá còn như những cái kia phổ thông linh h ả i cảnh cường giả không có tư cách đấu giá huống hồ bọn họ khoảng cách cô động võ hồn hình thức ban đầu kém xa không cần thiết tốn hao toàn bộ tài sản đi phách mãi hiện nay không cần đến độ vật bảy vạn năm tầm phóng khách quý đoạn lăng vân đồng dạng gia nhập vào đấu giá hàng ngũ diệm phi cười cười tạm thời không có báo giá dự định vạn cạnh ngũ. Bên cạnh nữ ma đầu dơ trong a ma ta y mẩy, lên. Là lăng nữ ma đầu, tính, chờ ta mãi hạ xuống, tiễn nàng、đi. Đoạn lăng vân ngứng vạn. vạn mãi Mẹ, đầu, đi. tiếp tục t chờ phách hạ báo giá, 8 vạn. Mẹ, 8 ngũ.、Trong、phòng đấu giá rồng rắn lẫn lộn thân gia hùng hậu không chỉ đoạn làng v â n cùng nữ ma đầu cho nên cứ việc giá cả để t h ă n g tới tám vạn lưỡng thượng đảng nguyên thạch như trước có không ít người tăng giá nữ ma đầu m ặ t không đổi sắc chín vạn chín vạn ngũ một trăm hai mươi ngàn đoạn lăng vân ngoan hạ tầm lai một lần tăng giá ba mươi ngàn cái này đã tiếp cận ba lượng ma sát thạch cực hạn giá trị nữ ma đầu hiển nhiên có chuẩn bị mà đến bả giá cả lần nữa để thăng một vạn lăng vân vượt lên trước mười lăm vạn liền bung tha buổi đấu giá vừa mới bắt đầu đây quỳ n g u y ệ t linh giả nhắc nhở đoạn lăng vân ta biết đoạn lăng vân gật đầu thầm nghĩ nữ ma đầu không c o i ý tứ ma sát thạch ta nhất định phải được chờ ta cô động võ hồn hình thức ban đầu nhiều hơn đến tiếng ngươi nghĩ đến đây hắn v u tay mười lăm vạn thượng đẳng nguyên thạch mười lăm vạn giá cả vừa ra khắp nơi thanh âm nhất thời tiêu thất một lượng ma sát thạch cực hạn giá trị cực lớn khải bốn năm vạn ba lượng là một trăm hai mươi ngàn đến mười lăm vạn ở giữa vượt lên trước cái giá tiền này liền muốn cẩn thận suy nghĩ dù sao đối đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả cùng linh h ả i cảnh cực hạn cường giả mà nói mười lăm vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch tương đương với bọn họ toàn bộ tài sản mà buổi đầu giá mới tiến hành phân nửa không đến lần này nữ ma đầu không có tiếp tục cùng giá cả nàng xem xem diệp phi biết đối phương thân gia hùng hậu còn như hùng hậu đến mức nào còn không rõ ràng lắm không sai biệt lắm nên xuất thủ diệp phi giơ tay lên báo giá mười sáu vạn diệp phi thanh âm vừa ra phòng đấu giá xuất hiện không nhỏ gây dối ma s á t thạch mặc dù hiếm thấy nhưng chỉ đối không có cô động võ hồn linh h ả i cảnh cường giả hữu hiệu, hiệu đến linh h ả i cảnh cấp độ võ hồn ngưng luyện thành công mấy lượng ma s á t thạch căn bản không nhiều lắm tác dụng cho nên tham dự đấu giá tất nhiên là linh h ả i cảnh cường giả có thể linh h ả i cảnh cấp độ có thể ra mười sáu vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch rít lại càng ít phải biết rằng tại cực âm c h i địa đấu giá biết rất nhiều không ít thân gia càng hùng hậu người sớm đã tiêu xài không sai bịt lắm diệp phi báo giá âm thanh để cho đoạn lăng vân giật mình một chút hãn nghiến g i n g nghĩa lợi không để ý quỷ nguyện linh giả nhắc n h ở báo giá một trăm so thân g i a ta có thể đẻ chết ngươi đoạn lăng vân làm l i ệ t hồn tông đại đệ tử thân g i a không thể bảo là không hùng hậu lúc này hắn không có hắn ý tưởng chính là muốn bà diệp phi đẻ xuống gần như gấp bốn giá cả để cho không ít người động dùng cái gì là tài đại khí thô đây chính là mấy vạn mấy vạn tăng cùng chơi giống như mà càng nhiều linh h ả i cảnh cường giả trong lòng cóc áp mẹ người so với người làm người ta tức chết đối phương mỗi lần tăng giá đều tương đương với bọn họ toàn bộ t à i phú nếu có thể lăn lộn tới mức này coi như là trở nên nổi bật cái gì tốt đồ vật không có diệp phi liền đem giá cả để thăng hai vạn đạt được hai trăm l i n thật lớn con số nghe chúng nhân hết ồ n cái này có vẻ như ác hơn cái k i ê u báo giá âm thanh giọng nói bình thản tựa hồ căn bản không đem hai trăm l i n thượng đẳng nguyên thạch để vào mắt hãn tài phú ít nhất tại năm mươi vạn ở trên a một bên nữ ma đầu âm thầm suy đoán diệp phi tứ bình bắt ổn ngồi ở trên ghế ra hãn không có ý định vương tha ma sát thạch có ma sát thạch hãn chiến lược mới có thể tiếp tục tăng còn như thượng đẳng nguyên thạch chỉ cần đủ là được không cần coi trường riêng lớn tại phú làm thủ tài nô cái gọi là tại phú cần tại điểm đủ thời khắc bảo trì lý trí mới có thể trở thành cường giả đánh nhau vì thể diện đối ngươi không có gì hay chỗ q u y nguyệt linh giả dù sao sống quá trên trăm cái tuế nguyệt xem nếu so với đoạn lăng vân thấu triệt ngăn cản hắn tiếp tục đấu giá ghê thởm ngay vậy đoạn lăng vân không thể không bông tha tăng giá nhưng không có nghĩa là tâm hắn bình tĩnh trở lại ma sát thạch chuyện nhỏ mặt mũi chuyện lớn hai trăm ngàn thượng đẳng nguyên thạch một lần hai mươi vạn l ư ợ n g lần hai trăm ngàn ba lần thành ở giao lão giả hô mấy lần về sau một đùa rơi vào trên đài đấu giá rất nhanh liền có xinh đẹp người hầu bà ba lượng ma sát thạch đưa đến diệp phi cái này phòng khách quý trả đủ đủ thượng đẳng nguyên thạch diệ phi quan sát ma sát thạch ma sát thạch là một lượng bất quy tắc kết tinh khoáng thạch hình dạng như là than đá nhan sắc ngân bên trong mang hắc lập l o ạ c h i ế u sáng tay nắm chặt ma sát thạch có thể cảm thụ được một cổ hơi lộ ra âm u sát khí xuyên thấu qua cánh tay xâm nhập vào mi tâm hồn hải bên trong công hiệu so phổ thông huyết sát thạch kém hai thành diệp phi nhanh chóng phân biệt ra được ma sát thạch cùng huyết sát thạch trên lệch n h â u đầu đầu Bồi bên tiếp tiến đó ra trong trong, ma hoa tục lúc hành, nữ ng dù sao tu luyện trên tay công phu không ít người tăng nhiều thịt ít tình hồn g dưới giá cả rõ ràng hội hư cao bình thường mà nói thứ phẩm công kích bảo khí giá cả sẽ không vượt qua bốn mươi n g à n thứ ba mươi bốn món vật đấu giá bồ đề châu một viên tin tưởng có rất nhiều người không biết bồ đề châu có công hiệu gì ở chỗ này ta vì mọi người giải thích một chút bồ đề châu là thiên địa tự nhiên hình thành chẳng những có bình tâm tinh thần tác dụng còn có thể để thăng sở hữu giả ngộ tính đương nhiên cái ngộ tính này không phải vĩnh cửu chỉ có cầm bồ đề châu ngộ tính mới có thể tạm thời đề cao trên đài đấu giá lão giả một bên giải thích một bên quan sát vẻ mặt mọi người không ra hắn dự liệu toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lặng yên lửa nóng tạm thời đề cao nộ tính cái này thuộc tính thật là không được lại có bao nhiêu người cắm ở bình cảnh bên trên không được đột phá nếu là có bồ đề châu nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn là có thể nâng cao một bước bất quá động tâm vẫn là linh hải cảnh cường giả thiên nhân cảnh đại sư nghe nói qua bồ đề châu thật bồ đề châu công hiệu là để cho linh hải cảnh cường giả linh hồn lực kích thích ra linh hồn lực vừa ra nộ tính tự nhiên mà vậy sẽ có đề thăng nhưng thiên nhân cảnh đại sư đã có thể phóng ra ngoài linh hồn lực phép may bồ đề châu làm cái gì không có bất kỳ ý nghĩa gì bồ đề châu đối ta vô dụng diệp phi lắc đầu chính mình đã từng từng chiếm được một viên bồ đề châu cho nên hắn biết bồ đề châu bí mật ở nơi nào linh hồn hắn lực tương đương với lợi hại chuyển kỳ cảnh đại năng căn bản không cần bồ đề châu tới tăng phúc nội tính ừ chính là bồ đề châu mà thôi ta liệt hồn tông có một gốc cây vạn năm cây trà cổ đồng dạng có thể tăng phúc nội tính hơn nữa ta tu luyện liệt hồn thần nhãn có thể kích thích linh hồn lực nội tính nếu so với thường nhân cao hơn rất nhiều đoạn lăng vân đối cái gọi là bồ đề châu chẳng thèm ngọ tới bồ đề châu ra khởi đầu bảy vạn thượng đẳng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch đấu giá bắt đầu lao giả b ả o mọi người bức thiết thần tình thu ở trong mắt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tám vạn chín vạn mười vạn mọi người lười nhác một n g à n một n g à n tăng giá trực tiếp một vạn một vạn tăng giá thứ đồ tốt này bình thường nghe đều chưa nghe nói qua mười lăm vạn nữ ma đầu thanh âm truyền ra ngoài cái này bổ để c h â u ta không cần bất quá coi trọng người khác không ít giá cả hội mang lên rất cao điểm bước d i ệ p phi nói rằng ngươi không cần nữ ma đầu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nàng lo lắng nhất vẫn là diệm phi diệm phi thân ra chỉ ít tại năm mươi vạn trở lên không phải nàng có thể so sánh Nào ngờ đối phương không có đấu giá ý tứ, trong lòng không khỏi thở một hơi. May mắn trước đó không có xuống phào giá đối đấu đó khỏi hơi, thở trước có có uy vua tứ, một may ma s á t t h ạ c h như h nếu xuống vua ma sát t ạ c h n à n g nguyên thạch liền không đủ đầy thạch đủ đủ, minh à Bồ Đề Châu không thể h n g g ờ sẽ c o người điên cuồng, hai ba t r rất ă m ngàn nguy đều h i ể m c ò n có để cho để n gia ư ờ sống h y không lập tức t ă n g g i á n Bồ Đề c h â u là tốt, n h ư n không g c ó đầy đủ nguyên t h ạ c h n h h ư cũ k ô n g tốt, cái này k h i ế n một ít linh hải cảnh cực hạn cường giả hận đến nghiến răng nghiến lợi hai trăm n g à n báo giá vẫn là nữ ma đầu không có diệp phi đấu giá nàng không có gì đáng lo lắng bồ đề châu tình thế bắt buộc hai mươi mốt vạn trong phòng khách quý một gác bị hãm hại bảo bao phủ hùng tráng trung niên báo giá hai mươi lăm vạn nữ ma đầu lần nữa nhấc tay ba trăm chín mươi tám hảo phòng khách quý ta nhớ kỹ cái này bồ đề châu sớm muộn gì quý ta trong h á c bảo năm bông tha đấu giá không phải hắn không có đủ đủ nguyên thạch là cảm thấy không cần thiết còn như trước đó báo giá thuật ý là không muốn sinh ra ngoài ý m u ố n dù sao lập tức tới tay đồ vật mới khiến cho người yên tâm đáng tiếc nữ ma đầu mỗi lần tăng giá đều là bốn năm vạn không vỗ xuống bồ đề châu không bỏ qua tư thế để cho hắn động sát tâm giết nữ m a đầu chẳng những có thể đạt được bồ đề châu còn thay hắn tiết kiệm xuống mấy trăm ngàn thượng đ ẳ n g nguyên thạch cớ sao mà không làm hai mươi bảy vạn p h o n g đấu giá vắng vẻ chốc lát chật lại một tiếng báo giá truyền ra báo giá là ba huynh đệ bọn họ đơn độc bất luận cái gì không có bất kỳ ai nhiều như vậy thượng đ ẳ n g nguyên thạch cộng lại thì có ngược lại bồ đề châu không phải duy nhất vật phẩm có thể thay phiên d i n t ụ đương nhiên bình thường người là sẽ không như thế làm dù sao không qua yên tâm mà bọn họ ba huynh đệ tình như thủ túc không có phương diện này lo lắng nữ ma đầu không đốc giá cả nhảy lên tới hai mươi bảy vạn đã không ai đấu giá tiếp tục bốn năm vạn tăng giá vậy là không có lý do q u ả n ế u không ba huynh đệ cột hứng b ô n g tha bọn họ thượng đẳng nguyên thạch tổng cộng hai trăm ngàn cộng thêm hai kiện không cần tứ phẩm bảo khí cũng mới hai mươi bảy vạn tả hưu đã không có năng lực tăng giá bồ đề châu tới tay nữ ma đầu t h ở phào một hơi lần này cực âm chi địa quả nhiên tới đối chẳng những thu hoạch nhất kiện bao tay loại tứ phẩm bảo khí còn được một viên dị thường hiếm thấy bồ đề châu bất quá hai thứ đồ này cơ hồ đem nàng toàn bộ tài sản hao hết chúc mừng diệm phi cười nói thu hồi bồ đề châu nữ ma đầu nhiều hứng thú nói ngươi vì sao không cần bồ đề châu nếu như đối phương cũng cần nàng có thể có được bồ đề châu tỷ lệ không cao hơn ba thành coi như bà hữu dụng đồ vật mượn nợ cũng sẽ không vượt qua năm phần m ộ ư ơ i d i ệ p phi nói t á ngộ tính đã đủ đủ h ắ n đương nhiên không biết nói linh hồn hắn lực là thường nhân gấp mấy lần tương đương với truyền k ỳ cảnh đại năng nữ ma đầu như có điều suy nghĩ vô ý thức cho rằng d i ệ p phi có cùng loại bồ đề châu đ á o vật thứ bốn mươi tám món vật đấu giá to bằng đầu người ma sát thạch nhất lưỡng giá khởi đầu hai mươi năm vạn thượng đẳng nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm nghìn đúng lúc này lão giả ném một cái tạc đạn nặng ký một lượng chừng to bằng đầu người ma sát thạch xuất hiện ở trên đài đấu giá thâu sơ giản lược phòng chừng cái này lưỡng ma sát thạch cao thấp là trước kia bấn đấu giá ra ma sát thạch mười lăm lần trở lên chỉ cùng lắm nhỏ cái kia ngân bên trong mang hắc qua mang lập lọe sinh huy để cho đám người tìm đập d ộ n lên to bằng đầu người ma sát thạch ha ha lần này xem ngươi như thế nào cùng tá tranh đoạn lăng vân nhịn không được cười nhạt cười nhạt đồng thời trong lòng mượi phần cảm tạ quỷ nguyệt linh giả không có hắn nhắc nhở chính mình sẽ chỉ bà thượng đẳng nguyên thạch lãng phí ở cái kia ba lượng tiểu ma sát trên đá, cái được không bù đắp đủ cái mất nữ ma đầu con mắt cũng sáng lên lập tức lắc đầu nàng thân gia đã hao hết không có tư cách tham dự cạnh tranh vừa nghĩ tới đây nàng nhịn không được liếc mắt nhìn d i ệ p phi đối phương khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười huynh đệ cái này lưỡng ma sát thạch chúng ta một cái khẳng định không ă n nổi không bằng liên thủ vô xuống vật ấy sau đó chia đ ề u bánh ga tô quả lớn một cái người ăn không vô phổ thông chống ngồi không ít linh h ả i cảnh cường giả động khởi suy nghĩ chân nguyên truyền âm cho phụ cận người cái kia thanh nguyên thạch giao cho ai như thế nào mới có thể yên tâm g i như ngươi trở mặt không quen biết cái kia chúng ta không phải bồi phu nhân lại gây binh có người đưa ra nghi vấn chương tám trăm hai mươi chín giúp mỹ nữ ra giá cái này đơn giản không cần bảng u y ê n thạch giao cho ai chỉ để ý phép mãi phép mãi sau khi xuống tới mọi người cùng nhau giao ra mỗi người nên giao nguyên thạch sau đó ngay trước mặt mọi người cắt kim loại ma sát thạch mọi người chia đều ngươi xem dạng này như thế nào trên thế giới không có giải quyết không vấn đề mà có thể lấy ra vấn đề căn bản không gọi vấn đề biện pháp này không sai bất quá chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ yên tâm ta đã liên hệ người khác trong à lúc nhất ma thời ạ c h tương đương rất nhiều người nghĩ tới cái này biện pháp mỗi người liên hệ quanh thân linh hải cảnh cực giả những cái kia thân ra không đủ hùng hậu người thậm chí mời hơn hai mươi cái cùng mình thân ra không sai biệt lắm linh hải cảnh cực giả một người ba chục ngàn hơn hai mươi người cũng có sáu mươi bảy mươi vạn ba mươi vạn rốt cuộc có người cái thứ nhất ra giá ba trăm năm mươi bốn mươi vạn bốn mươi năm vạn năm mươi vạn dường như ôn dịch giá cả năm vạn năm vạn kéo lên để cho một ít người không biết chuyện trận mắt hốc m ồ m lúc nào thân g i a hùng hậu nhiều người như vậy đương nhiên cũng có một ít người nhìn ra không thích hợp lập tức tỉnh ngộ lại nao nao h liên hệ lên người khác trên đài đấu giá lao giả bà đây hết thể nhìn ở trong mắt cũng không có có hành động gì đối cử a cơm chi địa phòng đấu giá mà nói chỉ cần ngươi ra lên giá mặc kệ dùng phương pháp gì đều có thể dù là ngươi tập hợp mấy trăm người mấy ngàn người cũng là ngươi bản lĩnh bất quá nếu như cuối cùng trả giá không được vậy thì xin lỗi nhẹ thì rết gà dọa khỉ n ặ n g thì vì phòng đấu giá bán mạng cả đời sáu trăm n g à n sáu mươi lăm vạn giá cả duy trì liên tục kéo lên để cho phòng khách quý trong linh hải cảnh cường giả n h ư mày không thể không liên hệ lên phụ cận phòng khách quý linh hải cảnh cường giả nữ ma đầu đối diệp phi nói ta chỗ này còn có một trăm ba mươi phẩy không không thượng đẳng nguyên thạch có thể cho ngươi mượn bất quá xem tình hình cái này lưỡng ma sát thạch không có mấy trăm ngàn giá cả c h ụ không được tới cái này không cần lo lắng mấy trăm ngàn thượng đ ẳ n g nguyên thạch ta lấy ra diệp phi căn bản không lo lắng người khác liên thủ đấu giá dù sao cho dù tốt đồ vật đều có giá trị cực hạn g cái này lưỡng ma sát thạch nhìn như rất lớn chia đều hạ xuống thì ít cho nên hơn hai mươi người đã là cực hạn g vượt lên trước hơn hai mươi người sẽ không ý tứ như vậy một chút ma sát thạch không nhiều lắm t á c dụng húng chi tham dự đấu giá đều là đỉnh tiêm linh h ả i cảnh cường giả cùng với linh h ả i cảnh cực hạn g cường giả bọn họ không biết nhìn không ra tham gia bao nhiêu nhân tài đối với mình có lợi ngay vậy nữ ma đầu nhịn không được ghé mắt đối phương rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tài phú mấy trăm ngàn đều có thể lấy ra nhìn qua tựa hồ còn không ngừng con số này như lá bay sở liệu giá cả đạt được tám trăm n g à n tham dự đấu giá thiếu bảy thành còn dư lại ba thành vẫn còn ở l i ề u chết tám mươi lăm vạn đoạn lăng vân không ngờ tới tham gia đấu giá nhiều người như vậy trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp chờ hắn lấy lại tinh thần lớn lượng ma sắt thạch giá cả sớm đã vượt lên trước hắn thân ra cũng may quỷ nguyệt linh giả cho hắn mượn năm mươi vạn thượng đẳng nguyên thạch hơn nữa bản thân hắn tài phú đạt được chín mươi lăm vạn tám mươi lăm vạn nhất ra còn dư lại ba thành có ít đi bảy thành nhân số không đến mười người diệm phi không có ra giá hắn ưa thích giải quyết dứt khoát hiện tại đấu giá không nhiều làm ý nghĩa tám mươi sáu vạn rốt cục tăng giá ngạch độ chậm hạ xuống tám mươi bảy vạn tám mươi bảy vạn rưỡi tám mươi tám vạn vá mười tám người liên thủ đều bắt không được đến đây gọi là chuyện gì phổ thông chỗ ngồi tất cả mọi người ngừng phê bình chỉ có trong phòng khách quý một ít xuất thân g i à u có người đang ra giá chín trăm ngàn đoạn lăng vân nghe không được diệp phi báo giá âm thanh cho rằng đối phương đã sớm vung tha đầu giá trong lòng vui sướng rất nhiều thầm nghĩ bả lớn l ư ợ n g ma sát thạch lấy xuống phân cho nữ ma đầu một điểm đối phương khẳng định hội cảm tạ mình quan hệ có thể kéo gần không ít chín mươi hai vạn báo giá là trong phòng khách quý một gã linh h ả i cảnh cực hạ n cừng giả hạn tự thân t à i phú tự nhiên không có có nhiều như vậy cũng liền mấy trăm ngàn liên thủ mười mấy người mới dám ra giá tương đối đáng tiếc là trong bọn họ không ít người đều không nhiều ít nguyên hạch phía trước đầu giá bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vỗ xuống một ít gì đó đoạn lăng vân c ờ a n h ạ t chín mươi lăm vạn tính không tranh đối phương tại năm tầng phòng khách quý khẳng định có thiên nhân cảnh đại sư ở sau lưng chống đỡ không tranh hơn giờ khác này không có ai tăng giá ngay tại lão giả lúc mở miệng một hồi trong sang thanh em chuyển ra một triệu lặng ngắt như tờ toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ một triệu con số này thậm chí ngay cả một ít thiên nhân cảnh đại sư đều không cầm ra phía trước chín mươi năm vạn mặc dù gần một trăm vạn cùng một triệu không khác nhau gì cả có thể chín mươi năm vạn chính là chín mươi năm vạn một triệu chính là một triệu cả hai ở trong lòng mọi người phân lượng không giống nhau c h ỉ ít cái sau càng làm người rốn sợ lại là cái kia p h c h mãi ma sát thạch người hắn tài phú quá kinh c ủ n g a lẽ nào c ù n g như chúng ta cũng liên hệ hắn linh h ả i cảnh cờ ư n giả bất kể như thế nào cá nhân hắn thân gia tuyệt đối hùng hậu phía trước mới vừa dùng hai trăm ngàn thượng đẳng nguyên thạch vỗ xuống ba lượng tiểu ma sát thạch hiện tại lại đem mục tiêu đánh vào cái này lưỡng to bằng đầu người ma sát thạch trên người không có một chút thân ra người cũng sẽ không làm như thế hôn đ à n lại là hắn đoạn lăng vân nghiến răng nghiến lợi đồng thời vừa sợ than diệp phi nơi nào đến thượng đẳng nguyên thạch chẳng lẽ là nữ ma đầu cho hắn mượn có thể nữ ma đầu đã tiêu hao hết hơn ba mươi vạn không biết còn lại nhiều ít đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít khẳng định một chút nghĩ tới đây đoạn lăng vân càng là trong cơn giận dữ không khỏi nghiêng đầu nhìn phía quỷ nguyệt linh giả kỳ vọng đối phương có thể mượn nữa hắn một điểm quỷ nguyệt linh giả cho ngươi mượn năm mươi vạn đã là ta cực hạn bất quá cho dù có cũng sẽ không cho ngươi mượn ngươi làm việc nên suy nghĩ suy nghĩ hà tất ở trên đấu giá hội cùng hắn tranh phong đầu nên ngươi đồ vật cuối cùng là ngươi chạy không thoát thái thượng trưởng lão ngươi là nói đoạn lăng vân xứng sờ một chút chậm nghĩ đến một cái khả năng quỷ nguyệt linh giả quỷ dị cười cười không nói gì thêm căng thẳng thần kinh lòng xuống đoạn lăng vân không còn báo giá thầm nghĩ tiếp tục tiêu ngạo đi các loại chờ ra khỏi thành ta sẽ tự mình khiêu chế ngươi để ngươi cả gốc lẫn lãi bà đắc thủ đồ vật nổ ra ta liệt hồn thần nhãn chỉ có lúc chiến đấu mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất lần kia là ta coi khinh ngươi liệt hồn thần nhãn luận trong mắt công phu mặc dù rất lợi hại nhưng chiến lược chính là chiến lược chỉ dựa vào con mắt thì không được nếu như biết diệp phi kiếm ý lợi hại như vậy hắn tuyệt đối sẽ không dùng liệt hồn thần nhãn đi cùng hắn l i ề u mạng quyết chiến lúc đối phương kiếm ý sẽ chỉ dùng ở tăng phúc công kích mà chính mình liệt hồn thần nhãn có thể ảnh hưởng hắn kiếm ý sử dụng sức chiến đấu giảm đi cảm giác tất cả lại lần nữa nắm giữ được trong tay đoạn lăng vân tâm tính tốt hơn nhiều một triệu thượng đảng nguyên thạch đã vượt qua t từng cái lòng có dư lực không đủ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ma sát thạch rơi vào diệp phi trên tay cái này ba lượng ma sát thạch tiễn ngươi lớn lượng ma sát thạch tới tay diệp phi lấy ra ba lượng tiểu ma sát thạch đưa cho nữ ma đầu nữ ma đầu thực sự suy nghĩ mua xuống diệp phi ba lượng tiểu ma sát thạch nàng dự định hướng bên trong tông thái thượng trưởng lão mượn trên một điểm các loại chờ nguyên thạch nào ngờ diệp phi nói tiễn sẽ đưa một đôi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú về phía diệp phi cái này ba lượng ma sát thạch hoa ngươi hai trăm ngàn không tốt lắm đâu vậy ngươi đem trên người thượng đẳng nguyên thạch cho ta cũng được diệp phi từ trước tới giờ không câu nệ tiểu tiết hắn cam tâm tình nguyện cho liền cho người khác thế nào không có quan hệ gì với hắn nơi này là một trăm ba mươi lăm phẩy không không không lưỡng tượng đảng nguyên thạch nữ ma đầu trực tiếp đưa cho diệp phi một viên hạ phẩm chữ vật linh giới diệp phi nhìn cũng không nhìn thu cảm ơn nắm ba lượng tiểu ma sát thạch nữ ma đầu trên mặt lộ ra m ỉ m cười đối nàng mà nói lần hội đấu giá này bên trên nàng đã thành công viên mãn chẳng những phải tay nhất kiện bao tay loại tứ phẩm bào khí lại lấy được một viên hiếm thấy trên đời bồ đề châu hiện tại ma sát thạch đã ở trên người mình còn có cái gì không vừa lòng lớn lương ma sát thạch phong ba đi qua trên đài đấu giá gió nổi mây phun kế tiếp ra thi đấu bảo vật tất cả đều là linh h ả i cảnh cường giả trợn mát hốc mồm n ồ vật thứ năm mươi món vật đấu giá thượng phẩm bảo khí tam hoa câu liêm thương phẩm chất vì trung đẳng giá khởi đầu ba chục ngàn thượng phẩm nguyên thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một ngàn lượng thượng phẩm nguyên thạch đừng nói hắn linh h ả i cảnh cường giả ngay cả diệp phi cũng không đúng vào một bên ba vạn lượng thượng phẩm nguyên thạch lên giá phổ thông thiên nhân cảnh đại sư đều không ra nổi mà diệp phi thượng phẩm nguyên thạch bất quá hơn ba ngàn lưỡng mà thôi mua một đầu thường cũng không đủ thiên nhân cảnh đại sư đấu giá hàm xúc rất nhiều không phải bọn hắn không muốn giải quyết dứt khoát mấu chốt là không có nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch nguyên thạch là từ linh mạch bên trong khai thác ra hạ phẩm linh mạch tối đa trung phẩm linh mạch thứ hai thượng phẩm linh mạch í t lại càng ít một cái đại tông môn đều không chiếm được một cái m u ố n lớn bao nhiêu tông môn chia đều nếu như nói thượng đẳng nguyên thạch có thể đại lượng khai thác thượng phẩm nguyên thạch hàng năm cũng sẽ không khai thác quá nhiều trừ phi có thể tìm tới mới thượng phẩm linh mạch đương nhiên còn có một loại phương pháp cái kia chính là tìm kiếm cổ di tích một ít trọng yếu cổ di tích bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều đại tông môn ở giữa đều muốn liều mạng ngươi chết ta sống thỉnh thoảng còn có n g ũ phẩm tông môn nhúng tay vào chiếm giữ đầu to cuối cùng cái chuôi này tam hoa câu liêm thương bị thiên đưng láo nhân lấy bốn mươi hai l ư ợ n g thượng phẩm nguyên thạch phách mãi trở về tam hoa câu liêm thương sau đó bảo vật nhất kiện so nhất kiện chân quý quý nhất là một lượng lớn chừng bàn tay ma sát tinh ma sát tinh có thể trợ giúp thiên nhân cảnh đại sư rèn luyện võ hồn là ma sát thạch bên trong c ự c phẩm toàn thân như thủy tinh không giống ma sát thạch cùng kết tinh than đa không sai bị lắm có thực lực phách mãi hạ xuống tự nhiên không phải người bình thường là một vị linh hải cảnh tông sư giá cả đạt được kế tiếp vật đấu giá giá khởi đầu rất thấp nhưng nếu như là thật tuyệt đối vật vượt chỗ giá trị các vị hẳn nghe nói qua không có đạt được c h u y ể n kỳ cảnh là có thể sở hữu bất tử c h i thân lịch sử truyền thuyết cái này vật đấu giá chính là về bất tử c h i thân bí mật đồ vật bất tử c h i thân lao giả một câu nói lập tức câu dẫn ra tất cả mọi người khẩu vị cho tới ngự khí cảnh v õ giả từ thiên nhân cảnh đại sư không có một cái không thèm để ý phải biết rằng bất tử c h i thân nhưng là c h u y ể n kỳ cảnh đại năng độc quyền nếu như không có đạt được truyền kỳ cảnh là có thể sở hữu bất tử tri thân thật là, là như thế nào đáng sợ đồng cấp bậc trong cường giả cơ hồ là nhân vật vô địch Mà có bất tử chi thân, rất nhiều nguy hiểm cấm có chi bất rất tử thân, nhiều nguy đối ị địa a ma cũng có chi xông lần. Trưng thân. Nữ ma đầu lông giá thể một Bất tử vào mày níu lại. đầu đấu đồ. đ níu với truyền kỳ cảnh phía dưới người mà nói bất tử chi thân mê hoặc tuyệt đối vượt quá tưởng tượng truyền kỳ cảnh k h ó thành đây là thần võ dưới tất cả mọi người nhận thức chung từ thượng cổ cho tới bây giờ mỗi một trăm năm sinh ra truyền kỳ cảnh đại năng không cao hơn mười cái thỉnh thoảng có như vậy một thời gian ngắn sẽ thêm một điểm nhưng là sẽ không quá thái quá phải biết rằng thần võ dưới người miệng mấy trăm ngàn n c gần trăm vạn ư c thiên tài như hàng hải tinh cát không thể đếm hết được kinh tài kinh diễm thiên mới cũng liên tiếp xuất hiện nhưng một trăm n ă m hạ xuống cũng liền như vậy mười cái tả hữu thiên tài có thể tiến vào truyền kỳ cảnh đây là bực nào chắc trở vô số người trên cầu đặc mục đã định chức chỉ có chính là rất ít người có thể thành công cho nên đến linh hải cảnh chính là tuyệt đại bộ phận người tiềm lực cực hạ không có khả năng có nữa tiếp tục cường đại khả năng lúc này bất tử c h i thân chính là bọn họ trung cực truy cầu có bất tử c h i thân chỉ ít tại phương diện nào đó có thể cùng truyền kỳ cảnh đại năng cùng so sánh đủ để khiến người đ i n cuồng diệm phi cũng không khỏi l ậ dung truyền kỳ cảnh bất tử tri thân trên mặt nội có lượng nặng cảnh giới thật có tăng trọng nhất trọng vì đoạn chi trọng sinh nhất trọng vì huyết nhục diễn sinh nhất trọng vì tích huyết trọng sinh có chỗ phân biệt là đệ nhị trọng không phải người nào đều có thể đạt được đương nhiên cũng không phải nói đệ nhị trọng so đệ tam trọng khó mà là có vài người sẽ trực tiếp từ đệ nhất trọng nhảy đến đệ tam trọng không có đi qua đệ nhị trọng trong lúc này yêu cầu tốn thời gian rất dài mà ngộ tính thiên phú siêu tuyển người là tầng tầng đi lên để thăng không biết bỏ qua xuống đệ nhị trọng bởi vì trải qua đệ nhị trọng đến đệ tam trọng cơ sở mới có thể càng vững chắc thống chi đệ nhất trọng trực tiếp nhảy đến đệ tam trọng quá khó khăn chín mươi chín phần trăm ở trên người không có biện pháp n h y qua chỉ có thể cắm ở đệ nhất trọng những vật này mở miệng vô pháp nói rõ chỉ có tự mình trải qua mới biết chuyện gì xảy ra mặc kệ là đệ nhất trọng đệ nhị trọng vẫn là càng cao đệ tam trọng đều không phải là thường nhân có thể tưởng tượng có thể nói có bất tử c h i thân tương đương với có lớn hơn tiềm lực sinh tử quyết đấu sông cấm địa giao thiệp với không biết hiểm địa đều cần có bất tử c h i thân làm chống đỡ sống được lâu đồng dạng là hạng nhất không thể coi thường thiên phú khu khu khu trên đ à i đấu giá lão giả ho nhẹ vài tiếng chậm rãi nói ta nói cái này vật đấu giá là một tấm bản đồ một tấm tìm kiếm bất tử tri thân bí mật đồ giá khởi đầu một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch lần nữa thanh minh bản thân không dám hứa chắc địa đồ thật giả nếu như là giả các vị cũng không nên sinh lòng oán hận bằng không địa đồ giá khởi đầu liền không chỉ một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch lên giá cao lão đây cũng quá thấp a mặc kệ thật hay giả chỉ cần ẩn chứa bất tử c h i thân tin tức đều đủ để đấu giá giá trên trời có người đưa ra n g h i hoặc không phải người khắc n g ố c nguyên thạch nhiều hy vọng giá cả cao hơn một chút mà là có điểm không yên lòng thấy thế nào một phần ẩn chứa bất tử tri thân bí mật đồ đều không ngừng một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch sự tình xảy ra khác thường tất có yêu nói không chừng buổi đấu giá nội bộ cũng nhận định tấm bản đồ này là giả đúng vờ ơ ia cao lão đây là chuyện gì ngươi không nói rõ ràng chúng ta cũng không dám phép mãi người này hiển nhiên nói ra mọi người tiếng lòng từng cái hiếu kỳ nhìn phía họ cao lão giả lão giả cười h í p mắt nói bởi vì địa đồ không chỉ một phần mà là ba trăm phần ba trăm phần giống nhau như lúc địa đồ mỗi bản giá khởi đầu một ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch cái gì ba trăm phần đùa gì thế bên trong phòng đấu giá náo động một mạnh lão giả đối loại tình huống này đã có chuẩn bị hãng i ọ n g nói t ố t ta cũng không từng làm giải thích thêm một phần địa đồ giá khởi đầu một ngàn thượng đẳng nguyên thạch đối phần lớn người mà nói không coi là nhiều giá cao còn như có mua hay không còn phải xem các vị phần thứ nhất địa đồ đấu giá bắt đầu phòng đấu giá y mắng không có ai kêu giá nhiều người hơn tại quan vọng lão giả cũng không đ ổ i bất kể thế nào nói địa đồ thật hay giả còn không xác định hắn không tin không có ai phép mãi mà có cái thứ nhất sẽ có cái thứ hai có cái thứ hai tự nhiên có cái thứ ba sẽ chỉ càng ngày càng bốc lửa hiện tại không người đấu giá chỉ là t r ư ớ c bao tác yến tĩnh không cần thiết tự loạn trận cước một ngàn. Một ngay à n vậy không ít người vô cùng kinh ngạc nhìn phía diệp phi vị trí phòng khách quý tất cả mọi người biết hắn xuất thân giàu có không phải bình thường người có thể so sánh c h ú n g chi địa đồ có ba trăm linh phần phần thứ nhất không cần liệu mạng ngươi chết ta sống nghĩ tới đây không có ai tiếp tục cùng giá cả cứ như vậy diệp phi bắt được phần thứ nhất địa đồ nữ ma đầu cười cười nàng lý giải diệp phi cách làm ba trăm phần địa đồ nhìn như rất nhiều nhưng luôn có bán đấu giá xong thời điểm đến lúc đó tăng nhiều thịt ít tình huống dưới giá cả ngược lại sẽ cao lên hiện tại cầm xuống có thể tiết kiệm đi không ít nguyên thạch phần thứ hai địa đồ bắt đầu đấu giá cùng phần thứ nhất địa đồ đấu giá người không nhiều đến hai nghìn lượng thượng đẳng nguyên thạch liền đ ỉ n h trệ hạ xuống ba nghìn báo giá là nữ ma đầu trên người nàng thượng đẳng nguyên thạch mặc dù đều cho diệp phi bất quá nàng còn có một cái không cần tứ phẩm báo khí giá rẻ mượn nợ cho phòng đấu giá c ũ diệp phi mở ra quyển ra thú phát hiện miếng bản đồ này cùng bình thường địa đồ không giống nhau không có đường tiến đồ mà là một sợi dây bà tất cả mọi thứ sò、so、sâu hình vẽ là một cái gà trống đồ hình lần là đầu lâu sau đó là cóc hai cái tròn cùng một cái hình bông nhìn không ra nguyên cớ nữ ma đầu mở ra chính mình quyển ra thú nhữ mày nói có lẽ là ám chỉ cái gì lại có lẽ là giả cố lộng huyền hư bình thường địa đồ dễ dàng nhìn ra thật giả nếu như làm một ít xem không hiểu đồ vật đặt ở phía trên hồ lộng một thời gian ngắn ngược lại là có thể diệp phi gật đầu nghiên cứu miếng bản đồ này người biết rất nhiều chúng ta sống chết mặc bây là được ba trăm phần đồng dạng địa đồ tam âm thành còn chưa mở qua dạng này tiền lệ lần hội đấu giá này đi qua không thể nghi ngờ sẽ khiến thật lớn gây dối sau đó đệ tam phần địa đồ đấu giá hai năm trăm l ư ỡ n g thượng đ ẳ n g nguyên thạch đệ tứ phần hai nghìn tám đệ ngũ ba phần ngàn hai thẳng đến thứ năm mươi phần cũng không có vượt lên trước năm ngàn lượng thượng đảng nguyên thạch bất quá đến thứ năm mươi một phần trang diện rốt cục hồi ấm áp báo giá âm thanh dần dần nhiều lên lần đầu đột phá năm nghìn đạt được năm nghìn một trăm không ít người có chỗ hối hận sớm biết như vậy nên tại lúc mới bắt đầu vô xuống một phần bây giờ muốn mua giá cả kéo lên gấp đôi người thông minh rốt cục đệ bụng chuẩn bị vô xuống một phần do dự không ngừng người còn đang chờ đợi bọn họ đều không có người đấu giá lúc lấy giá thấp cầm xuống đáng tiếc bọn họ không còn có cơ hội này địa đồ giá cả một mực chậm rãi đề thăng thỉnh thoảng có chỗ rơi xuống cũng rất có hạn người chính là kỳ quái như thế không có ai quan tâm lúc bọn họ cũng sẽ không chú ý quan tâm nhiều người ngược lại nhịn không được chân chính có thể bảo trì bản tâm người ít lại càng ít một vạn lượng đệ hai trăm hai mươi ba phần đ ị a đồ có người kêu giá một vạn người điên một vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch mua một phần không biết thật giả đ ị a đồ người bên cạnh ánh mắt phức tạp thật hắn cũng rất muốn muốn. ta không điên hiện tại đã đến hơn hai trăm phần lại không mua một vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch cũng không thể có thể vô xuống chờ một chút có lẽ sẽ nhanh chóng nga xuống bọn người a ta không muốn hối hận đệ hai trăm năm mươi tám phần điệu trang diện rốt c ụ c bức lửa ba trăm phần địa đồ mắt thấy còn thừa lại hơn bốn mươi phần bất kể có hay không hối hận đều không có ý nghĩa muốn người tự nhiên sẽ toàn lực vô xuống không muốn người chết cũng không biết động tâm đương nhiên cái sau thiếu thương cảm hai vạn ra giá, giá người tại năm t ầ n g phòng khách quý lao giả sửng sốt h ắ n tự nhiên nghe ra ra giá giá là âm ma tông trong đầu tất cả ý niệm trong đầu hiện lên hắn tính ra một cái kinh người kết luận địa đồ rất có thể là thật chí ít tại âm ma tông trong mắt là thật bằng không hắn không cần thiết phách mai chính mình đồ vật làm như vậy rõ ràng cho thấy làm cho hắn thiên nhân cảnh đại sư xem dù sao biết hắn không ít người nghe thanh âm là có thể nghe được kể từ đó mọi người liền sẽ không bà địa đồ nguyên bản chủ nhân nghĩ đến âm ma tông trên người mặt khác nếu như hắn không mua khó tránh khỏi chọc người hoài nghi thiên nhân cảnh đại sư có ai không đúng bất tử c h i thân động tâm linh h ả i cảnh tông sư cũng không ngoại lệ ba mẹ nó quá b ấ người phần thứ nhất hai nghìn lượng thượng đẳng nguyên thạch là có thể vô xuống làm sao không lâu sau liền đến hai vạn ai cho ngươi không sớm một chút mua huynh đệ hai người chúng ta dùng chung một tấm độ a lấy thực lực ngươi một cái người khẳng định không giải quyết được nhiều người cuối cùng cũng nhiều một phần hy vọng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi ta là chín ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch vô xuống đến cho ta sáu ngàn chúng ta dùng chung ngươi hại ai phân nửa không phải bốn ngàn ngũ sao hiện tại tăng giá ngươi lợi hại trên đài đấu giá lão giả mặt mày hớn hở tình huống cùng hắn dự liệu giống nhau như lúc chân chính có thể đối bất từ tri thân không động tâm người vạn không còn một có vài người biết do thực lực của chính mình không đủ cũng muốn đi liều mạng đương nhiên đây không phải là không biết lượng s ứ c thực lực trọng yếu vận khí quan trọng hơn vận khí chưa chắc cuối cùng cường giả bên kia địa đồ còn thừa lại cuối cùng ba phần ba phần đi qua liền không còn có đệ hai trăm chín mươi tám phần địa đồ đấu giá bắt đầu thoại âm rơi xuống đấu giá âm thanh một mực không có ngừng qua đạt được hơn ba vạn ra giá, giá là một vị thiên nhân cảnh đại sư cũng chỉ có thiên nhân cảnh đại sư có thể bảo trì bình t h ẳ n g ngược lại mấy vạn lượng thượng đẳng nguyên thạch đối bọn họ mà nói không tính là gì không cần tính toán tỉ mỉ sau đó hai phần đấu giá bốn vạn năm ngàn lượng thượng đẳng nguyên thạch cuối cùng nhất phân là năm vạn lượng toàn bộ bị thiên nhân cảnh đại sư đắc thủ sơ kỳ có nguyên thạch phách mãi nhưng không có xuất thủ hậu kỳ muốn nhưng không có đủ đủ nguyên thạch linh h ả i cảnh cường giả hối hận không thôi từng cái quyết định về sau có nửa loại cơ hội này nhất định sẽ dành t r ư ớ c phách mãi hạ xuống bất quá nói dễ chân chính đến thời khắc mấu chốt lại có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ trước đây quyết tâm theo địa đồ phong ba đi qua buổi đấu giá đến hồi cối trừ có thân gia thiên nhân cảnh đại sư tuyệt đại bộ phận tâm tư người đều không ở áp trục vật đấu giá trên người bọn họ đang nghiên cứu đắc thủ địa đồ khoan hay nói phổ thông một ít n g chống i địa lịch s ngồi n chút ì Trường một gã linh hại cảnh cường giả thì thào lên tiếng phụ cận người nhìn c h ầ m chằm nhìn hắn các người muốn làm gì người này tỉnh ngộ lại vội vã im lặng đáng tiếc nói ra như bắt đi ra ngoài thủy không thu về được hh ắ c ắ c không làm gì cùng chúng ta một tổ nếu không sau khi rời khỏi đây giết ngươi không sai cùng chúng ta một tổ so cùng thiên nhân cảnh đại sư một tổ thật nhiều chí ít ngươi còn có hy vọng đạt được bất tử c h i thân bí mật giờ khác này nghiên cứu qua cửa công tri địa lịch sử người thành bánh bao có là tự nguyện và bạn họp thành đội có là bị người biết chuyện bại lộ bị ép họp thành đội bất kể như thế nào miếng bản đồ này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn nhiều người mới có lấy thời ra hy vọng khi cuối cùng áp c h ụ bảo vật đấu giá mười hai vạn lượng thượng phẩm nguyên thạch về sau lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn mọi người nhao nhao rời sân thực sự là chờ mong không biết bọn họ có thể giải đến bước thứ mấy trong phòng khách quý âm ma tông nhàn nhã uống nước trà phía trước năm mươi năm hắn n g ồ i đêm ngày khổ tâm nghiên cứu và địa đồ cởi ra hơn phân nửa đáng tiếc càng về sau địa đồ ẩn chứa ý tứ càng nhiều căn bản không biện pháp phỏng đoán lật khắp cửa âm c h i địa lịch sử cũng không tìm tới manh mối đương nhiên lịch sử không phải nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu có chút việc nhỏ không đáng kể nhìn như không trọng yếu lại có thể là cởi ra địa đồ then chốt phòng đấu giá bên ngoài nữ ma đầu nhắc nhở ngươi phải cẩn thận cái kia quỷ Nguyệt Linh giả. l i ệ t hồn tông tại linh hồn cùng quỷ dị phương diện rất có nghiên cứu chính vì vậy bên trong tông người có chút không từ thủ đoạn cho tới phổ thông ngoại môn đệ tử từ l i ệ t hồn tông tông chủ chớ không phải là như vậy ta biết diệp phi gật đầu hắn mơ hồ cảm thấy đoạn lang vân linh hồn rất không ổn định loại này không ổn định không phải tan vỡ ý tứ mà là bởi vì tu luyện có chút bí pháp đưa tới linh hồn cực kỳ âm u cùng cơ b a n bề ngoài ánh mặt trời nội tâm tràn ngập hát đám đúng là hắn vẽ hình người thần võ rơi có rất nhiều người trong ma đạo có thể ma đạo cũng co sâu cạn đoạn lăng vân cùng với vị trí liệt hồn tông không thể nghi ngờ là tương đối sâu loại kia bọn họ tâm tính chịu linh hồn ảnh hưởng làm cho một loại không đáng để lo cảm giác nhưng ngàn vạn lần không nên tin tưởng ta bất thăng chính loại chuyện hoang đường này nhóm người tu luyện tâm tính tuy trọng yếu nhưng thiên đạo khó giỏ nội tâm quang minh chính đại người chưa chắc có đại thành cựu nội tâm âm u dễ dàng cực đoan người chưa chắc không có đại thành cựu như là người tốt chưa chắc có hào báo ác nhân chưa chắc có á c báo d i ệ p phi duy nhất có thể làm chính là thủ vững đạo của chính mình tin tưởng vững chắc đạo của chính mình buổi đ u ra tiến hành một buổi sáng lúc này đã là vào buổi trưa tam âm thành cựu lâu kín người hết ch ăn uống linh đỉnh ăn cơm chưa xong diệp phi cùng nữ ma đầu từ trong bao gian đi ra mỗi người trở lại chính mình khách phòng rộng mở xa hoa khách phòng trong phòng ngủ diệp phi xếp bằng ở trên giường lấy r a to bằng đầu người ma sát thạch ma sát thạch phảng phất một lượng thật lớn kết tinh than đá giữ tại trên tay lạnh như băng cực kỳ đông người bên trong lẩn chứa âm u sát khí thậm chí đông lại trong không khí thủy nguyên khí từng viên một đ ô n g tuyết rơi xuống trên đất phô thành một mảnh hơi mỏng bằng xương diệp phi không nhìn ma sát thạch âm u băng lãnh mi tâm phồng lên kiếm ý vừa phun quấn một cái và đại lượng âm u sát khí dẫn vào đến trong cơ thể ccc âm u sát khí tựa như thấy máu địa n ú c ních một phen về sau theo bị chân nguyên bao vây kinh mạch rũ mánh vào đến mi tâm hồn hải bên trong h ồ n hải thượng sóng lớn mánh liệt băng hàn tùy ý tràn ngập tĩnh mịch cảm giác luyện lúc trước luyện hóa huyết sát thạch sát khí d i ệ p phi cũng không ung d u n g bây giờ hắn kiếm hồn hình thức ban đầu càng cường đại hơn kiếm hồn hình thức ban đầu thượng thậm chí đạn sinh ra ý chí quan huy uy năng bất phạm tự nhiên không đem công hiệu còn muốn kém huyết sát thạch hai thành ma sát thạch để vào mắt chỉ thấy hồn hải thượng cổ phát trường kiếm chấn động khủng bố kiếm ý q u n sáng h u y ế t tản ra xua tan hàn lãnh luyện h chất dinh dưỡng dần dần lớn mạnh tự thân ma sát thạch sát khí không cam l ò n g trở thành con mồi ra sức dây ruộng phá hư diệp phi hồn hải cùng lúc đó diệp phi trong tay lớn lưỡng ma sát thạch tuân ra càng nhiều âm u sát khí tiếp viện bộ đội tiên phong cùng diệp phi kiếm hồn hình thức ban đầu so sánh hơn thua tạp sát tạp sát tạp sát tạp sát từng mảnh một âm u sát khí bị kiếm ý quần sáng xoắn nát quân lính tan giã căn bản là không có cách đối diệp phi kiếm ý tạo thành hữu hiệu phản công mà có âm u sát khí rèn luyện diệp phi có thể phát hiện kiếm ý càng phát ra ngưng luyện cổ phát trường kiếm cũng chính là sáng thật i vẫn c ò là kiếm hồn hình thức ban đầu thượng phát ra kiếm y dư ba ở bên ngoài hình thành một tầng vòng bảo hộ bốn ngón tay dành ngắn bốn ngón tay hơi dành ngắn năm ngón dành ngắn làm kiếm hồn hình thức ban đầu đạt được năm ngón dành ngắn rốt cục không còn tiếp tục lớn mạnh nó đã đến điểm tới hạn tiếp tục cường đại chính là chân chính kiếm hồn Chặt đ ứ t cùng ma sát thạch liên hệ diệp phi mở hai mắt ra bên ngoài đã qua đi nửa ngày một đêm từ chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay trong không khí có chứa tươi mát khí tức hô t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí diệp phi quan sát một chút ma sát thạch như là than đá ma sát thạch mất đi hơn phân nửa màu sắc dần dần có chút trong suốt bên trong khoảng t r ừ n g còn thừa lại hai thành âm u sát khí nói cách khác nửa ngày một đêm thời gian diệp phi hấp thu tám phần mười âm u sát khí bà kiếm hồn hình thức ban đầu cô động đến điểm tới hạn kém một bước sẽ thành liền kiếm hồn thu hồi ma sát thạch hơi hơi với người diệm phi từ trên giường đi xuống kiếm hồn hình thức ban đầu đạt được điểm tới hạn không biết uy năng như thế nào ánh mắt tập trung trong phòng ngủ cao cỡ nửa người bồn u cảnh bên trên diệp phi mi tâm t h ư n g lên vô hình hưu chất kiếm ý phân ra từ bồn u cảnh nội bộ một g ọ t mạ qua rầm rầm thật lớn bồn u cảnh lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ túi cuối cùng phụ phục tại chậu hoa bên trong lại không có mảy may tức giận một đạo kiếm ý cao cỡ nửa người bồn u cảnh sinh cơ đều bị chém giết đây là có thể chém giết ngự khí cảnh võ giả linh hồn kiếm ý không cần tự mình bảo thủ diệp phi cảm giác không có đơn giản như vậy đi tới bồn cảnh bên cạnh hắn vươn tay từ chậu hoa bên trong keo kiệt ra một lượng bùn đất bùn đất nhan sắc ố vàng đây là mất đi chất hữu cơ hiện tượng vừa rồi đạo kiếm ý kia chẳng những chém g i ế t bùn cảnh sinh cơ còn bả trong đất bùn thành phần dinh dưỡng chém g i ế t m a diện đã có sơ bộ ảnh hưởng hiện thực năng lực trước đây ta kiếm ý đạt được năm phần mười đã từng chém g i ế t qua một gốc cây bùn cảnh sinh cơ bất quá gốc cây kia bùn cảnh chỉ lớn chừng bàn tay bản thân lại làm ả n h mai giống một ngày không tới nước liền sẽ có vẻ bệnh mà nên lúc chỉ là bó lá cây thượng sinh cơ chém rớt không có đều chém rết hiện tại bội cây này bùn cảnh chiều cao nửa người giống phi thường, ngoan thường. có thể tại cửa cơm chi địa loại địa phương này thịnh vượng sinh trưởng chẳng qua là ta kiếm ý vừa ra tất cả sinh cơn h ư trước bị chém giết một điểm không dư thừa thậm chí ngay cả trong đất dinh dưỡng đều bị chém rớt cường đại đâu chỉ gấp mười lần ba năm không chỉ mười lần kiếm ý vừa mới bắt đầu là vô hình vô chất đến vô hình hưu chất cấp độ là có thể chém giết một ít nhỏ bé hưu chất suy tính đồ vật mà theo vô hình hưu chất làm sâu sắc có thể chém giết đồ vật càng ngày càng nhiều thẳng đến cuối cùng có thể cường n ạ n h ảnh hưởng hiện thực thật giống như chuyển kỳ cảnh đại năng ý chí võ đạo tại loại này khủng bố ý chí hạ núi đá đều muốn văng t đem so với trước kiếm ý uy năng khoảng trừng tăng phúc ba thành nếu quỷ nguyệt linh giả không có tìm hiểu tiền nhân lưu lại áo nghĩa chiến thắng hắn hoàn toàn có năm chắc bất quá liệt hồn tông là cỡ lớn tông môn không có khả năng không có áo nghĩa võ học mặt khác biết rất nhiều quỷ nguyệt linh giả nhất định sẽ tìm hiểu tiền nhân áo nghĩa tăng thực lực cũng không biết hắn b ả tiền nhân áo nghĩa võ học nộ đến mấy thành không có tìm hiểu chính mình áo nghĩa võ học trước đó học tập người khác áo nghĩa võ học không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm cũng có thể cho là mình tăng kinh nghiệm cho nên đối đầu quỷ nguyện linh giả diệp phi không có 5 phần 10 năm phần mười nắm chặt nếu như tu vi có thể từ linh hải cảnh hậu kỳ để t h ă n g tới hậu kỳ đ ỉ n h phong cũng không yêu cầu e n l ạ i nhanh ly khai lam sơn đảo mấy ngày nay có đủ đủ thượng phẩm nguyên thạch chống đỡ ta tu vi tiến triển rất nhanh trong vòng ba ngày là có thể đột phá đến hậu kỳ đ ỉ n h phong thoáng rửa mặt một phen diệp phi mở cửa phòng đi ăn điểm tâm lúc này đối mặt nữ ma đầu khách phòng môn cũng theo đó mở ra cùng diệp phi nữ ma đầu đồng dạng từ chiều hôm qua một mực tu luyện tới hiện tại bà ba lượng tiểu ma sắt thạch sát khí tiêu hao sạch nàng ý chí võ đạo rốt cục cô động thành võ hồn hình thức ban đầu có thể đại phúc độ tăng phúc công kích phòng ngự cùng với tốc độ chiến lược đề thăng không chỉ một điểm nửa điểm có thể nói trước đây thân đ ồ tuyệt coi như không chết cũng khả năng không lớn là nữ ma đầu đối thủ bởi vì nữ ma đầu tu luyện thiên ma đại pháp sớm đã đạt được t ầ n g thứ mười ba cảnh giới thân đ ồ tuyệt thì phải không kém thiếu dù sao có thể ở linh h ả i cảnh cấp độ bà địa cấp đỉnh giai công pháp tu luyện tới t ầ n g thứ mười ba lại có mấy cái chí ít nam trung nguyên thật là ít ỏi vừa mới rửa mặt xong nữ ma đầu không có vẻ hề vẻ, vẻ, vẻ trên trán tóc dài hơi ướt át n a mi nhạt liếc đào đôi mắt đẹp làn g a dị thường chân chuột trắng nón mũi cao thẳng thánh khiết cao nhã bên trong lộ liền diệp phi cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng buổi sáng tốt lành diệp phi ngăn chặn có chút sao động khí huyết lên tiếng kêu gọi a n t r u n g điểm tâm a nữ ma đầu lộ ra nụ cười tới gần diệp phi đồng thời mang tới một hồi làn gió thơm người thường ngửi được trận này làn gió thơm đầu k h ớ p xương đều muốn mềm yếu hạ xuống đương nhiên trừ diệp phi còn chưa từng có người nào có thể cùng nàng đi được gần như vậy cái này buổi sáng nhỏ bé này sinh tại trong lòng hai người sinh ra không có bất kỳ lý do cây vai xuống lầu hai người tiến nhập một cái gian phòng vừa ăn bữa sáng một bên cộng đồng nghiên cứu địa đồ chương tám trăm ba mươi hai ra ngoài t ầ m b ả o cái thứ một ư ơ i hai thái dương hình vẽ ta biết ở nơi nào cửa gâm chi địa mặt đông có một mảnh xung quanh mấy vạn dặm hoàng kim sa mạc nơi nào là địa khí cùng âm khí yếu nhất địa phương tượng trưng cho c ự c gâm chi địa thái dương mà ở hoàng kim trong sa mạc bình thường hội không h i ể u xuất hiện một tòa tàn phá thần điện trên thần điện thái dương hình vẽ cùng trên bản đồ thái dương hình vẽ giống nhau như lúc ta là tại một quyển sách cổ nhìn lên đến nữ ma đầu b u ô n g c h é n đ u a xuống từ chữ vật linh giới trong lấy ra một quyển ố vàng sách cổ sau khi mở ra đưa cho diệp phi diệp phi tiếp nhận sách cổ tinh tế quan sát t r o n lát hắn để sách xuống tịch nói phía trên miêu tả, chỗ này tàn phá thần điện chắc là thượng cổ thời đại kiến trúc ở vào k h ắ c một vùng không gian bên trong chỉ có thái dương sơ thăng một khắc này mới có thể cùng thế giới này nối đường dây bất quá mỗi tháng tối đa tồn tại ba ngày lúc xuất hiện ở giữa không chừng nữ ma đầu gật đầu mặc dù biết cái thứ mười hai thái dương hình vẽ ở nơi nào nhưng phía trước mười một cái hình vẽ cũng cần biết một chút bởi vì cái này địa đồ không có điểm kết thúc ai cũng không biết cuối cùng một cái hình vẽ đi qua lại là cái gì ân dễ tìm nhất cái biết được cực â m chi địa lịch sử người bất quá gần nhất ba ngày ta muốn tranh thủ đột phá đến linh hại cảnh hậu kỳ đề phòng tìm ngươi phòng chừng làm phi ngươi làm đã từng truyền kỳ cảnh đại năng diệp phi thật đối bất tử c h i thân không có loại kia bức thiết phải lấy được dục vọng chỉ là kỳ ngộ ở trước mắt thực sự không thể không nhìn ai biết tìm kiếm bất tử c h i thân bí mật trong quá trình sẽ có phát hiện ở gì cũng không thể coi là chưa từng xảy ra chuyện ở gì Tốt, người yên tâm tu tiến thấy tìm biết rất tại thời thích người yên luyện Nữ nghe không kinh ngạc, còn như người, cũng không gì được được ưa Diệp Phi cùng nữ ma đầu lên tiếng kêu gọi, trở lại hội, kiếm chi phải cái đại, âm ma cảm mặc đầu đều lịch là kệ A. địa đã khó, có cơ cực có bộ sử Việc cấp b vi á thật sâu thở ra một hơi hơi thở diệp phi ngồi xếp bằng đến trên giường lấy ra thượng phẩm nguyên thạch cùng với luyện lô cùng đủ loại chế tạo tài liệu bắt đầu chế tạo thượng phẩm nguyên thạch bên trong lần chứa nguyên khí cực kỳ thuần túy căn bản không cần đi qua rèn luyện trực tiếp có thể chuyển hóa thành chân nguyên cùng chân nguyên duy nhất phân biệt là tương đối mỏng manh không kịp nổi chân nguyên như vậy c ô động một trăm tia nguyên thạch nguyên khí mới có thể ngưng tụ thành một luồng chân nguyên đây là bổ sung chân nguyên hao tổn điều kiện tốt nhất vật tư ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngày thứ tư sáng sớm mạnh chân nguyên ba động từ d i ệ p phi trong phòng khuyết tạng hắn ra phản phất phong bạo cuộn sạch cả tòa t ử lâu thuộc về huyết liên chân nguyên phong mang chi khí thẳng lên mây xanh thậm chí bả trên bầu trời lưu động g i đều cho cắt thành mạnh nhỏ cùng n g i giới không khí mất đi liên hệ đột phá đối mặt trong phòng khách nữ ma đầu ngầm s ư ơ n g cốt đùng đùng rung động diệp phi chậm rãi mở hai mắt ra trong con người hai đạo phong mang lánh điện đi ra ngoài không khí ngưng trệ ta linh h ả i cảnh hậu kỳ đỉnh phong rốt cục đạt được sau này không đột phá đến linh h ả i cảnh chân nguyên không có chút nào tăng trưởng căn cứ mỗi người thể chất cùng linh hồn sai biệt có khả năng dung nạp chân nguyên cũng có chỗ khác biệt thể chất cùng linh hồn cường đạo có thể dung nạp chân nguyên nói không chừng là thể chất cùng linh hồn hiệu số lần thậm chí gấp mười lần mà ở giữa lại có lợi dùng suất quan hệ tỷ như một cá nhân thể chất rất cường đại thế nhưng linh hồn không mạnh như vậy chân nguyên tối đa có thể đạt được linh hồn khống chế c cái này cùng tùng gỗ là một cái đạo lý bên trong thủy vĩnh viễn cùng ngắn nhất một cây m ộ t lưỡng ngang bằng bởi vì diệp phi tu luyện kiếm quyết thể chất tại linh h ả i cảnh trong cường giả tuyệt đối số một cho tới bây giờ duy nhất có thể ở phương diện này vượt lên trước hắn chỉ có một cái cổ p h ỉ mà thôi có thể so sánh thể chất diệp phi linh hồn càng cường đ ạ i hơn cái này đưa tới huyết liên chân nguyên đạt được diệp phi thể chất năng lực chịu đựng cự c hạ còn không có đạt được linh hồn không chế cự c hạ nói cách khác dù là huyết liên kiếm quyết đột phá tới tầng thứ mười bốn chân nguyên tổng sản lượng cũng sẽ không tăng chỉ có chân nguyên độ tinh thuần là vĩnh viễn không có điểm dừng nên lúc rời đi sau khi đứng lên diệp phi cảm giác toàn thân tràn đầy không h i ể u khí tràng đây là bởi vì tu vi đi tới linh h ả i cảnh cực hạn nguyên nhân trước đó h ắ n tu vi mặc dù khoảng cách hậu kỳ đ ỉ n h phong rất gần cũng liền một bước ngắn thế nhưng tranh lệch chính là tranh lệch không biết vì vậy cả i biến mà khi cái cảnh giới này lực lượng viên mắn lúc loại kia huyền diệu k h ô n g chế cảm giác tự nhiên mà sinh có đánh vỡ thiên địa giàn buộc dục vọng tam âm thành bên ngoài ba đạo nhân ảnh một chức lưỡng về sau hướng về đông phương lao đi tại c ự cầm chi điệu gà chống hình vẽ đại biểu bốn cái địa phương một là g ã y cốc hai là gà gãy c h ớ n ba là từng sinh ra đệ nhất đầu cấp mười một yêu vương thanh quang cây mặt trời mới mọc sân mạch còn như cuối cùng một cái màu gà thụ có rất ít người biết ta cũng là ngẫu nhiên tại một quyển sách cổ nhìn lên đến dẫn đội đi ở phía trước là cái hơn bảy mươi tuổi l ã o giả tên là vương thông diệp phi cùng nữ ma đầu cũng gọi hắn vương lão vương lão tu vi không yếu sớm đã là linh h ả i cảnh trung kỳ cảnh giới quanh năm du lịch bên ngoài gần nhất mới về đến lao gia tam âm thành nữ ma đầu là ở phố đồ cổ thượng đụng tới vương lão gặp h ắ n học thức bên bác liền cùng hắn giao lưu một phen cuối cùng đem hắn xác định là dẫn đội chọn người vương lão yêu cầu thù la đương nhiên ngược lại không vương lão lòng tham giống như hắn loại này tìm kiếm lịch sử gặp phải có giá trị nghiên cứu đồ vật không ăn cơm cũng cần mua đến bình thường thiếu khuyết nguyên thạch thượng đảng nguyên thạch cùng nguyên thạch đều thiếu mà một thân một mình hành tàu bên ngoài chiến lược tự nhiên không thể quá kém tu luyện công pháp cùng vũ kỹ cũng muốn giỏi hơn một ít còn nhất định phải sở hữu một môn tăng phúc khinh công bí kỹ thời khắc mấu chốt có thể chạy thoát địa cấp cao giai công pháp bí tịch cùng hai quyển địa cấp vũ kỹ cấp cao bí tịch là do diệp phi dành cho vương thông bởi vì vương thông yêu cầu t a m môn có đặc sắc vũ kỹ cho nên c u ố n thứ ba vũ kỹ bí tịch là nữ ma đầu cho tiểu thiên ma tay môn vũ kỹ này tu luyện tới hậu kỳ có thể ngưng luyện r a phạm vi nhỏ thiên ma lực tràng mặc kệ là chiến đấu vẫn là phòng ngự đều cực kỳ xuất sắc để cho vương thông mặt mày rặn rỡ tăng phúc khinh công bí ký diệp phi không có vẫn là từ nữ ma đầu dành cho vương thông còn như nguyên thạch toàn bộ từ diệp phi thanh toán hông đeo trường kiếm diệp phi theo sát tại vương thông phía sau do hỏi cái này bốn cái địa phương c hắc hắc, bên cạnh trên ngọn núi hai đạo nhân ảnh lướt ngang mà đến trong chốc lắc ngăn cản tại ba người phía trước tay trái là nón bạc buộc tóc thanh niên anh tuấn tay phải là người mặc một quỷ thôn vân trường báo láo giả diệp phi mặt không đổi sắc hắn sớm đoán được đoạn lang vân sẽ không dễ dàng vương tha hắn nếp miệng lên độ cong hắn đi ra phía trước nói cũng tốt hôm nay liền đem phiền phức triệt để kết đoạn lăng vân lấy ra thanh long kích mũi kích đối chuẩn diệp phi điềm như nói không sai là thời điểm kết hôm nay nơi này chính là ngươi bị chết chi điện vây anh thanh long kích thượng thanh quang bạo phát đoạn lăng vân bàn tay căng thẳng chiều dài hai t h ư ớ c kích thân mang theo c u ầ n bạo tiếng oanh minh thẳng hướng diệp phi thanh quang xẹt qua chân trời tựa như một đầu dương nanh múa vớt thanh long long thân ngang qua ngọn núi lộ ra đầu rồng mở miệng c ă n xé vừa lên đến đoạn lăng vân liền tế xuất sắc chiêu phất tay bả vương thông đẩy ra ngoài cách xa mấy dặm diệp phi tay phải giữ tại trên chỗ kiếm thanh một kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ s sẽ rách ý chí phương ra bao phủ cuồng sông lại thanh long kính khí thanh long kính khí tứ phân ngũ liệt nhưng đoạn lăng vân đã mượn cơ hội này tới gần diệp phi nặng nề g h thanh long kích lăng không rơi xuống lực quán thiên quân đinh kiếm cùng kích va chạm hỏa tinh nối thành một mảnh chuyển hình qua hướng phía bốn phương tám hướng phóng s ạ n g sơn lâm g i ấ y lên đại hỏa ngọn núi bị đốt nước hai người trồi đến một mảnh long trời lở đất cảnh tượng mê hồn nhãn thế tiến công bị n ẹ t đoạn lăng vân rút lui phía sau lui lui lại trên đường trong mắt thần quang đại phóng t h n g vòng sương mù gợn sóng k u ế c tán tác dụng đến diệp phi trên người ân quả nhi tới Diệp Phi chuẩn sớm coi ba ị ở đoạn lăng vân pháp cùng đối phương liệt hồn thần nhãn có thức ể đ thứ nhất bị pha xuống sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được khẽ tán môi hắn mạnh mẽ thi triển ra thức thứ hai loạn hồn nhãn cũng là hắn có khả năng nắm giữ tối cường nhất thức loạn hồn nhãn danh như ý nghĩa có thể hỗn loạn đối phương linh hồn khuyết t á n ra gợn sóng không có bất kỳ quy luật là từng cái lớn nhỏ không đều gợn sóng vòng xoáy áp quá gần linh hồn đều tựa như cũng bị hút đi quan chiến vương thông hoảng sợ hắn cách địa điểm chiến đấu chừng vài giảm như trước có thể cảm nhận được l o ạ n hồn nhãn uy lực cả người đầu váng mắt hoa mơ mơ màng màng nếu không phải nữ ma đầu dùng ý chí võ đạo giúp hắn cắt đứt một ít chỉ sợ sớm đã thất thố trong lòng không khỏi khiếp sợ đoạn lăng vân cường đại càng kinh thắn lực gáp đoạn lăng vân diệ phi ngươi không phải đối thủ của ta để cho lao tới đi thật ở hỗn loạn linh hồn gợn sóng trong vòng xoáy diệ diệ phi n đoạn lăng vân miệng p h u n tiên huyết thần s á c bề ngoài giao thủ trong lúc đó hắn chẳng những lợi dụng liệt hồn thần nhãn ảnh hưởng diệp phi chiến lược còn thình lình đi công kích hắn nhưng đối phương chiến lực vượt quá hắn tưởng tượng t h u ậ n tay một kích liền vẫn có thể đem hắn đẩy lùi liệt hồn thần nhãn cũng vô pháp có hiệu quả Lăng lùi. Linh lợi lên, Vân, người thối Quỷ Nguyệt linh giả động, thân hình hắn lợi lên, quanh mình không gian phản phất hoàng đáng, cả người tựa như trong gương hình, giả thối phất tựa tắt Quỷ qu cả kỳ cực chương o n g i tám c t r g m ba mươi h ba đối o n h chiến thiên nhân cảnh chân nguyên thong thả mạnh mẽ vận chuyển dần dần nhanh hơn diệp phi thản như nói ngươi cảm thấy ta sẽ ngu như vậy sao người quỷ nguyện linh giả c ũ nếu g giả chỉ là một cái linh giả mà thôi, nếu ngươi là mà một n như g ư ơ i i là l n hải cảnh tông s nói ra lấy ờ i nói n thì ngự chẳng có g khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khiêu chiến linh hải cảnh cường giả còn có một vài người có thể làm được đến linh h ả i cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi khiêu chiến thiên nhân cảnh đại sư cái tiêu tỷ lệ đến gần vô hà linh nam vương vực quần có thể làm được thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay mà nam vương vực quần nhưng là bao quát nam trung nguyên lôi vực phiêu miệu tuyết vực vân lan vực các loại chờ tám cái khu vực tám cái khu vực thiên tài cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay bình quân hạ xuống một cái khu vực thậm chí gánh vác không đến một cái người húng chi xếp hạng thứ năm thiên tài trên cơ bản đều ở đây lôi vực mấy cái gặp may mắn khu vực lôi chi công chúa chính là một nguyên lai、like、hắn là đang đợi quỷ nguyệt linh giả nữ ma đầu minh bạch chút gì diệp phi đợi được đột phá tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao mới rời khỏi tam âm thành khẳng định đoán được sẽ cùng quỷ nguyệt linh giả có một trận chiến bằng không không cần thiết vội vã đột phá d ọ c đường đột phá cũng là một chuyện ba người ánh mắt rơi vào quỷ nguyệt linh giả trên người muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì cái sau da mặt có chút nóng bỏng âm u sát khí cách cách xa mấy dặm đều có thể cảm nhận được phía dưới tươi tốt rừng cây lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng h é o rũ dấy lên thảm ánh lửa màu trắng tự tin và tự đại chỉ có cách một con đường ta có thể đem ngươi thái độ hiệu thành tự đại sao quỷ nguyệt linh giả trâm trọc cười đáng tiếc tự đ sớm muộn sẽ v ỡ lạc i ể u như cùng trên bầu trời đem lưu tinh dù là lại rực rỡ cũng chỉ là trong nháy mắt l ư u tinh ngắn ngủi nhưng có thể để ngươi lưu lại vĩnh hằng đau xót hồi ức ngươi lại khả thử xem diệp phi mi tâm lặng yên phồng lên giờ k h ắ c này là toàn lực ứng phó thời khắc cũng đã không thể có chút bảo lưu hắn cũng m u ố n biết chính mình tối cường kiếm ý sẽ có cái dạng gì biểu hiện côn vọng đã ngươi chính mình không nguyện ý đọc thủ cái kêu ta liền tự mình đem ngươi tay chân cắt đứt chấn vỡ đầu lưới ngươi nhìn một chút ngươi có, không có hiện tại nào khí ủy nguyệt linh giả n h t miệm sắp cười hơi bén nhọn hàm răng lộ ra khí lạ đoạn lăng cùng vương thông cảm thấy không an toàn lại lui mấy dầm đường thiên nhân cảnh đại sư không phải linh h ả i cảnh cường giả lực phá hoại dị thường k i n h người có cải biến địa hình thủ đoạn lúc này vương thông nhìn về phía diệp phi ánh mắt mang theo lo lắng hắn mặc dù không biết diệp phi nơi nào đến tự tin có thể quỷ nguyệt linh giả danh hào hắn là nghe nói qua cũng không phải là cái gì thủy hóa muốn lấy linh h ả i cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu v i chiến thắng hắn khó như lên trời có thể đủ tất cả thân trở ra đều gần như không thể có thể đoạn lăng vân thì là cười nhạt vô pháp tự tay đánh chết diệp phi thật là cái tên bối nhưng hắn rõ ràng hơn chết đi thiên tài liền không còn là thiên tài sống sót mới có l vù vù. ba、so so、dưới chân i Vù ư không khí phảng phất một cái hình cầu cực lớn hung mánh bạo liệt ủy nguyệt linh giả thân hình nghiêng về trước tay phải xuôi ra hướng phía diệp phi gạt thủ trào đi một con hắc bên trong hiện lên lục thật lớn quỷ thủ lăng không h i ệ n hiện ra thiên cái nhật kể cả diệp phi vị trí không gian một chỗ bao phủ đi vào tiểu tử hiện tại hối hận đã tới không kịp chết đi cho ta quỷ thủ hợp lại quanh thân ngọn núi văng tung tóe diệp phi cả người lâm vào một mảnh hoàn toàn tối trong thế giới chỉ lát nữa là phải bị quỷ thủ niết thành thịt nát đoạn lăng vân nết miệng nhe răng cười tựa hồ chứng kiến diệp phi vô cùng thê thảm dáng vẻ huyết liên che trời một hồi nặng nghề thanh â m từ quỷ thủ bên trong truyền ra mang theo ngập trời kiếm ý dưới vào đến trong thai mọi người sau mưa khắc kiếm khí màu xanh phản phất cắm rễ tại quỷ thủ, thượng đại thủ che trời. từ mầm móng trạng thái trong nháy mắt bành trướng tới cao trăm trượng nước vỡ quỷ thủ xe rách quỷ thủ khí tràn g cái gì lập tức phá ta túi quỷ thủ Quỷ n g u y ệ t linh giả con ngươi co dù lại một chiêu đánh không chết diệp phi hắn không kinh ngạc nhưng một chiêu đã bị đối phương phá để cho hắn khó có thể tiếp thu da mặt đều có chút phát h ồ n g phá tan quỷ thủ giàn buộc diệp phi đi tới hơn một nghìn m trên cao hai tay nắm ở thanh một kiếm một kiếm lăng không đánh xuống đáng sợ một màn phát sinh là cấn lấy chống đỡ thiên huyết liên kiếm quang liên tiếp thanh một kiếm dài đến mấy trăm trượng rộng hơn mười trượng lấy bổ ra thiên địa chém giết hỗn độn tư thế từ trên trời giang xuống hung hăng rơi vào quỷ nguyệt linh giả trên đỉnh đầu kiếm quang chưa tới quỷ nguyệt linh giả phía dưới núi địa liệt mở một cái mấy ngàn trượng khe a ránh đen k ị t không thấy trên một sợi dây ngọn núi đều bị n u ố t vào kiếm hồn cấp kiếm ý quỷ nguyệt linh giả có chút giật mình tu vi phân cấp bậc kiếm ý cũng chia cấp bậc không có cô động thành kiếm hồn chi trước là kiếm ý cô động kiếm hồn sau đó chính là kiếm hồn cấp kiếm ý hắn không biết diệp phi có hay không cô động thành kiếm hồn nhưng cỗ kiếm ý này tuyệt đối là kiếm hồn cấp kiếm ý hắn từng gặp qua một vị linh hải cảnh kiếm khách người kia kiếm ý còn giống như không như lá bay Thảo nào dám ở trước mặt ta nguyên lai kiếm ý đạt được trình độ như vậy bất quá ngươi nếu như cho rằng có kiếm hồn cấp kiếm ý liền có thể cùng ta chống lại vậy thì mười phần sai quỷ n g u y ệ t linh giả quát lên một tiếng lớn hai tay khoanh xe rách s ắ c bén thật lớn quỷ trào ngăn cản kiếm quang trảm kích thử một chút thì biết thân thể hơi nghiêng diệp phi tay trái cầm c h u i kiếm tay phải đổi thành cầm ngược sau đó đ ỗ n g nhiên hạ hoa keng kiếm quang cùng thanh một kiếm tương liên thanh một dưới kiếm hoa kiếm quang cũng là như vậy chỉ thấy cái kia hai đạo dao nhau quỷ trào như là bị cơ cơ qua cắt thành hai nửa thế ngàn cân treo sợi tóc Quỷ n g u y ệ t linh giả trên tay xuất hiện một đôi c h ả o bộ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tiếp được kim ế q u ă n g b ộ c phát ra rực rỡ h ỏ a tinh lục phẩm công kích b ả o khí diệp phi thở dài một hơi nếu là đối phương không có lục phẩm b ả o khí hắn tự nhận là có như vậy một ít hy vọng có thể đánh bại đối phương hiện tại độ khó gia tăng gấp đôi trở lên c h i ế m thượng phong không phải là không có khả năng đánh bại t i ể u không khả năng đương nhiên đây còn là bởi vì hắn có thủ đoạn ẩn giấu không có cái kia thủ đoạn ẩn giấu hắn liên tục đối kháng hành đều làm không được vương thông hít một hơi lãnh khí vừa rồi cái kia một phen chiến đấu diệp phi cứ nhiên chiếm chút nhỏ hận gió đây quả thực lật đổ hắn nhận thức bất quá nhìn dừng ở đây Quỷ n g u y ệ t linh giả bản thân là thiên nhân cảnh đại sư lại có lục phẩm bảo khí không có cách nào khác đánh không biết ngươi còn lưu có bài gì nữ ma đầu chân mày hơi nhữ lại thiên nhân cảnh đại sư chiến lược trên mặt nội phân mấy cái cấp độ chỗ tối phân tầng lần càng nhiều tỉ như có hay không lục phẩm bảo khí chính là một cái t r ê n l ệ n h thật lớn Quỷ n g u y ệ t linh giả thân là vân lan vực lục phẩm tông môn liệt hồn tông thái thượng trưởng lão đương nhiên sẽ không thiếu khuyết lục phẩm bảo khí nàng tin tưởng diệp phi không biết thật không ngờ điều ấy còn như có thủ đoạn gì ứng phó nàng cũng không biết trên tay mang trả bộ ủy nguyện linh giả thẹn quá thành đừng là bởi vì cư nhiên bị buộc đến dựa vào lục phẩm bảo khí ngăn trở một kiếp mặc dù trong lúc này có khinh thị duyên cớ không có đem thực lực hoàn toàn phát huy được nhưng không nên quên hắn là thiên nhân cảnh đại sư tốt ngươi thành công trọc g dạ ta đón lấy đem chiêu này ra ngươi chắc chắn phải chết có lục phẩm công kích bảo khí nếu như không cách nào nữa đánh chết diệp phi vậy thì thật không có khuôn mặt gặp người đương nhiên quỷ nguyệt linh giả cũng không cho rằng diệp phi có thể trốn qua một kiếp này bách quỷ ngàn giết đen kịt trảo bộ bộ phát ra n h i p nhân tâm phách hát quang theo quỷ nguyện linh giả v ư n g đầy vô số đạo trảo ảnh bay múa đầy múa đầ không gian kịch liệt chấn động t ầ n g tầng lớp lớp cảnh tượng mở nhạt phụ cận một ngọn núi nổ tung bùi bằng ngập trời ở và hỗn loạn trong hoàn cảnh diệp phi mặt không đổi sắc thanh một kiếm vào vỏ bàn tay hắn mở ra bả ba thanh kiếm c h u i kiếm một chỗ giữ tại trên tay huyết liên chân nguyên theo lòng bàn tay dưới vào trong vỏ kiếm lấy một loại đặc biệt quy luật bả ba thanh kiếm liên hệ với nhau ngâm đâm thủng bầu trời kiếm ngân vang tiếng vang lên nữ má đầu đoạn lang vân cùng với vương thông ba người tóc gãy trên người dựng lên giờ khắc này diệp phi trên người b ộ c phát ra kiếm ý cùng kiếm thế hoàn mỹ rung hợp vào một chỗ toàn bộ thiên địa đều tựa như hóa thành một thanh kiếm núi l à kiếm thụ l à kiếm thảo l à kiếm thủy cũng l à kiếm ngay sau đó có kinh diễm kiếm quang sáng lên thiên địa trở nên thất sắc ba kiếm hợp nhất d i ệ p phi duy nhất quốc gia ba thanh kiếm thanh m g ọ c kiếm lôi t r ạ c kiếm phá phôi kiếm ba thanh kiếm bị chân nguyên hàn tiếp có thể dùng uy năng bạo tăng một lần hành động đạt được lục phẩm công kích bảo kiếm cấp độ tại ba kiếm hợp nhất tăng phúc hạ diễm phi kiếm ý cùng kiếm thế giao hòa hoàn cảnh chung quanh chịu kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng trở nên sắc bén v ậ cùng một lượng hòn đá nhỏ đều có thể sát nhân thậm chí, một c á i cao trăm trượng thác nước đều bị kiếm ý dẫn dắt tới hóa thành một bả hóng ánh trong s u ố t c ử kiếm trôi nổi tại diệp phi đỉnh đầu phía sau giết một kiếm v u n g ra ùn đùn kéo đến chảo ảnh từng mánh bạo l i ệ t cùng lúc đó thác nước biến hóa thành c ử kiếm cũng lăng không thẳng hướng quỷ nguyệt linh giả không có khả năng coi như hắn cầm là lục phẩm công kích bảo khí cũng không khả năng có dạng này uy lực quỷ nguyệt linh giả kinh hãi lúc trước hắn chỉ thi triển ra lục thành thực lực hiện tại có lục phẩm công kích bảo khí lại chiến lực để thắng tới tám phần m ư ơ i tư nhân đều không làm gì được đối phương trong lúc nhất thời khi thế chịu đến cực đại đ ạ kích hoài nghi mình có phải hay không h ngay vậy quỷ nguyệt linh giả sắc mặt cực vi khó coi xanh bên trong biến thành màu đen hẹp dài trong ánh mắt lan tràn ra tiếp máu một cổ khủng bố khí tức cơm trầm phóng lên cao áo bào phần phật bay lượn bên trong phản phất một đầu đứng ở nhân gian ma quỷ khiến cho người sinh ra hoảng sợ cảm xúc vô tri tiểu xuất sinh ngươi cho rằng bằng chút thực lực ấy là có thể để cho ta hối hận trước đó lời nói và việc làm sao ngươi đánh giá quá cao chính mình cũng quá mức vô tri vừa nói quỷ nguyệt linh giả trên người giấy lên màu trắng bệnh ma chơi ma chơi hội tụ thành đầu lâu răng dấp dù là ở vào dưới thái dương đều không có chút nào nóng dữ ý có là vô tận d ậ y đ ặ t cùng đốt sạch tất cả tinh thần đáng sợ Vâng, vô chân trường đánh ra, gào khóc thẳng thiết, màu trắng bệnh ma chơi bao phủ trời, mơ hồ có thể chứng kiến phản ngoài, miệng ngu xuẩn, nhiên triệt để chọc giận、quỷ、nguyệt trường lão, không chọc giận hắn gào gào một màu ma mơ ma mặt mở thiết, trời, thể tại thét. triệt ra, cư đầu để Quá khóc chơi phủ hồ chiếu chơi chọc chọc bao lão, có lâu quỷ số đoạn lăng vân đối quỷ nguyệt linh giả biết cây biết trên mặt nổi lên tàn nhẫn cười nhạt chương tám trăm ba mươi bốn diệp phi đối quỷ linh a n mòn tinh thần chiêu số ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì là không có gì bất diệt hủy diệt kiếm đạo ý chí diệp phi người mang tam đại kiếm đạo ý chí thân cây vì huyết chi kiếm đạo ý chí cảnh khô là hủy diệt cùng s á t lục kiếm đạo ý chí huyết chi kiếm đạo ý chí cường đại nhất tự thân huyết chi thủy trung đứng ở bất bại chi đ ị ệ u hủy diệt cùng giết chóc thì là thuần túy tính sát thương ý chí đang công kích thượng càng chiếm ưu thế riêng là hủy diện mơ hồ bao trùm giết chóc một một kiếm phi dương hơi lộ ra hư huyễn kiếm khí như là sắc bén khí lưu cùng màu trắng bệnh mà chơi trùng kích cùng một chỗ bành bành bành bành bành bành t à n h t h ị n h cả hai như nước với lửa không ai ngừng ai không ngừng ngưng tụ lực lượng khởi xướng thế sông cần phải bao phủ đối phương trước mắt đi qua cả hai cùng nhau chóng mùi ngược lại không phải là diệp phi hủy d i ệ t kiếm đạo ý chí không mạnh là quỷ nguyệt linh giả bí kỹ quá quỷ dị lấy bí kỹ câu thông ý chí võ đạo cùng tự thân chân nguyên phát ra động thế tiến công đủ để trọng thương đồng cấp bậc thiên nhân cảnh đại sư diệp phi có thể chống đỡ hạ xuống cũng đã làm ư ờ i phần chuyện kinh khủng nếu là có thể đánh tan. Quỷ nguyệt linh giả cũng muốn bỏ trốn hủy d i ệ t kiếm đạo ý chí hắn cư nhiên tìm hiểu ra kiếm ý thuộc tính không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ghê tởm Quỷ nguyệt linh giả có loại bị đánh miệng cảm giác đ ụ c nhã đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở công kích mình phá diệt hắn ngoan thoại cả người đều nhanh điên cuồng hắn tự tin nếu đối phương kiếm ý cùng bình thường linh h ả i cảnh kiếm khách không sai bị lắm h ắ n tuyệt đối có n ắ m chắc đánh bại nhưng đối phương dám tìm hiểu ra linh hại cảnh kiếm khách cũng không có tìm hiểu thuộc tính kiếm ý quá mạnh mẽ đây là linh hại cảnh cường giả sao vương thông bình thường đi khắp nơi du lãng thiên hắn thật bị diệp phi kinh động đến lấy linh hải cảnh hậu kỳ đình phong tu vi chống lại thiên nhân cảnh đại sư quỷ nguyệt linh giả đây quả thực vượt quá hắn tưởng tượng hắn không biết danh mãn thiên hạ lôi chi công chúa đã có rất mạnh có thể ở trong lòng hắn phòng chừng cũng liền mức độ này có thể còn k h ô n g bằng huyết chi kiếm ý hủy d i ệ t kiếm ý một người người mang hai loại kiếm ý nữ ma đầu đối diệp phi biết tê biết lúc đầu diệp phi người mang huyết chi kiếm ý nàng xác thực giật mình bất quá cũng không cảm thấy ngoại hạng mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ chỉ là cao thấp vấn đề mà thôi nhưng có huyết chiếm ý sau vẫn có thể tìm hiểu hủy diệm thái quá bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể người mang hai loại kiếm ý không phải không cơ duyên không có kỳ mộ mà là một người vô pháp sở hữu hai loại kiếm ý như thế hội đưa tới linh hồn trực tiếp tan vỡ bị chính mình kiếm ý phản s u n g hồn phi phách tán kiếm đạo kỳ tài nếu như hắn có thể bước vào truyền kỳ cảnh có lẽ có hy vọng trở thành thiên cổ đệ nhất kiếm khách lực áp thượng cổ kiếm vương nữ ma đầu trận chiến đấu này ngươi thấy thế nào vương thông dù sao thu hai người thù lao bản thân lại đối trên bản đồ hình vẽ cảm thấy rất hứng thú cho nên diệp phi sinh tử hắn rất quan tâm nữ ma đầu chầm ngâm chốc lát nói nửa đối phân nửa、A. phân nửa đối phân nửa vương thông hơi vô cùng kinh ngạc nhắc nhở quỷ nguyệt linh giả là liệt hồn tông thái thượng trưởng lão tất nhiên tu luyện áo nghĩa võ học dù là không có tìm hiểu đến m ộ ư ơ i phần đồng dạng không phải bình thường võ học có thể s á n h ngang nữ ma đầu gật đầu cho nên ta mới nói phân nửa đối phân nửa nếu quỷ nguyệt linh giả không có tu luyện áo nghĩa võ học phân nửa cũng không có cái gì vương thông có điểm khó hiểu nữ ma đầu b ă n g vào ta đối hắn giải hắn không có khả năng không có chuẩn bị cũng nhất định sẽ nghĩ đến ủy nguyệt linh giả tìm hiểu tới áo nghĩa võ học nữ ma đầu chậm rãi nói lúc này đoạn lăng vân có điểm gấp áp vốn n t ư ở buổi đầu n g ra trước i n đó hắn tu vi là linh hại cảnh hậu kỳ cảnh giới hiện tại là hậu kỳ đình phong sớm biết như vậy nên tại tam âm thành giải quyết hắn dù là muốn thừa nhận tam âm thành thành chủ lựa dẫn cũng sẽ không thiết đoạn lăng vân nhìn ra diệp phi tiến bộ trong lòng cực kỳ hối hận tại tam âm thành không động thủ là bởi vì tam âm thành mặc dù không cấm ẩu đả có thể đó là tại thực lực tranh lệch thật lớn sẽ không tạo thành quá lớn phá hư điều kiện tiên quyết diệp phi không phải trong tay bọn họ cây hồng muốn giết hắn chiến đấu dư ba phòng chừng có thể phá hủy hơn mười đầu đường phố có thể còn không ngừng một khi chọc giận tam âm thành thành chủ sát nhân mặc dù không đến mức nhưng có thể bị đánh thành bị thương nặng trong vòng ba năm rưỡi vô pháp khôi phục nếu như đụng với tam âm thành thành chủ tâm tình không tốt thời điểm bị g i ế t đều rất bình thường người khác sợ liệt h n tông tam âm thành cũng sẽ không e ngại tối đa cho vài phần mặt mỏng mạt thôi diệp phi thực lực đã để hắn cảm thụ được một tia uy hiếp không toàn lực ứng phó rất có thể sẽ bị thua đây không phải là hắn muốn thấy được tình huống tay áo tung bay diệp phi như là một thanh trôi nổi ở chân trời bảo kiếm thế thế toàn thân tản mát ra sắc bén khí cơ tại khí cơ ảnh hưởng dưới cuốn phong như kiếm kiếm khí lạnh lạnh xa xa phong tỏa lại phương xa quỷ nguyệt linh giả nghe vậy hắn thẳn như nói ta biết ngươi tìm hiểu tới h áo nghĩa võ học thi triển ra a bằng không ngươi hôm nay chú định muốn chật vật mà hồi hừ đã ngươi vội vã chịu chết vậy ta liền thành toàn ngươi quỷ nguyệt linh giả trên người màu trắng bệnh ma chơi thiêu đốt càng phát ra thị vượng như rơi vào hầm băng cái kia không chỉ là trên thân thể hắn lãnh còn có trên linh hồn hắn lãnh vụ vụ không gian chấn động mọi người nhìn soi mói quỷ nguyệt linh giả dưới hai tay hoa lấy quỷ dị yêu t à tư thế nhập c h u n g lại nhanh chóng kết tấn theo hắn kết tấn không gian gợn sóng nổi lên một phía một cái hoàn toàn do màu trắng bệnh ma chơi ngưng tụ thành hung quỷ đầu sọ thành hình khuôn mặt quỷ hình hẹp dài cái cằm bé nhọn con mắt cùng miệng là ba cái hát động bên trong đen kịt thâm thúy một mảnh phảng phất có thể thôn vệ người linh hồn mơ hồ ở giữa mọi người tựa h ầ nghe đến kiệt kiệt tiếng cười ấm lãnh áo nghĩa võ học ha ha h đoạn lăng vân nhận ra quỷ nguyệt linh giả thi triển là cái gì áo nghĩa võ học cảm thấy đại định không cho rằng d i ệ p phi có thể xoay người t h ủ l ấ n kết xong quỷ nguyệt linh giả quắt lên một tiếng lớn hai tay bảo trì cuối cùng kết ấn tư thế thưa không ấn hướng d i ệ p phi thân thể âm c h i nguyền r ù a vô thanh vô tức hung quỷ đầu sọ tựa như trên con dấu dấu là cấn đi ra ngoài chỗ đến không khí hòa tan cùng phong tĩnh lại là âm c h i áo nghĩa nữ ma đầu kiến thức rộng rãi liếc mắt nhìn ra âm tri nguyền rủa là dùng cái gì áo nghĩa thôi động áo nghĩa bên trong thường thấy nhất là tự nhiên thuộc tính áo nghĩa t h như phong tri áo nghĩa kim áo nghĩa mục tri áo nghĩ h d i chút h i ế m t h ô n g dám coi thường quỷ nguyệt linh giả áo nghĩa càng học thiên g hạ áo nghĩa gì nhiều bên trong không thiếu khắc chế lẫn nhau áo nghĩa bất quá khi hắn chứng kiến quỷ nguyệt linh giả áo nghĩa võ học thiên hạ áo nghĩa gì nhiều bên trong không thiếu khắc chế lẫn nhau áo nghĩa bất quá khi hắn chứng kiến quỷ nguyệt linh giả áo nghĩa võ học thi triển ra trên mặt lộ ra vẻ tươi cười âm dương áo nghĩa xác thực rất lợi hại không quá phận mở về sau liền không nhất định có thể chiếm thượng phong tuyệt đối không khéo là chính mình lôi chi ý cảnh tại trên thuộc tính thoáng áp chế âm thuộc tính mặc dù cả hai tại trên cấp bậc không ở một tầng thứ nhưng cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách thiên lôi thiết hai tay cầm kiếm diệp phi chân đạp kiếm b ước một kiếm chuẩn sắt c h é m c h ú n g hung quỷ đầu sọ gào hung khóc quỷ tiếng kêu âm vang lên nữ m a đầu đoạn lăng vân cùng với vương thông ba người vừa lui lui nữa tránh cho tinh thần bị thương mặc dù như thế đoạn lăng vân s ắ c mặt như trước rất yếu ớt mà vương thông trực tiếp phun ra một cổ hết vụ thần tinh bệ n g o i ngược lại là nữ má đầu mà không nổi xác trong ánh mắt lòe ra hát sắc quang mang kỳ lạ đùng đùng tinh lượng lôi mang nhanh chóng tiêu hao hung quỷ đầu sọ nguyên khí. thượng ẩn chứa tinh thần công kích cũng bị hủy d i ệ t kiếm ý trung hòa cách rất xa mấy ngọn núi thậm chí bị miễn cương đánh gãy đỉnh núi bay b ồ n g lên trong n g á y mắt nổ tung hôn đ à n c ư nhiên ngăn trở ta âm c h i nguyền r ù a đó là viên mãn địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu Quỷ nguyện linh g i ả nhìn ra chút gì biểu tình rất khó nhìn hắn âm c h i nguyền r ù a là liệt hồn tông mấy trăm năm trước một vị thiên nhân cảnh đại sư sáng tạo hắn trở thành thiên nhân cảnh đại sư trong mấy năm đã đem nó tu luyện tới ba thành hòa hậu mà đây đã là cực kỳ không dễ dàng phải biết rằng thuộc về người khác đồ vật cuối cùng là người khác bắt đầu tìm tiêu tốn mười năm cũng chưa chắc có cái này thành ê u có thể ba thành hỏa hậu âm c h i nguyên rủa cũng bị diệp phi ngăn trở mà đối phương sử dụng kiếm chiêu rõ ràng là viên mãn địa cấp đỉnh giai kiếm chiêu khoảng cách áo nghĩa võ học chỉ kém lâm môn một ước trên bi năng không sai biệt lắm tương đương với áo nghĩa võ học lưỡng đến ba thành có thể tại linh h ả i cảnh cấp độ bà địa cấp đỉnh giai võ học tìm hiểu viên mãn loại thiên tài này ngẫm lại liền khủng bố c h ỉ ít quỷ nguyệt linh giảm một môn địa cấp đỉnh giai võ học cũng không có viên mãn âm tri áo nghĩa trọng điểm tinh thần công kích vật chất công kích yếu không ít thân ta phụ tam đại kiếm đạo ý trí chỉ cần cái k i a một chút vật chất công kích ngược lại so với ta thiên lôi thiết phải yếu hơn một bậc lúc đầu tìm hiểu đến ba thành hỏa hậu áo nghĩa võ học lại so với diệp phi thiên lôi thiết hơi chút cường một điểm đáng tiếc là trọng điểm tinh thần công kích âm c h i nguyền rủa vô pháp đối diệp phi hình thành hữu hiệu uy hiếp chạm kiếm bước thi triển diệp phi cả người phảng phất một thanh kiếm sắc đâm thủng bầu trời mang theo lệnh thấu xương kiếm khí thẳng hướng quỷ nguyệt linh giả đinh quỷ nguyệt linh giả chật vật rút lui để ở diệp phi công kích đột một diệp phi thân hình truyền mặt lấy thân là kiếm thì c h u ể n ra một chiêu kiếm pháp trong nháy c h ậ n một kiếm trùng điệp vung chặt không tốt đây là cái gì bộ pháp Quỷ nguyệt linh giả chưa bao giờ từng thấy bén nhọn như vậy bộ pháp thậm chí có thể lấy thân là kiếm dùng thân thể thi triển ra kiếm pháp tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi thiên mã hành không để cho đầu hắn ra đều tê dại cái dạng gì kiếm khách đáng sợ nhất đương nhiên là không dựa theo lẽ thường xuất bài kiếm khách muốn tổn thương ta n ằ mơ m chân nguyên vận chuyển quỷ nguyệt linh giả trên người xuất hiện tam sắc quang cháo văng ra diệm phi công kích lục phẩm phòng ngự bảo khí quả nhiên diệm phi trong mắt hơi hít kiếm thứ hai dùng da thiên lôi thiết tại tam sắc quang cháo thượng lưu lại một đạo chợt lóe t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm tiếp tục tầm bảo tam sắc quang cháo chưa vỡ bất quá thiên lôi thiết ra chỉ ở phía trên lực cắt suy tính lại làm cho quỷ nguyệt linh giả trợt lui không ngừng tại trong hư không vẽ ra một cái tam sắc vết tích gây tởm âm c h i nguyền r ù a mảnh n h ỏ rết trên mặt xanh hồng này ra quỷ nguyệt linh giả nhân cơ hội kéo dài khoảng cách một tay kết tấn áo nghĩa võ học âm c h i nguyền r ù a nhiều lần thi triển đánh ra từng mảnh một con ngân thiên nhân chỉ lộ d i ệ p phi thôi động kiếm b ước thân thể đi khắp tại âm tri nguyền rủa trong kẽ hở lạnh t ấ u xương kiếm khí tự phát thành hình kèm theo diệm phi kiếm thế chém về phía quỷ nguyện linh giả Quỷ nguyệt linh giả dù coi như chiến lược cùng diệp phi tương đương thế nhưng tại kỹ năng chiến đấu thượng phải kém hơn diệp phi một bậc trên thực tế đổi thành một cái khác thiên nhân cảnh đại sư sợ rằng đều không thể tại kỹ năng chiến đấu thượng áp chế diệp phi diệp phi căn cứ tam đại kiếm đạo tìm hiểu ra tới kiếm bộ huyền huyền dị thưởng lấy tự thân làm kiếm dùng thân thể thi triển ra kiếm pháp đơn giản là chưa bao giờ nghe chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ bà kiếm bước phân phẩm cấp tuyệt đối là vượt lên trước địa cấp đỉnh giai bộ pháp tồn tại tương đương với năm phần mười hòa hậu áo nghĩa bộ pháp thiên mã hay không không có dấu vết mà tìm kiếm giết quỷ nguyệt linh giả liên tiếp lui về phía sau trên c h á n nhỏ xuống mồ hôi lạnh không được người này bộ pháp không thể tưởng tượng nổi tiếp tục đánh mặt xem như là mất hết quỷ nguyệt linh giả lý trí vẫn còn hắn rõ ràng hôm nay bất kể như thế nào mất mặt là nhất định nhưng mất mặt cũng co cao thấp tiếp tục chiến đấu tương đương với để cho mình mặt ném càng nhiều cho nên dù là trong lòng tức giận nữa đều không thể không đi đầu rút lui khỏi vừa nghĩ tới đây quỷ nguyệt linh giả thôi động chân nguyên một cái nhảy xuất hiện ở mười mấy dặm bên ngoài tiểu tử hôm nay tha cho ngươi một mạng ngày khác gặp lại đ ể n g ư ơ i m quỷ nguyện linh g giả ly khai diệp phi trùng điệp phun ra một mụn trọc khí đây là hắn lần đầu tiên cùng thiên nhân cảnh đại sư giao thủ nói không khẩn trương đó là giả đương nhiên càng nhiều là hưng phấn một loại có thể toàn lực ứng phó siêu việt tự thân cực hạn hưng phấn đối hắn mà nói bình thường linh hại cảnh cực hạn cường giả cùng vô địch cường giả thực sự không làm sao có hướng nổi không thể không nói là cái bị hay lần này giao thủ để cho ta thu được lợi ích l ư n g đa đối với thực lực bản thân ở vào vị trí nào cũng có một cái rõ ràng nhận thức Quỷ nguyệt linh giả là linh h ả i cảnh sơ kỳ tu vi địa cấp đỉnh giai võ học không có tu luyện tới viên mãn sở hữu một công một thủ hai kiện lục phẩm b ả o khí áo nghĩa võ học tìm hiểu đến ba thành h o a hậu tổng thể mà nói không sai biệt lắm là linh giả cấp đã trên trung đẳng tồn tại không tính quá mạnh cũng không thể nào yếu về sau nếu như đụng với đối địch thiên nhân cảnh đại sư có thể cùng quỷ nguyệt linh giả tương đối một chút ai mạnh ai yếu tự có kết quả diệp công tử xác thực để cho ta khai nhãn giới ta vẫn là lần đầu t i ê n chứng kiến có linh h ả i cảnh cường giả có thể cùng thiên nhân cảnh đại sư chiến cân sức ngang tài thậm chí mơ hồ áp chế đối phương vương thông trên mặt khôi phục h ư n g luận áo bào mở ra xẹt qua tới thu kiếm vào vỏ diệp phi nói may mắn đổi thành hắn thiên nhân cảnh đại sư ta có thể giữ cho không bị bại coi như rất tốt vương thông cười nói diệp công tử khiêm tốn không nói hắn toàn bộ nam phương vực quần có thể cùng thiên nhân cảnh đại sư chống lại thiên tài cũng chỉ mấy cái như vậy hai cái tay đều có thể đếm đi qua nói cách khác diệp công tử ít nhất là nam phương vực quần trước mười ngày mới ân vương lão nói không sai lại nói tiếp ta nam trung nguyên cạnh tranh bầu không khí có thể lôi kéo lại cũng nhiều thua thiệt diệp phi nữ ma đầu gật đầu biểu thị đồng ý diệp phi sờ mũi một cái đối nữ ma đầu nói ngươi thực lực chân thật chỉ sợ cũng một lần cũng không từng thi triển a vừa rồi hắn cùng quỷ nguyệt linh giả đánh một trận thiên lôi thiết cùng âm c h i nguyền rủa đối trọi liền đoạn lang vân đều không chịu nổi d ư ba nữ ma đầu lại giống như người không việc gì kết hợp nữ ma đầu cho tới nay t h ầ n bí, không quan tâm hơn thua diệp phi có trực giác đối phương ẩn giấu cấp độ càng sâu lực lượng e rằng a nữ ma đầu biết vô pháp triệt để giấu diệp phi không có đem lời nói chết phong ba lắng lại ba người tiếp tục chạy đi mặt trời mới mọc s ơ n mạch lúc này nơi đây hội tụ số lượng không ít tìm tòi bí mật người lúc trước buổi đấu giá kết thúc biết bất tử c h i thân địa đồ người bất ngờ nhiều không ít người ra giá cao lấy tìm kiếm một tấm phục chế địa đồ dù sao muốn phục chế một tấm bản đồ cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện cái này đưa tới ba trăm phần địa đồ biến thành một ngàn bản không ngừng hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng còn như tìm tòi bí mật người không ở mấy nghìn người trở xuống trùng trùng được điệp có vương thông dẫn đường diệp phi cùng nữ ma đầu rất nhanh dưới ánh mặt trời sơn mạch tìm được cấp m ư ơ i một yêu vương thanh quan kê trước đây dạo qua ngọn núi, ngọn núi thành than cốc kết tinh hình. vô số năm hạ xuống cũng không có triệt để s a đoạn thanh quan kê là cấp m ộ ư ơ i một yêu vương lưu lại tới ý chí võ đạo mặc dù tiêu tán bất quá đi qua yêu nguyên rèn luyện qua ngọn núi lại dị thường kiên cố linh hải cảnh cường giả đều khó phá hủy thiên nhân cảnh đại sư cũng không nguyện ý phá hư như thế một tòa có giá trị nghiên cứu ngọn núi vương thông một bên giới thiệu cháy đen ngọn núi một bên hướng trong núi đi tới không mất một lúc ba người đi tới người ở thưa thất khu vực diệp phi lạng yên không một tiếng động thôi động linh hồn lực bốn phía phóng xạ rất nhanh hắn tại sườn núi chỗ trên vách đá phát hiện một bộ bích họa đi tới bích họa trước nữ ma đầu nói, xem ra, trên bản đồ cái thứ nhất hình vẽ chính là chỉ mặt trời mới mọc trong dãy núi ngọn sơn phong này ba người trong tầm mắt trên vách đá điêu khắc một đầu bề ngoài dữ tợn toàn thân phát ra quang mang cây loại yêu thú yêu thú dưới chân dẫm lên một cái huyệt động động là gào thét bạch sắc đầu lâu mà đầu lâu chính là trên bản đồ cái thứ hai hình vẽ tại cây loại yêu thú phía trước bầu trời còn có một cái thái dương thái dương bốn phía là từng mảnh một điểm nhỏ như là sa mạc diệp phi trong lòng hơi động hắn lấy ra địa đồ sau khi mở ra phát hiện trên bích họa ba cái vị trí cùng trên bản đồ giống nhau như lúc đây là gà trống hình vẽ gà trống hình vẽ dưới góc phải là khô lâu hình vẽ. lộ tuyến đến cái thứ năm hình vẽ đi qua dần dần đi cao cái thứ mười hai thái dương hình vẽ vừa lúc ở ga t r ố n g hình vẽ bên phải bầu trời thì ra là thế diệp phi như có điều suy nghĩ lấy giấy bút bà trên bích họa hình vẽ thu nhỏ lại tỷ lệ vẽ ở trên tờ giấy trên bản đồ không có điểm kết thúc bất quá có thể đi qua bích họa hoặc là hắn cái gì vẽ ra càng hoàn thiện địa đồ trong tay miếng bản đồ này chỉ là dùng để tham khảo tương đối ly khai mặt trời mới mọc sân mạch ba người hướng phía trên bản đồ cái thứ hai hình vẽ đi tới căn cứ vương thông phỏng đoán cái thứ hai hình vẽ đại biểu ba cái địa phương một cái bạch cốt sơn một cái mai cốt t r i địa còn có một cái là khô lâu động có thể trên bích họa biểu hiện khô lâu là tại động cho nên khô lâu hình vẽ đại biểu khô lâu động tỷ lệ lớn nhất không ngoài dự liệu ba người tại khô lâu bên trong động ẩn nắp góc đồng dạng tìm được một bộ bích họa cái này bích họa đi qua tuyế nguyệt tan mòn sớm đã mở nhạc không rõ cũng may diệp phi linh hồn lực có thể cảm ứng được trên bích họa khắc lấy cái gì đó là một loại cấp độ sâu quan sát khô lâu động đi qua là cóc sông sông có thầm n g thầm n g bên trong nước lửa bất xâm đồng dạng lưu lại cổ phát bích họa chuyển thừa đến nay còn như cái thứ tư hình vẽ độ khó bắt đầu tăng hai cái t r ò n một cái phương tổ hợp thành một bộ đồ án kỳ quái vương thông suy nghĩ nửa ngày mới đem mục tiêu định tại cực âm n g tri địa trung bộ lưỡng nghi lĩnh ba người vận khí không tệ lưỡng nghi lĩnh chính là bức vẽ thứ bốn đại biểu địa phương cái thứ năm hình vẽ thứ sáu hình vẽ cái thứ bảy hình vẽ thứ m ộ ư ơ i một cái hình vẽ trong vòng nửa tháng ba người liên tục tìm được mười một phó bích họa rất mau tới đến cái thứ mười hai tầm nhìn hoàng kim sa mạc người ở đây không y ta diệp phi dương mắt nhìn lại khoảng chừng có bốn mươi năm mươi người xuất hiện ở nơi này bên trong có hơn mười người vì thiên nhân cảnh đại sư còn có một người người m ặ hắc b à o diệp phi từ trên người hắn cảm thụ được cực kỳ đáng sợ khí tức đó là thuộc về thiên nhân cảnh đại tông sư khí tức n h ữ n g người mà người cũng không phải diệp phi lần đầu tiên chứng kiến trước đây chưa tới tam âm thành lúc hắn cùng với nữ ma đầu cùng với đoạn lang vân một chỗ thấy qua người này từ bình nguyên lên dưới đất lao tới hắc bảo nhân bốn phía liếc mắt nhìn trên mặt lộ ra từng tia từng tia vui vẻ xem ra b ả địa đồ bấn đấu giá ra tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt vẹn vẹn hơn nữa tháng liền có nhiều người như vậy tìm được cái thứ mười hai hình vẽ cho hắn thêm nhóm một thời gian ngắn có thể có thể tìm tới ta chưa từng tìm được địa phương h á c bào nhân chính là âm ma tông từ cái thứ mười hình vẽ bắt đầu hắn vẫn quan sát đến mọi người bởi vì có thể tìm được cái thứ mười cùng với cái thứ mười về sau hình vẽ đại biểu địa điểm đủ để chứng minh bọn họ tại lịch sử nghiên cứu trên có thâm hậu công u n g u n g nhưng vào lúc này sa mạc mặt ngoài rung động không ít hạt cắt phóng lên cao che lại thiên không cùng nhật quang đó là một b ư ớ c cực kỳ sợ hai cảnh tượng a tiếng kêu thảm thiết truyền ra ba gã linh hại cảnh cường giả bị thứ gì một ngụng m t vào biến mất ở dưới sa mạc vô tung vô ảnh khủng hoảng tại lan tràn trừ thiên nhân cảnh đại sư không có ai không khẩn trương ầm ầm lại là một đạo cắt lãng v ọ t lên dưới đất xuất hiện một tấm miệng to miệng to nội bộ là máy trộn bê tông đồng dạng bén nhọn hằm răng t ầ n g t ầ n g lớp lớp liên tiếp lấy mềm mại mà t r ư ơ n g miệng to phía trên chính là diệp phi nữ ma đầu ba người thiên ma đại cầm nã nữ ma đầu không đợi diệp phi xuất thủ hai tay quét qua nhất chuyển vô hình lực trảng giao thoa hỗn hợp ngạnh sinh bảo miệng to chủ nhân cho lôi kéo đi ra lôi kéo qua lộ trình bên trong vương thông không khỏi hít một hơi lanh khí thứ này cũng quá lớn chiều cao vượt lên t r ư ớ hai nghìn m thô nhất địa phương có ba nhỏ nhất địa phương cũng có hơn trăm mét đây là một đầu siêu cấp sao biển có thể bạc một con đường nuốt vào sao biển sao biển ra sức dây r u a cần phải thoát ly nữ ma đầu ràng buộc thế nhưng nữ ma đầu không phải bình thường linh h ả i cảnh cừng giả tay phải vặn một cái sao biển bị lăng không bẻ g ã y n ử a người lục s á t chất lỏng t r u n g quanh lấp bắp nhiễm ở bớt sa mạc mặt ngoài không biết phải chăng là vừa khớp sao biển sau khi xuất hiện thiên không bắt đầu sáng một luồng ánh mặt trời rơi xuống tại mọi người phía trước trong hư không không lý do hiện ra tàn phá kiến trúc đường nét chương tám trăm ba mươi sáu lớn sao biển thái dương thần điện xuất hiện có người kêu thành tiếng mẹ Cái này mấy cái giả mã bởi vì nữ ma đầu một mình giải quyết một cái giả mã xa trùng đưa tới không ít người xít tới gần muốn mượn nữ ma đầu vũ lực trốn qua một kiếp này sa mạc giới hạn thái dương lộ ra hơn phân nửa tàn phá thái dương thần điện nửa bộ phận trên đã hết sức rõ ràng chỉ có nửa phần dưới v ặ n vẹo mờ nhạt chưa cùng thế giới này hoàn toàn nối đ ư ờ n g dây d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m thái dương thần điện phụ cận mười mấy tên linh h ả i cảnh cường giả liên thủ đ á n h kích sa mạc mặt đất bàng bạc chân nguyên lưu hội tụ vào một chỗ như là vân thạch thiên hàng không ngừng chấn sát sông lên giả mã sa trùng đương nhiên thỉnh thoảng cũng có t hai họa người bị giả mã sa trùng kéo dài tới dưới đất khi mặt trời hoàn toàn thoát ly mặt đất một s á t na thái dương thần điện đường nét vạn vẹo một chút chậm trụ lặng lẽ lén vào chỗ sâu không còn lộ diện đây chính là thái dương thần điện một lượng tàn phá thạch lưỡng bên trên cũng có sóng sức mạnh d i ệ p phi linh hồn lực bực nào cưỡng hãn thái dương thần điện xuất hiện trong n g á y mắt lập tức phát hiện đây không phải bình thường kiến trúc mà là được trao cho cấm chế lực lượng thần kỳ kiến trúc so khôi lỗi môn vân đường di tích càng thấy cao minh cả tòa thái dương thần điện liên miên không biết bao nhiêu dặm không có từng rào khắp nơi đều là thái dương đồ đẳng trụ mà ở đồ đẳng trụ một bên bình thường sẽ có cầm trong tay trường mâu thạch điêu chiến sĩ thái dương thần điện kiến trúc cao nhất là trung ương chủ điện tứ tứ phương, phương cao thiên mét trở lên trước đại điện mỗi một cây trụ đều rất giống kình t h i ê n trụ nhân loại đứng ở phía dưới b ự c nào nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể không thích hợp ta chân nguyên bị áp chế lại đi ở phía trước một cái người đột nhiên nói rằng ta cũng thế cái này thái dương thần điện có gì đó quái lạ tựa hồ bao phủ tại một tầng cấm chế lực lượng hạ tiến nhập bên trong liền muốn chịu đến cấm chế lực lượng hạn chế mọi người đang phía trước mười một chỗ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này duy chỉ có thái dương thần điện có chút ngoài dự đoán mọi người đương nhiên một bộ phận người biết chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái bọn họ đã sớm đã tới thái dương thần điện bất quá cũng không có thâm nhập bởi vì thái dương thần điện rất nguy hiểm quá khứ tiến đến người có rất ít sống đi ra ngoài toàn bộ chết không minh bạch các ngươi cẩn thận một chút diệp phi lạng yên phóng xuất ra linh hồn lực nhắc nhở nữ ma đầu cùng vương thông nữ ma đầu hướng về phía sau liếc mắt nhìn nói dường như ra không được vương thông giải thích thái dương thần điện mỗi tháng xuất hiện một lần một lần là ba ngày cái này trong vòng ba ngày có vào không ra chỉ có ngày thứ tư ánh bình minh mới có một khắp đồng hồ thời gian có thể đi ra ngoài ra không được vậy sẽ phải các loại chờ đến tháng sau Đã đ ế ngay nơi này thì an n đi thôi. Diệp Phi thì tâm h ô k nói n thêm gì ữ hắn n có dự cảm, cái dự à tại r trúc rất trúc o n vòng 3 ngày, sẽ không quá an tĩnh. Dương thần điện kiến trúc rất nhiều, bất quá một ít kiến trúc nhỏ hẳn là sẽ không tồn g là sẽ sẽ Thái quá quá bất một ít t ba í c h hoạt, tại người gần tiến nhập một tòa hơi có vẻ kiến trúc hùng vĩ trước phụ cận một tòa trong kiến trúc đ ỗ n g nhiên chuyển đến kêu thê lương t h á m thiết t âm thanh tựa hồ gặp phải cái gì hoảng sợ sự t ì n h mà ở trước đây từng có ba bốn tên linh hải cảnh cường giả tiến nhập bên trong vương thông nhỏ giọng nói lâu ã i t đầu đầu, vậy các ngươi t h ầ cẩn thận một chút vương lão tự biết mình rõ ràng bản thân thực lực không được tác dụng gì ngược lại sẽ cản trở tiến nhập kiến trúc diệp phi lập tức cảm thụ được một cổ âm lánh lực lượng tác động đến tới cùng bên ngoài ấm áp khí tức tuyệt nhiên tương phản rất khó tưởng tượng nơi đây lại là thái dương thần điện nội bộ nơi này có bích họa diệp phi rất mau tìm đến l ấ p kín bức t ư ợ n g phía trên điêu khắc không ít p h ù điêu bởi vì cấm chế lực lượng nguyên nhân linh hồn lực không có biện pháp cảm ứng quá rõ yêu cầu đi tới dùng mắt nhìn Cô cộng. âm lãnh hoàn cảnh hạ hai người tiếng bước chân phẳng phất đến từ một cái khác thế giới phía trên không có liên quan tới trong địa đồ dung tỉ mỉ quan sát một hồi diệp phi tại bức tường thượng không có tìm được bất luận cái gì kỳ quặc hình vẽ toàn bộ là một ít cố sự cùng điện cố đang ở hai người lúc xoay người một đạo hắc ảnh từ bên trên nhanh chóng hơi h ạ thê lương hàn quang lập đ ỏ k e n diệp phi không chút hoang、mang. tay phải cầm c h u ô i kiếm rút ra một cái r a đó lấy hàn quang suất liên tục ba kiếm đệ nhất kiếm xô ra sán lạn hỏa tinh kiếm thứ hai mang theo nhất lưu tiên huyết kiếm thứ ba đâm cái ở giữa ân không chết ba kiếm đi qua bóng đen bay ngược dựng lên cần phải tiêu thất trong bóng đêm thiên ma bắt nữ ma đầu sớm có chuẩn bị tay phải tìm tòi co rụt lại bóng đen vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị lăng không kéo rơi xuống mặt đất phát sinh phanh nổ bén nhọn tiếng gầm gừ văng lên chói hai âm ba không lỗ không chùi cho dù là nữ ma đầu cùng diệm phi đều không thể không lùi ra phía sau ba bước bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất Giết không chết hút máu quái vật có ý tứ diệp phi không đ ệ bụng run rẩy xuống trên trường kiếm vết máu thu kiếm vào vỏ nữ ma đầu nói chúng ta chân nguyên bị áp chế chính thành chiến lực còn lại tứ thành không đến mà không chết quái vật không sai biệt lắm là phổ thông linh h ả i cảnh cường giả cấp ở chiến lực là thực lực tổng hợp bên trong bao hàm chân nguyên ý chí võ đạo cùng với thể chất lực lượng đối linh h ả i cảnh cường giả mà nói chân nguyên trọng yếu nhất đại thể chiếm chiến lực tám phần m ư ơ i cho nên chân nguyên chịu đến áp chế đôi chiến lực ảnh hưởng cực đại có điểm b ư n g tay chân không biết cái này không chết quái vật có bao nhiêu diệp phi vừa rồi cùng không chết quái vật chính diện giao thủ một lần đối phương kỹ năng chiến đấu chưa chắc rất lợi hại có thể tốc độ thật nhanh này lên kia xuống hạ tuyệt đại bộ phận linh h ả i cảnh cường giả đều nguy hiểm bên ngoài vương thông đứng ở dưới thái dương gặp hai người đi ra hắn thở phào một hơi hỏi bên trong thế nào có chưa từng xuất hiện cái kia nữ ma đầu nói bị nó chạy chạy thật chẳng lẽ có hút máu quái vật vương thông dù sao chưa thấy qua trong lòng còn có may mắn lúc này nghe vậy trong lòng có bắn tiểu hàn diệp phi nói không cần lo lắng ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được nó có chúng ta phía trước một tòa thật lớn vật kiến trúc bên trong không chết quái vật nhìn một chút người đến tột cùng có thể thừa nhận bao nhiêu lần thương tổn l ầ m bẩm là một cái khuôn mặt âm l ã n h trung niên nếu là có kiến thức rộng rãi người ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra hắn là cửa câm c h i điệu m ư ờ i phần nổi danh thiết m ộ t chân nhân thực lực nếu so với linh giả cao hơn một cái cấp bậc hắn chân nguyên mặc dù bị áp chế rất nhiều nhưng tu vi đạt được linh hải cảnh về sau thân thể đã không phải là phản thể phi thường cứng cỏi chỉ dựa vào thể chất lực lượng liền mượi phần khủng bố phối hợp với ý chí võ đạo cùng còn xuất lại chân nguyên đủ để cùng linh hải cảnh cực hạn cường giả chống lại tại hắn dưới chân giấm lên một cái nhân hình quái vật quái vật chân trường thủ trưởng trong miệng dài răng nanh móng nuốt mười phần sắc bén làn da trắng bên trong tím ẩm mười phần dày cùng nói là làn da không bằng nói là một tầng lớp b i ể u bì bắp thịt tương đương phát đ ạ t nên gầy địa phương gầy nên cường trắng địa phương thần kỳ cường trắng tổng thể đến xem đây là một loại không chú trọng bề ngoài lấy rết chóc đầu mục dị hình phúc suy tay cầm màu xanh đen thiết côn thiết mộc chân nhân một gậy dẫm lên quái vật hình người nơi ngực bả nơi đó kích ra một cái lô máu quái vật hình người thét trói hay không ngừng hung ủm bỏ điên cùng chành thị thiết mộc chân nhân mướn mày đối phương trong thanh niên ẩn chứa bén nhọn âm ba rất nhanh chấn động tần suất có thể dùng trái tim đều m u ố n bạo liệt khoe miệng liệt hai thiết mộc chân nhân cánh tay d ơ n g lên thiết côn trong nháy mắt đục lỗ quái vật hình người ít hầu nhất thời tiếng thét trói thai hơi ngừng tựa như con vịt bị kẹp lại cái cổ còn không chết miệng ngực bị đục lỗ ít hầu cùng xương cổ sống bị đánh gậy đội thành phố thông tiên nhân cảnh đại sư đều chết k i ề u k i ề u hãy nhìn quái vật hình người dãy ruổi lựa đạo như trước sinh long h o à hổ phản phất mới vừa bị thương chỉ là không quan trọng gì bị thương ngoài ra nhìn ngươi có chết hay không màu xanh đen thiết côn thượng b ộ c phát ra hào quang màu xanh đậm thiết mộc chân nhân dùng sức đánh vào quái vật hình người mi tâm trên c h á n ẩm trắng hồng nổ tung máu tanh dị thường quái vật hình người chịu bể đầu m ộ t kích thân thể co quắp hai lần cũng lại không có động tĩnh ta còn tưởng rằng là bất tử c h i thân thật khiến cho người ta thất vọng v ớ t xuống quái vật thi thể thiết mộc chân nhân xoay người đi ra kiến trúc thái dương thần điện kiến trúc nhiều không cách nào tưởng tượng dù là chỉ nhìn chằm chằm kiến trúc hùng vĩ tìm kiếm hữu dụng đồ vật cũng tốn một ngày mới đi tới chủ điện trước mặt trời chiều ngã về tây khủng bố bầu không khí dần dần bao phủ trong lòng mọi người. chúng ta muốn không nên tiến vào chủ điện đương nhiên đi vào sớm một chút tìm được bích họa sớm một chút an tâm đến lúc đó chỉ cần canh giữ ở một chỗ kiến trúc nhỏ vật bên trong là có thể độ an toàn quá thừa hạ xuống hai ngày không sai ban ngày đi vào cùng buổi tối đi vào không khác nhau gì cả ngược lại ánh mặt trời đều chiếu xạ không đến bên trong chủ điện trước trên quảng trường sống sót người năm ba cái một đám năm sáu cái một người chỉ có một cái không chết t i ê n nhân cảnh đại sư khinh thường họp thành đội một thân một mình mà tại trong lúc này thỉnh thoảng có người từ bên ngoài tiến nhập thái dương thần điện gia nhập vào tìm tòi bí mật trong hàng ngũ khiến người ta số từ đầu tới cuối duy trì tại năm mươi người đến một trăm nhóm người ở giữa chúng ta đi vào đi diệp phi nhìn về phía nữ ma đầu cùng vương thông nữ ma đầu ánh mắt từ trong chủ điện trong bóng tối thu hồi gật đầu còn như vương thông một tay cầm cái khiên một tay cầm bảo đao đang khi nói chuyện một vần minh n g u y ệ t xuất hiện ở trên bầu trời đêm một hồi thê lương tiếng gầm gừ vang lên men theo thanh nhắm vương vị thiết m ộ t chân nhân nhữ mày hắn phát hiện cái chỗ kia là hắn giết chết không chết quái vật, kiến trúc. Lẽ nào, chết quái vật còn chưa có chết chương tám trăm ba mươi bảy không chết quái vật nơi đây cũng có không chết quái vật ta sắp không chịu được nữa mẹ những quái vật này làm sao đều g i ế t không chết trời sinh đứng ở bất bại chi địa mọi người cùng nhau liên thủ không sai chỉ có liên thủ mới có thể còn sống nguyên bản trong chủ điện hơn trăm tên linh hải cảnh cường giả làm theo ý mình số người nhiều nhất tổ hợp cũng liền bảy tám cái thế nhưng có ở đây không chết quái vật tập sát hạ dần dần d ử a cùng một chỗ hình thành một cái phân công minh sát trật tự tỉnh nhiên đoàn đội mà đoàn đội một hình thành không chết quái vật tập sát sát xuất thành công đầu hàng ở trên trăm đạo tinh thần l ự c quét hình h ạ luôn có mấy cái như vậy người đúng dịp phát hiện không chết quái vật bậc x chủ điện chỗ sâu hơn diệp phi ba người vừa đi vừa chiến、S Bộ liên tục, diệp phi mua đi một bước bộ tục, liên Diệp p xem ra ta chỉ yêu cầu bảo vệ tốt chính mình là được vương thông vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm sự tình trờ đại mình kết quả phát hiện ở vào giữa hai người hắn cực độ an toàn phía trước có kiếm pháp khủng bố diệp phi mở đường phía sau có nữ ma đầu thanh lý không chết quái vật hắn duy nhất có thể làm chính là chú ý cẩn thận đông nhiên số lượng không ít không chết quái vật phát sinh tiếng gầm n g ừ âm ba từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới vô khổng bất nhập cùng lúc đó bảy tám đầu không chết quái vật dọc theo xảo quyệt góc độ đánh lén ba người vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch cùng đầu diệp phi cùng nữ ma đầu từng cùng không chết quái vật đã giao thủ biết cái này âm ba lợi hại vội vã nhắc nhở không biết rõ tình hình vương thông ngay vậy vương thông cắn đầu lưới một cái chiếu diệp phi làm k h á i chi bồn kiếm lôi t r ạ c kiếm đội thành phá phôi kiếm diệ phi Khoảng không kiếm cách gần hắn nhất chết nhất chém cánh thứ hai chặn ngang chặt đứt, con thứ xuống nửa cái đầu, cái thứ bị một kiếm xuyên tim. Thiên ma đại thủ đấn thiên sích. ngoài, con con gần bốn ngang xuống nửa xuyên đấn cái cái quái đầu đầu đầu, vật rớt đứt tay, đứt, tư một tim. bay bị bị ba bị đệ đại ra ma phía sau nữ ma đầu tay trái tay phải như như xuyên hoa hồ điệp đánh ra tam đầu không chết quái vật p h ả n phất chịu đến phương này không gian bại s í c h tới cũng nhanh đi nhanh hơn t h i ể m điện tựa như bắn ra trở về đại lượng nội tạng mảnh nhỏ từ trong miệng phun ra ngoài dị thường máu tanh diệp phi liếc liếc mắt nữ ma đầu thầm khen đối phương kỹ thuật càng thành thạo y theo thiên ma đại pháp đặc tính chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ xuống dưới thực lực và nàng tương đương đều phải bị hết khắc dẫn lực cùng sức đẩy phát triển đến áo nghĩa giai đoạn nhưng là phi thường khủng bố ba người tốc độ tiến tới rất nhanh bất quá mau nữa cũng mau bất quá tương đối lợi hại vài tên thiên nhân cảnh đại sư bọn họ trổ đến xông lên không chết quái vật lập tức bị văng tung tóe liền gần người đều làm không được đương nhiên cũng có vài tên thiên nhân cảnh đại sư tốc độ muốn chậm hơn d i ệ p phi ba người thực lực còn không bằng quỷ nguyệt linh giả ẩm một đầu không chết quái vật bạo âm ma tông đi tới trước vách tường trên mặt lộ da nụ cười nhàn nhạt t ậ n lực đ ề cao tiếng nói nói nơi này có trên bản đồ hình vẽ cái gì ở đâu người phía sau nghe mừng rỡ đây không phải là âm ma tông sao khoảng cách âm ma tông không xa thiết mộc chân nhân có điểm kinh ngạc tại c ự c â m c h i điệu biết âm ma tông nhân rất nhiều nhưng là thấy qua người khác rất ít người này xuất quỷ nhập thần thực lực như vượt sâu như biển dù là tại tông sư cấp đại năng bên trong đều là đã trên trung đẳng tồn tại trước đó âm ma tông bị hãm hại bảo phụ thân thiết mộc chân nhân không nhận ra được nghe được thanh âm vừa nghĩ đến âm ma tông trên người h, -h, -h. âm ma tông cười quái dị một tiếng hướng chủ điện bên ngoài lao đi Thiết m có có nguyên, nguyên, nguyên bản thiết mộc chân nhân có sát nhân diệt khẩu dự định dù sao biết bất tử tri thân bí mật người càng ít càng tốt nhưng hắn hiện tại thay đổi ý tưởng giết những cái tia linh hải cảnh cường giả thì như thế nào đối thủ của hắn là thiên nhân cảnh đại sư riêng là so với hắn thực lực mạnh linh h ả i cảnh tông sư linh h ả i cảnh cường giả có thể vô pháp cho bọn hắn tạo thành uy hiếp bất quá có thể đem thủy quay đủ coi như các ngươi vận khí tốt ghi lại trên bích h ỏ a hình vẽ thiết mộc chân nhân đầu cũng không hồi lướt đi chủ điện diệp công tử bọn họ hội sẽ không giết người diệt khẩu vương thông đống nhiên nghĩ đến rất nghiêm trọng sự tình truyền âm dò hỏi diệp phi lạnh nhạt nói không biết hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ ở bên ngoài hắn có lẽ sẽ cẩn thận thiên nhân cảnh đại sư thế nhưng tại cấm chế lực lượng bao phủ xuống hắn ưu thế ngược lại lớn kiếm hồn hình thức ban đầu đạt được điểm tới hạn. khoảng cách chân chính kiếm hồn chỉ thiếu chút nữa xa về sau hắn kiếm đạo ý chí tuyệt đối là chuyển kỳ đại năng tiêu chuẩn phải biết đồng đẳng cấp kiếm đạo ý chí nhưng là so ý chí võ đạo càng thêm giàu có công k í c h tính đây là kiếm khách ưu thế đi tới bích họa trước diệp phi rất nhanh quét hình một chút này tấm trên bích họa cùng sở hữu bốn cái hình vẽ phía trước hai cái hắn đã đi qua cái thứ ba là bản đồ thượng đẳng mười ba cái hình vẽ cái thứ tư là bản đồ thượng không có hình hãn kiện xem ra giống như là một cái tê đàn biên giới cắm lục căn cột đá có ánh sáng lập l ò có gió lốc gào thét địa đồ thượng cùng sở hữu vương thông như có điều suy nghĩ nữ ma đầu nói có lẽ là cuối cùng một cái hình vẽ cũng chính là chúng ta muốn đi địa phương d i ệ p phi hỏi vương lão ngươi có thể hay không nhìn ra cái hình vẽ này đại biểu nơi nào vương lão lắc đầu tạm thời còn không rõ ràng lắm chờ đi qua thứ m ộ ư ơ i ba cái cùng thứ m ộ ư ơ i bốn cái hình vẽ đại biểu địa phương cũng có thể tìm được đ á án đã như vậy cái kia chúng ta đi ra ngoài trước ca nơi đây không chết quái vật càng ngày càng nhiều thuật tay một kiếm chém bay một đầu không chết quái vật đầu lâu d i ệ p phi nói men theo đường c ũ ra chủ điện ba người phát hiện bên ngoài không chết quái vật cũng không ít viên nguyện được không những thứ này không chết quái vật dưới ánh trăng bay lượn tràn đầy âm m cùng khủng bố cự nham ngươi nói những thứ này không chết quái vật là manh mối gì cùng bất tử chi thân có liên hệ gì nói chuyện là nguyên kim linh giả bên cạnh hắn thì là cự nham linh giả cự nham linh giả nói đoán chừng là thái dương thần điện cơm chế lực lượng dở cho quỷ ta thấy một đầu không chết quái vật cũng đã từng thấy qua người rất giống ngươi không sẽ nói đùa à. những cái kia chết ở thái dương thần điện người toàn bộ biến thành không chết quái vật nguyên kim linh giả thất kinh nói chung cẩn thận một chút có lẽ sẽ có chết đi thiên nhân cảnh đại sư biến thành không chết quái vật vậy thì phiến ph thật tới nguyên kim linh giả ngầm đầu trăng tròn hạ một đầu toàn thân trắng bên trong phát hồng không chết quái vật lao xuống lần nữa bay lên lúc trên tay bắt hai gã linh h ả i cảnh cừng giả mở miệng một tiếng tiên huyết bị hút cạn sạch sành sinh nó tựa hồ e không vừa lòng đỏ như máu ánh mắt nhìn về phía nguyên kim linh giả cùng cự nham linh giả tới đi ai sợ ai ngoài miệng nói cự nham linh giả làm i ệ n g quá đen thật nguyên kim linh giả cũng không làm sao sợ linh h ả i cảnh không chết quái vật sống bọn họ còn đối phó không chết đi quái vật sao chỉ sợ bọn họ có bất tử chi thân ầm ầm lần đầu tiên giao thủ song p ư ơ n g cân sức n g n g tài cự nham đánh b quần quần hắc hắc, lúc này một đoàn ánh trăng dẫn đạo hạ xuống rơi vào không chết trên người quái vật mắt thường có thể thấy không chết quái vật tổn thương miệng nhanh chóng hợp lại khôi phục như lúc ban đầu thấy thế hai người cao mày một cái trong đêm đen n h ữ n g quái vật này hầu như g i ế t không chết đầu này không chết quái vật nhìn ra nguyên kim linh giả cùng cự nham linh giả không dễ trọng không có lần nữa động thủ dự định trên thực tế nếu không phải không có hút tới đủ đủ huyết thực lực của hắn tuyệt đối phải tại hai người liên thủ phía trên dù sao tại thái dương thần điện thiên nhân cảnh đại sư đều muốn chịu đến áp chế thực lực giảm bớt nhiều mà bọn họ như cá g ặ p nước chiếm hết thiên thời địa lợi duy nhất h u y ế t điểm là trở thành không chết quái vật trước huyết dịch toàn thân bị hút khô trở thành không chết quái vật về sau thực lực tương đương yếu cho nên nó dựa vào bản năng vừa muốn đi hút thiên nhân cảnh đại sư huyết chỉ có bọn họ huyết có thể làm cho nó thực lực nhanh chóng dâng lên. không có nhân loại cảm tình con ngươi đảo một vòng đầu này không chết quái vật phát hiện cách đó không xa diệp phi ba người tại diệp phi cùng nữ ma đầu trên người nó cảm thụ được đủ rất mạnh mẽ khí huyết riêng là nữ ma đầu trên người khí huyết mười phần cường thịnh cùng nhân loại có cách biệt một trời nó không biết đối phương có phải loài người hay không nó chỉ cần đủ rất mạnh mẽ huyết dịch là được s i ê u thân hình tiêu tan không chết quái vật đánh về phía ba người nguyên kim linh giả thấy thế cười nói cái kia hai thằng nhóc cùng một cái lao r a này phải xui x ẻ o cự nham linh giả cười nhạt tham lam là n g u y tội thực lực không đủ còn muốn tới tham gia náo nhiệt chết cũng không tiếc hai người không cho rằng diệp phi ba người có thể sống ly khai thái dương thần điện thờ ơ lạnh ạ t đầu này không chết quái gì tử lợi hại rất nhiều diệp phi chú ý tới vọt tới không chết quái vật cùng trước đó không giống nhau trong mắt hơi híp trong tay phá phôi kiếm bộ phát ra rực rỡ kinh d i ễ m và mang trong nháy mắt ra bảy bảy bốn chín kiếm trên thân kiếm ẩn chứa không có gì không g i ế t s á t lục kiếm đạo ý chí suy suy suy suy vong kiếm tung hành không chết quái vật máu me đầm địa bay rất ra ngoài hơn nữa có thể phát hiện dù là có ánh trăng trị liệu thân thể không chết quái vật phục hồi như cũ tốc độ đều rất t r ư m chỉ có diệ phi biết đây là chuy s á t lục kiếm đạo ý chí cũng không phải là nói một chút chơi phía trên khí tức sát phạt tiêu giảm tốc độ khôi phục nếu như s á t lục kiếm đạo ý chí đủ quá mạnh bất tử c h i thân đều vô dụng khí tức sát phạt không tiêu tan vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ đây chính là thuộc tính kiếm ý cường đại chương tám trăm ba mươi tám đệ tám trăm ba mươi tám k ỳ quái tấm địa đá cái gì đẩy lùi không chết quái vật nguyên kim linh giả nụ cười trên mặt ngưng trệ vẻ mặt khó tin cự nham linh giả thu hồi vẻ coi thường nói phi thường cường đại kiếm ý ít nhất là cấp đại sư thảo nào có thể một chiêu đánh đổi đối phương kiếm ý đạt đến, đến đại sư cấp nguyên kim linh giả vô cùng kinh ngạc thiên nhân cảnh cùng sở hữu ba cái cấp bậc theo thứ tự là linh giả cấp cấp đại sư t ô n g sư cấp chẳng phải là nói đối phương tại kiếm đạo ý chí thượng thành cựu đã siêu việt linh giả cấp kiếm khách hắn là tu luyện thế nào quả thực khó có thể tưởng tượng lực tràng cắt kim loại nữ ma đầu phản ứng cũng không chậm hai tay hợp lại hai cổ tuyệt nhiên tương phản lực tràng hỗn hợp với nhau hóa thành không gì không phá lực các tràng một cách trúng mục tiêu không chết quái vật lồng n ự c ẩm không chết quái vật ngược lại đánh vào vật kiến trúc trên vách tường lại bị phía trên cơm chế lực lượng bắn ngược trở về miệng ngực máuệ bé bụng không chết quái vật ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng vốn tưởng rằng hai người là trái hờ mềm ai biết khó chơi trình độ còn muốn ở phía trước hai người phía trên riêng là cái k i a người mặc quần áo dính máu kiếm khách trẻ tuổi bất động thanh sắc bên trong dành cho nó bị thương nặng tổn thương miệng vô pháp rất nhanh khép lại cũng không tính liền nguyên khi đều bị lột bỏ không ít s i ê u thân hình nói lên không chết quái vật rời xa nơi này không muốn t r e o chọc d i ệ p phi hả có ý tứ c ư nhiên có thể ở linh hải cảnh cấp độ l ĩ n h ngộ thuộc tính kiếm ý đây là linh hải cảnh kiếm khách đều khó làm được sự tỉnh âm ma tông xem nếu so với cự nham linh già sâu bản thân của hắn nhận biết một cái tông sư cấp kiếm khách đối phương chính là bởi vì l ĩ n h ngộ thuộc tính kiếm ý mới có thể xưng là tông sư cách đó không xa thiết m ộ t chân nhân bắt đầu lưu ý diệp phi thầm nghĩ người này không đơn giản nói riêng về ngộ tính chỉ sợ có thể ở nam phương vực quần thiên tài bên trong xếp hàng năm vị trí đầu thật mạnh chúng ta ngang nhiên xông qua diệp phi cường thế để cho không ít linh hải cảnh cường giả tận lực hướng hắn dựa vào bọn họ minh bạch diệp phi cùng nữ ma đầu có thể sẽ không xuất thủ tương trợ nhưng có hai người ở đây lợi hại không chết quái vật tất nhiên có chỗ khắc chế bảo mệnh hy vọng lớn hơn đối cái này diệp phi cũng không ngại mặc kệ đối phương dựa vào không dựa vào tới đối hắn đều không có ảnh hưởng gì tất nhiên không ảnh hưởng cần gì phải tàn nhẫn cũ trục cho người khác lưu lại một tia hy vọng luôn là tốt đương nhiên đây là không ảnh hưởng nếu có ảnh hưởng d i ệ p phi cũng không phải cái gì kẻ b á phải hắn ghét nhất hại mình lợi người mọi người gặp d i ệ p phi ba người không có cử động gì càng thêm yên tâm hướng bên này gần lại gần về phần hắn thiên nhân cảnh đại sư bọn họ không phải không có suy nghĩ qua đáng tiếc những người này bất cận nhân tình tính khí tốt cùng ngươi giữ một khoảng cách tính khí không tốt hội lớn tiếng q u á lớn động thủ giết người có khả năng đều có để một đêm trôi qua trước tờ mờ sáng h ông lệ không chết quái vật nhao nhao nhảy vào vật kiến trúc bên trong ngủ đông tại trong bóng tối chờ đợi đêm tối lần nữa phủ xuống tạm thời thoát ly tử vong nguy hiểm mọi người bắt đầu nghiên cứu thứ mười ba cái hình vẽ đại biểu cái gì vương thông trầm tư nói thứ mười ba cái cùng thứ mười bốn cái hình vẽ mười phần chịu tượng hóa cũng không thể cụ thể nhìn ra là cái gì đ ồ hình thật muốn nói chuyện cơ gâm chi địa ít nhất có hơn mấy trăm ngàn địa phương phù hợp rất hiển nhiên cái này là không có khả năng cho nên ta cần đem những thứ này có thể địa phương phân loại một chút từ đó tìm kiếm đặc biệt không giống người thường cho ta một chút thời gian không thành vấn đề diệm phi gật đầu thời ì m kiếm ì n h vẽ đ gian nan đã tới ngày thứ tư ánh bình minh một cái vạt vẹo mở nhạc thông đạo xuất hiện ở thái dương thần địa trước theo cái lối đi này tất cả sống sót người lướt đi đi ly khai hoàng kim sa mạc diệp phi ba người và ở đến gần nhất mặc lan trong thành ha ha ta biết thứ mười ba cái hình vẽ cũng không phải là hình vẽ mà là chữ cổ biến mất ở trong dòng sông lịch sử chữ cổ dám từ hình vẽ phương diện đi giải thích cả đời cũng không biết ở nơi nào từ lâu lâu hai vương thông hưng phấn mà vọt tới diệp phi trong phòng nữ ma đầu nghe tin chạy tới hỏi chữ gì thủy Hà. đồ thủy h à đồ thủy h à ta làm sao chưa nghe nói qua vương thông giải thích mấy ngàn năm trước đồ thủy h à là tồn tại thế nhưng không biết nguyên nhân gì đồ thủy hạ dần dần khô héo chỉ còn lại có một cái dấu ở địa mà sông ngầm chúng ta chỉ cần tìm được sông ầm có thể biết đồ thủy hạ vị trí cụ thể phân tích ra thứ mười ba cái hình vẽ không chỉ vương thông một người cho tới bây giờ đã có hơn ngàn người gia nhập vào tìm kiếm bất tử c h i thân địa đồ hàng ngũ trong những người này tinh thông c ự c âm c h i địa lịch sử nhân tài số lượng cũng không ít nhận thức một ít chữ cổ có thể phải thiếu rất nhiều nhưng luôn sẽ có đương nhiên không phải nói những người này so âm ma tông mạnh dù sao mỗi người đều có chính mình địa mù không tồn tại không gì không biết người di có hàng chục cá nhân phương hướng nhất trí lẽ nào bọn họ phân tích ra thứ mười ba cái hình vẽ mặt lan bên trong thành âm ma tông cảm ứ n g được cái gì con mắt l o a sáng hắc hắc các ngươi tất cả nỗ lực đều là đang vì ta làm quần áo cưới đạt được bất tử t h i thân bí mật người chỉ có ta âm ma tông âm ma tông trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng nụ cười tìm kiếm đồ thủy hà quá trình rất thuận lợi diệp phi ba người đầu tiên là tìm được sông ngầm vị trí sau đó căn cứ sông ngầm quy luật Phát hiện thủy hạ trước đây đồ vương ị trí thể, cụ thông vốn định từ thứ mười ba cái cùng thứ mười bốn cái hình vẽ bên trong tìm được thứ mười lăm cái hình vẽ manh mối bất quá hắn thất vọng trên tấm bia đá ba bức đồ bọn họ đều xem qua trừ cái đó ra không còn hắn như là đã đi đến một bước này thứ mười bốn cái địa điểm hay là phải đi vào một chút d i ệ p phi phát biểu chính mình ý kiến nữ ma đầu gật đầu về tế đàn hình vẽ chúng ta còn không có bất kỳ manh mối cùng vùi đầu khổ tư không bằng tìm chút thời giờ đi tìm thứ mười bốn cái hình vẽ đại biểu địa điểm ta nghĩ thứ mười bốn cái địa điểm hẳn là sẽ có một chút đặc biệt thu hoạch có người tới d i ệ p phi ngẩng đầu nhìn phía phương xa vương thông nói có muốn hay không hủy diệt tấm bia đá hắn đ u ô i bất tử c h i thân bí m ậ t không báo bất luận cái gì huế tưởng thay lời khác mà nói hắn không có đủ tranh đoạt bất tử c h i thân thực lực cho nên hắn càng hy vọng diệp phi cùng nữ ma đầu có thể được bất tử c h i thân bí mật diệp phi lắc đầu thủy diệt tấm bia đá chúng ta sẽ trở thành chúng chú m ụ để bọn hắn biết cũng không cái gọi là ngược lại trên tấm bia đá không có bí mật gì ngay tại ba người ly khai một s á t na ba bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở tấm bia đá phụ cận chậm nhiều người hơn chạy tới bao quát thân cháo hắc bảo âm ma tông trên tấm bia đá bức vẽ thứ ba vẫn là tế đàn hình vẽ như vậy xem ra tế đàn hình vẽ chính là thứ mười lăm cái hình vẽ cũng chính là địa đồ điểm kết thúc âm ma tông tâm tình dân trào thứ hắn đ ạ mười bốn cái hình vẽ đại biểu địa điểm quả nhiên nơi đây đồng dạng không hề phát hiện chỉ có hai cái hình vẽ không thể không nói vương thông là một vị không nổi lịch sử nhà nghiên cứu hơn nữa tháng thời gian hắn liền phân tích thứ mười bốn cái hình vẽ cũng tìm được địa điểm đáng tiếc cùng đồ thủy hạ nơi đây như trước không có thứ gì đáng giá đi nghiên cứu duy nhất ý nghĩa cũng chỉ là tìm được mà thôi không ngươi có không có cảm thấy ngọn núi này như là một cái mũi tên diệp phi mở miệng nói mũi tên ngay vậy nữ ma đầu p h ó n g xuất ra tinh thần lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn rất nhanh nàng cũng phát hiện sơn thế không giống người t h ư ờ n g từ trên cao nhìn lại chỗ này không núi lớn phong cùng một cái thật lớn mũi tên rất là rất giống diệp phi có thể chú ý tới điểm này khiến cho nàng m ư ờ i phần bội phụ lẽ nào mũi tên chỉ dẫn phương hướng chính là tế đàn vị trí vương thông tinh thần lực không có nữ ma đầu cường hãn thân hình hắn mở ra lướt lên trên cao từ trên cao bao quát hạ xuống Trầm d ba người do hỏi, chỉ múi tên dẫn phía n hướng, nhưng g có một t biệt đặc đ phương. sau mấy trăm dặm âm ma tông nhắm mắt theo đôi truy tung Thứ phát thứ phát tông theo Rốt phút thượng trời ta tông hình phi hiện, hình hắn hiện, không không hắn. chờ, không phụ cái cái cũng có cuộc các cũng có cô diệp người dõi loại, giờ gì dẫn bọn bọn đến này, vọng. vẽ vẽ là là lý do ba sau ma ma đầu đó âm âm kỳ xa xa ba người chứng kiến thạch nhân trận thạch nhân trận là do rất nhiều tượng người đá hợp thành nhỏ nhất nhất tôn cũng có hơn mười mét cao tối cao nhất tôn đạt được hơn trăm thước những người đá này tư thế khác nhau có đang trầm tư có tại nắm g nhìn bầu trời có đang ngồi có tại huy kiếm còn có tại thổ nạp bất kỳ cái gì nhất tôn cũng sẽ không có vẻ nông cạn người ở đây không ít nữ ma đầu đôi mắt đẹp lưu t r u y ề n tại nàng trong tầm mắt có rất nhiều cường giả xếp bằng ở thạch nhân trước lẳng lặng tìm hiểu bên trong bao quát một ít t i ê n nhân cảnh đại sư t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chín không áp chế được Trước không được rút dây đọc rừng âm thầm hành động diệp phi quay đầu liếc mắt một cái phát hiện lấy thạch nhân trận làm trung tâm xung quanh hơn mười dặm cũng không có âm khí cùng địa khí hình thành khói đen có vẻ cực kỳ an tĩnh không có bất kỳ phù hoa cùng pha tạp đợi ba người tiến nhập thạch nhân trận không lâu âm ma tông theo kịp thạch nhân trận thế mà lại tại thạch nhân trận cái này có thể phiền phức âm ma tông nhiễu mày thạch nhân trận cao thủ rất nhiều. hắn mặc dù là tông sư cấp tồn tại nhưng không dám hứa chắc thạch nhân trận không có có thể cùng hắn chống lại tồn tại thạch nhân trận luôn luôn ngoả hổ t à n g long bàn tay nắm chặt hát s á c khí tức lượn lờ tại quả đ ấ m mặt ngoài âm ma tông con mắt nhìn quét một vòng thuộc về ta nhất định là ta càng phía sau thiết mộc chân nhân nguyên kim linh giả cùng với cự nham linh giả lần lượt xuất hiện bọn họ đối diệp phi rất là đệ bụng bám theo một đoạn tới mà ở trên trời cao một con hùng ưng đang ở d ư ơ n g cánh bay lượn con này hùng ưng cũng không phải thật sự là hùng ứng là thật nguyên ngưng kết thành tại chân nguyên hùng ưng bên t r o n cất giấu một gã hắc ý láo giả, láo giả xương cốt đôi cánh tay rủ xuống tới đầu gối ư ơ n g đồng dạng ánh mắt p h ả n phất có thể đâm thủng người linh hồn hắn không phải người khác là đại sư bên trong thiên ương lão nhân chân nguyên biến hóa năng lực có thể nói là lô hỏa thuần thanh không tỉ mỉ quan sát rất khó phát hiện hùng ưng là thật nguyên ngưng kết thành ta tuổi tác đã vượt lên trước hai trăm bảy mươi tuổi có n ữ a không đến ba mươi năm liền sẽ tiêu tan mất hết hóa thành một đắp bạch cốt cái này bất tử c h i thân ta nhất định phải đạt được dù là đối mặt thiên nhân cảnh công sư cũng sẽ không tiếc chỉ cần sở hữu bất tử tri thân ta liền có thể đi trước nguy hiểm hơn cấm địa củng cổ di tích tìm kiếm tăng thọ mệnh cùng tu vi phương pháp、hưu. hùng ưng dương cánh. một đầu đâm xuống đám mây hướng về thạch nhân trận chạy như bay nhoáng lên một tháng trôi qua diệp phi ba người không hề thu hoạch thạch nhân trận không phải nó địa phương thiên nhân cảnh đại sư số lượng không ít vô pháp không kiêng n g h ệ gì cả lục soát h n g hồ coi như có thể không kiêng n g h ệ gì cả lục soát cũng chưa chắc có thể tìm tới về tế đàn manh mối dù sao thạch nhân trận lớn như vậy lại có minh minh lực lượng thủ hộ diệp phi linh hồn lực đều khó lan tràn phạm vi lớn địa mà hơn một vạn mét ha ha thượng tiên quả nhiên ưu á i ta âm ma tông trước đây ta không biết cái này lưỡng tảng đá có ích lợi gì hiện tại mới biết được cái này lưỡng tảng đá chẳng những có thể dần dần cảm ứng được tế đàn tồn tại vẫn là mở ra tế đàn k h e n chốt năm mươi năm khổ tâm kỷ lực sáng nay rốt cục thành công hết thể đều là đằng giá âm ma tông trong tay nắm một lượng lục mang tinh bảo thạch bảo thạch trong suốt không tạp chất rực rỡ tia sáng từ đó t h â m ra phảng phất từng cây một sợi tơ mà ở âm ma tông phụ cận là một tòa hình sau cạnh tế đàn bên tế đàn sừng mỗi nơi đứng lấy một cây thạch trụ mà ở chính giữa tế đàn có một lượng vũng vung cao thấp cùng hình dạng cùng lục mang tinh bảo thạch không còn hai dạng cái này lưỡng bảo thạch là cùng bất tử tri thân địa đồ một chỗ đạt được nguyên bản âm ma tông cũng không biết Đến n thạch h âm n trận ộ t trận về ma hắn tông o n g lúc v i n hưng thạch, m phấn toàn thân dun làm linh hại cảnh tông sư có thể làm cho hắn hưng phấn đồ vật có ít sáng tạo ra mới áo nghĩa võ học là một cái bất tử c h i thân thì còn muốn tại sáng tạo ra áo nghĩa võ học phía trên Ôm t âm từng từng t mưng tụ thành một bó lấy không thể tưởng tượng nội tốc độ sông lên đi dày bùn đất căn bản không hình thành nên trở ngại không tốt âm mưng quá sợ hãi nguyên bản hắn là muốn âm thầm đạt được bất tử chi thân bí mật có thể trùm ánh sáng lao ra mặt đất nhất định sẽ bị người khác biết lấy vì thiên cho ta định âm mưng gào thét một tiếng hùng hồn như b i ể n chân nguyên ở trong người dân tay phải hắn như chậm thật nhanh đưa ra thủ đoạn xoay chuyển một trường che đậy một trường này đánh ra càng không như chuyển huyền ảo trung điệp như là thiên trụ đổ nát trời xanh rơi xuống út ngược lên bất tử tế đàn phía trên cần phải ngăn chặn chùm ánh sáng tạp sát hoa cái chân nguyên tiên không bị xé nát chùm ánh sáng tốc độ không giảm trước mắt sau lao ra mặt đất thẳng lên mây xanh tiếp tiên liên điệp phát sinh cái gì thạch nhân trận hạ làm sao lao ra sáu đạo chùm ánh sáng nhất định có gì đó quái lạ nói không chừng là bảo vật xuất thế ở vào thạch nhân trong trận người n a o n a o thanh、tỉnh. từng cái hướng chùm ánh sáng phương hướng lao đi chúng ta cũng đi qua d i ệ p phi liếc liếc mắt giống như thực chất chùm ánh sáng thân hình loại lên từ r ầ m rạp tượng người đã ở giữa x e qua địa mà c h ỗ sâu âm ma tông sắc mặt biến hóa mấy lần cuối cùng không thể không tiếp thu sự thật này thần tình đột nhiên dữ tợn hắn thầm nghĩ ai dám ngăn trở ta cũng đừng trách ta đại khai sắc giới bất tử c h i thân chỉ có ta âm ma tông xứng đôi ùng ùng đột n ộ t lấy sáu đạo chùm ánh sáng vì quy tích bất tử tế đàn như là thang máy nhanh chóng thăng lên dưới đất trôi lên trôi nổi ở giữa không trung là tế đàn nữ ma đầu thốt ra d i ệ p phi kinh nghi nói phía dưới có người phanh một tiếng nổ vang cách đó không xa mặt đất nứt ra một thân hắc bảo âm ma tông xuất hiện trong mắt thế nhân thuộc về tổng sư cấp khí tức không che giấu chút nào bạo phát không liên quan gì người toàn bộ cho ta cút bằng không đừng trách ta l à thủ vô tình vừa lên đến âm ma tông liền uy hiếp mọi người âm ma tông ngươi cũng quá bá đạo a chính là bảo vật xuất thế người gặp có phần bằng ngươi còn chưa có tư cách đuổi mọi người chúng ta đi nói chuyện là tàng tham thêm qua tam âm thành bồi đấu giá hắc xà chân nhân hắc xà chân nhân ngươi nghĩ biến thành con rắn chết sao âm ma tông cánh tay vung lên màu xám đen k i n h khí kịch liệt xoay tròn hóa thành một miệng răng c ư a lưới dao lăng không thẳng hướng hát x à chân nhân thiên x à thay đổi hát x à chân nhân không ngờ được âm ma tông nói ra tay liền xuất thủ dù sao thực lực của hắn mặc dù không bằng tông sư cấp đại năng cũng là cấp đại sư đại năng bên trong số thượng nhân vật muốn giải quyết hắn không phải ba lượng gây sự tình như vậy xem ra tòa tế đàn này rất có thể là đạt được bất tử c h i thân k h e n chốt nghĩ đến đây trong lòng hắn hừng hực một mảnh t h i t r i ể n ra tự nghĩ ra áo nghĩa võ học một chiêu nên hướng răng cơ lưới dao không gian gợn sóng kịch liệt chấn động xung quanh vài d ò m bên trong thực lực kém một chút linh h ả i cảnh cường giả toàn bộ bị đánh bay liền tới gần đều làm không được cẩn thận diệp phi vận chuyển chân nguyên bảo vệ vương thông lúc này vương thông bỗng nhiên nói diệp công tử nữ ma đầu tế đàn đã xuất hiện kế tiếp dựa vào chính các ngươi chúc các ngươi thuận b u ồ n xuôi gió nói xong hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất hướng phía sau tung bay thời gian mấy cái trước mắt biến mất ở diệp phi trong tầm mắt diệp phi cùng nữ ma đầu đối mặt liếp mắt nhẹ nhàng gó đầu hát xả chân nhân đến nhận việc gâm a t ô n không ít sắc mặt tái n h u ậ bay rớt ra ngoài bị chút vết thương nhẹ âm ma tông nhìn chung quanh một vòng hư l ạ h nói nói lại lần nữa xem toàn bộ cho ta cút ta âm ma tông không biết q u y ê n các ngươi lần thứ hai nghe vậy mọi người yên lặng thiên nhân cảnh tông sư thực lực quá mạnh năm ba cái cấp đại sư đại năng cũng không thể là đối thủ huống chi âm ma tông tại tông sư cấp đại năng bên trong đều là nhất đẳng cao thủ thực lực không ở nghe tiếng đã lâu thiên nhân cảnh tông sư phía dưới đem hắn làm tức giận khó bảo toàn không biết v ữ n lạc khả năng liền từ bỏ như vậy thực sự không cam l ò n g riêng là tàng t a m thêm qua tam âm thành buổi đấu giá thiên nhân cảnh đại sư hát x à chân nhân thiên ư n g lão nhân t chân chân hát, đại đại hát xà chân nhân liếc liếc mắt thiết mộc chân nhân vợ ơ ý thì tốt chúng ta một chỗ đứng ra ai dám để cho ta làm phá hôi ta để hắn chết không tán sinh trí địa hát xà chân nhân không phải là lúc đó điểm ấy ngươi không cần lo lắng soát soát soát cơ hội là cùng một thời gian lấy hát xà chân nhân thiết m ụ c chân nhân cùng tiên lương lão nhân làm đại biểu bảy tám cái thiên nhân cảnh đại sư đi tới đối mặt âm ma tông thiên ứng lão nhân âm chầm nói âm ma tông thực lực ngươi xác thực mạnh hơn chúng ta nhưng cũng không thể để cho chúng ta không công lý khai nếu như ta đoán không sai địa đ ồ là ngươi lấy ra đấu giá đã như vậy cũng không cần đoán chúng ta nhúng tay người tốt chuyện thiết mộc chân nhân cẩn thận nhìn về phía âm ma tông âm ma tông giận quá thành cười tốt các ngươi cho rằng liên thủ là có thể đối phó ta xem ra ta âm ma tông thật lâu không xuất thủ các ngươi đã không đem ta để vào mắt song p ư ơ n g dương cung bạc kiếm không ít linh hại cảnh cường giả thấy tình thế không đúng rời khỏi thạch nhân trận thiên nhân cảnh đại sư chiến đấu g i ba đều có thể đơn giản giết chết bọn hắn ha ha h à tất gây chiến không bằng mọi người ngồi xuống hào hào nói chuyện không cần thiết tổn thương hòa khí trước đó tại thạch nhân trận tìm hiểu thiên nhân cảnh đại sư ngồi không yên bọn họ mặc dù không biết tế đàn đại biểu cái gì nhưng nhìn âm ma tông cùng hát xà chân nhân đám người thái độ nhất định không phải món hàng tầm thưởng không ra phân c h é n canh thực sự có lỗi với tự mình một vị hai vị ba vị ước chừng năm vị thiên nhân cảnh đại sư đi tới người nói chuyện khí tức thậm chí không ở âm ma tông phía dưới rõ ràng cho thấy thiên nhân cảnh tông sư trừ hẳn ra bốn người khác theo thứ tự là một vị đại sư ba vị linh giả cấp thiên nhân cảnh đội hình còn muốn tại hát xà chân nhân thiên ứng láo nhân phía trên bích thủy linh tông âm ma tông con người co rụt lại người này giống như hắn đồng dạng là thiên nhân cảnh tông sư tại thủy c h i áo nghĩa bên trên có rất cao tạo nghệ không thể coi thường nếu như nói cấp đại sư đại năng hắn còn không thể nào quan tâm như vậy tông sư liền để hắn vô pháp bỏ qua cái nào tông sư cấp không có sáng tạo ra hai ba cái áo nghĩa võ học không toàn lực chiến đấu một trận ai cũng không biết a i mạnh hơn mà bài trừ siêu cấp cường đại tông sư cấp cao thủ phần lớn người thực lực sai biệt cũng không biết có vẻ rất lớn giờ này khác này âm ma tông đã vô pháp chấn áp trẳng diện một lúc lâu âm ma tông thần tình hòa hóa lại trong mắt có một đạo ánh sáng lạnh nghĩa lên bích thủy linh tông người hà tất thấu náo nhiệt này bích thủy linh tông đang cùng tiết mục chân nhân chân nguyên truyền âm biết được tế đàn là đạt được bất tử tri thân then chốt hết sức kinh ngạc sau khi kinh ngạc là khó có thể miêu tả hưng phấn hắn mỉm cười nói âm ma tông ngươi câu nói này liền không đúng bảo vật người hữu duyên có tất nhiên tế đàn xuất hiện ở nơi này nói rõ ta cùng với nó cũng có chút duyên phận làm sao có thể nói là tham gia náo nhiệt h ừ âm ma tông lạnh dên một tiếng hắn biết để cho bích thủy linh tông l y khai là không có khả năng chuyện sau đó nói bích thủy linh tông ta thừa nhận thực lực ngươi chỉ là chứ ngươi ở ngoài người khác muốn cút ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý để bọn hắn theo tới cái này bích thủy linh tông có chút do dự liếc mắt nhìn thiết mộc chân nhân đám người thiết mộc chân nhân gấp gáp hắn biết đồ vật so chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn nhiều không có chúng ta kiềm chế bất tử chi thân bí mật cuối cùng hồi rơi vào trong tay hắn ngươi muốn chết? không đợi thiết m ụ c chân nhân nói xong âm ma tông phẫn nộ âm lánh màu xám đen khí tức bạo phát hắn một trưởng bù về phía thiết m ụ c chân nhân thậm chí b ả hát xà chân nhân thiên hưng lão nhân đều bao hàm ở chính giữa cần phải một kích bị mất mạng đưa bọn họ vào chỗ chết đại ngọc xoa n ú c thời khắc m â u chốt bích thủy linh tông hai tay kết tấn thi t r i ể n ra đắc ý áo nghĩa võ học tại chịu công kích ba người ở ngoài chế tạo ra một đoàn xoay tròn dòng sông đón đỡ ở âm ma tông công kích bích thủy linh tông người có ý gì chẳng lẽ muốn cùng ta quyết một trận tử chiến âm ma tông âm nhìn về phía bích thủy linh tông hắng giọng nói bọn họ không thể giết muốn giết cũng nên giết những cái tia linh h ả i cảnh cường giả ngươi cho là thế nào không tốt nghe vậy thạch nhân trong trận linh h ả i cảnh cường giả sắc mặt k ỳ biến t ừ n g cái chân nguyên bạo phát hướng về bên ngoài bay vút như là vỡ tổ hong vỏ vẽ còn như diệp phi cùng nữ ma đầu thoáng lui lại hơn trăm thước chân nguyên vận chuyển tới cực hạn làm tốt tùy thời rút lui khỏi chuẩn bị hh ắ c ắ chết c hết đi âm ma tông không cho rằng linh h ả i cảnh cường giả có thể ảnh hưởng đến hắn thế nhưng trước đó các loại để cho hắn n ẹ n nổi giận trong bụng vừa lúc có thể cầm linh hại cảnh cường giả phát t i ế t lấy vi thiên tiêu diệt âm ma tông tinh thông là thổ chi áo nghĩa một trưởng đánh ra, càng không như chuyển thiên không còn là thiên địa mà không còn là địa triệt để đảo ngược lại chẳng những để cho bỏ trốn mọi người phương hướng cảm giác thất loạn càng làm cho bọn họ bình hành c ả m mất đi ngã trái ngã phải chật vật không chịu nổi chật một con thổ hoàng sắc thiên không bàn tay to từ trên trời gián xuống che khuất bầu trời hung hăng đập xuống thật là khủng khiếp áo nghĩa diệp phi con người co lại thành trâm điểm âm ma tông một trưởng này đã thoát ly kỹ xảo phạm trù triệt để tăng lên đến vũ trụ huyền ảo trình độ tại trường áp phạm vi bao phủ bên trong thiên địa dung chuyển, chuyển, đang ở bên trong như là một con kiến mười phần thực lực phát huy không đến ba thành lấy ba thành thực lực đối kháng âm ma tông toàn lực một trưởng dùng chứng t r ọ i đ á đều không cách nào hình dung linh hải cảnh tông sư cường đại triệt để vượt lên trước d i ệ p phi tưởng tượng ngay tại xung quanh vài dặm bên trong linh hải cảnh cường giả gần bị tiêu diệt bất tử tế đàn đột một xoay tròn sáu đạo cổ sáng đan vào thành một đạo hóa thành một bó buộc thô to cổ sáng đâm thủng bầu trời một đường phá tan kinh d i ễ m tiên thái cơ tiên sau đó là thiên đính tiên mà ở bất tử tế đàn phía dưới thạch nhân trận bỗng nhiên sụp đổ xuất hiện một cái d ọ theo không biết bao sâu thông đạo thông đạo to đến mười dặm lấy giữa không trung bất tử tế đ s á m lạnh gió lốc sông thẳng mà lên phảng phất một cái thật lớn cái phếu cái phếu miệng thâm nhập thông đạo a a a không có bất kỳ gì phản kháng trong mười dặm tất cả mọi người bộ phận bị cái p h ế u gió lốc hút vào thông đạo ngoài mười dặm linh h ả i cảnh cường giả cũng để kháng không nổi gió lốc áp lực đi nhanh hút trở về tốc độ nhanh hơn lập tức c u ố n vào bên trong bao quát con số rất nhiều tượng người đá chuyện gì xảy ra âm ma tông cùng bích thủy linh tông thân là thiên nhân cảnh tông sư đương nhiên sẽ không tùy ý gió lốc làm sàng làm bậy ra sức thôi động chân nguyên cần phải thoát ly ràng buộc thế nhưng gió lốc không biết dài bao nhiêu hấp lực mạnh mẽ bả bầu trời vân hải đều cho quân xuống đến mấy người dây rủa mấy lần lại bị bắt đi vào bên trong lối đi gần trăm người đi xuống rất nhanh rơi đi hỗn đ ộ n một mảnh trang cảnh này c ù n g bất tử tế đàn hình vẽ giống nhau như lúc nữ ma đầu hồi nhớ lại bất tử tế đàn hình vẽ phía trên kia trừ một tòa tế đàn bên ngoài trên tế đàn lập lòe quang mang cùng gió lốc đều bị điêu khắc lên đi nghĩ đến bất tử tế đàn một khi đưa ra sẽ xuất hiện ở trên trang cảnh diệm phi mi tâm p h ồ lên linh hồn đ ư c chuyển hình quạt đi xuống phóng x ạ một lát sau hắn hít sâu một hơi cái lối đi này chiều sâu tại một trăm dặm trở lên phiền p h ớ c địa mà vốn chính là không biết địa phương đừng xem linh h ả i cảnh cường giả có thể lên trời xuống đất nhưng cũng có một cái hạn chế phạm vi thiên cao không quá kinh d i ễ m t h i ê n địa thấp bất quá hai ba và m cũng chính là bốn mươi năm mươi dặm vượt lên trước phạm vi này chính là linh h ả i cảnh cường giả vô pháp đi tới chỗ hiện nay bọn họ đã thâm nhập tới đất hơn mười dặm vẫn còn không có phát hiện phần cuối chỉ sợ thông đạo chiều sâu chí ít có mấy trăm dặm hô đông nhiên bên trong lối đi hấp lực tăng mạnh mọi người hạ lạc tốc độ vượt lên trước gấp năm lần vận tốc âm thanh linh hải cảnh cường giả toàn lực chạy đi lúc tuy có mấy lần vận tốc âm thanh nhưng đó là tại trạng thái bình thường hạ hiện tại rõ ràng không bình thường là ở điên cuồng hạ lạc căn bản không bị khống chế mấy cái thực lực hơi yếu linh hải cảnh cường giả liền nội t ạ n g đều suýt chút nữa nhổ ra bị tăng mạnh hấp lực làm thành trọng thương cơ hội là vô ý thức diệp phi cầm nữ ma đầu mềm mại tay nhỏ bé nữ ma đầu giật mình một chút n u n h ư không có xương bàn tay cầm n g năm mươi dặm bảy mươi dặm một trăm c vù vù. hấp ú n g t lực còn đang tăng thêm từ gấp năm lần vận tốc âm thanh đạt được gấp bảy vận tốc âm thanh cho dù là diệp phi cùng nữ mã đầu đều có điểm không thích đứng tốc độ đột nhiên tăng chân mày dần dần nhân lại hấp lực chỉ tăng không giảm chân chính chiều sâu chỉ sợ vượt quá chúng ta tưởng tượng diệp phi gắt gao nữ ma đầu bàn tay chân nguyên truyền âm n ó i nữ ma đầu nói một mực có đồ đãi vô biên địa mà chỗ sâu có thế giới kia không biết cùng cái lối đi này có liên lạc hay không đã đến nơi này thì an tâm đi thôi xem tình huống a diệp phi nhìn chung quanh một chút trong tầm mắt một mảnh hỗn độn thỉnh thoảng có thể chứng kiến một lượng tọa như ẩn như hiện tượng người đá ở nơi này q u ỷ dị trong hoàn cảnh tượng người đá thượng tựa hồ ẩn chứa võ đạo chí lý khiến người tỉnh ngộ tâm tình rất nhanh an định lại ba trăm dặm năm trăm một nghìn dặm rất nhanh mọi người đi tới địa mà một nghìn dặm chỗ sâu nơi này cho dù là thiên nhân cảnh đại sư đều có chút kinh khủng địa mà một nghìn dặm tuyệt đối là bọn họ chưa từng tới bao giờ địa phương thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua thần võ giới địa mà sâu đậm từ xưa đến nay không ai nói được sạch bất tử c h i thân bí mật thật ở dưới đất âm ma tông trên mặt â m tình bất định mang theo vẻ sợ hãi một nghìn dặm trở xuống đ ố i hắn mà nói không sai biệt lắm là nguy hiểm cấm địa tồn tại mà đồng dạng ở vào dưới đất cấm địa trên cơ bản có vào không ra trình độ nguy hiểm viễn siêu trên mặt đất cấm địa còn c bích h không thủy linh tông cười khổ một tiếng, thỉnh thoảng tôi động linh đó tông tiếng, động một tôi lực cười hồn như thiết m ụ c chân nhân hát xà chân nhân các loại chờ thiên nhân cảnh đại sư từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh chuẩn bị mặc cho số phận ngược lại đến nước này bọn họ dây rủa nữa đều là phi công hà tất suy nghĩ nhiều hấp lực vô thì vô khắc không còn tăng đã từ gấp bảy vận tốc âm thanh đạt được gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc âm thanh vượt lên trước một ư ơ i tên linh hải cảnh cường giả thổ huyết bỏ mình thành một không có ý thức thi thể quỷ dị là những thứ này không có ý thức trong thi thể bay ra một đoàn hư n g n q u a n n h dung nhập vào đồng dạng rơi đi xuống đi tượng người đá bên trong tượng người đ á có vẻ càng t h ầ n bí hai nghìn dặm ba nghìn dặm năm nghìn dặm không ngừng không nghỉ hạ lạc làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không hiểu năm nghìn dặm chiều sâu là khái niệm gì từ mặt đất đến kinh d i ễ m tiên bất quá mấy trăm dặm mà thôi năm nghìn dặm là nó hơn gấp mười lần hơn n ử a địa mà không phải không khí là do đống bùng thế mỗi một tốc độ dậy đều muốn viễn siêu gấp mấy trăm lần không khí bị t r ô n ở bên trong có thể tưởng tượng được có bao nhiêu tuyệt vọng c ũ may hấp lực đạt được gấp mười lần vận tốc â m thanh về sau không còn tăng bằng không gần một trăm người có thể còn sống sót không cao hơn năm phần、10. sáu dặm bảy dặm chín dặm chín dặm lũi về phía sau hấp lực rốt cục chậm lại từ gấp m ộ ư ơ i lần vận tốc cầm thanh xuống đến tám lần vận tốc cầm thanh lại từ tám lần xuống đến gấp năm lần gấp năm lần xuống đến gấp ba hơn chín chín trăm l i n dặm lúc d i ệ p phi đo đến phần c u ố i chầm dặm nói không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta khoảng cách mặt đất khoảng một vạn dặm cái này chiều sâu thật là đủ làm người tuyệt vọng đảm nhiệm nữ ma đầu bình tĩnh không gì sánh được cũng không khỏi tâm tình nặng nề trong lòng phản phất áp một lượng cự thạch vô pháp thờ dốc phía dưới thế giới cũng không phải là tối sầm mà là hơi mở mịt ban này trong tầm mắt toàn bộ là mặt lục nhan sắc kéo dài đến chân trời đây là một mảnh thật lớn rừng mưa địa thế giới bên trong một mảnh rừng mưa mà bọn họ mới từ s á m lạnh tầng mây bên trong rơi xuống hô hô hô chui ra tầng mây hấp lực đông nhiên mất chỉ có tượng người đá bởi vì quá nặng nguyên nhân từ ngọn n g rất nhanh hướng về rừng mưa đập lên từng cái thật lớn cái hố nhỏ sóng xung kích bốn phía phóng s ạ c giật mình tảng lớn cổ quái phi điệu cùng dã thú rừng rậm chuyện gì xảy ra ta vô pháp cảm ứng được ta chân nguyên có người muốn nhắc tới chân nguyên rơi chậm lại tốc độ lại phát hiện trong cơ thể không có bất kỳ phản ứng leo lên sợ hãi ta sống còn hạ một số người nghĩ đến dùng y phục kết thành thật lớn phải dù rơi chậm lại tốc độ cũng may có tinh thần lực về sau đã không cần dốc vào nội khí chân khí cùng với chân nguyên mở ra chữ vật linh giới bằng không hiện tại đánh liên tục mở chữ vật linh giới đều làm không được dầm dầm nhiều đ ó á đủ mọi màu sắc vải dù tạo ra như là biến t r ù n g tây bồ cơm anh hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng bảo trì tại để cho người ta thở phào một hơi trình độ người khác học theo nhao nhao làm theo diệp phi vốn định lấy ra phi hành khôi lỗi có thể cứ như vậy rất dễ dàng trở thành chúng c h ú n g mục dù sao tại vô pháp thôi động chân nguyên tình hôn dưới một phi hành khôi lỗi đủ để dẫn phát hắn không có mười phần nắm chặt ứ n g phó âm ma tông cùng bích thủy linh tông ý phục của ta cho ngươi mượn nữ ma đầu đến là nữ nhân ý phục đều là vẫy các loại không quá lịch sự nữ ma đầu cười cười không cần ta có cái này bóng đen hiện lên nữ ma đầu phía sau xuất hiện một đôi đặc chế bay lượn cánh chim cánh chim có màu đen mở rộng ra tới có dài hơn năm thước tựa như ác ma hoặc là cánh rơi có bay lượn cánh chim nữ ma đầu lần nữa khôi phục năng lực phi hành mặc dù cái này năng lực phi hành có điểm thủy có thể dù sao cũng hơn không có tốt mượn nữ ma đầu ánh sáng diệp phi dựng một đi nhờ xe nhiều đó vải dù đắp xuống sâu t h ẳ n bên trong rừng mưa rất nhanh nữ ma đầu cùng diệp phi cũng hạ xuống phụ cận dẫm tại một cây đại thụ trên cảnh khu rừng mưa này cây cối thật đúng là khá lớn rừng mưa bởi vì ở mức oi mức quan hệ cây cối rất dễ dàng hưới dàng tám mươi m thụ đã rất tốt thế nhưng khu rừng mưa này bên trong cây cối sẽ không có thấp hơn một trăm m cây cối ở giữa bụi cây thậm chí so tòa tháp cao hơn cái kia từng cây một dây như là từng cái thật lớn mang xả giang khắp nơi tùy ý leo lên mẹ cái này địa phương quỷ gì đi tới địa thế giới ước chừng hơn tám mươi người một gã linh h ả i cảnh cường giả xuất ra vũ khí xua đuổi một con đầu lâu cao thấp mỗi ao ngong ngong mỗi bay vút tốc độ rất nhanh cánh chấn động thanh â m cùng máy bay ném bom không khác nhau gì cả chỉ là một cái lắp mình sẽ đến người này trên cổ dài bằng chiếc đua tựa như ống hút miệng khí đâm thật sâu vào đi vào dùng sức hút một cái đại lượng tiên huyết bị rút lấy đi ra a tiếng kêu thảm thiết kinh tâm đ ộ n g phách bị m ô i hút máu linh h ả i cảnh cường giả lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới như là t h ơ i khô mà cái k i a đầu lâu cao thấp môi trong nháy mắt bành trướng đến to bằng c h ậ u rửa mặt n h ỏ phần bụng tối hồng p h ồ n g lên chưa đầy tiên huyết xích bên cạnh linh h ả i cảnh cường giả tay mắt lanh lẹ trường thương r u lên trong nháy mắt đâm thủng môi ý thức con con con con n ó n nóng nóng cùng lúc đó trong bụi cây rậm rạp lại bay ra mấy con đầu lâu cao thấp môi hướng khoảng cách gần nhất cự nham linh giả lao đi một chết cự nham linh giả vũ khí là hai thanh thật lớn thiết truy v u n g vẩy âm bạo thanh nổ vàng thuần thục thủ tiêu ba con mỗi nhưng cuối cùng một con mỗi tương đối r à o hoạt đánh một cái t r ê n l ệ n h thời gian vọt đến cự nham linh giả phía sau miệng khí dụng lực cắm b ả o không tốt lương tê dại thiên nhân cảnh đại sư thân thể quá mạnh đã không thuộc về phản thể dù là mỗi miệng khí sắc bén đi nữa đều chỉ có thể đạt được gần nửa t ứ c nhưng là khu rừng mưa này bên trong mỗi cũng không phải là phổ thông mỗi miệng khí bên trong c ó chứa cường liệt tê dại độc tố lập tức để cho cự nham linh giả lương tê dại không có bất kỳ tri giác thừa dịp độc tố không có lan tràn đến toàn thần cự nham linh giả một đ máu loang vang khắp nơi mũi bị đập thành thịt bọn dính vào cự nham linh giả l ư n g trên y phục bà cự nham linh giả tình huống nhìn ở trong mắt diệp phi thấp giọng nói nơi đây không đơn giản nếu như ta đoán không sai cái này mũi chắc là thượng cổ mới tồn tại tam cấp yêu thú long huyết mũi long huyết mũi sức chiến đấu không tính rất mạnh nhưng có thể đâm thủng ngự khí cảnh võ giả hộ thể chân nguyên mất đi chân nguyên linh h ả i cảnh cường giả bị ken h thượng một n g ụ m đều muốn vất lạc có kiếp chức khổng lồ tri thức căn bản diệp phi biết đồ vật rất nhiều bao quát ngoại giới rất ít tồn tại long huyết mũi thượng cổ yêu thú nghe vậy nữ ma đầu hơi kinh ngạc đúng lúc này càng nhiều vụ vũ âm thanh chuyển đến căn cứ long huyết môi phát ra âm thanh cao thấp cách nơi này khoảng chừng còn có mấy chục giảm xa đáng sợ địa phương ở chỗ môi trời sinh đối tiên huyết rất mất cảm không xa cách nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị đội kịp đi mau mọi người không dám thất lễ hướng thanh âm phương hướng ngược lại đi tới rừng mưa mười phần oi bức cây cối cùng cỏ dại mười phần tươi tốt đi ở phía trước người thỉnh thoảng vung vẩy vũ khí chém đứt cản đường thực vật cẩn thận một chút mảnh thế giới này tinh thần lực bị hạn chế rất lớn diệp phi cùng nữ ma đầu đi ở đội ngũ vị trí chính giữa trên đường diệp phi thời khắc phóng xạ ra linh hồn lực điều tra b ộ n phía hắn phát hiện ở trong rừng mưa linh hồn lực phạm vi dò xét không cao hơn ba trăm m tinh thần lực bị hạn chế càng nhiều t r a xét phạm vi liền linh hồn lực một thành cũng chưa tới phải biết rằng linh hồn hắn so bình thường linh hại cảnh cường giả cường mấy lần theo tỷ lệ đệ tính linh hại cảnh cực hạn cường giả tinh thần lực cha xét phạm vi phòng chứng không cao hơn mười thước. mười thước có thể làm gì dù là mất đi chân nguyên d i ệ p phi cũng có thể trong nháy mắt đạt được hơn trăm mét mười thước chính là một phần mười lần trong c h ấ ớ mắt ân nữ ma đầu gật đầu nàng đã thử qua tinh thần lực lớn nhất cha xét phạm vi là khoảng chín mét đi qua một đoạn đường quanh thân bùi cây tiêu thất chiếm lấy là từ n g mảnh một mấy thước đến hơn mười mét cao tiên diệm đoá hoa những đoá hoa này rể cây liền chiếm toàn bộ chiều cao tám phần mười so thắt lưng đều mưa to nhan sắc trong suốt bên trong hơi xanh nhạt phúc suy vô thanh vô t ứ c đội ngũ phía sau một con đoá hoa lặng yên nở rộ rể cây khe cong bả một gã linh hải cảnh cường giả nuốt vào đi mấy lần t r ớ c mắt về sau tên hủ cốt thực h nhân hoa diệp phi một mực tại chú ý đoá hoa thẳng đến lúc này mới từ trong đầu tìm được về đoá hoa tin tức hủ cốt thực nhân hoa cũng là thượng cổ giống từ bên ngoài nhìn bảo nụ hoa chỉ có nửa người cao thấp tựa hồ không có gì nguy hại chỉ khi nào phát động công kích nụ hoa hội trong nháy mắt bành trướng tới mấy thức cao thấp ít mươi ộ t chút yêu thú đều có thể nuốt、vào. Trên thực thế, tất cả mọi người không có cả yêu đều n vào. mọi g ờ i giác, không không thả cảnh thế nhưng hủ cốt thực nhân hoa không chọn dễ thấy h lòng có cốt ư địa dễ p n chuyên những g ra tay, chuyên tìm c á kia ở vào ba i giới ê n không nhận vị trí, q u n t â m n g ư ờ i Chặt chúng nó dễ cây. Có người cầm cốt thực cây chặt. khí, hướng phía hủ cốt thực nhân hoa nó người vung dễ dễ vũ ba bá b làm người ta giật mình một màn phát sinh hủ cốt thực nhân hoa sợi dễ nhúc đ í c h hướng về bốn phương tám hướng tàng ra không một chút thời gian biến mất ở sâu thẳm bên trong rừng mưa ân Nguyên diệp phi con mắt đông nhiên hít một cái linh hồn lực cảm ứng bên trong hắn phát hiện hơn hai trăm mét bên ngoài có cái gì di chuyển nhanh chóng hình bóng đây không phải là yếu thú cũng không phải cổ quái thực vật mà là nhân loại cùng bọn họ không khác nhau gì cả duy nhất có chỗ phân biệt là đối phương lấy trên thân mặc quần mỏng trên cổ mang theo một cái thu cốt hạng l i ề n trên da đâm cổ quái đồ đằng nữ ma đầu chứng kiến diệp phi thần tình có biến thấp giọng dò hỏi làm sao có người ở rình chúng ta có người là nhân loại diệp phi nói chắc là nhân loại tình huống không thể lạc quan yêu thú không đáng sợ thực vật không đáng sợ nhân loại dưới tình huống bình thường là đáng sợ nhất bởi vì nhân loại trí tuệ tối cao hiểu được sách lược hugh thoại âm rơi xuống một chi mũi tên nhọn mang theo cường liệt t m bạo thanh phong tới xuyên qua một gã linh h ả i cảnh cường g i ả thân thể đóng vào một gốc cây thương thiên đại thụ bên trên đôi tên hãy còn run run không thôi mũi tên chẳng lẽ có người uy các ngươi cũng là ngã xuống nhân loại a mọi người chuyện gì cũng từ từ có thể hay không mang chúng ta ly khai khu rừng mưa này có người nhịn không được nói chuyện lớn tiếng hiu hiu hiu chim chip hồi đáp hắn là một mảng lớn vũ tiễn trong nháy mắt vậy đem hắn bắn thành tổ o n g v ỏ vẽ còn có một ít thưa thất vũ tiễn hướng phía diệp phi bên này bao trùng tới phá phôi kiếm ra khỏi vỏ diệp phi thủ đoạn run run kiếm tốc độ bạo tăng s ư n g n g kiếm quang lấp lóe s ắ c bén mũi tên nao h nhau bị c h é m nước để cho hắn giật mình là những mũi tên này thượng ẩ n chứa một tia lực lượng vô hình chấn đ ắ c tay hắn tê dại kiếm tốc độ chịu đến ảnh hưởng rất lớn ý chí không đúng cùng ý chí khác biệt rất lớn so ý chí càng phải thuận buồm xuôi gió tựa hồ là ý chí một loại khác vận dụng d i ệ p phi kinh hại không thôi m u ố n chết trong đám người t a n mạch linh giả đầu gối khé quang nhảy đánh dựng lên làm thiên nhân cảnh đại sư dù là mất đi chân nguyên cũng là thập phần cường đại phổ thông linh hải cảnh cường giả cũng không thể có thể công phá hắn phòng ngự chỉ thấy thân hình hắn chấp liên tục hóa thành một đạo bóng đen đánh về phía rừ p h càng phốc phốc phốc phốc. c nhiều vũ tiễn phong tới tăng mạch linh giả bằng vào linh hồn lực cảm ứ n g tách ra chín mươi chín công kích còn dư lại ba lượng mũi tên nhánh đâm rách hắn b i ể u bì vẹn vẹn thâm nhập một hai phần tạ hữu chết đi tăng mạch linh giả một trường đánh ra trước người thương thiên đại thụ bẻ gãy hơn nửa đoàn phi bắn n g n ở ba bốn danh địa nhân loại trên người chật bắt lại một gã thụ thương địa mà nhân loại trở lại tại chỗ chứng tám trăm bốn mươi hai quái vật xuất hiện đối với người một nhà bị bắt giấu ở sâu trong rừng mưa địa mà nhân loại mười phần phất nộ rậm rạp tên mưa rền gió g ữ bắn nhanh mà đến bên trong có một phần ba hướng phía t ă n mạch linh giảo giữ b ắ một đám chưa khai hóa man di cho ta trở về âm ma tông xuất thủ làm trong đám người một viên hắn mặc dù không quan tâm người khác chết sống cũng không đại biểu bây giờ không có ở đấy tử phải biết rằng nhiều người chính là lực lượng riêng là mất đi chân nguyên tình hùng dưới bất kỳ cái gì một gã thiên nhân cảnh đại sư đều không tha tổn thất một tay phất lên khắp bầu trời tên dừng lại c h ậ n bay ngược trở về phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc tên tối cũng nhanh đi vậy không chậm cây cối bị xuyên thủng cây cỏ bị tiêu diệt sâu trong rừng mưa từng tên một địa mà nhân loại bị tên chúng mục tiêu đóng vào phụ cận cây cối cùng trên đất thông sư cấp ý chí võ đạo diệp phi nhìn ra tông sư cấp toàn lực thôi động ý chí võ đạo ý chí võ đạo mặc dù ở công kích không như kiếm đạo ý chí nhưng nó phương diện muốn viễn siêu kiếm đạo ý chí tỉ như âm ma tông chiêu t h ứ c ấy diệp phi liền vô pháp làm được liếc liếc mắt âm ma tông diệp phi thầm nghĩ đang công kích bên trên âm ma tông cùng bích thủy linh tông đều muốn chỗ thua kém ta không ít bất quá ý chí võ đạo chẳng những có thể tăng phúc công kích phòng ngự cùng tốc độ đều ở đây tăng phúc trong phạm vi một đối một ta phần thắng cũng không cao một trọi hai không thắng chỉ bại hy vọng sẽ không xuất hiện một màn này diệp phi chưa cô đ ộ n g chân chính kiếm hồn trong cảnh giới so ra kém linh h ả i cảnh kiếm khách nhưng hắn kiếm hồn hình thức ban đầu ẩn chứa huyết chi thuộc tính trời sinh cường đại phối hợp với tông sư mới có thể sở hữu ý chí quan huy tuyệt đối là tông sư kiếm đạo ý chí lực công kích cường đại chỉ có tông sư cấp kiếm khách có thể định n ổ i hắn tông sư rất có không bằng chỉ là hắn hiểu được công kích cường đại không có nghĩa là chiến l ự c cường đại húng chi tông sư cường độ thân thể muốn ở trên hắn mạnh mẽ không ai bằng mà hắn cường độ thân thể vẹn vẹn có thể cùng phổ thông thiên nhân cảnh đại sư chống lại cái này vẫn là bởi vì bình thường bị thiên ma hoa hoa ho gặp âm ma tông giải quyết phiền phức tăng mạch linh giả hắc hắc cờ ư i nhạt bàn tay phát lực chấn động bị bắt làm tù binh địa mà nhân loại hai chân cách mặt đất ngược lại đánh vào bên cạnh một gốc cây năm sáu thực phẩm chất trên cây to chỉ nghe thổi phù một tiếng tăng mạch linh giả nhặt lên một cây tên phủi một bắn ẩn chứa ý chí võ đạo tên so cùng tiến bắn ra tên mạnh hơn thân mũi tên xuyên qua địa mà nhân loại lồng ngực mai cho đến đuôi tên mới dừng lại đem hắn cho vững vàng đóng vào trên cây to treo ở nơi đó ta hỏi ngươi có nghe hay không hiểu ta t ă n mạch linh giả hỏi gào thét địa mà nhân loại bắt tù binh mười phần cường tráng bị cổ q thú thú,、e、lại một cây tên bắn thủng địa mà nhân loại bắt tù binh phần bụng tăng mạch linh giả để cao tiếng nói nói ta hỏi ngươi có nghe hay không hiểu tiếng người ngay tại tăng mạch linh giả câu hỏi thời điểm địa mà nhân loại trên người hai cây tên tự động rút ra hắn trong mắt lóe lên âm lánh khát máu tinh quang đầu gối vốn lượn bàn là chân dùng sức đạp một cái đại thụ, như là hùng ứng sức cái thụ, đạp đại năng, cô động chân chính võ hồn, một b a y người h à o tăng mạch linh giả nhìn phía âm ma tông cùng bích thủy linh tông xem ra bọn họ có chính mình ngôn ngữ nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì hơn nữa bọn họ tựa hồ nắm giữ võ hồn chẳng những bắn ra tên uy lực vô cùng lớn vẫn có thể tự động rút ra bắn vào trên người tên bích thủy linh tông lắc đầu nói bọn họ không có cô động võ hồn c á âm ma tông mở miệng nói ý niệm ngay vậy trong lòng mọi người kinh ngạc không biết âm ma tông là từ nơi nào biết được chợ ánh mắt lửa nóng nếu như bọn họ có thể học được ý niệm tu luyện phương pháp thực lực bản thân tuyệt đối có thể lên thăm rất nhiều luôn cố gắng cho giỏi hơn h n g cơ hội cũng không phải là rau cải trắng nói có là có và mọi người biểu tình thu ở trong mắt âm ma tông cười lạnh một tiếng không nói gì thêm Ngầm. Diệp Phi thấp ọ nguyên ữ ma đ bản hắn vẫn còn ở phân tích địa mà nhân loại sử dụng lực lượng gì nghe âm ma tông vừa nói như vậy lập tức tìm được về ý niệm tin tức mình ngược lại là doạ cho giật mình mảnh thế giới này không thuộc về chúng ta không biết thực lực bọn hắn ở chỗ này là cái gì địa vị nữ ma đầu n h ư mày nhỏ giọng nói diệp phi gật đầu ta nghĩ người khác hẳn là cân nhắc qua vấn đề này giống giống giống giống giống giống đ ị a mà nhân loại rất nhanh từ âm ma tông kịch liệt đà kích bên trong khôi phục lại bọn họ không có lần nữa bắn ra tên thế nhưng lần này là so tiễn tên càng có sức uy hiếp công kích chỉ thấy bốn phương tám hướng b ù i có như sóng đồng dạng run, run run di chuyển nhanh chóng thanh âm liên miên bất tuyệt căn cứ bụi có cao độ cùng run run tần suất đến xem làm ra công kích không phải đ i ệ mà nhân loại mà là một là loại t ố cái độ độ rất nhanh, cao độ không cao hơn một sinh vật, nhanh, không hơn sinh cao cao c 1m5 này khiến mọi người càng căng mọi thứ ẳ n hơn, từng cái điều chỉnh chuẩn chiến g thế, thời h tư tốt tùy t cái Cái điều Siêu. đấu. làm bị nhất sinh vật nhảy ra bụi cỏ con sinh vật này dài hơn hai thước cao một m hai tả hữu vóc người như c ậ u nhưng so với c ậ u cường tráng gấp m ộ ư ơ i lần bộ lông không dài bên ngoài thân đầy màu vàng sầm hoa văn tổng thể chuyển ám sát điều thật lớn trên mặt bàn chân dọc theo bốn cái liêm đ a o lợi trào so sánh thân thể không tính quá đầu to sọ、so、bị thật dày cốt giáp bao vây một đôi hung hùn bỏ họ toát ra gần như tàn khốc c quang nước da miệng rộng răng nhọn rầm rạp nhỏ xuống chất lỏng màu tím n h ạ càng Đây nhiều g cự khuyển g i đập ra đến cùng mọi người hôn chiến với nhau bởi vì thế tiến công quá mạnh nguyên nhân cự khuyển chiếm thượng phong tuyệt đối chúng ta thành con mồi dựa vào trực giác diệp phi cho rằng địa mà nhân loại coi bọn họ là thành con mồi đồng dạng tồn tại đầu tiên là cùng tiễn tập kích ngay sau đó phóng xuất cự khuyển đây là đại lục thế giới bên trên thợ săn đồng dạng cách làm cũng là h ư u hiệu nhất cách làm hắn không biết đợi bọn họ còn có cái gì một đầu cự khuyển nhảy đến không trung đánh về phía nữ ma đầu nữ ma đầu m ặ t không đổi sắc mang theo kim ti thủ sáo tay phải đi phía trước một dựng sớm một b ư ớ c kẹt chủ cự khuyển cái cổ sau đó thân hình xoay chuyển mượn lấy quán tính lực lượng bà cự khuyển dùng sức đánh vào mặt đất phát sinh ầm ầm văng r ộ i cự khuyển khoe miệng chăn máu ra sức dây rụa tập sát một tiếng thủ đoạn vặn một cái nữ ma đầu vặn gây đối phương cái cổ bên kia đánh về phía diệp phi cự k u y ể n cùng sở hữu hai đầu phá phôi kiếm nơi tay d i ệ p phi rất nhanh lùi lại một bước cánh tay phải trước người lấy chấp lóe tốc độ chọc mù một đầu cự khuyển mắt phải lập tức cước bộ biến hóa người theo kiếm đi kiếm phong theo cự khuyển gương mặt xẹt qua gọn bên trong một đầu khác cự khuyển đất hầu xích tiên huyết v y r a hai đầu cự khuyển trước sau ngã trên mặt đất không đợi chúng nó dây giụa d i ệ p phi một kiếm một cái sạch sẽ gọn gàng chém giết chúng nó cứng vãi làn ra phòng ngự chỉ sợ so ở đây phần lớn người đều mạnh hơn thiên nhân cảnh đại sư không cần phải nói cường độ thân thể không làm người thứ hai mớn diệm phi cũng ở vào cấp bậc này còn dư lại linh hại cảnh cường giả chỉ có số ít một số người tu luyện qua công pháp luyện thể có thể cùng cự khuyển chống lại người khác chỉ có thể bằng vào kỹ xảo tới giết địch hiu chim chip chim chip thừa dịp cự khuyển hấp dẫn lấy mọi người lực chú ý địa mà nhân loại lần nữa phát động tập kích từng đạo tên bắn lén phảng phất độc xà thổ tín từ xảo quyệt góc độ phong tới mang đi từng cái sinh mệnh bị động chịu đòn không phải d i ệ p phi phong cách hắn thôi động kiếm b ước phảng phất một đạo kiếm quang hướng phía tên ngầm bắn tới phương hướng nghị tập k h o i chi bồn kiếm ẩn chứa sát lục kiếm ý phá phôi kiếm xuất liên tục bồn kiếm bốn đạo kiếm quang giao thoa x c không, không, không có chân nguyên không có nghĩa là không thể thi triển áo nghĩa võ học chỉ bằng vào ý chí võ đạo âm ma tông một trưởng này đều không phải là người bình thường có thể ngăn cản chỉ thấy phía trước địa phương văng tung tóe cuốn ngược dựng lên bả một mảnh trong phạm vi bất luận cái gì đều cho cuốn vào vô cùng đánh vào thị giắt lực bích thủy linh tông không rơi người về sau hắn trái phải mỗi tay bức tranh n ử a t r ò n ý chí võ đạo vạn vẹo không khí cùng địa thế giới nguyên khí hội tụ thành một cái thật lớn xoắn ố c lực tràng lấy một loại phương thức khác thôi động ra yêu cầu kết tấn mới có thể thi triển áo nghĩa võ học đại ngọc xoắn ố c dầm dầm phía trước tảng lớn sự vật bị cuộn sạch không còn bao quát cây cối bụi cỏ bùn đất cùng với địa mà nhân loại ở bên trong toàn bộ bị xoắn ố c lực tràng dẫn tới trung tâm nhất sau đó nghiền thành mảnh vỡ giết chóc không ít địa mà nhân loại diệm phi đang muốn chọn lựa mới chiến trường đông nhiên hắn ngấm mày linh hồn lực cảm ứng bên trong bốn phía bị một tầm nếu là không có linh hồn lực căn bản không phát hiện được nó tồn tại lợi hại hơn địa mà nhân loại xuất hiện diệp phi không cần đoán cũng biết là địa mà nhân loại cao thủ ý niệm lưới so tiễn tên thượng ẩ n chứa ý niệm không biết cao minh vài lần điều này đại biểu đối phương ý niệm thập phần cường đại có thể đơn độc ảnh hưởng hiện thực chế tạo ra vô hình hữu chất lưới lớn Trưng giết hủy diệt. Hủy diệt. thể, sát cùng sinh mệnh dùng Đối kiếm chóc có bậc lục hủy Hủy phó giết chóc là giết chóc sinh mệnh mà hủy diệt thì là hủy diệt vạn sự v ậ n vật bất kỳ cái gì đồ vật đều bao hàm ở chính giữa một kiếm v u n g ra khi tức hủy diệt tùy ý phóng s ạ n g dưới một kiếm này ý niệm l ư ỡ i như là xuân tuyết gặp phải mặt trời t r ó i trang tan g ã vô hình quanh thân cây c ộ t thì trong nháy mắt héo rũ phảng phất trải qua trăm ngàn năm sâu trong rừng mưa chuyển đến h u y ê n t u y ê n thanh âm chật một thanh vô hình ý niệm thương lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng diệp phi phóng tới trên đường xuyên qua một gốc cây thương thiên đại thụ lúc thương thiên đại thụ không hề khô héo không có bẻ gãy thế nhưng cái k i a m ộ t lượng địa phương như là mất đi đại lượng vật chất lập tức biến thành một phấn sụp đổ hạ xuống mà ý niệm thương tốc độ không có chút nào chậm lại đối cái này diệp phi cước bộ nhất chuyển hai tay nắm ở phá phôi kiếm vô cùng đơn giản vung lên xoẹt xẹt vô hình kiếm quang để cho to như vậy trong phạm vi rừng mưa thất sắc tựa h ồ từ thải sắt thế giới biến thành hắc bạch thế giới kiếm quang xẹt qua ý niệm thương ý niệm thương bị mổ thành hai còn muốn tới linh hồn lực cảm ứng được đối phương động tác diệp phi vọt người nhảy lên dẫn qua mấy cây sau đại thụ một kiếm dọc theo đánh xuống một kiếm này ẩn chứ không còn là hủy diệt ki căn bản nhất huyết chi kiếm ý theo huyết chi kiếm ý ngưng tụ thành vô hình kiếm ánh sáng thiên địa ở giữa nhan sắc trong chốc lát khôi phục dâng trào ý chí lực lượng cơ hội là một đường nghiền ép đi ra ngoài so hủy diệt kiếm ý càng phải khủng bố nhiều hủy diệt đi qua là cô tịch huyết chi sau đó thì là vĩnh hằng tên kia đ i ệ a mà nhân loại cao thủ quái khiếu vài tiếng điên cùng thôi động ý niệm ở trước người bố trí ra một tầng lại một tầng ý niệm bình c h n g dạng này hắn vẫn chưa yên tâm lại đang trên người ngưng tụ ra một tầng g à y ý niệm trên lớp trên tay nắm lấy một cái ý niệm cái kiên ầm ầm khủng bố âm thanh theo số đ huyết chi kiếm quang thế như trẻ tre bổ ra từng tầng một ý niệm bình t h ư ớ n g vỡ nát ý niệm cái khiên cuối cùng bổ vào đối phương ý niệm chiến giáp bên trên ý niệm chiến giáp không ngừng tu bổ khôi phục thế nhưng huyết chi kiếm quang như là như giỏi trong x ư ơ n g không đạt đến mục không bỏ qua đến tiếp sau lực lượng cũng rất giống vô cùng vô tận điên cùng lôi xe ý niệm chiến giáp cuối cùng ý niệm chiến giáp t ầm ầm tăng vỡ huyết chi kiếm quang nhảy vào đến đối phương hồn hải bên trong a người này kêu t h ả m một tiếng ké trên mặt đất không có tiếng vang nguyên bản cường tráng bắt thịt triệt để mất đi sàn bóng tựa như bại hoại gỗ mục chỗ chống nhân loại kinh ngạc đến chết đi n g ư sau một khắc tiếng viên nào âm vang lên địa mà nhân loại lấy diệp phi đám người nghe không hiểu ngôn ngữ cấp thiết giao lưu giao lưu cũng không có duy trì liên tục bao lâu thời gian trên thực tế cũng liền mấy lần trước mắt trao đổi qua về sau địa mà nhân loại không hẹn mà cùng lui lại lui lại còn có nanh luốt sắc bén c ự a khuyển h ừ cuối cùng cũng có điểm tự mình biết mình âm ma tông không nhìn thấy diệp phi cùng địa mà nhân loại thủ lĩnh giao thủ khỏe miệng lộ ra c ử i nhạt bích thủy linh tông nói không nghĩ tới có thể ở địa thế giới chứng kiến một loại khác tu luyện văn minh không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu âm ma tông nói mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu chỉ cần gây trở ngại đ ế n ta toàn bộ đều muốn chết bích thủy linh tông cười cười ánh mắt liếc liếc mắt diệp phi hắn mặc dù không có chứng kiến diệp phi cùng địa mà nhân loại thủ lĩnh giao thủ nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết địa mà nhân loại lui lại phải cùng diệp phi có quan hệ cái này khiến hắn đối diệp phi tương đối y ế u kỳ một gã linh h ả i cảnh cường giả lại có thể bước lưu đ i ệ a mà nhân loại vô luận dùng phương pháp gì đều không thể khinh thường đi qua một trận đại chiến mọi người chết còn thừa lại hơn bảy mươi người cái này cái này hơn bảy mươi người bên trong có hơn hai mươi người thụ t h ư ơ n g thương thế có nhẹ có nặng hôn đản không nghĩ tới ta lão lưu có một ngày sẽ làm bị thương tại một con chó trên người trong nơi này vẫn là cậu rõ ràng là thượng cổ săn bắn cậu có thể trợ giúp nhân loại săn yêu thú vây rết cỡ lớn hung vật chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này ai biết bọn họ có thể hay không ngóc đầu trở lại một phen đại chiến h ạ bốn phía tàn phá không chịu nổi mùi máu tươi rất nặng rất dễ dàng bà phụ cận yêu thú hấp dẫn tới mọi người thực sự không chịu nổi d à y vò vớt xuống hơn tháng m ộ ư ơ i năm hai không cố thi thể chật vật không chịu nổi hướng về nào đó một cái phương hướng đi tới rừng mưa không biết bao lớn nhìn lên không đến ánh mặt trời cùng thiên không nhìn đ ằ n g trước không đến phần cối u có là vô tận oi bức cùng khủng bố con mỗi đội n g ũ bảo trì tốc độ đều đặn đi tới tại cây cỏ tươi tốt bên trong rừng mưa mở ra một cái đường nhỏ từ một cây dọc theo người ra ngoài đại chi nha hạ đi quá lúc một cái phảng phất tia chớp màu xanh l ụ n sắc bén răng nanh đ ố i chuẩn diệp phi cổ động mạch chủ hung hăng c ắ n tới ba diệp phi nhìn cũng không nhìn giơ tay phải lên con ngón búng ra độc xà đầu lâu nhất thời bị lột bỏ xem phía trước có tia sáng chúng ta đi ra rừng mưa phía trước mở đường linh h ả i cảnh cường già vui mừng qua đôi bay đầu cao giọng nói nghe vậy tâm tình mọi người ung dung rất nhiều trên mặt tươi cười đi ra rừng mưa đập vào mi mắt là một mảng lớn hồ nước hồ nước nhan sắc cũng không phải là đơn điệu lục sắc hoặc là m à u xanh biếc mà là một loại gần như mẫu ảo thất thải chi sắc mỡ mịt quang mang chiếu xuống mọi người như cùng đi đến một cái ma huyện thế giới trên hồ nước có một chút loài chim tại chơi đ ù a một mảnh tường hòa chúng ta chèo thuyền đi qua có người bắt đầu đề nghị ân ta cũng hiểu được chèo thuyền tốt hồ nước ba mặt vẫn ở chỗ c ũ n dừng mưa vây quanh hạn chỉ có phía trước phần cuối nhìn không thấy thứ gì đương nhiên mọi người càng có khuynh hướng không phải dừng mưa nói làm liền làm mọi người bắt đầu đốn tuổi đóng thuyền mỗi người đều có ưa thích đội thuyền diệp phi cùng nữ ma đầu chế tạo đội thuyền rất đơn giản chính là vô cùng đơn giản hình chữ nhật bất quá là một cái thật lớn hình chữ nhật chiều dài bốn mươi m rộng m ư ơ i năm thước tầng m ư ơ i phần dày năm tầng trồng chung một chỗ tận lực khiến nó kiên cố một điểm mà quấn quanh đầu gỗ là mưa lâm có một dây những thứ này dây không biết sinh tồn bao nhiêu năm mười phần cứng cỏi bình thường linh h ả i cảnh cường giả đều không thể một kích chặt đứt nó vẹn vẹn có thể ở phía trên lưu lại vết chảy thuyền lớn kiến tạo tốt d i ệ p phi lại đang phía trên kiến tạo bốn cái mái trèo cái giá mà mái trèo cố ý phân phối tám cái mỗi một cái đều dài đến hơn hai mươi mét thâu nhất địa phương bị trẻ thành hình dạng bằng thẳng rộng ba thước giống như là cho cự nhân phân phối mái trèo trên hồ nước nhìn như gió êm sóng lặng ai cũng không biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì tốt nhất chuẩn bị thêm một ít thuyền nhỏ gặp một số người khẩn cấp cất cánh diệp phi cũng không nóng ruột hắn ưa thích bà sự tình làm bạn vô nhất thất dù là tao ngộ nguy hiểm cũng có dự bị kế hoạch đối cái này nữ ma đầu không có đáng nghi thuyền nhỏ kiến tạo tốt cất giữ trong hai người chữ vật linh giới trong chật hai người leo lên thuyền lớn một người cầm một cây mái trèo trong nước hoa động có thể dùng thuyền lớn từ chậm nhanh nhất hướng về hồ nước phía trước chạy tới từ ly kỳ cổ quái loài chim bên cạnh đi q u a lúc những thứ này loài chim không có bất kỳ vẻ kinh hoàng đặc nước cánh thoáng kéo dài khoảng cách mọi người ở đây không biết rõ tình hình mặt khác một con chim lớn biến mất ở trên hồ nước một điểm bọt nước cũng không có dần dần đội thuyền càng đi càng xa đã nhìn không thấy sau phương vũ lâm bên trong thánh hồ có ba lan thánh tộc t h á n h x à bọn họ muốn chết một nhóm người một đám người chậm rãi từ bên trong rừng mưa đi ra một người cầm đầu tóc hoa dâm thể trạng hùng tráng ngâm đen thân thể khoác nhất kiện da lông màu trắng trên cổ bạch cốt hạng liên mười phần cực đại từng cái đều không thể so với tiểu hài tử xương sọ、so、nhỏ hán động động miệng nói thường nhân nghe không hiểu bên cạnh một người âm hiểm cười nói ba lan thánh tộc ưa thích thanh tế bọn họ lại là tốt cấm phẩm người cầm đầu lắc đầu theo rất nhiều cổ di tích bị phát hiện ngoại lai giả tiến nhập địa mà số lần càng, ngày càng nhiều. lần này là mười năm qua lần thứ ba trước một lần cũng chính là một năm trước ba lan thánh tộc còn tổn thất một gã thánh nữ cho nên ta thành một thánh tộc mới quyết định liệm sát tất cả ngoại lai giả t a m trưởng lao nói là ưu tâm thánh nữ a cái kia thật đúng là một mỹ nhân đ á n g tiếp tiện nghi ngoại lai giả tiểu bạch kiểm cũng không biết hắn dùng yêu thuận gì l ừ a gạt ưu tâm thánh nữ phương tâm gồm nàng mang ra khỏi nơi đây ba lan thánh tộc thế hệ trẻ nhưng là hết sức thống hận ngoại lai giả không nên xem thường thế giới bên ngoài thế hệ trẻ bọn họ tu luyện mặc dù cùng chúng ta không giống nhau nhưng bởi vì số lượng rất nhiều luôn có thể xuất hiện vâng giả vâng chúng ta đi người cầm đầu ánh mắt yếu ớt xuyên qua hơn m ộ ư ơ i dặm khoảng cách liếc mắt nhìn diệp phi sau đó xoay người tiến nhập rừng mưa hồ nước vô biên vô hạn như mộng như ảo n g h e sóng lớn âm thanh diệp phi một khắc cũng không có đình chỉ h o a động mái trèo đội thuyền bên trái cái giá bên cạnh nữ ma đầu trong ánh mắt có h ắ t quang lõe lên một cái rồi biến mất nàng thản như nói n chúng ta bị một ít gì đó để mắt tới là mãng xả a diệp phi hồi đáp d ầ m d ầ m diệp phi vừa dứt lời phía trước nhất đội thuyền gặp t ậ p kích một cái hơn trăm thước chiều dài hắt sắc mãng xả thoát ra mặt nước há to miệm bả một gã linh hải cảnh cường gi rõ ràng chứng kiến mãng xà má bên có thật dài trồng d â u p h ả n phất trong truyền thuyết long tu dầm dầm dầm dầm dầm dầm chiều dài long tu hát sắc mãng xà không chỉ một cái liên tiếp lướt đi mặt nước mang đi đội thuyền thượng nhân tới nữ ma đầu buông xuống mái trèo cánh tay vừa nhấc bạ một cái vừa nhảy nổi trên mặt nước mặt mãng xà cho nữ lại sau đó thân thể xoay tròn này khổng lồ mãng xà thân bất do kỳ bay ra cách xa m ớ i g i ả m đập lên khắp bầu trời b ấ nước đông đ ộ ngột nữ ma đầu thân thể nhón lên dưới chân đội thuyền hướng về phía trước t ẳ n g để ta giải quyết diệm phi đi xuống nhảy lên tay trái bắt lại đội thuyền biên liên giới thân thể treo treo ở giữa không trùng không ránh tay phải cầm phá phôi kiếm v u n g ra một kiếm mau l ẹ chém về phía một cái càng khổng lồ hắc sắc mãng xà hắc sắc mãng xà lân phiến d ì cứng rắn nhưng diệp phi s á t lục kiếm ý nhằm vào có thân thể sinh vật mãng xà dám bị vẽ ra một đạo xuyên qua toàn thân vết kiếm máu loang nhiễm h ồ n g mặt hồ